phóng đoán của hắn quả nhiên không sai đã trải qua thái hư chỉ thối luyện thiếu niên này quả nhiên trở nên càng thêm mạnh mẽ có thể tuấn h sắt long hoàng có lẽ có long hoàng khinh địch nguyên nhân ở trong đó thế nhưng phương chu mạnh mẽ cũng không yếu với hắn thần hoàng không đánh không đánh được thần hoàng trong lòng t h o ả i úy càng ngày càng nồng đậm trong hư không rất nhiều hưởng ứng long hoàng hiệu triệu vọt tới trước muốn phải s á t nhập nhân tộc vực giới trí cường đều dồn dập thân thể cứng đ ờ điên cùng ngừng lại tự thân biểu bày thân thể bọn hắn nhìn xem cái tia nắm thân kiếm khoác hắc kim áo giáp nhân tộc thiếu niên chỉ cảm thấy mọi loại không thể tưởng tượng nổi vô cùng cường đại long hoàng một tôn b á n hoàng lĩnh vực cường giả thế mà bị thiếu niên huy kiếm ở giữa thuần sát mặc dù nói long hoàng cũng không thuộc về năm đại cường tộc bên trong mạnh đại bán hoàng có thể là dù sao cũng là tìm hiểu hoàng đạo quy tắc bán hoàng cường giả vẫn như trước là bị thuần sát bọn hắn trả lại sao bọn hắn còn dám giết đi qua sao giết bán hoàng cảnh giới long hoàng đều chỉ cần nhất kiếm vậy giết bọn hắn cần mấy kiếm rất nhiều trí cường thân thể ngưng trệ tại trong hư không lâm vào thật lâu bản thân hoài nghi bên trong chương hai trăm mười một bắt giặc trước bắt vua mục tiêu yêu hoàng bao phủ toàn bộ hư không dị tượng hiện hiện giữa thiên địa đây là từ lần trước ma hoàng cùng quỷ hoàng sau khi n g ã xuống lần thứ hai phơi bày ra dị tượng thấy cái này dị tượng hết thẻ cường giả đều ý thức được một cái sự thật tàn g khốc lại một tôn hoàng giả chết đi tiêu vong tại thuế nguyệt trường hà bên trong bị lịch sử để lại vứt bỏ chết là long hoàng bị nhân tộc chỗ chạm nay một trận chiến kinh hai hết thẻ cường giả chư tộc trí cường dù mình chỉ còn lại có sợ hai cùng không thể tưởng tượng nổi long hoàng có thể là hàng thật giá thật bán hoàng cấp bậc cường giả mặc dù long tộc vô pháp xưng là năm đại cường tộc thế nhưng long hoàng thực lực nhưng là chân trình bán hoàng cường giả vượt xa trí cường thế nhưng dạng này một vị tồn tại lại là tại trận chiến ngày hôm nay bên trong trước hết nhất chết đi bị chém giết tại hư không máu tơi ư điệp nhiễm thi cốt đang nằm to lớn vô cùng long thi vắt ngang tại trong hư không thê lương mà bị h a i long tộc một phương c ư ờ n giả g đều là phát ra kêu trên long hoàng chết đi đối với bọn hắn mà nói đơn giản là sấm xét giữa trời quang ban đầu theo ma hoàng cùng quỷ hoàng chết đi ma tộc cùng quỷ tộc đem triệt để xuống dốc long tộc có lẽ có cơ hội gánh chịu trở thành người tiếp theo cường tộc có lẽ đây là long tộc quật khởi thời cơ nhưng mà nay một trận chiến long hoàng chiến chết rồi bị nhân tộc giết chết đây mới là nhường hết thể long tộc cường giả không thể tưởng tượng nổi cùng tuyệt vọng long hoàng vừa chết đến mức long tộc xuống tràng liền càng không cần phải nói mỗi một con long tộc sinh linh tại trong hư không trên thực tế đều là bảo tàng bọn hắn so với ma tộc cùng quỷ tộc càng có hơn có giá trị long thi long huyết long châu vậy đối với không ít tu sĩ mà nói đều là bảo vật trước đó có long hoàng bảo hộ chư tộc không dám có quá lớn động tác thế nhưng bây giờ long hoàng chết đi long tộc chỉ còn lại có trí cường và trấn cái k ê các phương cường giả đối với long tộc kiên kỵ liền ít đi rất nhiều sau đó chính là long tộc thai ách thậm chí sẽ có thai họa ngập đầu không ít long tộc cường giả đã dự đoán đến tương lai thảm trạng cho nên kêu rên cùng tiếng khóc vang vọng tại hư không một chút long tộc trí cường con mắt thậm chí triệt để đỏ bừng không bọn hắn phát ra gầm thét bọn hắn nhìn chằm chằm phương chu đối với vị này đ ồ long hoàng người khởi s ư ớ n g tràn đầy phẫn nộ cùng bán hận thậm chí mong muốn xé rách phương chu triệt để dép chết hắn khi tức kinh khủng sen lẫn tại hư không quy tắc xiển xích rút kích sắc cơ của quận long tộc mấy tôn trí cường toàn bộ điều động bọn hắn quay quanh tại long hoàng thi thể chung q a n h nhìn chọc t ọ c vào phương ch phương chu cũng là rất bình tĩnh một kiếm chém giết long hoàng phương chu tinh khí thần cũng có chút suy yếu một kiếm này cũng không phải bình thường chi kiếm không hề giống hắn biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy một kiếm này hội tụ hắn tinh khí thần vận dụng toàn bộ nhân hoàng khí thậm chí còn đem tự thân cho đến tận hôm nay võ học đều là dung nhập trong đó chủ yếu nhất là một kiếm này có chút giống đùi đồng tự đạo pháp thẳng tiến không đùi liều mình tương bồi đạo pháp long hoàng dù sao cũng là hoàng đạo cường giả bây giờ phương chu thân thể vô song cầm trong tay nhân hoàng kiếm cũng là có thể cùng hoàng đạo cường giả chống lại thế nhưng mong muốn tùy tiện chém giết lại là rất khó mà một kiếm này có thể nói là phương chu cực điểm thăng hoa nhất kiếm theo nhân tộc v ư ợ t giới gặp công phạt nhân hoàng lực lượng bị làm t h a n mòn nhân tộc võ giả hùng h ã n không sợ chết đều là bản thân bị trọng thương phẫn nộ góp nhặt lại đến cực hạn thăng hoa nhất kiếm mới là bạo phát ra chém giết long hoàng khủng bố nhất kiếm phương chu phun ra một ngụm trọc khí đạ m ạ c nhìn xem long hoàng thi thể một kiếm chém giết một tôn hoàng giả đối với hắn mà nói cũng là một loại chuyện tốt ít nhất suy yếu một tôn đỉnh cấp cường giả đối với nhân tộc võ giả mà nói áp lực sẽ lại giảm thế nhưng chiến đấu chân chính còn chưa kết thúc phương chu cầm kiếm đăng thiên nơi xa mấy chục vị trí cường có đỏ mắt có đ i ê n t n g có mặc dù tồn tại chút lùi bước chi ý thế nhưng tại đại thế phía dưới bọn hắn cũng không cách nào tùy tiện lùi bước mặc dù chém g i ế t long hoàng thế nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc chiến đấu còn cần tiếp tục phương chu trực diện mấy chục vị trí cường còn có hàng trăm hàng ngàn cựu cảnh cường giả cái này là dị tộc liên quân thực lực thư không chư tộc lực lượng tại thời khắc này v ừ a t xa nhân tộc có thể là phương chu không sợ hãi phương chu đ ă n g tiên lên đ ộ c mặt này p h ầ n đại khủng bố để nhân tộc một phương đám võ giả đều là cảm thấy trong lòng có một đám lửa đang t i ê u đốt bọn hắn dồn dập đứng lặng mà lên đi theo bộ pháp cũng là đăng t i ê n mà lên đi theo phương chu lục t ử từ tú tào thiên c ư ơ n g bùi đồng tự triệu ư ở n g đám người đều là cởi mở cười một tiếng tất cả mọi người là nhân tộc bọn hắn sao lại nhường phương chu một người đ ặ p mặt cho dù là bọn họ thực lực hôm nay không đủ cường đại bọn hắn cũng điên cùng hơn một thanh cùng phương chu sóng vai mà chiến chiến ra một cái nhân tộc tương lai rầm rầm rầm d ư ơ n g hổ g ầ m thét mắt hổ bên trong tràn đầy ánh lửa hắn dơ cao trường đao sau lưng chùng chùng điệp điệp huyết mạch võ giả đại quân cùng nhân tộc đại quân đều là áo giáp tầm vàng đi theo hắn ở trên mặt đất gầm thét phạm nhân t ộ c người giết nay một trận chiến là quyết định nhân tộc sinh tử tồn vòng một trận chiến x a xa, xa h ư không yêu hoàng cùng nữ đế tại chém giết lẫn nhau tại chiến đấu chỉ bất quá nhìn qua nữ đế phong hoa tuyệt đại yêu hoàng bị đơn phương nhận g i ép long hoàng chết trận nhường yêu hoàng có chút t i m đập nhanh bất quá vẫn là kiên cường cùng nữ đế đối địch đến mức thần hoàng đã xuất hiện lui bước c h i tâm bất quá thần hoàng vẫn là giấu trong lòng một chút hy vọng hắn còn hy vọng đợi thêm một chút phương chu có thể nhất kiếm chém giết long hoàng tuyệt đối không thoải mái khẳng định là thi triển bí thuận gì nay hàng hàng một, điệp điệp quân quân một trận chiến còn chưa kết thúc đâu cương giả mặc dù có thể cải biến chính cuộc thế nhưng nữ đế bị yêu hoàng quân lấy thần bí môn hộ sau tồn tại bị thần hoàng quân lấy tại cao cấp về mặt chiến lược liền một cái phương chu thuộc về thêm ra có thể chư tộc một phương ngoại trừ chết đi long hoàng bên ngoài còn có thật nhiều nửa cái chân đạp đủ đến bán hoàng lĩnh vực tiệu tộc tri hoàng bọn hắn cũng đồng dạng không thể khinh thường cho nên nay một trận chiến cũng không phải là bởi vì long hoàng chết mà hạ màn kết cục long hoàng cái chết chẳng qua là này một trận chiến bắt đầu thôi giết long tộc một phương có long tộc trí cường mặt tràn đầy màu đỏ tươi phát ra giống giận gào ghét mấy vị long tộc trí cường vẫn là mấy chục trên trăm vị c ự cảnh điên cuồng hướng phía phương chu bay nhảo mà đi bọn h ắ n hóa ra chân thân che khuất bầu trời trùng trùng được điệp trong nháy mắt liền đem phương chu nuốt mất giống như mà phương chu vui mừng không sợ một t ị áo trắng tại trong hư không bay lên hắn nắm nhân hoàng kiếm kinh khủng tinh thần ý chí lan tràn ra khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dị tượng hiện ra phản phất có đặc biệt quy tắc chi lực đem hết thẻ cường giả đều phong tỏa tại hắn q u a n h thân nhường những cường giả này vô pháp thoát thân đi đối nhân tộc vực giới mang đến hủy diện Ph phương chu nhất kiếm và qua một đầu vô cùng to lớn d à i đến vạn trượng long tộc trí cường đầu bị hạo đãng kiếm quang chỗ chém xuống tinh thần ý chí v ọ t lên thì là bị thanh hoàng đăng bên trong bắn ra hỏa diễm tiễn mũi tên xuyên thủng phương chu đi bộ tiến lên huy kiếm chém g i ế t huy kiếm chém g i ế t trong hư không vô số máu tươi bắn ra thì cốt lan tràn đây là phi thường kinh khủng hình ảnh phương chu tại sắt lục bên trong tiến lên toàn bộ long tộc cường giả vô số thế nhưng trên c ư cơ bản phương chu là đứng ở thế bất bại mấy chục vị trí cường vây rét phương chu thế nhưng chẳng qua là một hồi liền sẽ có trí cường bị rét long tộc thần tộc tiên tộc yêu tộc các loại chư tộc trí cường mấy chục vị vây g i ế t một người lại là vẫn như c ũ bị giết ra cái máu me đồng địa hàng trăm hàng ngàn cựu cảnh đỉnh cấp cường giả cũng tham chiến bọn hắn mong muốn dựa vào chiến thuật biện người vây giết chết phương chu mong muốn thừa dịp phương chu giết long hoàng k ế t lực thời điểm lực lượng vô pháp một lần nữa tuân ra thời điểm giết chết phương chu ý nghĩ của bọn hắn là đúng có thể là trung quy là đánh nhầm tính toán bởi vì bọn hắn vô pháp đánh vỡ phương chu phòng ngự đủ loại liên thủ công phạt mặc dù đem phương chu hắc kim áo giáp đánh rách túng tóe có thể là phương chu thân thể tại thái hư chỉ thối lệ dưới lại là đạt đến cực hạn chư tộc cường giả căn bản là không có cách lưu lại quá nhiều tổn、thương. ngược lại là phương chu mỗi một kích đều ẩn chứa sắc cơ nhường các cường giả không dám chống đỡ、Phốc. lại một tôn trí cường bị chém g i ế t bị xé nước thân thể linh hồn bị đ i n h g i ế t chỉ cần bị phương chu chặt đứt thân thể tinh thần ý chí liền hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì phương chu nắm giữ lấy thanh hoàng đăng cái này c ổ lão hoàng minh uy năng vô song thần bí khó lường chuyên s á t linh hồn phương chu tại trong hư không như cá gặp nước một người g i ế t đầu c ộ n cuộn thi thể chìm nổi có thể phương chu cuối cùng chỉ là một người thôi dù cho hắn có được tuyệt đối mạnh mẽ thống trị lực có thể rết sạch đối phương nhiều như vậy cường giả rết cũng muốn rết thật lâu phương chu ngăn cản mấy chục vị trí cường hàng trăm hàng ngàn vị cựu cảnh mà dị tộc một phương như thế năm tháng dài đằng đắng phát triển nhiều chủng tộc như vậy liên hợp cường giả số lượng nhiều lắm cứ việc cao cấp chiến lược đều bị phương chu chỗ cản trở thế nhưng tại siêu p h à m 6783 cảnh cùng với cấp thấp về mặt chiến lược đều vượt xa nhân tộc từng chiếc từng chiếc chiến hạm hành không từng chiếc chiến thuyền đấu đá theo chiến hạm cùng chiến thuyền bên trong có trùng trùng điệp điệp đại quân xung phong mà ra thân tộc ma tộc tiên tộc các đại chủng tộc đều có bọn hắn hướng phía nhân tộc vực giới phóng đi mà nhân tộc vực giới bên trong dương hồ xuất lĩnh đại quân phát ra gầm thét cũng là thời gian một năm phát triển huyết mạch đám võ giả trải qua cường giả tinh huyết tẩy lễ bây giờ miễn cưỡng có thể tổ chức hình thành đủ mạnh phòng tuyến đối kháng đại quân dị tộc vê anh hai cỗ hồng lưu đụng vào nhau nháy mắt trong nháy mắt nhấc lên thào thiên sắc cơ binh khí va chạm ánh đao bong kiếm huyết vũ bay tán loạn tạ cố đường thân là trí cường không có tiến đến tương trợ phương chu h á n tại người hoàng khí thẩm thấu vào thương thế cơ hồ khỏi hẳn hắn hán đối diện dễ ra cản trở địch quân bắt cảnh tu sĩ tào thiên cương thân thể vô xong hắn bây giờ mở ra tám cái tử huyện đặt chân bắt lòng sống lưng cảnh giới mục tiêu rất rõ ràng cũng là tìm địch quân bắt cảnh cường giả m à chiến bùi long tự triệu tưởng lục tự tử tú đám nhân tộc đỉnh tiêm đám võ giả không có lùi b ư ớ c ở phía sau bọn hắn đứng mũi chịu xào cùng đại quân dị tộc va chạm bọn hắn ngăn cản dị tộc siêu phàm lĩnh vực cường giả d o gì ra trong đại quân dị tộc siêu phàm số lượng ít có thể giảm bớt nhân tộc đại quân áp lực nhưng chiến tranh cuối cùng sẽ bùng nổ không ai có thể không nhận ảnh hưởng đến dương hồ xuất lĩnh đại quân ma chiến kiên thủ thanh thành phòng tuyến bọn hắn tại hoang mạc bên trên chèm giết chiến thuyền chiến hạm bị đánh xuống có dị tộc tu sĩ chết đi thế nhưng cũng có nhân tộc võ giả trôn xương xa trường xưa nay t r i n h chiến mấy người trở về da ngựa bọc thây liền là võ giả cùng quân nhân cuối cùng số mệnh thế nhưng nhân tộc một phương võ giả số lượng so với chư tộc liên quân ít hơn nhiều mặc dù đi qua một năm phát triển đủ loại tinh huyết cung cấp huyết mạch võ giả đại quân đạt đến trăm vạn l ư ợ n g người thậm chí đã đản sinh ra không ít bắt cảnh huyết mạch võ giả có thể cuối cùng tại về số lượng yếu hạ phong nhất tộc địch chư tộc hợp lại tự nhiên không so được trên cơ bản mỗi một vị nhân tộc võ giả đều phải đối đầu nhiều vị dị tộc tu sĩ Có lúc nhân tộc võ giả chém giết một vị dị tộc tu sĩ đầu trên thân cùng lúc bị vô số thân vũ khí xuyên thủng trang diện vô cùng thảm liệt đây là so với lần trước thanh thành cuộc chiến càng thêm thảm liệt hình ảnh bởi vì các tộc đều biết không có đường lui lần này lại không cách nào đánh hạ nhân tộc để nhân tộc có cơ hội thở dốc về sau nhân tộc sẽ triệt để đứng lên tương lai hư không chủ đạo đem là nhân tộc mà nhân tộc cũng đồng d ạ n g là như thế một khi lần này chiến bại nhân tộc liền không có cho nên chỉ có thể dùng hết hết thể đi chất chiến chiến cuộc hết sức cháy bỏng t ử vong mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh mà ai cũng không biết theo tử vong tăng nhiều giữa thiên địa tựa hồ có một cỗ khói đen bắt đầu tràn ngập p h ả n phất là khí tức tử vong nảy sinh khói đen lại p h ả n phất là bởi vì lắng nghe người chết kêu khóc cùng rên gì mà lan tràn mà ra khói đen như tơ như sợi như thu phong như gió rít cuối cùng hội tụ thành biển Vâng thân anh. Phương Chu khí tức kinh khủng động, nhất kiếm quét ra, kiếm mang bắn tôn cường nước tùng nhưng, này ra, ra, ra, mau bay Chu khí khuấy thể Thế chút tươi tức quét quét tué. kiếm trí kiếm mấy t vì vậy bọn hắn chỉ cần quân lấy phương chu không cho phương chu gấp rút tiếp viện nhân gian cơ hội chư tộc đại quân liên đủ để giết sạch nhân tộc võ giả diện tận nhân tộc đại quân cuối cùng tiến vào nhân tộc vực giới đổ sắt một trận triệt để phai mở nhân tộc hy vọng cho nên nay chút trí cường đều đang điên cùng quân lấy phương chu phương chu cũng hiểu được những cường giả này tâm thái cùng mục đích chính là vì c u ố n lấy hắn phương chu mấy chục vị trí cường cũng không là số lượng nhỏ cũng không ít nửa bước bán hoàng lĩnh vực tiểu tộc hoàng giả phương chu cảm giác được áp lực thực lớn thậm chí so đối mặt long hoàng thời điểm áp lực còn lớn hơn có thể là phương chu không có lựa chọn nào khác n h â n tộc vừa giới máu chạy nổi mái t r è o vô số nhân tộc võ giả chết đi nhưng cũng có vô số dị tộc tu sĩ chết đi thảm liệt chiến tranh bao trùm lấy nhân gian đại đ ị a lục tư t ừ tú bùi đồng tự tào thiết cương triệu tưởng đám nhân tộc võ giả đều đang giá sức chiến đấu đều tại bắt một trận tương lai phương chu áo bào trắng đã như máu trên người hắc kim áo giáp che kín vết dạng hắn nhìn xem này chút hình thành phòng tuyến liên lụy ở hắn rất nhiều trí cường s ắ t cơ của cuộn, cuộn đối với này chút liên lụy ở hắn trí cường phương chu không quan tâm này chút trí cường uy hiếp không được hắn thậm chí đều không thể mang cho hắn chân chính uy hiếp t h ư ơ n g thế mà lại này chút trí cường chiến ý cũng không tính nồng đậm bọn hắn sống năm tháng dài đằng đẵng sao lại nguyện ý tùy tiện chết trợn cho nên lựa chọn bố trí thành phòng tuyến tới liên lụy phương chu mà phương chu đối với này phần liên lụy tự nhiên là vui lòng đến cực điểm bởi vì hắn đang chờ đợi khôi phục chém giết long hoàng một kiếm、kia. mà n à y chút trí cường đang chờ cái gì phương chu quay đầu nhìn về phía nơi xa bị nữ đế đệ lên đánh yêu hoàng vị trí phương chu rõ ràng một cuộc chiến tranh thắng bại ở chỗ tướng soái bắt giặc trước bắt vua vương chết rồi tướng sĩ tâm tự nhiên là loạn cho nên nghĩ phải kết thúc cuộc chiến tranh này muốn làm chính là g i ế t chết yêu hoàng hoặc là thần hoàng mà bây giờ duy nhất có thể g i ế t yêu hoàng chỉ có hắn phương chu cho nên phương chu muốn đục mở dị tộc trí cường phòng tuyến thẳng hướng yêu hoàng vị trí Và phương chu khí tức liên tục tăng lên trong tay nhân hoàng kiếm lại lần nữa sáng lên hào quang dậy sóng nhân hoàng khí máy liệt những bố trí kia t r ậ n pháp liên lụy phương chu chư tộc trí cường đều là biến sắc sau một khắc bọn hắn liền cảm nhận được tuyệt thế nhất kiếm đó là chém giết long hoàng nhất kiếm mà bây giờ một kiếm này vung hướng về phía bọn hắn phốc phốc phốc quy tắc xiềng xích dồn dập b i t đoạn một kiếm mà qua mười mấy tôn trí cường trực tiếp bị chém giết thi thể thịt nát sương tan bọn hắn so với long hoàng càng thêm kho mà chống cự một kiếm này một chút còn sống sót trí cường cũng chiến ý hoàn toàn không có bọn hắn trên khuôn mặt luận bị nhất kiếm chém đi trí cường m g u tươi vô tận h o à n g hốt bộc lộ này làm sao đánh bọn hắn không phá hết phương chu phòng ngự mà phương chu tại cùng bọn hắn vẩy nước quá trình bên trong khôi phục trạng thái c h ờ cái kia chạm long hoàng nhất kiếm khôi phục viên mãn về sau liền có thể lại lần nữa bùng nổ s á t l ụ như thế tới mấy lần nhiều ít trí cường đều phải chết ta trí cường giải nhóm tâm tính nổ bởi vì bọn hắn không nhìn thấy giết chết phương chu hy vọng hiu hiu, hiu. tiếng xe gió nổ vang rất nhiều trí cường điên cùng chạy trốn bọn hắn không muốn lại cùng phương chu chiến đấu tiếp trí cường chạy tán loạn. cựu cảnh đỉnh cấp cường giả liền càng không cách nào đối phương chu hình thành uy hiếp cũng bắt đầu chạy tán loạn lại lần nữa chạm ra tuyệt thế nhất kiếm phương chu sắc mặt hơi hơi t r ắ n g bệnh thế nhưng hắn không có đi truy sát bởi vì bọn hắn trốn không thoát chờ đại chiến kết thúc cuối cùng sẽ đi thành toán cho tới thời khắc này phương chu muốn làm chính là bắt giặc trước bắt vua phương chu toàn thân một máu đang đằng sắc khí rút kiếm hướng phía bị nữ đế đệ lên đánh yêu hoàng đánh tới giết một tôn yêu hoàng có thể so sánh giết long hoàng tiếng chống canh múa nhân tộc khí thế bị nữ đế đánh ra chóc thì bong thê thảm vô cùng yêu hoàng trong nháy mắt cảm giác được tê cả ra đầu có loại thảm càng thêm thảm cảm giác tuyệt vọng sông lên đầu chương hai trăm mười hai vỡ vụn yêu đan ngắn ngủi vào chân hoàng chiến tranh bùng nổ nhường thương vong trở nên vô cùng thảm trọng quá nhiều cường giả tại trong hư không chết đi máu thịt trôi nổi đổ máu chìm nổi mà giết địch nhiều nhất vẫn là cái kia trong hư không cầm kiếm áo bào trắng thiếu niên phong hoa tuyệt đại kiếm chạm vô số cường giả long hoàng trí cường cựu cảnh đều là hắn vong hồn dưới kiếm cái kia kinh diễm kìm khí phản phất có khả năng chặt đứt tinh không chặt đứt tinh hạ như vậy lóa mắt cùng tuyệt thế nhường chư tộc cường giả kinh hãi phấp phấp phấp gó một lần nữa tăng lên đến đỉnh phong k i ế m khí lại lần nữa dâng lên mà ra đây là đã từng chém giết long hoàng n h ấ t kiếm mà tại bây giờ phương chu lại lần nữa chạm ra liền chém giết mười mấy tôn trí cường lưu lại đầy đất thi cốt đến mức cựu cảnh tu sĩ liền càng thêm khó mà chống lại chạm vào vừa chết dạng n à y kiếm thuật cơ hồ đã đăng lâm tuyệt đỉnh có thể cùng chân chính sừng sức tại đỉnh phong hoàng giả cùng so sánh cựu cảnh v ẫ n lạc rất nhiều trí cường cũng bị giết không có dũng khí phần lớn trí cường đều do dự không thôi không dám tại cùng phương chu chém giết bởi vì, bọn hắn sợ chết không phải mỗi một vị trí cường đều có huyết tính sống càng dài đằng đắng huyết tính lại càng yếu bọn hắn càng muốn sống tạm sống đến thời gian phần cuối không muốn tùy tiện chết đi càng là không có ý nghĩa chết đi phương chu giết long hoàng lại chém g i ế t nhiều như vậy trí cường đã sớm tại trong suy nghĩ của bọn hắn tạo nên vô địch ấn tượng trên thực tế còn lại trí cường dù cho hợp lại cũng không có bất kỳ cái gì nắm bắt có thể giết phương chu mà phương chu lại là có thể trong lúc kịch chiến từ từ khôi phục trạng thái góp nhặt khí thế lại lần nữa chạm ra cái kiệu kinh thế nhất kiếm liền long hoàng đều có thể chạm nhất kiếm cho nên bọn hắn hoảng sợ hoảng sợ về sau chính là sụp đổ trí cường giả bắt đầu chạy trốn cùng lùi lại dồn dập tan biến tại trong hư không n à y một trận chiến bọn hắn không đánh trí cường giả rút đi đưa tới dối loạn tự nhiên cũng rất mạnh liệt không ít cựu cảnh tu sĩ tâm tính sụp đổ thậm chí cũng không muốn tái chiến bọn hắn bắt đầu có chút h o ả n g rồi có thể là hoàng giả không có hạ mệnh lệnh bọn hắn thối cũng không xong không thối cũng không xong đến mức một chút tiểu tộc cường giả càng là tiết mệnh vô cùng bởi vì tiểu tộc cường giả thiếu lại không dám nghĩ đại tộc như vậy tạo bọn hắn đến bảo tồn tính mệnh không muốn t h y tiện chết đi cho nên cao cấp chiến đấu tựa hộ tại cổ q u i bên trong hạ màn phương chu hay không không có cường giả lại lần nữa hướng ph phương chu trên thân hắc kim áo giáp một lần nữa ngưng tụ h a n g hái thon dài ráng người tràn ngập trắng tiện hắn đặng mạ quét mắt xa xa ngắm nhìn hắn cựu cảnh tu sĩ đến mức chạy trốn trí cường phương chu cũng lười đ u ổ i theo giết hắn hướng phía yêu hoàng đánh tới mục tiêu chính là sát hoàng hắn cần quán triệt thuộc về mình khái niệm chung kết cuộc chiến tranh này khái niệm cấp thấp chiến đấu không quá lại nhận trí cường cùng cựu cảnh tan tác ảnh hưởng cấp thấp tu sĩ càng thêm quan tâm là hoàng cảnh dẫn dắt đó là bọn họ hoàng là trụ cột tinh thần của bọn hắn chỉ cần hoàng giả chưa từng chết đi niềm tin của bọn họ liền sẽ không sụp đổ là bọn h ắ n hoàng phương chu cũng rõ ràng muốn cấp thấp chiến lược sụp đổ chỉ có chém giết yêu hoàng cùng thần hoàng bên trong một tôn nhìn chung chiến trường yêu hoàng bị nữ đế đánh ra chóc thịt bong cực độ thê thảm thoạt nhìn hẳn là sẽ tương đối tốt giết phương chu mục tiêu tự nhiên cũng đặt ở yêu hoàng trên thân giết yêu hoàng nên tính là tương đối đơn giản vì vậy phương chu đọc thủ hoàng anh kinh khủng sắc cơ dậy sóng phun trào yêu hoàng bị nữ đế một bàn tay đánh bay cái kêu phản phất sỏ xuyên qua thời không lực lượng n h ư n g yêu hoàng có chút khó có thể chịu đự quy tắc xiềng xích xen lẫn hoàng đạo lĩnh vực đầu đá tại cao cấp năng lượng va chạm dưới yêu hoàng bị t h i ệ t lớn bị nữ đế đấu đá toàn thân đều là máu tươi trạng thái cùng với thê thảm trên thực tế yêu hoàng đã có chút nhớ nhung muốn rút lui tại long hoàng bị c h ạ m thời điểm trong lòng liền đã có dự cảm xấu thế nhưng hắn còn làm u ố n cược một đợt muốn nhìn một chút mấy chục vị trí cường phối hợp thêm hàng trăm hàng ngàn cựu cảnh có thể hay không cho người ta ở giữa mang đến áp lực cho phương chu mang đến áp lực nhưng mà này một cược thật liền là đánh cược hết thảy yêu hoàng rõ ràng là biết được chính mình cược thất bại bởi vị trí cường tan tác cựu cảnh không giam chiến phương chu dẫn theo kiếm hướng phía hắn đánh tới tất cả những thứ này đều để yêu hoàng linh hồn đều tại rung động Cung. yêu hoàng sắc mặt đại biến hóa ra chân thân đó là dương cánh vắt ngang mấy trăm vạn dặm to lớn yêu thú chân thân thái độ là hắn trước nhất trạng thái mặc kệ là sát phạt vẫn là lực lượng đều sẽ đi đến cực hạn yêu hoàng biết mình phải liều mạng hắn bỏ qua rút đi thời gian tốt nhất bây giờ hắn trốn không thoát bị nữ đế cùng phương chu bao vây một cái nữ đế liền có thể đấu đá lấy hắn càng đừng nói thêm bên trên một cái h u n g nhân phương chu phương chu cầm nhân hoàng kiếm phối hợp thêm vô cùng cường đại thân thể cơ hồ có được đồng đẳng với cường tộc bán hoàng thực lực bị giết chết long hoàng liền là xuống tràng yêu hoàng chân thân hiện ra vô số hoàng đạo quy t yêu hoàng rất mạnh làm cường tộc bên trong đỉnh cấp bán hoàng đều là trong hư không cường đại nhất một nhóm hóa thành chân thân về sau phảng phất ảnh hưởng đến thời không nữ đế lông mày nứt lên trong đôi mắt cũng là toát ra tàn khốc thực lực của nàng hoàn toàn chính xác rất mạnh có thể là mất đi tiện tay binh khí nữ đế chỉ có thể một mực đ è ép yêu hoàng đánh nhưng lại không cách nào giết hắn bây giờ phương chu tới gấp rút tiếp viện giết yêu hoàng sợ là không tính khó khăn phi tốc đuổi theo một trưởng lại một trưởng vô xuống đập yêu hoàng hung vũ rơi xuống máu thị t phun ra máu tươi hai người chiến yêu hoàng tại hư không tung hoành bùng nổ đây là một trận kinh thế c ủ a c h i ế n hoàng đạo quy tắc xe lẫn không ngừng chiếu d ọ i mà ra một chút thoát đi trí c ư ờ n g một chút kinh ngạc đến ngây người tự cảnh đều tại trong hư không quan sát lấy dùng mình lông tơ dựng thẳng yêu hoàng mạnh mẽ đến t c điểm khiến người ta cảm thấy n g h ẹ tở đó là một cố vô biên mạnh mẽ khoảng cách chân hoàng lĩnh vực đều không xa thống ngự hư không nạo thị hư không vô tận tuyến nguyện mà bây giờ tựa hồ đi tới phần cuối của sinh mệnh đang gào thét tại chém giết lẫn nhau tại t h é t lên hoàng máu tại phun r a mỗi một mảnh theo yêu hoàng chân thân bên trên rơi xuống lông vũ đều so với tuyệt thế thần m i n h đều muốn sắp bén có thể là không có bất kỳ cái gì tồn tại dám đi nhặt này chút hung vũ bởi vì cái kia trên đó ẩn chứa ý chí cho dù là trí cường cũng có thể bị ảnh hưởng thần hoàng cũng là cùng nửa người ra thanh đồng môn hộ thần bí tồn tại giao thủ chỉ bất quá giờ này khắp này thần hoàng có chút không quan tâm quả là thế phương chu kẻ này tân hoàng có chút không quan tâm quả là thế phương chu kẻ này tân hoàng có chút h ô n g quan tâm một khi yêu hoàng chết đi chư tộc liên quân tâm thái tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng thậm chí sẽ sụp đổ bất quá ta chưa chết đi ta vẫn như cũng là tín ngưỡng của bọn họ nhưng thần hoàng cắn răng mi tâm thần nhãn hiện hiện nhìn xuyên hư không xem thấu vạn cổ giống như hắn tại vầy nước có thể là hắn cũng tại vì tương lai của mình mà phỏng đoán hắn biết rõ một khi yêu hoàng chết đi cái kia phương tru nữ đế tại tăng thêm lấy người thần bí hợp lại hắn thần hoàng dù cho cường đại tới đâu cũng nhất định mất hận cuối cùng nga xuống không được đến chôn a thần hoàng cắn răng hắn dao động hắn thua cuộc cẩn thận hắn liền nhất định phải tốc độ cao chạy trốn hư không lớn như vậy trốn đi chưa chắc sẽ bị t ì m tới chưa chắc sẽ bị diệt trừ t h ầ n hoàng đã dự đoán đến này một trận chiến cuối cùng tình huống hắn hạ quyết tâm muốn chạy trốn bất quá trước đó hắn cảm thấy còn có khả năng nhìn một chút có lẽ yêu hoàng có thể sáng tạo kỳ tích đâu yêu hoàng cũng không yếu thực lực rất mạnh mà lại yêu hoàng có yêu đan cái kia viên yêu đan đã không rành cơ hồ muốn so sánh chân hoàng trí bảo nếu là phát huy thỏa đáng thậm chí có thể bộc phát ra kinh khủng sát phạt có lẽ có thể có kỳ tích đâu cho nên thần hoàng còn trôi nổi tại trong hư không cùng thanh đồng môn hộ sau thần bí tồn tại v y nước thanh đồng môn hộ sau người thần bí cũng vui vẻ đến như thế bởi vì phương chu duyên cớ hắn lựa chọn xuất chiến trên thực tế áp lực của hắn rất lớn môn hộ sau tiếng sóng biển đều đã trở nên vô cùng rõ ràng bây giờ thần hoàng về nước hắn liền có càng nhiều tâm tư có thể dùng tới chấn áp môn hộ sau lực lượng vê anh phương chu đánh tới đặt chân hư không như lưu quang bay xuống hắn thân thể vô xong thậm chí đều không sợ trong hư không loạn lưu mặc cho loạn lưu trùng kích thân thể dù sao liền long hoàng long viêm đều không thể tổn thương một chút thân thể tự nhiên là vô cùng cường đại phương chu bay xuống đến yêu hoàng chân thân phía trên cái kia dương cánh đạt mấy trăm vạn dặm khoảng cách yêu hoàng chân thân trên lưng giống như một cái tiểu thế giới giống như bất quá phương chu bây giờ mạnh mẽ đến cực điểm mấy trăm vạn dặm khoảng cách đối với hắn mà nói bất quá là nhiều chạy m ấ y bước vấn đề thôi nữ đế quét ngang xuất thủ trưởng đó là một loại đặc biệt trường pháp cùng nhân hoàng thủy quyền tựa hồ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bất quá tại huyện n o trình độ bên trên so với nhân hoàng thủy quyền kém chút thế nhưng uy năng cũng là vô song tại nữ đế trong tay lực b ộ c phát kinh người yêu hoàng bị đánh đổ máu khó mà chạy trốn cùng lôi kéo mở khoảng cách các ngươi chớ ép ta ta sai này một trận chiến nhân tộc thắng yêu hoàng bị nữ đế cản trở mà phương chu rơi vào phía sau lưng của hắn tất cả những thứ này đều để yêu hoàng có cực độ không tốt cảm xúc v ớ n l ư n ra hắn gào thét xem như đang cầu sinh tha hắn không muốn tại tiếp tục đánh ta cũng không phải l o n g hoàng ta có chân chính lực lượng tái chiến tiếp ta chưa chắc sẽ thua người nhóm ta dù cho bại dù cho bỏ mình cũng sẽ kéo dắt các ngươi một người cho cùng yêu hoàng gào thét đây cũng không phải là tại thái hư trì nữ đế cũng không có thái hư chỉ bên trong tòa kia chân hoàng cấp thái hư khác sát trận gấp rút tiếp viện cho nên yêu hoàng vẫn là có niềm tin như vậy g à o t h é t hắn yêu đan một khi nổ tung ra có thể đổi lấy vô biên lực lượng thậm chí ngắn ngủi đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực đều chưa chắc không thể đó chính là yêu hoàng lực lượng phương chu cùng nữ đế liếc nhau một cái lẫn nhau đều rõ ràng yêu hoàng uy hiếp thế nhưng bọn hắn đều không muốn dạng này kết thúc nếu là thả đi yêu hoàng nay một trận chiến liền sẽ chỉ không đầu không đuôi kết thúc có lẽ qua một hồi yêu hoàng cùng thần hoàng liền sẽ lại lần nữa xuất lĩnh lấy đại quân tới vây rết qu nếu h không chỉ hát thai ách, còn muốn đối phó yêu hoàng cùng thần hoàng, phiền thoái. â n muốn ứng còn muốn cùng Nữ tộc mệt có cám cảm giác được cực kỳ mỏi yêu đối đối đ sẽ từng nói q a thai hát ách cám mục tiêu là nhân tại ộ tộc c chư có đối hư không chư tộc ảnh hưởng rất có hạn. Nếu là t ạ phương chu cùng nữ đế đám người chống lại hát cám thai ách thời điểm yêu hoàng cùng thần hoàng xâm phạm cái kia đến lúc đó mới thật sự là thai hoàng ở đầu bây giờ có thể diệt trừ yêu hoàng phương chu cùng nữ đế đương nhiên sẽ không bông tha cơ hội tốt như vậy Giết! Phương chu nắm chặt Chu nhân nắm thế nhưng yêu hoàng chân thân thật sự là quá to lớn mà lại lực phòng ngự cũng cực kỳ khủng bố x e n lẫn da lông cùng máu thịt tại cường độ bên trên cũng không vi như thuyền thân thể yếu bao nhiêu bất quá nhất kiếm không được vậy liền hai kiếm tam kiếm bốn kiếm phương chu không ngừng nắm nhân hoàng kiếm hướng phía yêu hoàng trong cơ thể đâm vào nhân hoàng kiếm phát ra khí thế khủng bố sắc bén đến cực điểm đâm xuyên máu thịt sẽ rách túi ra kiếm khí không ngừng hướng phía yêu hoàng trong cơ thể phóng đi cắt đứt thân thể yêu hoàng thống khổ rú thảm một quyển động ở giữa chính là cồn phong gạo thét tiên diệt hết thệ cơn phong tại sẽ rách hư không thế nhưng phương chu phảng phất giỏi trong xương dính tại yêu hoàng thân thể lên vây anh phương chu nhắc kiếm đâm vào yêu hoàng trong cơ thể sau đó chống đi hai quả đấm phương chu đứng l ạ g yêu hoàng phần lưng có dị tượng hiện ra khí h ả i tuyết sơn tiểu thế giới hiện hiện hãn hải chìm nổi đỉnh núi mây khói lợn lờ phương chu sừng sững trên đó đúng là đang diễn võ diễn võ nhân hoàng thủy quyền phảng phất có nhân hoàng hư ảnh hiện ra đứng ngạo nghệ hư không phốc phốc phốc diễn võ thời khắc nhân hoàng thủy quyền đánh ra một quyền lại một quyền lôi tại đâm vào yêu hoàng trong cơ thể nhân hoàng kiếm lên khiến cho nhân hoàng kiếm thu hoạch được to lớn x u lực Sẽ rách tắc hoàng phong đạo quy tắc phong tỏa.、Phúc. một tiếng kiếm ngân vang nhân hoàng kiếm từ yêu hoàng dưới bụng sỏ xuyên qua mà ra mang theo như thác nước bay tiết huyết dịch mà phương chu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau tinh thần ý chí gọn sóng sau m ộ t khắc nhân hoàng kiếm lại lần nữa theo đâm xuyên ra chỗ chống bên trong bắn ngược mà về phương chu nắm chặt ở giữa toàn thân khí huyết đang thiếu đốt lại lần nữa tìm vị trí đâm xuống nhân hoàng kiếm mà lại phương chu tìm vị trí đều cực kỳ xảo trá mặc dù yêu hoàng không phải người thế nhưng đồng dạng đều có h u y đạo phương chu nhắm chuẩn đều là từ huyện vị trí dùng nhân hoàng kiếm đâm xuyên yêu hoàng cảm giác thân thể bị chạm sinh cơ cũng bắt đầu s ó i mòn hắn rên dị tại hư không trong hư không chạy trốn trí cường còn có cựu cảnh đều t r ò n váng bọn hắn toàn thân đang run r u dày nhìn xem yêu hoàng đang d ã i ruộng tại đổ máu mơ hồ trong đó phảng phất thấy yêu hoàng muốn tàn lùi bộ dáng nữ đế một trưởng một t r ư ở n g vô giới phong tỏa yêu hoàng chạy trốn không gian phương chu nhất kiếm nhất kiếm nhắm chuẩn yêu hoàng tự huyện thu gặt lấy sinh cơ yêu hoàng chân thân há miệng hò ra huyết dịch cái tiên là sinh mệnh tinh huyết nói do yêu hoàng thật muốn g i à hết đẹn tắt tiếp tục nữa thật sẽ bị phương chu cùng nữ đế chém giết yêu hoàng điên cuồng hắn biết cầu cùng là không có ích phương chu tất nhiên sẽ giết hắn yêu hoàng chỉ có liều mạng nơi xa yêu hoàng thấy được thần hoàng thần hoàng cùng cái tia tôn môn hộ sau tồn tại vậy nước giao chiến nay k h í yêu hoàng cơ hồ muốn g ầ m thét mà theo yêu hoàng xem ra thần hoàng vô tận tương xót tiếp nối lắc đầu thần hoàng biết yêu hoàng muốn liều mạng nơi này không nên ở lâu sau đó thần hoàng liền tại yêu hoàng vô tận trong tuyệt vọng hóa thành một vệ thần quang chạy trốn phương chu cùng nữ đế nhìn l ư ớ t qua liền thu hồi ánh mắt bán hoàng không phải tốt như vậy giết trước đó mượn nhờ thái hư trì chém giết ma hoàng cùng q u hoàng đó là bởi vì thái hư sát trận mạnh mẽ không có sát trận trợ giúp dù cho phương chu cùng nữ đế hợp lại mong muốn giết một tôn yêu hoàng đều phải phế đại lực càng đừng nói giết càng mạnh mẽ hơn thần hoàng bất quá chạy trốn cũng tốt chạy trốn liền mang ý nghĩa cuộc chiến tranh này nhân tộc đã thắng hơn phân nửa chờ triệt để chém giết yêu hoàng cuộc chiến tranh này liền sẽ hạ màn kết thúc ha ha ha, ha. hài a h hước đến cực điểm chạy trốn thần hoàng lại đặc biệt chạy trốn yêu hoàng chân thân tiêu tán hóa thành hình người thân thể hắn trôi nổi tại hư không đầy người đều là đang chảy máu vô tận tê lương hắn nhìn xem thần hoàng bóng lưng biến mất tự d ễ mà cười khổ cái này thần ho cẩn thận vô cùng lại chạy trốn thấy tình huống không ổn liền lựa chọn chạy trốn mà yêu hoàng lại là không có cái này may mắn trước có nắm nhân hoàng kiếm áo bào trắng thiếu niên sau có ung dung hoa quý song trưởng vô song tuyệt thế nữ đế yêu hoàng thê lương cười thảm sau đó trong đôi mắt hiện ra vô tận điên cuồng hắn hé miệng trong miệng thổ lộ ra một khỏa bóng đá lớn nhỏ y ê u đ a n y ê u đ a n phía trên yêu khí n ồ n g đậm hoàng đạo quy tắc xiềng xích quấn quanh phong tỏa yodan xoạt tiếng ở giữa yodan bên trên xiềng xích đúng là nổi lên một vết nứt là các ngươi b ư ớ ta đã như vậy vậy liền đồng quy vô tận đi yêu hoàng điên cùng nói hắn nhìn chằm chằm hoa mỹ yêu đan trong đôi mắt càng là hiện hiện một vệ mê l u y ế n c h i sắc thậm chí ta còn có khả năng nhận thức một thanh chân hoàng lực lượng lĩnh vực ta không lỗ sau một khắc tại phương chu cùng nữ đế hơi biến sắc mặt ở giữa c u ố n quanh yêu đan phía trên hoàng đạo quy tắc xiềng xích r ồ n r ậ p sụp đổ mà cái kia viên yêu đan cũng là nước r a nước r a yêu đan trôi nổi tại yêu hoàng đ ỉ n h đầu năng lượng kinh khủng từ yêu đan bên trong tới tiêu mà ra điên cùng tẩy l ấ lấy yêu hoàng thân thể yêu hoàng khí tức thì là liên tục tăng lên càng ngày càng cường đại phảng phất tại cực điểm thăng hoa Thu hoạch được thuế biến lễ. trong h hoạch thuế u được cùng tầy t biến lễ. Ẩm ẩm. hư không chiến ó vô lôi tận ả h i hiện. Phản đấu t càng ngày càng sụp sôi càng ngày càng kịch liệt khí thế khủng bố đang kích động giống như là như phong bạo bão phủ nhường rất nhiều vực giới đều đang dung chuyển đây là hư không qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất bùng nổ chiến đấu như vậy chư tộc liên quân chinh phạt nhân tộc vực giới chiến đấu như vậy đừng nói là bây giờ cho dù là lúc trước đều trên cơ bản chưa từng xuất hiện có lẽ đi qua thời đại từng có dạng này chiến tranh thế nhưng mỗi một lần xuất hiện vẫn như cũng là khiến người ta cảm thấy rung động hư không đang dung chuyển có loa mắt hào quang tại phong thích hào quang văn trượng sáng chói trói mắt yêu hoàng vỡ vụn y u đ a n vẩn giữa ngàn vạn năm yodan cơ hồ so sánh chân chính chân hoàng binh lính thế nhưng yêu hoàng tại dưới tiệ cảnh không thể không vỡ vụn yodan Tắm gội yêu hoàng khí tức càng là liên tục tăng lên thường sợi hoàng đạo quy tắc xiềng xích sen lẫn tại hư không mà nay chút xiềng xích đang đàn sen quá trình bên trong tựa hồ cũng đứt đoạt ra mãnh liệt năng lượng dậy sóng ý chí yêu hoàng nhắm mắt giang hai tay ra hắn tại cảm thụ được tẩy lễ lực lượng của thân thể đây là một loại khiến người ta say mê để cho người ta mê luyến lực lượng p h ả n phất toàn bộ hư không đều tất cả nằm trong lòng bàn tay giống như yêu hoàng tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên có chút không hối hận sáng sớm nghe đạo triều có thể chết đây cũng là giờ này khắc này yêu hoàng tâm thái có thể thể nộ đến chân hoàng lực lượng đối với hắn mà nói thật là một loại khó được hạnh phúc đây cũng là chân hoàng lực lượng a yêu hoàng cảm khái khoe mắt thậm chí có nước mắt lan xuống này là bao nhiêu cường giả tha thiết ước mơ cảnh giới thân hoàng tiên hoàng ma hoàng Quỷ hoàng chờ trong hư không đ ỉ n h phong tồn tại bọn hắn trên thực tế đều tại t r a n h độ đều đang tìm kiếm đặt chân chân hoàng lĩnh vực cơ hội cùng đường có thể là thiên hoàng bị phong ấn ma hoàng cùng quỷ hoàng đã chết đi chân chính đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực cũng chỉ có hắn yêu hoàng cứ việc đây chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn lộng lấy thế nhưng thì tính sao yêu hoàng đ ỗ n g nhiên có chút thỏa mãn ẩm ẩm giữa thiên địa có lôi k i ế p hiện ra lôi vân trùng trùng địa điệp vô số lôi cùng toàn loạn hóa thành lôi trì lôi trì bên trong tựa hồ có đại khủng bố tồn đang thất tỉnh lấy đây cũng là chân hoàng lối tiếp mong muốn đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực nhất định phải mặt rất kết nạ đạt được chân hoàng lôi k i ế p tẩy lễ mới có thể đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực trở thành trí cao vô thượng tồn tại siêu thoát hư không thế nhưng tại toàn bộ trong hư không phơi bày ra chân hoàng lôi k i ế p cũng không kéo dài quá lâu cuối cùng vẫn chậm rãi tán đi yêu hoàng dù sao không phải chân chính đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực hắn chẳng qua là mượn nhờ yêu đan lực lượng trong chốc lát chạm đến trần nhà thôi đây không phải bền bỉ lực lượng chẳng qua là hư giả phồn i n h vì vậy lôi kép tán đi dường như k i n h thường hạ xuống dường như k i n h thường đối yêu hoàng trừng phạt cùng tẩy lễ yêu hoàng có chút thất vọng mất mát nhìn xem tiêu tán lôi kiếp trong đôi mắt không có chút nào che giấu tiết c u ố i quả nhiên hắn còn thì kém rất nhiều giả trung quy là giả yêu đ a n khiến cho hắn chạm đến chân hoàng lĩnh vực có thể là chỉ thế thôi yêu hoàng vô tận tiết c u ố i giờ này khắc này sâu trong nội tâm tuyệt vọng cùng không cam l ò n g lại lại lần nữa nổi lên hắn theo chân hoàng lực lượng mê luyến bên trong rút ra mà ra càng làm mê luyến thì càng không cam l ò n g bởi vì hắn sắp chết đi chết tại đây phần lực lượng đấu đá phía dưới ta không cam lòng a ta vốn nên chân chính đặt chân đến lĩnh vực này đường đường chính chính nạo thị cả tòa hư không đây á n hoàng đang siềng nhưng lại là hóa thành một loại bao phủ cùng tràn ngập vô hình quy tắc lực lượng. g tiếc thở tắc một tắc dài lại loại ca. xích hóa bao Yêu lấy. quy quy phủ là đổ, đ lực Vô vô số sụp là l ự cũng lượng lĩnh người đèn én, để cho người ta tuyệt vọng. Nơi xa, Thần hoàng đã sớm thoát đi ra vạn giảm khoảng cách, trong tràn rung động giảm cho thoát cách, vực. c Trật trội, ta tuyệt mắt ra đi để đã đôi đầy xa. sớm là chân hoàng lực lượng yêu hoàng gia hỏa này mặc dù sắp chết đi thế nhưng tại trước khi chết thể vị đến chân hoàng lực lượng cũng không tiếc ta nhất định sẽ đi đến cảnh giới này ta nhất định sẽ thần hoàng trong đôi mắt tràn đầy điên quần cùng dãy ộ n g hắn là một cái cẩn thận tồn tại nhưng là bởi vì quá độ cẩn thận khiến cho hắn mất đi rất nhiều cơ hội cùng cơ duyên mà bây giờ hắn tự hồ có chút không muốn cẩn thận nữa bởi vì chân hoàng lực lượng đối với hắn hấp dẫn khiến cho hắn khó mà kháng cự thế gian này ngoại trừ nhân tộc vực giới chỗ nào còn có khả năng đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực thần hoàng trong đôi mắt lấp lánh qua mấy phần bao la m ở mịt nhân tộc vực giới đặt chân không được nữa thế nhưng thư không bên trong thần bí rất nhiều ngoại trừ nhân tộc vực giới cũng không là hồn n h i n vô pháp đặt chân chân hoàng lĩnh vực chẳng qua là nhân tộc vực giới so với mặt khác hiện địa tương đối an toàn thôi sâu trong hư không có lẽ tồn tại huyền bí nhưng ngoại trừ sâu trong hư không chỉ có thái hư giới thần hoàng trong đôi mắt lóe lên vẻ đến cuồng trên thực tế hắn không có lựa chọn nào khác thần hoàng trôi nổi tại trong hư không hắn xa xa quan chiến lấy thời k h ắ c chuẩn bị chạy trốn hắn muốn quan sát s n g này một trận chiến hắn muốn nhìn thấy yêu hoàng cuối cùng kết cục không biết đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực yêu hoàng có thể hay không giết chết phương chu cùng nữ đế nếu là có thể thần hoàng cảm giác mình có khả năng không cần chạy trốn hắn có khả năng có được ngư ông lợi yêu hoàng chắc chắn phải chết mà nếu là giết chết phương chu cùng nữ đế vậy hắn thần hoàng có lẽ có khả năng nhặt lấy ích lợi thật lớn không chỉ có có khả năng đặt chân nhân tộc vực giới thậm chí có khả năng thống nhất hư không thần hoàng đôi mắt lập l ò tại thời khắc này thậm chí có vô hạn xúc động cùng điên cùng đang cuộc trào hắn có chút mong đợi nhìn phía xa chiến đấu phương chu cảm thấy áp lực áp lực này to lớn vô cùng khiến cho hắn có chút khó mà thở dốc trong tay nhân hoàng kiếm đang hơi rung động làm lôi kếp i hiện ra nháy mắt nhân hoàng kiếm cơ hồ muốn rời khỏi tay bất quá cuối cùng lôi kếp vẫn là biến mất trong tay nhân hoàng kiếm thậm chí nổi lên mấy phần tiếp n ô i y tứ mượn nhờ yêu đan đặt chân chân hoàng lĩnh vực mặc dù chỉ có nháy mắt nhưng lại không thể khinh thưởng tuyệt thế mạnh mẽ nữ đế chạy như bay đến phương chu bên người trên khuôn mặt hết sức nghiêm túc phương chu nhìn về phía nữ đế không nghĩ tới thời khắc này tiên hoàng thế mà sẽ cho nữ đế như vậy áp lực t i ê n bối lúc trước có thể đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực phương chu tò mò hỏi lúc trước tại thái hư trì phương chu đối nữ đế ấn tượng vô cùng khắc sâu nữ tử này tại kim tự tháp kiếm trên tấm địa rút ra nhân hoàng kiếm một khác này phong hoa tuyệt đại cơ hồ muốn bao trùn toàn bộ hư không nữ đế nghe vậy không khỏi khẽ giật mình lập tức có chút hoài niệm xa xăm. nàng nhẹ gật đầu lại lắc đầu phương chu không khỏi sửng sốt này lại là có ý gì đến cùng là đặt chân vẫn là không có đặt chân a không tính chân chính đặt chân vẫn như cũ chỉ tính là bán hoàng đình phong đi bất quá chấm từng dắt đưa tới lôi kiếp liên l à vừa rồi cái kia lôi kiếp đáng tiếc h á cám t hai á c h tiền đến chấm không dám độ kiếp bởi vì một khi thất bại nữ đế còn chưa nói hết thế nhưng lời của nàng phương chu nghe hiểu nữ đế trạng thái đình phong đã đi đến có thể dẫn dắt tới lôi kiếp trình độ có thể là nữ đế không dám độ kiếp bởi vì nàng là cái nào thời đại hy vọng duy nhất một khi thất bại nàng có thể sẽ bỏ mình có lẽ thời đại kia nữ đế có khả năng cược một trận có thể là nàng không dám đánh cược thân là hoàng giả nàng dùng nhân tộc làm trọng không dám tùy tiện chịu chết trên người gánh vác quá lớn cũng thành công cùng xiềng xích hắn xiềng xích một khi thất bại liền không có bất kỳ hy vọng cho nên nữ đế chưa từng đ ộ k i ế p nàng không tính chân chính chân hoàng kẻ trước mắt này cũng không tính chân hoàng mặc dù m ư ợ n nhờ yêu đan lực lượng đụng chạm đến trần nhà nhưng là không cách nào phá toái trần nhà ra ngoài nói chung cũng là cùng lúc trước chấm không kém bao nhiêu đâu thậm chí yếu như chút chấm có thể là thực sự tu vi đặt chân hết sức bền bỉ mà cái tên này chỉ có thể phụ dung sớm n ở tối tàn thôi nữ đế thản nhiên nói phương chu nghe vậy trong lòng cũng là vương lòng nếu là yêu hoàng thật đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực phương chu khả năng vô pháp chống lại đối với chân hoàng phương chu vẫn là hết sức kiên kỵ bởi vì đối chân hoàng thực lực phương chu vẫn luôn có rất sâu khái niệm tỷ như nhân hoàng tỷ như thanh hoàng đây đều là chân hoàng lĩnh vực tồn tại nhân hoàng kiếm vô song mạnh mẽ chính là diệt thế thai ách tiến đến thời điểm vô số nhân kiệt hy vọng mà thanh hoàng đăng truyền chu linh hồn diễn sát tinh thần ý chí, tựa hồ chấn áp một thời đại đồng dạng vô song phương chu rất rõ ràng chân hoàng thực lực mạnh bao、nhiêu. trên thực tế cho đến tận hôm nay phương chu biết được chân hoàng cũng là nhân hoàng cùng thanh hoàng thôi vì vậy nếu là yêu hoàng thật đặt chân chân hoàng lĩnh vực phương chu cảm thấy này một trận chiến chắc chắn không có hy vọng thế nhưng nữ đến ế u nói chưa từng đặt chân cái kia phương chu liền không sợ hãi nắm chặt nhân hoàng kiếm phương chu cảm thụ được giữa thiên địa nổ v a n g lực lượng trên thực tế tại yêu hoàng vỡ vụ yêu đan thu được vô biên lực lượng thời điểm toàn bộ chiến cuộc đều phát sinh cải biến chư tộc cường giả tựa hồ đạt được thế khí bên trên tam phúc từng cái đều chiến ý tăng vọt khiến cho nhân tộc một phương thương vong tăng lớn áp lực liền nhiều phương chu không thể để cho yêu hoàng tiếp tục nữa nhất định phải mái chết yêu hoàng hoặc là chém giết yêu hoàng vê anh giết phương chu động trong nháy mắt g i ế t ra thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí hội tụ hắc kim thái cực đồ trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn phía trên hóa thành hắc kim áo giáp bao trùm thân thể tay cầm nhân hoàng kiếm chạm ra phảng phất muốn x é rách toàn bộ hư không kìm i quang yêu hoàng giờ này k h ắ p này ở vào hình người bộ dáng hắn bày ra hai tay còn tại thể vị lấy khiến cho hắn say mê lực lượng làm thấy phương chu đánh tới thời điểm yêu hoàng đôi mắt hơi hơi khép mở phù du cũng dám lây cây đường cánh tay cũng dám đ ư n g máy yêu hoàng cảm nhận được phương chu nhỏ yếu dù cho phương chu nắm nhân hoàng kiếm trôi này tuyệt thế của mình có thể giờ này khắc này phương chu trong mắt hắn yếu cực kỳ nhỏ yêu hoàng n ắ m quyền yêu đan lực lượng mênh ngông tới tiêu mà xuống tiếp theo một cái chớp mắt một quyền quét ngang mà ra toàn bộ hư không đều phản phát hiện ra gió lốc tiến diệt hết thẻ gió lốc phương chu kiếm quan g cùng quyền mang đụng vào nhau đây là một trận kinh thế va chạm nổ lớn phát tiết ra phương chu chỉ cảm thấy vô cùng lực lượng trong nháy mắt đập chúng hắn kiếm mang pha thoái trên người hắc kim áo giáp cũng trong nháy mắt pha thoái hóa thành bụi đang tung bay mà phương chu trên người áo bào trắng cũng là chớp mắt tràn ra máu tươi bị nhuộm dần thành màu đỏ như máu cực kỳ cường h ã n nguyên long sống lưng thân thể đúng là che kín vết thương cường đại như phương chu thân thể thế mà đều g á n h không được yêu hoàng công phạn phương chu tại trong hư không bay ngược ba vạn trượng sau đó ngừng lại thân thể trong đôi mắt hiện ra vô tận vẻ hoảng sợ cái này phương chu quay đầu nhìn về phía nữ đế trong đôi mắt cực kỳ chấn động năm đó tiền bối liền lại như thế mạnh sao nay con tính là bán hoàng lĩnh vực sao phương chu tại yêu hoàng trên thân cơ hồ cảm nhận được một cô vô địch tư thái không thể được nổi dù cho nắm nhân hoàng kiếm phương chu cảm giác cũng khó có thể chiến thắng đối phương nữ đế nhìn xem ăn quả đ ắ n g phương chu không khỏi che miệng nợ nụ cười bán hoàng không phải chân chính khoảng cách chân hoàng chỉ có nửa bước giờ này khắp này yêu hoàng mới thật sự là khoảng cách chân hoàng lĩnh vực chỉ kém nửa bước chỉ kém tới cửa m ộ t c ước chín mươi chín cùng một đều là không h ơ n trăm thế nhưng khoảng cách có thể là vô cùng lớn lao nữ đế nói ra phương chu hít sâu một hơi cũng là hiểu được đạo lý trong đó ngăn chặn hắn yêu đan lực lượng kéo dài không được bao lâu đợi đến lực lượng tắn đi hết thể là có thể dễ dàng kết thúc nữ đế thản nhiên nói thân hình của nàng lướt ngang qua hư không un dung hoa quý có vô t ậ nàng cao tức quý khí tức hiện hiện. n quét ngang ra một trường một trường này là phòng ngự một trường yêu hoàng hướng phía nàng đánh ra một quyền quần trường va chạm nữ đế toàn thân chấn động nhưng cũng là bay ngược ra mấy ngàn t r ư ờ n g khoảng cách bây giờ nàng cuối cùng không phải đã từng trạng thái đ ỉ n h phong vô tận năm tháng trôi qua nàng bộ thân thể này đã sớm mục nát không thể tả khó mà phát huy ra hoàn mỹ thực lực thế nhưng nữ đế vẫn như cũng là có chút phẫn nộ bị đánh lui đối nàng mà nói là một loại k h t đục nữ đế nộ khiếu một tiếng trường bào bay lên đặt không mà ra đầu đầy tóc xanh bay lên nàng dùng chỉ làm kiếm điểm ra kiếm mang kiếm khí hoành không, cắt đứt l ấ yêu hư không. y hoàng l biến là lơ đ h hoàng, hoàng mất chớp mắt tới gần nữ đế cùng nữ đế giao phong nữ đế bị đánh rút lui đã từng đè ép yêu hoàng đánh nàng bây giờ bị áp chế máu tươi bắn mạnh nữ đế trắng như tuyết da thịt nhiếp máu phương chu thấy thế rút kiếm đánh tới cùng nữ đế cùng một chỗ trợ trận mà chiến yêu hoàng càng đánh càng hăng s á t cơ càng nồng đậm lực lượng bốc hơi phảng phất muốn chân chính đụng chạm đến chân hoàng lĩnh vực v o anh phương chu cùng nữ đế đổ máu bay ngược mà ra thế nhưng cả hai lanh k h ớ c vô cùng tiếp tục giết trở về cho dù là bọn họ hoàn toàn chính xác không địch lại lại cũng không thèm để ý chút nào chỉ cần ngăn chặn ngăn chặn đầy đủ nhiều thời giờ yêu hoàng yêu đan lực lượng hao hết hết thẻ liền đều không đủ gây sợ yêu hoàng tự nhiên cũng biết điều này yêu hoàng trên mặt nổi lên n h e răng cười cùng điên cùng cười các ngươi coi là ta sẽ cùng các ngươi lãng phí thời gian yêu hoàng lạnh như băng nói hắn nếm thử qua phương chu quá cứng nữ đế không kém hắn cũng nhận rõ hiện thực hắn cũng không có chân chính đi đến chân hoàng cảnh giới b ă n g không hắn giết phương chu cùng nữ đế hẳn là chớp mắt gật bỏ triệt để nghiền ép m ớ i đúng cho nên v ệ đút yêu hoàng hiểu rõ hắn cách chân hoàng còn kém chút Giết không được phương chu cùng nữ đế kéo dài thêm đối với hắn mà nói không có nửa điểm chỗ tốt cho nên yêu hoàng mục tiêu không phải phương chu cùng nữ đế cho ta phong yêu hoàng điên cùng nói trên đỉnh đầu yêu đan bắn mạnh mà ra hướng phía phương chu cùng nữ đế đem tới ông yêu hoàng thần tâm khẽ động trên đỉnh đầu yêu đan lập tức bắn ra lực lượng kinh khủng yêu khí nồng đậm như thác nước rủ xuống giống như phương chu cùng nữ đế bị này rủ xuống thác nước bao phủ thoáng chốc bị yêu đan cho chấn áp cùng phong cấm lại thân thể giống như lâm vào trong v ũ bùn động đậy đều trở nên mười phần khó khăn phương chu cùng nữ đế hơi biến sắc mặt bọn hắn cũng không n h c trong n g á y mắt liền biết yêu hoàng mục đích mà yêu hoàng băng lãnh nhìn xem bọn hắn n g ử a mặt lên trời cười ha h a hắn xoay người một cái cất bước vượt ngang hư không chớp mắt chính là vạn g i m khoảng cách xuất hiện ở nhân tộc vực giới vùng trời yêu hoàng mục tiêu không phải phương chu cùng nữ đế. mà là nhân tộc vực giới bên trong tất cả nhân tộc yêu hoàng điên cuồng hắn muốn nhờ cuối cùng cực điểm thăng hoa cùng phụ dung sớm n ở tối tàn lực lượng c h i ệ t để giết sạch nhân tộc c h ư n g hai trăm mười bốn hào kiệt khẳng khái chịu chết hành khúc tấu vang hư không mặc dù yêu hoàng cũng không đặt chân chân chính chân hoàng lĩnh vực thế nhưng yêu hoàng mạnh mẽ là không thể nghi ngờ có thể nói bây giờ hư không yêu hoàng sợ là đạt đến chân chính cực hạ tại chân hoàng không ra thời đại phương chu cùng nữ đế bị yêu hoàng lợi dụng yêu đan lực lượng chỗ g i a n cầm cứ việc thoát ly yêu đan yêu hoàng thực lực sẽ hơi có chút suy yếu thế nhưng đối với yêu hoàng mà nói độ diệt cả nhân tộc v nhân tộc v ừ g i ớ i so với yêu hoàng mà nói thật sự là quá một chút nào yếu ớt chân chính có thể cùng yêu hoàng cùng so sánh cũng là phương chu cùng nữ đế mà phương chu cùng nữ đế bị quân lấy loại kia đợi nhân tộc chính là diệt vong nhân tộc q u ậ t khởi thời gian cuối cùng vẫn là quá ngắn ngủi trong hư không nguyên bản bị phương chu chém giết l o n g hoàng giết mười mấy tôn trí cường mà tan tắc cùng thế khí bị hao tổn dị tộc liên quân vào giờ phút này đều là hưng phấn lên bọn hắn y ê n l ặ n g huyết dịch tại lúc này vì đó mà sôi chào nhân tộc muốn tiêu diện phương chu cùng nữ đế bị cầm tụ ở mà yêu tộc trí cường cùng yêu tộc đại quân càng là cực kỳ hưng phấn cùng có vinh yên bởi vì bọn hắn hoàng đặt đến cực hạng làm ra đột phá có lẽ muốn cải biến hư không cách cục phương chu cùng nữ đế r ồ n dập biến sắc yêu đan bên trong bắn ra lực lượng vô biên khủng bố đây là yêu hoàng vận dưỡng ngàn vạn năm c h ă m bảo có thể nói là trong hư không trí bảo mà bây giờ yêu đan pha toái tiết lộ ra năng lượng áp chế phương chu cùng nữ đế lại là vì yêu hoàng lại ra tay có thể đối nhân tộc vực giới tiến hành chinh phạt phương chu cắn răng toàn thân khí tức tại bắn ra nguyên long sống lưng lực lượng đạt đến cực h ạ n đang không ngừng đánh thẳng vào y yêu đan quá mạnh đây là nhanh muốn đạt tới chân hoàng lực lượng lĩnh vực trong hư không thần hoàng ở phía xa xem ánh mắt lấp lánh hắn cũng là có chút ngoài ý m u ố n vốn cho rằng yêu hoàng phá t o a yêu đan được ăn cả ngã về không là muốn mượn yêu đan lực lượng giết phương chu cùng nữ đế trên thực tế thần hoàng cũng không coi trọng yêu hoàng có thể giết chết phương chu cùng nữ đế một cái người nắm giữ hoàng kiếm là thời đại này nhân vật chính một cái khác là sống năm tháng dài đằng đắng không thuộc về thời đại này nữ tử hai người đều không phải là dễ trêu mặt hàng đều là có đại khí vận ra thân hàng người yêu hoàng mơ hồ trong đó tại trên người của bọn hắn thấy được nhân hoàng tay bóng loại t ô n tại này là không có dễ dàng như vậy bị giết chết cho nên yêu hoàng làm ra quyết định mới có hơi vượt qua thần hoàng dự kiến gia hòa này cũng là có chút quyết đoán hoàn toàn chính xác thần hoàng phảng phất lần thứ nhất nhận thức đến yêu hoàng ánh mắt lấp lánh thần hoàng nguyên bản muốn phải thoát đi thân hình đã ngừng lại có lẽ hắn cũng có thể đặt chân đến nhân tộc v ư ợ t giới đâu vào nhân tộc v ư ợ t giới đi một lần theo nhân tộc v ư ợ t giới đặt chân đến thái hư giới có lẽ mới là lớn nhất cơ duyên thần hoàng r ụ c dịch thế nhưng hắn đẻ xuống trong lòng ý động chờ đợi yêu hoàng cử động nếu là yêu hoàng có thể d i ệ t tận nhân tộc cái k i a thần hoàng tất nhiên sẽ trước tiên lao ra dù cho sẽ chọc cho lên yêu hoàng tức giận lại như thế nào thần hoàng kỳ thật cũng đoán được yêu hoàng ý tứ chính là định d i ệ t tận nhân tộc sau đó thông qua nhân tộc vực giới nhân hoàng cổ lộ đặt chân đến thái hư giới đây mới là yêu hoàng có quyết đoán phá t o á i yêu đan nguyên nhân căn bản thần hoàng nín thở ngưng thần trên người khí tức không ngừng hội tụ ảm đạm không ngừng hư không phảng phất đều ở phía sau hắn phá t o á i hắn tại vận sức chờ phát động chuẩn bị thời khắc lao ra đặt chân nhân tộc vực giới phóng tới nhân hoàng cổ lộ trên thực tế hiện tại là tuyệt hảo c thân ộ hoàng, hoàng xuất hiện ở dân tộc vượt giới vùng trời dân tộc tiên đều phảng phất trở nên đen kịt một mẩu tạ cố đường tào thiên cương từ tú lục từ đám người trong đôi mắt đều là thoát ra vẻ sợ hãi song đời phương chu cùng nữ đế bị khống chế lại sau đó chờ đợi dân tộc sợ là thai hỏa ngập đầu cứ việc yêu đan không cách nào khống chế quá lâu thế nhưng những thời giờ này đầy đủ yêu hoàng diện sát nhân tộc cho nhân tộc vực giới mang đến đại diện tuyệt cùng đại thanh tẩy nhân tộc vực giới vùng trời yêu tộc trí cường vanh vang đắc ý tràn đầy c ù nhiệt thân tộc tiên tộc long tộc chờ còn sót lại trí cường cũng đều t ụ đến ánh mắt bên trong toát ra hương phấn cùng vẻ c ù nhiệt chiến tranh cuối cùng phải kết thúc đã chết đi nhiều như vậy c ư ờ n giả g thậm chí liền bán hoàng đều vẫn lạc n h i ề u như vậy chiến tranh cuối cùng phải kết thúc làm nhân tộc vực giới bị huyết tẩy trận chiến tranh này liền hạ màn kết thúc giết yêu hoàng ánh mắt lạnh lùng tràn đầy băng lánh sát cơ lưu chiến người, người đến bây giờ thời khắc này dù cho bại cũng là có tôn nghiêm bại tạ cố đường tóc trắng dâu trắng hắn đang thiên mà lên vải bảo tung bay trong con người của hắn tràn đầy quyết tuyệt tri sắc chỉ bất quá trong lòng có chút cực kỳ bi hay đáng tiếc dân tộc đã dốc hết toàn lực đáng tiếc yêu hoàng diệt vong nhân tộc tâm tư nồng đậm vượt qua tưởng tượng và anh tạ cố đường tinh thần ý chí tiết ra Từng khối võ bia phóng khối bia võ l một n sen lẫn thành lưới, răng đầy trên trời, chết yêu hoàng băng lánh nhìn xem hắn giờ phút này cực điểm thăng hoa chỉ có chớp mắt trói lọi lúc này hắn là vô địch trong thiên hạ không người có thể cản trở hắn không quan trọng một cái nhân tộc lao đầu c ũ n g s ư ớ n g vê anh yêu hoàng một bước đặt xuống trong chốc lát khí tức kinh khủng đang sôi trào nhân tộc vực giới đều đang rung chuyển vô số sông núi phảng phất đều muốn dạn nước ra giống như đông trên bầu trời tất cả võ bia đều là nổ tung tạ cố đường toàn thân u ố n máu không có một chỗ là hoàn hảo mỗi một khối máu thịt đều tiết ra máu tươi thế nhưng tạ cố đường cắn răng không có phát ra nửa điểm hư lệnh hai tay nhấc lên lâng rát soạn rát soạn đó là xương cốt phá toái thanh âm theo cất nhắc tạ cố đường cánh tay hoàn toàn đứt gãy máu thịt đều tại mơ hồ tiêu tán cuối cùng bịch một tiếng tạc ố đường thân thể nổ tung giữa đất trời chỉ còn lại có một cỗ tinh thần ý chí còn đang ngưng tụ trôi nổi tạ cố đường tinh thần linh hồn trở nên vô cùng thanh khiết dưới đáy dương hổ đang gào thét mấy chục vạn hơn trăm vạn đại quân vì dương hổ mà tụ thế dương hổ nuốt xuống một g i ọ tinh t huyết đó là trí cường tinh huyết một cái c h ư ớ c mắt mà thôi dương hổ khí tức liền tăng lên tới trí cường trình độ hắn nắm đ a o gánh chịu lấy hơn trăm vạn nhân tộc huyết mạch đại quân khí thế đang thiên thẳng lên vì tạ cố đường mà chiến hắn giữ tận trận mắt nhìn yêu hoàng rít rít lên một tiếng dương hổ vung đao giết ra ngoài khẳng khái chịu chết sâu kiến mà thôi yêu hoàng băng lanh vô tình thế nhưng trong đôi mắt hiện ra có chút kinh ngạc những người yếu này vì sao dám hướng hắn dạng này vô địch tồn tại vung đao bọn hắn không sợ chết sao một cái tạ cố đường một cái dương hổ nhân tộc đều là như vậy tên đ i ê n nếu muốn chết thành toàn ngươi yêu hoàng lại lần nữa một cước đặt xuống đặt chân tại chia năm xẻ bảy bị tạ cố đường tinh thần ý chí một lần nữa ngưng tố dâng lên trên trật pháp mà y hoàng một trưởng cũng là đánh ra chụp về phía vung đao đánh tới dương hồ tạ cố đường tinh thần ý chí cười ha hả Trong con ngươi của hắn tràn đầy quyền là u quan y đầy ế n không ớn. Hắn ngật đứng ở hư không, phản phất về tới khâu tọa đỉnh núi, quan sát nhân tộc núi sông Tráng lệ thời điểm hình ảnh. Hắn điểm vẻ về khô hư phất thời tới tọa sát tộc ở lệ l thủ bích nhân thủ chính là nhân hoàng văn tưởng thủ cũng là nhân tộc sơn hà bây giờ dùng máu nhuộm trời xanh vì sơn hà mà nhuộm máu hắn chết cũng không thiết hắn đã tận lực chẳng qua là cũng không biết phương chu cùng nữ đế khi nào có thể phá q u a n mà ra s á n hoạt trời lão hủ đi trước một bước tạ cố đường nói ra đã từng hắn không quá lý giải lục mang nhiên lý bộ giáp tào mãn trờ vì nhân tộc hiến thân nhân kiện thế nhưng giờ này khắc này tạ cố đường đã hiểu giờ này khắc này thân thể càng ngày càng trong suốt cơ hồ muốn triệt để tiêu tán tạ cố đường đối mặt với nhân tộc b ắ c bên sơn hà lộ ra một vệ nụ cười nguyễn đi sinh nhân gian vẫn như cũ nguyễn k i ế p sau sơn hà vĩnh tồn nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ nói bại ông tạ cố đường tinh thần ý chí hóa thành linh hồn mưa r ộ i lấy tiêu tán không dưới đ ấ y vân lộc thư viện tôn hồng viên hai mắt rơi lệ phát ra gầm thét lúc từ từ tú triệu ư ở n g bùi đồng tự mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy bi thương thế nhưng trong bi thương lại là tồn tại tự ý bọn hắn hiểu rõ tạ cố đường muốn làm gì yêu hoàng lực lượng không cách nào kéo dài bọn hắn có thể kéo kéo dài một hồi làm một hồi đủ để cho người ta ở giữa mang đến đầy đủ hy vọng chỉ cần yêu hoàng lực lượng tán đi phương chu cùng nữ đế liền có thể theo yêu đan trói buộc bên trong trở về đến lúc đó nhân tộc liền được cứu rồi mà trong h ư không đạp thiên mà lên nuốt trí cường tinh huyết thân thể đang không ngừng pha thoái chống đỡ lấy trăm vạn nhân tộc đại quân ý chí dương hổ thì là vung ra một đau đây là giản dị tự nhiên một đau đây là thuộc về nhân tộc quân nhân một đau huyết xác đao mang hoành không hướng phía yêu hoàng đánh tới một trường chém đi phù du có thể lây cây đường cánh tay muốn đứng máy、Phốc. huyết sắc đao mang trong nháy mắt bị nghiền nát nát vụn nhưng lại nhường yêu hoàng đập hạ thủ trưởng không khỏi hơi ngưng lại này hơi ngưng lại liền nhường dương hổ toát ra thoải mái cười to sau đó c ư ờ i to thanh â m vang vọng hư không n h â n tộc vĩnh viễn không bao giờ nói bại b ảnh dương hổ trực tiếp bị đập nát tính cả thân thể tính cả tinh thần ý chí triệt để phai mờ vị này trấn thủ thanh châu bất khuất thanh châu trấn thủ sứ cuối cùng a n h liệt mà chết hắn khẳng khái chịu chết không sợ tử vong vì nhân tộc xả thân lấy nghĩa nhân tộc trăm vạn võ giả đại quân đều làm mắt lộ ra huyết quang từng cái tràn đầy bị thương gầm thép thanh âm vang vọng nhân tộc đám v õ giả không có bởi vì dương hộ chết mà thế khí rơi xuống không có bởi vì tạ cố đường ngã xuống mà đấu chi tinh thần xa suốt bọn hắn giống như là lớn nhất đoàn bùng cháy hòa diễm đốt cháy tự thân nắm vũ khí khoác lên áo giáp s u n g phong mà ra không sợ hãi như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng phía yêu hoàng đánh tới chính như tạ cố đường lúc sắp chết họ hét cái kia một tiếng nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ nói bại dù cho thực lực nhỏ yếu lại như thế nào yêu hoàng lanh khóc vô cùng khí tức kinh khủng ngưng kết hư không đối mặt một đám thiêu thân lao đầu vào lửa không sợ tử vong nhân tộc đại quân trong đôi mắt toát ra cười nhạo một trưởng vô xuống lập tức vô số nhân tộc võ giả hóa thành cho bụi tiêu tán nghĩ muốn liều mạng cũng phải có đủ thực lực mới có thể dùng những này nhân tộc võ giả không có tư cách lúc t ừ tư tú tào thiên cương đám người cũng là không sợ hãi tràn đầy tử trí đăng thiên mà lên dù cho muốn chết bọn hắn cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt vì nhân tộc mà chiến bọn hắn bùng cháy tự thân khí thế t r i t để bùng nổ thực lực muốn vì nhân tộc liều mạng vì sau lưng nhà, nhà đốt đèn mà liều mạng、mệt. t a cố đường không sợ chết dương hồ không sợ chết bọn hắn cũng đồng dạng không sợ chết triệu đường trung tiên hét dài một tiếng dùng thân hoa kiếm bùi đồng tự cao giọng cười to ta từ hoành đao hướng thiên tiếu đi ở can đảm hai cô lôn sau đó nốt hết tinh hoa bổ ra một đao đây là giống như khai thiên đích địa một đao thế nhưng bọn hắn những lực lượng này đối với yêu hoàng mà nói uy hiếp cơ hồ đồng đẳng với không hiệu quả cũng không lớn có thể là giữa thiên địa trong lúc vô hình t ự hồ tại tấu vang một khúc hành khúc n h ư n g mỗi người đều máu nóng sôi chảo chưa từng lùi bước hành khúc yêu đan yêu khí bao trùm phía dưới p hắn ư ơ n bừng cả khuôn tràn điên cuồng. g chu cả h đỏ đầy mặt, cắn răng, phẫn nộ điên ế n cực đ ể thể m Tại sao có thể như vậy? y u h o à g giết yêu hoàng. Hắn thế Hắn điên tất yếu yêu cuồng cơ nhân hoàng kiếm có thể là yêu khí như lầm lầy không ngừng trói thắt hắn hắn chạm không ra nữ đế thì là ngơ ngác nhìn xem nhân tộc vực giới bên trong thảm liệt hình ảnh nhìn xem khẳng khái chịu chết không sợ hãi chưa từng lui lại nhân tộc đám võ giả thời đại kia nhân tộc cũng là như vậy hung hãn không sợ chết không sợ tử vong vì sinh tồn mà chiến vì sau lưng nhà nhà đốt đèn mà chiến cỡ nào quen biết hình ảnh a nữ đế xúc động mặc kệ thời không lưu t r u y ề n mặc kệ thuế nguyện thay đổi nhân tộc trước sau như một là nhân tộc nhân tộc chạy xuôi máu là nhất mạch tương thừa nhân tộc có thuộc về nhân tộc ý chí bất khuất cùng kiên trì nữ đế đầu đầy tóc xanh bắt đầu hóa thành tóc trắng mặt mũi của nàng bắt đầu tiểu tụy xuống dưới mà nữ đế trên người khí thức thì là bắt đầu điên cùng tăng lên kinh khủng mà cường đại nàng dôi ra một tay nắm xé mở yêu đan phương chu khẽ giật mình quay đầu nhìn thoáng qua nữ đế nữ đế hướng phía hắn mỉm cười đi thôi nhân tộc cần ngươi nữ đế nói phương chu cắn răng không do dự hắn nắm nhân hoàng kiếm ô quyền hướng phía nữ đế hành đại lễ sau đó hóa thành một đạo lưu quang khí tức kinh khủng đang không ngừng bắn ra không ngừng sôi trào hắn cuốn theo lấy đầy ngập sắc ý hướng phía nhân gian bay đi gấp rút tiếp viện nhân tộc trong đầu truyền võ thư phòng tại rung động phương chu trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào khí hải tuyết sơn tiểu thế giới đang r u n g chuyển hết thảy hết thảy đều hóa thành vô biên sắc cơ mà nữ đế nhìn xem phương chu chấp mắt tàn biến trên mặt hiện hiện một v ệ cười sau đó liền nhìn thoáng qua sâu trong hư không、Ấm、ẩm ẩm Vô t ậ nữ l ô đế trước đầu đáng toán loạn, s mắt hiện ra những cái kêu hung hãn không sợ chết vì nhân tộc mà hy sinh khẳng khái chịu chết nhân tộc đám võ giả nụ cười nàng phảng phất về tới đã từng thời đại kia khi đó nàng có chỗ tiếc nuối tại tiếc nuối bên trong ngủ say mà bây giờ nàng không muốn giống nhau tiếc nuối lại lần nữa xuất hiện một bên khác một cái treo lơ lửng giữa trời nửa che giấu thanh đồng môn hộ bên trong một đôi tròng mắt cũng là rơi vào n h â n tộc vừa giới nhìn xem máu chạy thành sông khẳng khái chịu chết nhân tộc đám v õ giả môn hộ sau đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp thậm chí còn có chút ít hoài niệm xa xăm phảng phất về tới đã từng tuổi tác những năm kia cũng có nhân tộc như vậy hung hãn không sợ chết vì sinh tồn mà chiến vì nhân tộc vinh quang mà chiến chỉ bật quá bây giờ năm tháng dài đ ằ n g đăng qua đi đã từng kề vai chiến đấu người cũng đã biến mất không thấy gì nữa hắn hôm nay chỉ còn lại có người cô đơn còn tại kiến thủ còn tại chiến đấu hắn hơi choáng có chút mọi m ệ t thậm chí không muốn tái chiến đấu dứt khoát nhắm mắt nhường hết thể nuốt hết hắn liền có thể có thể là bây giờ thấy hình ảnh tỉnh lại hắn chi nhớ chỗ sâu hình ảnh khiến cho hắn không có chút rung động nào nội tâm trồi lên đã lâu cảm động Nhân tộc, vĩnh viễn không bao giờ nói nhiêu kh tộc, giờ bại.、Xa、xôi bao bao Xa phản phất chuyển đến một tiếng cười khẽ sau đó một đôi tay đặt tại trên cánh cửa cái tia phiến nửa che giấu môn hộ bị đẩy ra môn càng mở càng lớn thái hư cổ điện sáng rực lên có ánh sáng buộc n g ú c trời hiện ra dị tượng một cái cổ lão môn hộ bị đẩy ra một đạo thân ảnh từ xưa lão môn hộ sau phơi bày ra bước ra bộ pháp cất bước mà ra nháy mắt cả tòa hư không phản phất đều tại đây một cái c h ư ớ c mắt vì đó mà sôi trào chương hai trăm mười lăm nhất tiếng bình loạn thảm liệt gió nổi bẽ nhỏ máu tươi tại trôi nổi nhân tộc vực giới bên trong vô số quân sĩ chết đi bọn hắn hung hãn không sợ chết vì sinh tồn mà chiến cho dù là bọn họ đối mặt địch nhân là vô cùng cường đại yêu h o à n g bọn hắn vẫn như cũ chưa từng lối bước hướng đối phương vung đao rút kiếm chém giết tạ cố đường v ẫ n lạc thế nhưng lúc này n g ã xuống đại gia không kịp bi thương chiến tranh vốn là sẽ chết người đối với người chết trợ duy nhất có thể làm chính là giết địch thông qua giết địch tới nhường chết đi đồng bạn nghỉ ngơi tôn hồng viên điên cuồng vân lộc thư viện đám học sinh cũng triệt để điên cuồng bọn hắn toàn thân nhôm máu không ngừng chém giết có nga xuống có cả người là thương còn tại kiên trì lúc từ tư tú triệu tưởng bùi đồng tự mấy người cũng đều đang điên cuồng chém giết bọn hắn đã quên đi tính mệnh phao khước sinh tử chỉ vì nhân tộc mà chiến là một chủng tộc sinh tử tồn vong thời điểm đến người kia sinh tử kỳ thật đã không tính là gì lục từ triệt để phong ma tinh thần của nàng ý chí đều có chút hốt hoảng nàng hấp thu quá nhiều máu huyết đem lực lượng tăng lên tới mức cực hạn điên cuồng trình độ có thể là trong lòng của nàng bên trong một mực có cố ý chí tại kiên định tinh thần của nàng không để cho nàng từng mê thất tại lực lượng bên trong từ tú phi đao thuật cũng có tiến bộ có thể là tử vong kích thích có thể là chiến đấu nhắc nhở để cho nàng phi đao thuật trở nên càng ngày càng mạnh dùng tâm ngữ đao là phi diệp đao đệ tam trọng tâm dung đao ý một hạt trần có thể hóa đao một cây cỏ có, có thể chạm tinh thần đây cũng là đao của nàng ý đơn thuần phi diệp đao đao ý thế nhưng như vậy điên cuồng nghiền ép chính mình tinh thần ý chí đến đề t h ă n g đao ý đối tử tú tinh thần ý chí áp lực đồng dạng to lớn mũi miệng của nàng chảy máu cơ hồ muốn bất tình đi có thể là nàng cắn răng kiên trì cụt một tay không ngừng vung đao năm ngón tay đã sớm máu me đầm địa có thể là chém ra phi đao đang không ngừng thu gặt lấy dị tộc tu sĩ tính m đây có lẽ là bọn hắn cuối cùng một trận chiến đấu có lẽ hôm nay bọn hắn liền sẽ chết n h â n tộc sẽ bị tiêu diệt thế nhưng bọn hắn dù cho chết cũng muốn chiến ra phong thái không thể đoạ nhân n tộc tên tuổi thái hư cổ điện hào quang vạn trượng có tiếng thở dài v a n g vọng môn hộ bị đẩy ra k á c thanh âm v a n g vọng cổ lão mà xa xăm khí tức lan tràn thanh đồng môn hộ theo thanh thành bên ngoài thái hư cổ điện bên trong hoành không mà lên môn hộ bị hoàn toàn đẩy ra có thân ảnh tại môn hộ sau hiện hiện đó là một đạo cổ lão thân ảnh mặc dù thấy không rõ bộ dáng thế nhưng trên thân tràn ngập đều là khí tức cổ xưa hắn đứng lặng tại môn hộ về sau. thâm thúy như tinh không ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào yêu hoàng nhân tộc bất khuất không cam lòng không chịu thua chiến ý triệt để kích thích h ắ n yêu hoàng trong lòng giật mình hắn cảm thấy một cỗ uy hiếp cảm giác giữa thiên địa quy tắc lực lượng tựa hồ cũng trở nên sôi trào lên giống như nồng đậm đến cực điểm khói đen theo môn hộ ghế sau quyển mà ra phản phất có dậy sóng sóng lớn tại môn hộ sau v ô muốn theo môn hộ sau đánh ra giống như cái kia sóng lớn phản phất tận chứa tử vong khi thế、Và、anh môn hộ sau tồn tại đôi mắt thâm thúy thân hình của hắn hoàn toàn hiện ra nhưng lại chưa từng đi ra có thể là có cái gì hạn chế cũng có thể là, là có điều kiên kỳ gì nhưng cuối cùng chưa từng hoàn toàn đi ra thế nhưng hắn cũng v ư ơ n một cái tay cái tay kia theo môn hộ s a u đánh ra phảng phất vượt qua thời gian không gian tuyến nguyện hơi anh hư không đều tại chấn động vô số tinh thần tại rung động phảng phất bị vô biên lực lượng chỗ của êm yêu giống như yêu hoàng tê cả ra đầu chỉ cảm thấy vô biên rung động vị này tồn tại thế mà như thế mạnh lại là một tôn cổ lão tồn tại chủ yếu nhất là bây giờ tu vi đạt đến bán hoàng cực hạn yêu hoàng cơ hồ có khả năng so sánh chân hoàng yêu hoàng dưới một chừng này đúng là cảm thấy vô biên tuyệt vọng một chừng này hắn khả năng ngăn không được yêu hoàng có c h ú t mộng nhân tộc thần bí như vậy sao vê anh một trường kia còn như thực chất đập tới hư không đổ s ụ p năng lượng phát thiết yêu hoàng không thể không toàn lực ứng phó đối kháng hắn không lo được đối nhân tộc vực giới khởi xướng công phạt、Phúc. yêu hoàng đổ máu dậy sóng huyết dịch còn như là thác nước phi tốc rơi xuống thân hình của hắn đ ề u c h ấ n tại trong hư không rút lui cơ hồ muốn bị đập nát yêu hoàng nửa bên thân thể d ạ n ư ớ c vết máu răng đầy hoàng đạo quy tắc đều sụp đổ ra tới giống như yêu hoàng tim đập nhanh nhìn chằm chằm cái kia thanh đồng môn hộ sau tồn tại thật trần h o à n sao yêu hoàng hít vào m ộ t hơi nếu không phải đối phương không muốn bước ra môn hộ không muốn tự mình đến giết hắn yêu hoàng cảm thấy đối đầu đối phương khả năng hẳn phải chết không nghi ngờ có lẽ vị này tồn tại là chân hoàng nhân tộc chân hoàng chỉ bất quá nhân tộc đến thời đại này lại còn có chân hoàng tồn tại sao nhưng vì sao nhân tộc có chân hoàng sẽ cho nhân tộc đi đến tình cảnh như thế này yêu hoàng không tin hắn giống giận toàn thân khí tức bùng cháy hắn bị một trưởng vỗ đổ máu thế nhưng vẫn như c ũ vô pháp dập tắt trong lòng hắn sắc cơ nơi xa có một đạo kiếm quang vắt ngang tới đó là phương chu chém tới kiếm quang nữ đế kích phát trạng thái toàn thị n h lực lượng t ă n g r a y ê u đan khiến cho phương chu thoát ly y ê u đan phi tốc gấp rút tiếp việc tới mà phương chu tinh khí thần tại thời khắc này phảng phất bốc cháy lên giống như hắn nhìn chằm chằm n h â n tộc vừa giới nhìn xem vị kia vị người đã chết tộc võ giả chết đi dương hổ chết đi tạ c ố đường chết đi vị kia vị nhân kiệt phương chu trong lòng có một đám lửa đang tiêu đốt hắn biết chiến tranh không có khả năng không chết người có thể là phương chu vẫn như c ũ hy vọng những người này có thể còn sống xuống tới xem xem nhân gian mỹ hảo hắn dốc hết sức chống lên không thiên vì nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời có thể là chiến tranh trung quy là chiến tranh chỉ cần có chiến tranh tất nhiên sẽ người chết mong muốn tiên hạ đại đồng thế gian hòa bình nhất định kết thúc chiến tranh Chết.、Phương、Chu chút chém rách chìm Chu có Cái hoạch chế được. lực cũng Phương khiếu. Không giữ lại chút nào chém ra nhân hoàng kiếm kiếm quang xé rách hư không.、Yêu、hoàng trong lòng chìm xuống, không nghĩ tới Phương Chu lại có thể nhanh như vậy phá phong khiến hoàng hơi không khống hoàng không hắn kiếm kiếm đến tiếp kế yếu, trong tới tỏa tới, rút liệt gấp lượng nộ nào quang lòng xuống, liền đan viện. này đang ngừng giữ Yêu yêu yêu Yêu suy lại lại là bạo mà sao xé ra ra vây đây vậy dù kỳ thật cũng sẽ không so với hắn yếu quá nhiều duy nhất vui mừng chính là bây giờ chỉ có phương chu một người mà tới nữ đấy không một đánh một yêu hoàng vẫn là không sợ yêu hoàng đôi mắt lấp lánh hắn có chút kiên kỵ cái kia thanh đồng môn hộ sau tồn tại cánh cửa kia toàn bộ triển khai thân ảnh hiện ra phảng phất mở ra một thế giới khác mang đến vô biên vô tận đè nén hắn không dám nhìn tới không dám nhìn đã thấy nhiều không hiểu liền có chút sợ hãi khiến cho hắn buông lỏng một hơi chính là cánh cửa kia sau chân hoàng có lẽ có chỗ cố kỵ không thể toàn lực ra tay dù cho môn hộ toàn bộ triển khai cũng không cách nào hoàn toàn đi ra đây mới là hắn cơ hội một đánh một ta có khả năng giết ngươi yêu hoàng ánh mắt lấp lánh giết phương chu có lẽ còn có cơ hội hắn rất muốn trực tiếp tiến vào nhân tộc vực giới sông nhân hoàng cổ đạo đáng tiếc không có cách nào Trước không nói nhân tộc vực giới bên trong những cái kia không sợ chết một bảy kiến hôi ngăn lại nói liền vẹn vẹn cái kia thanh đồng môn hộ sau thần bí tồn tại liền c h ấ n nhiếp khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ lại thêm đánh tới phương chu yêu hoàng cảm giác hết sức khó giải quyết diệt trừ phương chu mới có tư cách tiếp tục thăm dò cái kia thanh đồng môn hộ sau chân hoàng thái độ cho nên yêu hoàng suy nghĩ thông suốt chỉ có thừa hạ một cái ý nghĩ đó chính là giết phương chu chết yêu hoàng khóa chặt phương chu s á t cơ đại thịnh phương chu nắm nhân hoàng kiếm t r ừ n g mắt lạnh lùng nhìn nhau trên thân hắc kim áo giáp bao trùm từng bước một đạp đi tới hắn cảm nhận được yêu hoàng s á t cơ khỏe miệng toát h ra vô tận điên cuồng tới tốt lắm hắn phương chu cũng không sợ cái gì một đánh một chém giết đã từng khi y ế u ớt hắn liền t ạ i quyền lôi bên trên chém giết q u ộ c khởi chiến đấu hắn căn bản không sợ mà lại giờ này khắp này phương chu trong lòng nắm chặt một đám lửa tạc cố đường dương hổ đám người chết đi nhường này đoàn hỏa vô hạn bùng cháy lớn mạnh hướng phía yêu hoàng đánh tới cùng yêu hoàng đụng vào nhau n h â n tộc v ư ợ t giới vùng trời đại chiến bùng nổ yêu hoàng cùng phương chu chém giết mà chư tộc đại quân cũng đồng dạng bởi vì yêu hoàng bùng nổ mà sĩ khí tăng nhiều hướng phía nhân tộc v ư ợ t giới phát khởi công kích nhân tộc đám v õ giả cũng là không có lối bước hướng phía đại quân dị tộc sung phong tại cùng một chỗ giống như là hai cỗ màu sắc khác nhau sòng lớn tại trên cánh đồng hoàng v à chạm máu tơi ư bay tung tóe cắt vàng đằng đắng, đắng. thân hoàng xem ánh mắt lấp lánh h ắ n đang trần chờ có hay không muốn thừa cơ lẫn vào nhân tộc vực giới có thể là có chút khó hắn mi tâm thần cách chi nhãn lặng yên mở ra. để lộ ra thần quang chiếu rọi tại cánh cửa kia phía trên hắn đang dò xét cánh cửa kia sau thần bí tồn tại thái hư cổ điện bên trong môn hộ bên trong xuất hiện thần bí tồn tại rốt cuộc mạnh cỡ nào là có hay không chính là chân hoàng lĩnh vực cường giả thần hoàng thần n i ệ m vô cùng mạnh mẽ thần cách chi nhãn càng là hắn thủ đoạn thần thông có thể là làm i tâm thần quang rơi vào thanh đồng trên cánh cửa thời điểm thần hoàng toàn thân đều c h ấ n hắn cảm thấy môn hộ sau vị kia tồn tại quay đầu hướng phía hắn nhìn tới hát ám bóng tối vô tận mà cái kia trong bóng tối càng là có thiên quân vạn mã tại sung phong sắc khí sắc khí thử võng xôi trào m á h liệt mà cánh cửa kia trước một người k h ô u tỏa lấy giống như là trông coi giữa thiên địa duy nhất một vệ quang minh vô số hắc á m thiên quân vạn mã tại xung p h ò n g đều không thể đột phá người kia phong tỏa cứ việc người kia đã mình đầy thương tích đã vết thương chồng chiết có thể là một mực chưa từng lui lại chủ yếu nhất là t h â n hoàng cảm ứ n g được cái kia trong bóng tối phản phất đồng dạng có đáng sợ đến cực điểm tồn tại đó là siêu việt bán hoàng lĩnh vực tồn tại chân hoàng trong bóng tối cũng là có chân hoàng chẳng qua là một cái ánh mắt liên đệ thần hoàng phản phất muốn n h ắ thở toàn thân đều trở nên vô cùng bằng lánh thần hoàng thần cách chi nhan l o i nói h mơ hồ trong đó hắn thần cách đúng là hiện ra một vết nứt giống như cái này khiến thần hoàng vô tận r u n sợ trốn nhân tộc vượt giới đi cái rắm nhân hoàng cổ lộ thông hướng chính là thái hư giới đối mặt hát vụ hải hát vụ hải có đại khủng bố cùng đại bí mật có thể cùng cái kia thanh đồng môn hộ sau thế giới là tương liên nhân hoàng cổ lộ đi không được đó không phải là cơ duyên địa phương đó là táng thân địa phương thần hoàng cẩn thận đến t h ờ điểm tại thời khắc này không chút do dự không lưu luyến nữa cùng h o à niệm q a y người liền vút không mà đi hắn chạy trốn thần hoàng lần này thật chạy trốn không nhìn nữa cho vui không nữa chờ cơ hội vì mạng sống chạy trốn yêu hoàng một quyền đánh ra đưa tay cầm nhân hoàng kiếm phương chu đánh bay phương chu trên người hắc kim áo giáp chém nước không ngừng rơi xuống vụ t vạt có thể là phương chu không hề từ bỏ cắn răng lại lần nữa cơ t r ư ở n g kiếm đánh tới vừa ra tay chính là s á t chiêu tinh thần ý chí thăng hoa đến c ự c hạn yêu hoàng phiền muộn không thôi hắn vận dụng giờ phút này lực lượng mạnh nhất có thể là vẫn như cũ vô pháp giết chết phương chu cái tia cố tính bền dẻo nhường yêu hoàng tim đập nhanh phương chu giờ phút này trong đôi mắt tràn đầy điên cùng sát phạt trong đầu c h u y ể n võ thư phòng tại r u n g động tại phản chiếu lây trong chiến trường hình ảnh trong tấm hình t ạ cố đường dương hổ đáng người k h ẳ n g khái chịu chết giống như là tạo thành một quyển sách ghi chép thuộc về nhân tộc bất khuất cùng điên cuồng c h u y ể n võ đại sử ký lại một quyển c h u y ể n võ đại sử ký hiện ra c h u y ể n võ đại sử ký đã thật lâu chưa từng xuất hiện phương chu đều nhanh quên mà một ngày này nhân tộc k h ẳ n g khái chịu chết nhân kiệt nhóm tinh thần tựa hồ tại thời khắc này một lần nữa ngưng tố thành truyền võ đại sử ký ông một bản màu vàng kim sổ tại phương chu trong óc tốt hào quan văn trượng phóng thích ra sang trói cực h ạ n hào quang t r u y ể n võ đại sử ký dũng cảm. đây cũng là lần này chuyển võ đại sự ký chủ đề dũng cảm nhân tộc không sợ chiến nhân tộc dũng cảm phương chu tại thời khắc này phản phất có chút cảm động lây giống như chuyển võ thư phòng tại thời khắc này chiếu rọi mà ra trôi nổi tại hư không bên trên hào quan g vật trượng sáng trói sách trôi nổi từ lúc mới bắt đầu chuyển võ đại sự ký t r u y ề n h ò a diễn võ các loại một cho tới hôm nay dũng cảm sách tại lơ lửng phương chu tinh thần ý chí tại thời khắc này đạt được cực điểm thăng hoa phản phất bóng đêm vô tận bên trong một đám lửa nhóm lửa cùng chiếu sáng phương chu linh hồn thanh hoàng đăng ánh lửa đại thịnh p h ư ông có h bóng người tự chuyện võ thư trong phòng hiện ra đó là một vị phóng đảng không bị trói buộc đạo nhân hồng trần đạo nhân tay nâng truyền võ đại sự ký sách trên khuôn mặt treo đủ cười nhân tộc dũng cảm hồng trần đạo nhân thì thảo này đó là thuộc về nhân tộc tinh thần trăm ngàn vạn năm tới đều chưa từng cải biến làm sinh mệnh sáng c r ó i mà chống lại đạo nhân cười khẽ tại thời khắc này cho tới nay chấp nghiệm tựa hồ đạt được phóng thích và giải thoát hồng trần đạo nhân tay nâng sách toàn thân đều tại tòa ánh sáng giống như lúc trước lưu lãng thi nhân đó là khúc mắc thời r a dấu hiệu hồng trần đạo nhân đạp không mà lên cái này đến cái khác huyền ảo phù văn tại trong hư không dẫn đến đó là có quy tắc ngưng kết phù văn phù văn s é lẫn hóa thành người lớn yêu hoàng chỉ cảm thấy tự thân phản g phất lâm vào trong vũng bùn h á n động đậy trở nên càng ngày càng khó khăn giống như là bị phong vây khốn giống như thậm chí cực điểm thăng hoa này phần lực lượng đều bị trận pháp chỗ làm thang mòn lực lượng bắt đầu suy yếu cái này khiến yêu hoàng có chút h o à n g hốt cùng lo lắng hắn hiện tại duy nhất cậy vào chính là tự thân cực điểm thăng hoa lực lượng một khi tại lực lượng biến mất trước đó vô pháp chém giết phương tru diện tận nhân tộc vậy hắn xong đời yêu hoàng h o à n g hốt cùng tức giận hồng trần đạo nhân lơ đ ễ m hắn cười khẽ hắn đem trận pháp phủ văn chiếu xuống nhân gian đã rơi vào nhân tộc trong đại quân rất nhiều người trong đầu đều có đặc thủ trí nhớ hệ i n ra đó là đối với trận pháp lực lượng càng lộ lâm binh đấu giả ra trận liệt tại tiền chín cái phù văn tràn đầy huệ nào biến hóa tạo thành đủ loại biến hóa không ngừng chất pháp đây là một loại truyền thựa thuộc về hồng trần đạo nhân truyền thựa đã từng hắn mong muốn tìm một cái người thích hợp chuyển thừa tiếp thế nhưng bây giờ hắn cải biến ý nghĩ hắn lựa chọn không giữ lại chút nào vô tư chuyển cho cả nhân tộc nhân tộc đại quân bắt đầu tạo thành đặc biệt quân trận trận pháp thành hình s á t khí ngút trời dị tộc tu sĩ quân đội bị tách ra tại trận pháp mài rết d ư ớ i trong nháy mắt vô số thi cốt đ a n g nằm máu tơi ư r ộ i trước mắt mà thôi liền chết mấy vạn tu sĩ mà thanh đồng môn hộ sau thần bí tồn đang nhìn hồng trần đạo nhân lướp mắt hồng trần đạo nhân cười khẽ hướng phía hắn khẽ vất cảm lại là mang theo áy náy huynh đ à đã từng đáp ứng ngươi sợ không cách nào làm tròn lời hứa là bần đạo chi sai thật có lỗi hồng trần đạo nhân nói xin lỗi thanh đồng môn hộ sau tồn tại chẳng qua là thở dài thở ra một hơi chưa từng lời nói h ơ anh hồng trần đạo nhân sáng lạ n g cười một tiếng sau đó thân hình hào quang vạn trượng nổ tung ra hóa thành chín cái sáng trói đến cực hạn phụ văn dồn dập bắn mạnh hướng yêu hoàng t r ợ phương chu cuối cùng một chút sức lực phong tỏa yêu hoàng làm hao mòn yêu hoàng cái tia đặt chân cực đạo đỉnh lực lượng yêu hoàng tim đập nhanh không thôi muốn đụng vỡ phủ văn g i n g cẩm có thể là lực lượng của hắn bắt đầu biến mất giống như thủy chiều phi tó xong phương chu từng bước một đi tới thân thể ầm ẩm gân cốt tể minh thiếu hiệu thắp sáng nguyện như tinh thần quang huy nguyên long sống lưng lực lượng không giữ lại chút nào bùng nổ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dị tượng hiện ra núi nước thiên địa nhân phương chu nắm chặt nhân hoàng kiếm đem tự thân võ học hiện ra đến cực hạ không giữ lại chút nào nhục thân đạo khí hải tuyết sân nói hoàn toàn hiện ra trên đỉnh núi phản phất có nhân hoàng đứng lặng diễn võ tay cầm nhân hoàng kiếm dùng nhân hoàng thủy quyền áo nghĩa làm căn cơ diễn nhân hoàng võ học kiếm khí trạm thiên địa phương kiếm thuật mở tinh hà một kiếm này gánh chịu lấy quá nhiều người chờ mong cùng ý chí muốn dùng cái này kiếm bình loạn phương chu tại thời khắc này phản phất thôi diễn ra tuyệt thế kiếm thuật c ự c hạn thăng hoa kiếm thuật một kiếm bình loạn yêu hoàng suy yếu đi xuống lực lượng căn bản là không có cách chống lại phương chu một kiếm này hắn nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành khổng lồ đến cực điểm chân thân dương cánh có tới trăm vài ả m vô tận khủng bố cùng đè nén nhưng mà phương chu vui mừng không sợ t h ử kiếm、Phốc. một kiếm đâm xuống hư không chấn động tại trong hư không vô số dị tộc tu sĩ rung động trong ánh mắt cực hạn thăng hoa cơ hồ đặt chân chân hoàng lĩnh vực yêu hoàng cái kia khổng lồ đến cực điểm chân thân bị nhất kiếm đóng ở hư không phát ra vô tận d i ê n dị vang vọng hư không phương chu lãnh khóc v u n g kiếm xoay một tiếng kiếm khí hoành không mấy vài d m yêu hoàng liền bị vô tình một phân thành hai chạm vì làm hai nữa phản phất đem chọn tòa thiên đô cho chém ra chương hai trăm mười sáu chiến tranh chung kết nữ đế độ hoàng kiếp toàn bộ hư không đều trở nên tĩnh lặng xuống dưới một đạo kiếm quang c h a n qua phản phát thiên bị xé nứt yêu hoàng hóa thành chân thân vô cùng to lớn tràn đầy chật trội cùng khí tức m ộ t ngạt vắt ngang trên hư không cũng là bị ẩm ẩm chạm thành hai nửa vô tận máu t ơ i r ộ i quy tắc tại sụp đổ giống như là chăn trời mở ra bị cắt đứt giống như trong hư không chỗ có dị tộc tu sĩ đều ngầm đầu ngớ ngắt nhìn linh hồn của bọn hắn tại rung động nguyên bản sôi sùng sục máu nóng tại thời khắc này cũng triệt để lâm vào tĩnh lặng chiến nay con chiến cái di chiến yêu hoàng bị chém a vô cùng c ư ờ n g đại đặt chân đến cực đạo đ ỉ n h yêu hoàng mạnh mẽ như vậy yêu hoàng thế mà tại thời khắc này bị chém giết nhân tộc thật đạt đến không thể địch nổi trình độ sao liền yêu hoàng đều đã chết hư không chư tộc còn như thế nào cùng nhân tộc giao chiến tại thời khắc này chư tộc tu sĩ không có bất luận cái gì giao chiến ý nghĩ thần hoàng chạy trốn yêu hoàng bị chạm nay một trận chiến kết cục đã không cần nói c ũ n g biết c h í cường g i ả nhóm trước mắt phản ứng lại không chút do dự hướng phía xa xa hư không chạy thụ mạng trong né mắt liền nổ bắn ra khoảng cách cực kỳ xa xôi ngoại trừ trốn không có lựa chọn nào khác tan tác đại quân d ị tộc tại thời khắc này mất đi bất luận cái gì giao chiến tín nhiệm bọn hắn vô pháp cùng nhân tộc binh sĩ tại tiếp tục chiến đấu xuống đ ấ u chi hoàn toàn không có chờ đại hắn nhóm chính là triệt để tan tác lục từ từ tú bùi lồng tự triệu ưởng tào thiên cương đám người toàn thân m u ớ n máu không có một chỗ hoàn hảo thế nhưng trong con ngươi của bọn họ có ánh lửa bọn hắn xuất lĩnh lấy n h â n tộc võ giả đang gieo họ đang thế đảo tại sung phong đại quân lao ra vỡ bờ lấy d ị tộc quân đội đem này chút di tộc quân đội rồn rập đ ư vỡ di tộc một phương triệt để mất đi chống lại dục vọng tiến tới bị tàn sát cho dù là bọn họ tại toàn thể tu vi bên trên trên thực tế so với nhân tộc hiếu thắng có thể là làm cao cấp chiến lược tan tác bọn hắn này chút cấp thấp chiến lược trên cơ bản cũng đi không xa phốc phốc phốc một bộ lại một cỗ thi thể quỳ xuống đất chiến đấu kết cục không có bất kỳ lo lắng nhân tộc đấu trí giống như là một lần nữa g i ấ y lên h ỏ a diễm lại lần nữa bao trùm c u n g thiên trong hư không phương chu thở hồn hển hắn nắm nhân hoàng kiếm tại thời khắc này tinh thần ý chí cực độ hủy hoại nếu không phải có chuyện võ thư phòng chống đỡ cùng không ngừng p h dưỡng hắn khả năng cảm giác mình phải lập tức bất tỉnh đi theo trong hư không rơi xuống hắn đầy ngập l ử a giận đầy ngập sát ý cùng đ ấ u t r í cuối cùng hóa thành nhất kiếm một kiếm này hiện ra chính là hắn phương chu tuyệt thế p h o n g hoa một kiếm bình loạn kiếm thuật tên bình loạn hạng gì bà khí tên dù cho nhắc lên náo động chính là một tôn bán hoàng là triệt để cực hạn thăng hoa hoàng giả một kiếm này cũng là sẽ làm việc nghĩa không trùn bước chém xuống một kiếm này hấp thu phương chu đại lượng tinh khí thần mặc kệ là thần thể cùng thể xác đồng loạt có chút m ỏ i m ệ n phương chu một kiếm này thậm chí có quy tắc lực lượng đang hiện ra đây là phương chu cho đến tận hôm nay cường đại nhất, nhất kiếm kết quả cũng không cần nói cũng biết yêu hoàng bị chém đi thân thể cái k i a to lớn vô cùng che khuất bầu trời thân thể cũng không cách nào ngăn cản phương tru bị nhất kiếm xẹt qua đi mấy vạn dặm lớn lên thân thể đều trực tiếp bị đánh mở yêu hoàng máu thịt tại sụp đổ thân thể tại tàn lùi mất đi yêu đan hắn căn bản là không có cách khôi phục thương thế thậm chí liền kéo dài hơi tàn đều làm không được Và anh, thân thể sụp đổ máu thịt giống như là màu đỏ như máu mưa to đang không ngừng rội giữa đất trời tràn ngập khí tức tử vong đây là một tôn đặt chân đến cực h ạ n hoàng giả máu thịt có được năng lượng bằng bạn bởi vì yêu hoàng trôi nổi tại dân tộc vực giới vùng trời cho nên này chút sụp đổ máu thịt đúng là dồn dập rơi tới nhân gian đại địa thanh châu thanh thành bên ngoài cái kia vâu ngần h o a mạc đúng là toàn bộ bị máu tươi chỗ nhổn dần hóa thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm giống như mà năng lượng bàng bạc từ trong đó tiêu tán mà ra đúng là hóa thành chữa trị năng lượng không ngừng khôi phục nhân tộc đám võ giả t h ư ơ n g thế những năng lượng này toàn bộ bị đại địa chỗ hấp thu bất quá yêu hoàng huyết dịch bên trong lần chứa cực kỳ đáng sợ ý chí nếu là ý chí bùng nổ cũng sẽ hình thành t h i họa yêu hoàng máu yêu hoàng thịt yêu hoàng gân cốt vậy cũng là trí bảo thế nhưng đ ề u cần đi qua xử lý đồng thời d i ệ t sắt trong đó tinh thần ý chí về sau mới có thể tính là chân chính trí chí bảo nếu là yêu hoàng tinh thần ý chí còn có thể k h ô n g chế k h ô n g chế lại những huyết dịch này bên trong lực lượng cái k i a có lẽ sẽ mang đến đại tai nạn nhưng dù cho hiện tại là vô chủ tinh thần ý chí cũng vô cùng kinh khủng chỉ bất quá giờ này khắc này yêu hoàng nhưng không có tinh lực đi k h ô n g chế những huyết dịch này bên trong ý chí bởi vì phương chu chém hắn thân thể về sau đã bắt đầu đối với hắn tinh thần ý chí đ ộ n g thủ yêu hoàng mạnh mẽ nhưng thật ra là thân thể yêu thú chân thân vô cùng khủng bố Có chí cũng thể thân thể bị phá, yêu hoàng tinh thần ý chí kỳ thật phá,、so、hoàng h bị yêu ý kỳ k ông tính thể chút, một tồn tại. mạnh. hoàng mạnh nhưng mạnh cũng hạn, như Ông, hơi ma mẽ xem So sẽ với cái có có cấp đều độ yêu hoàng rách nát thân thể bên trong mạnh mẽ chùm sáng hiện hiện đó là yêu hoàng ý chí thân thể hắn gào ghét đáng chết yêu hoàng tinh thần ý chí hiện hiện trước mắt bỏ chạy không trốn sẽ chết phương chu có thể là thật sự có biện pháp phai mở hắn tinh thần ý chí ra hòa này nắm giữ lấy trí bảo mà lại là phương diện tinh thần trí bảo không chỉ là một kiện đây là trước đó dùng bán hoàng mệnh thăm dò mà ra những cường h u giả này đều sánh được chư tộc liên thủ cường giả số lượng bây giờ chư tộc tuyệt đối không phải nhân tộc đối thủ chứ không nói nữ đế cùng thanh đồng môn hộ sau thần bí tồn tại bây giờ chư tộc chân chính bán hoàng chỉ còn lại có hắn cùng thần hoàng mà hắn sắp chết đi thần hoàng đã sớm mất đi chiến ý bắt đầu chạy trốn ẩn nút kết thúc thư không chư tộc thời đại kết thúc yêu hoàng có chút b i thương quả nhiên q u á cấp tiến không phải chuyện gì tốt thần hoàng cái kia l á o khánh so nói muốn công đánh nhân tộc vực giới kết quả vực giới gõ có thể là thần hoàng thế mà chính mình chạy trốn mà hắn yêu hoàng không thể không bàn giao ở chỗ này yêu hoàng giờ phút này hối hận muốn chết hắn cuối cùng vẫn là không đủ cẩn thận so với thần hoàng này loại lao cậu thả vẫn là kém quá nhiều phương chu sát cơ băng lãnh đối với yêu hoàng không có nửa điểm tha tha ý tứ thần hoàng chạy trốn thế nhưng phương chu không thèm để ý hắn không sớm thì muộn sẽ thanh toán trận này hư không chư tộc đối nhân tộc chiến tranh trên thực tế liền là thần hoàng nhấc lên phương chu sao lại tùy tiện tha thứ đối phương thần hoàng phải chết m a yêu hoàng cũng không phải vật gì tốt đều phải chết phương chu cầm thanh hoàng đăng có lẽ là thanh đồng môn hộ hiện hiện d u y ê n cớ phương chu nắm chặt thanh hoàng đăng chỉ cảm thấy thanh hoàng đăng bên trong ý chí đang rung động phản p h ấ t muốn mẻ ra phương chu nhìn thoáng qua thanh đồng môn hộ đó là thanh hoàng sao thực lực rất mạnh mẽ cứ việc chưa từng toàn lực ra tay nhưng là từ môn hộ sau đánh ra một trường lại là nhường yêu hoàng đều khó có thể chịu đựng kém chút đem yêu hoàng đánh băng nói cách khác thanh hoàng thực lực khả năng vô cùng mạnh mẽ đến mức đối phương cản trở chính là người nào phương chu kỳ thật cũng đã phản bác ra bởi vì manh mối quá rõ ràng khói đen tiếng sóng biển không hề nghi ngờ đối phương c h ấ n áp hẳn là hát vụ hải là mạnh mẽ hát vụ linh cái t i ê u phiến thanh đồng môn hộ đằng sau mai táng có lẽ là một cái thời đại trước thở dài thở ra một hơi phương chu trong lòng có chút cảm kích bởi vì đối phương có thể tại nhân tộc nguy nan đến cực điểm thời điểm ra tay này đối nhân tộc là có ân phương chu khẽ vất cảm sau đó cầm thanh hoàng đăng mặc kệ đối phương là thanh hoàng cũng hoặc là là ai ít nhất lần này hắn tương trợ nhân tộc phương chu nhớ kỹ cái này ân nếu là có thể về sau phương chu cũng sẽ tương trợ đối phương đây là một loại có qua có lại v â n h mặc dù phương chu tinh thần ý chí lúc trước nhất kiếm bên trong có chỗ thâm hụt thế nhưng tại thời khắc này vẫn như c ũ là khôi phục lại cứ việc sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh nhưng lại nổi lên sơ xác tiêu điều nắm chặt thanh hoàng đăng thanh hoàng đăng bên trên có hỏa diễm lan tràn mà ra hóa thành một thanh trường cung tinh thần ý chí đốt cháy hư không kéo căng về sau đột nhiên l ỏ n g ngón tay ra h ỏ a diễm tiễn mũi tên bắn mạnh mà ra đây là phương chu toàn lực vận dụng thanh hoàng đăng sau huy năng h ư không vô thanh vô t ứ c h ỏ a diễm tiễn mũi tên chạy như bay mà qua phu một tiếng xuyên thủng yêu hoàng tinh thần ý chí có du thảm thanh â m v a n g vọng sau đó yêu hoàng tinh thần ý chí cuối cùng tại không cam bên trong t ự diện ẩm ẩm h ư không xuất hiện dị tượng đây là một loại kinh thiên động địa dị tượng kinh khủ huyết sắc vô tật yêu thú hư ảnh đều là hiện, hiện. yêu tộc vừa d ư ớ i địa liệt sơ băng trời đất sụp đổ rất cường đại yêu tộc càng là tu vi bị gọn trực tiếp rơi xuống cảnh giới rất nhiều yêu tộc trực tiếp chết thảm tại chỗ đây cũng là hoàng vẫn về sau thảm trạng đầu tiên là ma tộc lại là quỷ tộc bây giờ yêu tộc cũng đi vào theo gót yêu tộc phế đi xoa xoa xoa xoa bị nữ đế c h â n áp yêu đan vết dạn càng quyết tán thế nhưng nữ đế tay không nắm lấy yêu đan lại là đem viên này yêu đan cho hoàn hảo không chút tổn hại phong ấn nữ đế tóc trăng xóa trạng thái cực kém nàng phong ấn yêu đan mục đích cũng rất đơn giản yêu hoàng yêu đan chính là trí bảo bây giờ yêu hoàng chết đi viên này yêu đan bên trong năng lượng còn thừa lại hơn phân n ữ a có lẽ sẽ cho phương chu một lần thuế biến cơ hội viên này yêu đan nữ đế lấy ra là không có ích lợi gì nàng muốn đem yêu đan lưu cho phương chu thu hồi yêu đan về sau nữ đế không để ý chết đi yêu hoàng ánh mắt của nàng tập trung vào vô tận l ô i hải lôi vân quần của tới đó là hư không lôi kiếp chân hoàng kiếp đáng sợ nhất kiếp nạn bởi vì làm lực lượng đạt đến hư không hạn mức cao nhất liền sẽ kích phát chân hoàng kiếp vượt qua liền có thể biện rộng mặc cá bơi nếu là chưa từng vượt qua đó chính là chết mà lại độ kiếp không người có thể giúp đỡ chỉ có chỗ dựa sức một mình tới độ kiếp nữ đế thở dài thở ra một hơi nàng đã từng cự tuyệt độ kiếp có thể là ở thời đại này nàng cuối cùng vẫn là cần gánh chịu cái này kiếp nạn mơ hồ trong đó nữ đế phảng phất có chút hốt hoảng phảng phất vượt qua thời không trở về đến tới chỉ bất quá nàng rất vui sướng biết trở về đến chân thực bây giờ đã không phải là đi qua nàng đã từng anh tư bừng bừng phân chấn tuyệt thế p h o n g hoa chính là là nhân tộc người mạnh nhất xuất lĩnh nhân tộc ngạo thị toàn bộ hư không mà bây giờ nàng tóc trắng xóa thân thể mục nát bây giờ nàng độ kiếp s á t x u ấ t thành công đại khái chỉ có một thành công đến hữu tử nhất sinh tiếp nạ có thể là nữ đế không t i ế c không hối hận nàng ở thời đại này thấy được đã từng quen thuộc đồ vật để cho nàng động dùng để cho nàng thoải mái để cho nàng cảm khái đồ vật đã từng nàng thời đại kia cũng có chút thứ này hoặc là phẩm chất khuôn mặt mặc dù cũng thay đổi có thể là nhân tộc vẫn như cũng là nhân tộc nữ đế thoải mái cười to phương chu chém giết yêu hoàng yêu hoàng thi thể phi ê u phủ ở trong hư không phương chu thậm chí không kịp thu thập nắm nhân hoàng kiếm nâng thanh hoàng đăng người khoác hắc kim áo giáp hướng phía nữ đế vị trí hành tẩu tới tiền bối tà tới giút người phương chu đôi mắt nghiêm trọng cao giọng nói tương trợ độ k i ế p đây là phương chu làm ra quyết định đối với nữ đế phương chu h ế t sức kính nghệ đối vận mệnh không cam l ò n g không chịu thua không nhận thua quả thực là tự phong vô tận tuyến n g u y ệ t ở thời đại này tỉnh lại nhưng như cũ tại nhân tộc nhất thời khắc nguy nan vì nhân tộc mà ra tay dạng này phẩm cách đáng kính nghệ ít nhất phương chu hết sức kính nghệ cho nên phương chu muốn giúp nữ đế độ k i ế p nữ đế phong hoa tuyệt đại mặc dù tóc trắng xóa thế nhưng vẫn như cũ có cái thế xinh đẹp nàng đứng ở trong biển xét vô tận tiếp vân đã đem nàng bao vây kinh khủng lôi đình đang phát tiết nữ đế nhìn xem phương chu trong đôi mắt tràn đầy tán thưởng không cần đây là chân hoàng kiếp không phải bình thường kiếp nạn ngươi bây giờ chiến lược không yếu nếu là liên lụy vào cũng sẽ bị diệt s á t chân hoàng kiếp chỉ có thể một người độ ta từng xem qua nhân tộc s â n hà ta từng gặp nhân tộc dũng cảm cùng bất khuất ta vừa lòng thỏa ý nội tâm không tiếc yên tâm nữ đế cười nói phương chu đứng lặng tại kiếp vân bên ngoài vô pháp tới gần thật sự là hắn cảm thấy kinh khủng ý chí phương chu ngưng trọng ngần đầu nhìn về phía kiếp vân vô tận mây đen về sau phảng phất có một đôi siêu thoát hết thảy đôi mắt đang quan sát lấy hắn chân hoàng、kiếp. là người làm sáng tạo sao là ai đang quan sát là ai tại rình mỏ thế gian này tồn tại quá nhiều huyền bí phương chu trong lòng hạ quyết tâm một ngày kia nhất định sẽ đem hết t h ể bí mật đều nhìn trộm mà ra nữ đế cười cười chân hoàng tiếp không phải đơn giản như vậy đánh vỡ cái thế giới này trói buộc sôi nổi mà siêu thoát rất khó có lẽ hát vụ hải hát ám thai ách tồn tại cũng là vì hạn chế chúng ta này chút cơ hồ muốn siêu thoát tồn tại đâu nữ đế t h i thảo chỉ bất quá tất cả những thứ này đều là suy đoán của nàng, nàng không nữa đi suy nghĩ những thứ này con ngón búng ra lập tức yêu hoàng yêu đan bắn mạnh tới hướng phía phương chu chạy như bay mà tới theo yêu đan mà đến còn có một đầu trắng non nhu đề đó là nữ đế cánh tay phương chu tiếp nhận yêu đan theo bản năng giơ tay lên cùng nữ đế nhu để đụng vào nhau ông sáng rực lên không có cái gì kinh thiên nổ tung cũng không có gợn sóng năng lượng khuấy động nữ đế cánh tay biến mất mà phương chu nhìn về phía mình lòng bàn tay một cái trận pháp khắc tại trên đó thái hư sát trận đó là trưởng không thái hư chỉ sát trận phương chu ngấm áp sau đó là yên lặng liền thái hư sát trận đều cho hắn ý vị này nữ đế khả năng cảm thấy lần này độ kiếp nàng hẳn phải chết không nghi ngờ tại trước khi chết muốn đem hết t h ể có thể tăng cường nhân tộc bảo vật đều c h u y ể n cho hắn c h u y ể n xong trận pháp nữ đế không tiếp tục xem phương tru nàng chấp tay sau lưng tóc trắng ba ngàn trượng khuôn mặt vẫn như cũ t u y ệ t mỹ hơi hơi dâng ư lên nàng đứng lặng tại vô tận trong l ô i vân ngắm nhìn theo sâu trong hư không t r ù n g t r ù n g điệp điệp cuốn tới chân hoàng kiếp vân nàng không khỏi phá lên cười tiếng cười khuấy động tại hư không các nơi năm tháng dài dàng dặt mấy vào năm vạn cổ trời xanh không cũ nhan đã từng chấm lựa chọn trốn tránh chưa độ kiếp khó lòng tràn đầ liền gặp một lần ngươi này chân hoàng kiếp chấp tới cúng nữ đế cười to không sợ hãi nàng dương cánh tay trên thân cái kêu ông dung hoa quý hoa phục lập tức tại trong gió lớn bao phủ v anh vô tận lôi cung kinh khủng lôi đ ỉ n h tràn ngập quy tắc lực lượng xiển g xích rút kích mà xuống trong nháy mắt nuốt sống nữ đế thân hình b i ể n mây c u ộ n c u ộ n lôi đ ỉ n h dậy sóng hướng phía sâu trong hư không l ư ớ t tới giữa thiên địa chỉ còn lại có kinh khủng tiếng nổ và rền đó là nữ đế độ kiếp thanh âm. thanh âm từ từ nhỏ bé nữ đế quấn tại trên lôi hải hướng sâu trong hư không lặn xuống dần dần từng bước đi đến nàng tại sâu trong hư không độ kiếp nếu là thất bại liền trôn sâu hư không nếu là thành công nàng đem vinh quang trở về đến cuối cùng phương chu cũng không biết nữ tên đế thế nhân cũng không biết vị này nữ đế danh hiệu phương chu trước người lơ lửng yêu đan nhìn xem trong lòng bàn tay phát sáng thái hư sát trận mặt tràn đầy ngơ ngác cuối cùng hắn ngầm đầu nhìn về phía hoàn toàn biến mất k í c vân trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp nguyễn tiên bối khải hoàn dù cho nữ đế thật thất bại phương chu âm thầm hạ quyết tâm một ngày kia chắc chắn đặt chân sâu trong hư không tìm nữ đế thi cốt táng hồi nhân gian chương hai trăm mười bảy đại chiến kết thúc tiên hoàng p h á phong chiến tranh kết thúc xem như kết thúc theo yêu hoàng n g ã xuống thần hoàng đào thoát trận này oanh oanh liệt liệt sớm mở ra hư không chư tộc đối nhân tộc vây giết cuộc chiến lợi dụng nhân tộc thắng lợi mà kết thúc có thể kết quả của trận chiến này cũng không lại như vậy làm người mừng rỡ mỗi một lần chiến tranh đều sẽ có người chết đi đều sẽ có người n g ã xuống đây mới là chiến tranh chiến tranh đều là tàn khốc m á u canh người chết vô số nhân tộc v ư ợ t giới bên trong cắt vàng đằng đắng bị huyết dịch chỗ ngất n h u ộ cắt vàng bên trong vô số nhân tộc võ giả đứng lặng lấy đứng thẳng tắp mỗi người bọn họ trên thân đều mang thương bọn hắn ng nhìn lên bầu trời bên trên yêu hoàng thi thể nhìn xem trôi nổi tại hư không phương chu trong đôi mắt có vô tận cuồng nhiệt t h ắ n g bọn hắn lại một lần thắng lợi mà lần này thắng lợi toàn là bởi vì phương chu chém giết yêu hoàng đổi lấy cho nhân tộc to lớn hy vọng lúc từ từ tú tào thiên cương đám người toàn thân nhuần máu giờ phút này lại là thoải mái n ở nụ cười thắng liền tốt nhân tộc lại một lần tại trong nguy cấp còn sống sót mà lần này vượt qua đại nguy cơ nhân tộc quật khởi đem thế không thể đỡ hư không chư tộc cũng không còn cách nào cho nhân tộc hình thành uy hiếp nhân tộc đem biến đến không gì sánh kịp cường hãn tất thắng tào thiên cương nam quyền hướng phía thiên không v u n g vẩy thanh âm của hắn tựa hồ có cảm nhiễm tính giống như trong n g á y mắt chuyển ra huyết sắc trong sa mạc mỗi một vị nhân tộc võ giả đều đi theo lấy họ hét cùng tiêu gạo tiếng gọi ầm ĩ chấn động t h i ê n địa giống như là một trận c u n g hoan c u n g hoan thanh âm vang vọng nhân gian đại địa phản tất cả nhân tộc vực giới đều cùng theo một lúc hoan hô dâng lên giống như phương chu đạp không mà về tiễn biệt nữ đế phương chu về tới nhân tộc vực giới vùng trời yêu hoàng thi thể hồn nhiên là bảo so với ma hoàng q u hoàng chờ bán hoàng cần phải chân quý nhiều bởi vì vì yêu tộc vốn là trí bảo bọn hắn máu thịt gân xưng đều là bà、bối. long hoàng thi thể cũng đồng dạng chìm nổi tại hư không hai tôn bán hoàng thi thể đều bị nhân tộc lợi dụng sợ là có thể để nhân tộc phát triển tăng tốc không ít yêu hoàng nga xuống chư tộc cường giả d ồ n d ậ p lui về các tộc vực giới bọn hắn cũng chỉ có thể lui về riêng phần mình vực giới thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ nội tâm kinh hoàng đoán được nhân tộc tuyệt đối sẽ thanh toán bây giờ hư không chư tộc chỉ còn lại có thần hoàng như thế một tôn mạnh mẽ bán hoàng có thể là thần hoàng mang theo thần hoàng tháp đã sớm mất đi bóng dáng không biết đi phương nào giống như là đi sâu sâu trong hư không giống như tìm tìm không được cũng không cách nào gánh chịu hy vọng một chút trí cường đứng lên chung quanh vực giới thấy chỉ còn lại có thế lương bọn hắn mong muốn mang theo tộc dân di chuyển có thể là nói thì dễ làm mới khó làm sao đang đ á n g hư không ở đâu là có thể tùy tiện di chuyển đi ra riêng phần mình vực giới bọn hắn có thể đi nơi nào cho nên di chuyển cuối cùng vẫn từ bỏ chư tộc vẫn như c ũ là ở tại bọn hắn vực giới bên trong chờ đợi lấy nhân tộc thanh toán đến mức nhân tộc sẽ tới hay không thanh toán đây là không thể nghi ngờ bọn hắn nhắc lên chiến tranh mà nhân tộc làm chiến tranh phe thắng lợi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chư tộc chiến tranh thất bại đã tuyên cáo tương lai của bọn hắn Thái hư cổ điện mất hư đi hào điện đi cổ q u anh g trong một trở lần nữa trở về o a mạc. tả dương đọ quạch như máu mấy chục vạn đại quân đứng lặng trong sa mạc bọn hắn thu liễm nhân tộc võ giả thi thể mai táng tại đất cắt bên trong cắt vàng trôn xương chết trận nơi này đây cũng là đám võ giả số mệnh phương chu tập hợp lại chữa trị đám võ giả thương thế sau phương chu cũng không có tùy tiện buông tha chư tộc bất quá bây giờ nhân tộc đại quân cần tu trình cùng nghỉ ngơi cuộc chiến tranh này trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy đây là một trận hư không chư tộc đổ xuống tất cả lực lượng chiến tranh đội bất luận cái gì nhất tộc sợ là đều đã bị dẫm đạp hủy diệt nhân tộc cơ hồ cũng tại gần như hủy diệt lúc nếu không phải thái hư cổ điện bên trong thần bí tồn tại nếu không phải tạ cố đường liệu mạng ngăn cản nếu không phải nữ đế nếu không phải phương chu chờ cường giả toàn lực ứng phó kết quả của trận chiến này còn chưa thể biết được có lẽ sẽ trở thành vì một trận bi kịch cũng khó nói yêu hoàng thi thể r ơ cũng nằm ngang ở trong hoa mạc còn có một bộ lại một bộ trí cường thi thể đang nằm phương chu trực tiếp b u n g lỏng mệnh lệnh nhân tộc đám võ giảo tới hướng những thi thể này trong đó yêu hoàng cùng long hoàng thi thể xuống lại nhiều nhất người tất cả mọi người đang mượn trợ yêu hoàng cùng long hoàng thi thể tới tu luyện cùng tăng lên thực lực bản thân cứ việc chiến tranh kết thúc thế nhưng mỗi người trong lòng đều kìm nén một cỗ h o à n khí cùng sắc cơ cho tới nay đều là chư tộc xâm nhập n h â n tộc đối nhân tộc tạo áp lực mà bây giờ có lẽ đến bọn hắn lúc phản công tào thiên cương trực tiếp cắt yêu hoàng thi thể máu thịt máu tươi phun ra tào thiên cương tắm yêu hoàng máu tươi nhờ vào đó tới đón thể rèn tố thân thể hắn thân thể không ngừng mạnh mẽ không ngừng hấp thu yêu hoàng năng lượng gầm thét ở giữa mở ra thứ chín tử huyệt cái này tử huyệt mở ra về sau tào thiên, thiên, thiên cương thở đến. Lao ta á chịu chí của Cương thẳng Thiên h xuống. ý ngươi, đi Tàu t hồn hẹn đôi mắt lại vô cùng kiên định lục từ cũng nhắm ngay yêu hoàng thế nhưng nàng nhìn chúng chính là yêu hoàng máu huyết một tôn cực h ạ n thăng hoa sau bán hoàng tinh huyết đó là hạng gì trọng yếu bảo vật đối với thế nhân mà nói càng có thể được xưng là trí bảo nàng năm ngón tay khẽ hấp yêu hoàng máu huyết liền bị nàng rút ra mà ra bắt đầu luyện hóa thốt vệ mà không chỉ là yêu hoàng máu huyết còn có rất nhiều trí cường máu huyết đều trở thành mục tiêu của nàng chiến tranh kết thúc chính là thu hoạch thời điểm nay một trận chiến thu hoạch tuyệt đối với lúc trước một trận chiến muốn lớn rất nhiều bởi vì nay một trận chiến quá khốc liệt thương vong quá nhiều thậm chí liền bán hoàng đều vẫn lạc hai tôn trí cường chết quá nhiều cựu cảnh đỉnh cấp cũng vẫn diệt mấy trăm vị càng đừng nói siêu phảm chết vô số đây đều là tài nguyên lục từ hấp thu đại lượng máu huyết trên thực tế mục tiêu thực sự quá nhiều nàng hấp thu máu huyết bất quá là một số nhỏ nhưng mặc dù như thế cũng làm cho lục từ tinh thần ý chí đạt được thuế biến thứ ba đó tinh thần chi hoa nở rộ kế h i n cho lục triệt để tiếp ử t r ệ t đặt Tu thực đạt to tăng đột để được chân cựu cánh vực. cùng lực cùng lĩnh phá. lớn lên vi k t i ế lục t ử muốn làm liền đem tinh huyết chi hoa tinh khí chi hoa cùng tinh thần chi hoa ba loại hoa tụ hợp duy nhất đây là bị phương chu gọi đùa vì tam hoa tụ đỉnh một bước lại là thuế biến một bước một khi hoàn thành liền có thể tính bước vào trí cường sau đó là có thể bắt đầu tay đối quy tắc lĩnh hội cùng lý giải xem như ăn cơm trước kèn một loại tu hành pháp dù sao như thường tu hành pháp đều là trước lĩnh hội cùng lý giải quy tắc mới có thể đột phá vào trí cường lục từ k h a n h chân trên mặt đất sau lưng chín đoá huyết sắc tiêu vào chậm trợ g trợn tinh huyết tinh khí cùng tinh thần này là một người trọng yếu nhất ba thứ gì mà bây giờ lục từ đem hắn cố hiện ra nhờ vào đó mà giao h ò a trên chiến trường người người đều tại đột phá đều tại tu hành đều tại t r ư n h hợp đều đang chê cười thu hoạch bùi đồng tự cùng triệu tưởng cũng đã nhận được đột phá đang đang trùng kích c ự cảnh từ tú này một trận chiến đối phi diệp đao lý giải có một trận thăng hoa biên hóa bây giờ đang ở cảm nộ dùng tâm ngự đao đệ tam trọng phi diệp đao kỳ thật xem trọng là phương diện tinh thần thuế biến nếu là lột sắt thành công suất đao liền có thể chẳng định phương chu hành tẩu tại đằng đăng cắt vàng nhìn xem tại nghiêm túc đột phá mọi người phương chu nắm nhân hoàng kiếm áo bào trắng bay lên k h ắ p khuôn mặt là nụ cười cuối cùng kết thúc phương chu thở ra một hơi thiên địa một mạnh an bình mà n à y một trận chiến rốt cục hạ màn kết thúc bất quá đây chỉ là nhân tộc vực giới chiến tranh kết thúc nhân tộc xưa nay không là bị động bị đánh trúng tộc nhân tộc không sợ chiến chờ tu c h ỉ n h hoàn tất nhân tộc thực lực tổng hợp đạt được một trận lớn bay vọt mạnh về sau phương chu sẽ xuất lĩnh nhân tộc đám võ giả tiến vào hư không bình định cái này đến cái khác trừ tộc vực giới làm cho cả hư không nhân tộc thành làm chúa tệ đây là phương chu thệ n ô n cũng tính là làm ụ c tiêu của hắn đương nhiên cũng là vì ở sau đó hắc á m thai ếch sắp tiến đến nhân tộc võ giả có thể có được đủ nhiều lịch luyện có thể hình thành đủ mạnh phòng tuyến hắc á m thai ếch đó là ngay cả nữ đế đô cảm giác được không thể địch nổi thai ếch không thể không từ bỏ độ kiếp không tăng tâm lựa chọn ngủ say tại trăm ngàn vạn năm sau t h ứ c tỉnh xem thương hại t ă n g đ i ệ n phương chu tự nhiên cảnh giác cho nên bây giờ không phải là b ô n g lòng thời điểm Nhân tộc vượt Võ giới. nhưng hôm nay theo tạ cố đường điều động hết thảy võ bia rết đến tiền tuyến bây giờ cả tòa võ bia sơn trùi đùi chỉ có từng cây từng cây cây hoa đào tại dáng d ố p hiệu điệu hoa đào chấn động rất xuống tại võ bia sơn đỉnh núi có một thanh kiếm cắm ở trên đó giờ này k h ắ c này trên thân kiếm uy năng tựa hồ tiêu chìm xuống dưới trong đó ý chí bị tức đoạt mất đi chui kiếm này chấn áp cả tòa võ bia sơn đều tại rung động đều đang run run y phong cấm gông lọc rồi nữ nhân kia chết rồi trong lòng núi có mừng rỡ cảm xúc phun trào mà ra đã chết rồi sao chủ nhân của thanh kiếm này có phải là hay không đã chết đi Cũng hoặc là là bởi vì đại chiến không giành cố kỵ đối thanh kiếm này trường khống khiến cho trong kiếm ý chí đều tinh thần xa suốt cùng người b ạ i thế nhưng bất kể như thế nào lúc này là giải phong tốt nhất thời điểm lúc này không phá phong mà ra còn chờ đợi khi nào nhìn tới chiến tranh kết thúc nhân tộc có lẽ đã triệt để bị hủy diệt ta tức sắp xuất thế đáng tiếc duy nhất chính là ta bỏ qua đại chiến không biết tiên tộc thương vong như thế nào dùng thân hoàng xảo trá có lẽ ta tiên tộc sẽ trở thành vì phá hôi thương vong vô số đi tiên hoàng tiếng thở dài từ trong lòng núi chuyển ra ầm ầm đất dung núi chuyển ngọn núi bên trên có cự thạch lan xuống từng cây từng cây cây hoa đảo cũng bắt đầu đổ sụp nổ tung tiên hoàng sẽ phải phá phong mà ra thê thảm nhất tiên hoàng theo ra sân đến bây giờ một mực bị phong cấm tiên hoàng giờ này k h ắ c này cuối cùng muốn phá phong gặp lại quang minh thanh châu thanh thành phương chu đứng lặng tại trên cổng thành thủ vệ quân cùng nhật nhìn xem hắn thế nhưng bây giờ trên cổng thành hết thảy đã sớm cảnh còn người mất dương hồ chết trận vay như chết hắn chết trước đó không có nửa điểm sợ hãi lòng tràn đầy thoải mái thế sống chết đều muốn đem địch nhân cản trở tại thanh thành bên ngoài không cho thành bên trong nhà, nhà đốt đèn nhận nửa điểm tổn thương cùng ảnh hưởng、đến. đây cũng là quân nhân phương chu có chút kính nghệ ngoài thành thảm liệt vô cùng thương vong vô số rất nhiều rất nhiều người tộc võ giả thi thể được mai táng mà nhìn lại nội thành nhà nhà đốt đèn sang trang dân chúng mặc dù lo lắng hãi hùng có thể là đều là tràn đầy lòng tin cùng cảm giác an toàn bởi vì bọn hắn biết nếu là thật đến bọn hắn mặt sắp tử vong thời điểm có lẽ những cái kia trông coi bọn hắn tướng sĩ võ giả khả năng đều là v ỡ lạc phương chu thở dài một tiếng đông dưng phương chu đôi mắt hơi đổi hắn nhìn về phía võ bia sơn phương hướng phương chu đôi mắt đột nhiên trở nên lanh tịch tiên hoàng phương chu thì thảo suýt nữa quên mất g i a hỏa này bất quá bây giờ chiến tranh kết thúc tiên hoàng phá phong phương chu cũng không thèm để ý chút nào cái này bị phong cấm tại nhân tộc vực giới nội bộ tồn tại tự nhiên đến coi trọng lần này nếu không phải có nữ đ ế kiếm tới phong cấm tiên hoàng nếu là phá phong tới cái nội ứng ngoại hợp nhân tộc có lẽ thật sẽ tan tác sụp đổ bước ra một bước phương chu trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ hắn hoành không mà ra vượt qua thư ơ n g khung hóa thành một đạo lưu quang hướng phía võ bia sơn bay xuống mà đi bây giờ phương chu đi đường tốc độ cực nhanh khoảng cách mấy ngàn dặm chẳng qua là một cái hô hấp thậm chí một bước thời gian thôi dù sao bây giờ tu vi sánh được chân chính bán hoàng thậm chí chết ở trong tay hắn bán hoàng đều số lượng cũng không ít trên thực tế phương chu còn muốn tu c h ỉ n h một thoáng tu hành một thoáng bởi vì rét yêu hoàng phương chu thu hoạch cũng là to lớn vô cùng ma hoàng cùng quỷ hoàng đều cung cấp hoàng trải qua yêu hoàng dĩ nhiên cũng cung cấp mà lại còn có yêu hoàng nửa viên yêu đan trong đó nồng đậm năng lượng đều là phương chu đại thu hoạch nếu là có thể l u y ệ n hóa phương chu tu vi có thể có được một trận bay qua chủ yếu nhất là phương chu chiếm được yêu đan hoàng trải qua khí hải tuyết sơn tiểu thế giới có thể lại lần nữa đạt được thăng hoa thế nhưng phương chu không kịp tu trình hắn nhất định phải trước giải quyết tiên hoàng võ bia sơn đất dung núi chuyển ngọn núi dạn nước không ngừng đông dưng một cố khí tức kinh khủng đang tức h tỉnh dao động lấy toàn bộ nhân gian võ bia sơn ngàn dặm phạm vi bên trong may mắn sớm đã được đến di chuyển không hề giấu chân người bằng không cái này động tĩnh vừa ra sợ là có không ít bách tính sinh linh lại ở tiên hoàng khí tức dưới trực tiếp hóa thành thịt nát b à ảnh một tiếng nổ vang cắm trên đỉnh núi nữ đê kiếm đông n i ê n bắn bay mà lên bắn mạnh vào trong mây dường như không thấy bóng dáng chui kiếm này gào thét một tiếng dường như đạt được cái gì dẫn dắt lao ra nhân tộc vực giới hóa thành một vệ cầu v ồ n g tan biến tại hư không hướng phía sâu trong hư không gào thét mà đi phương chu thấy được trôi kiếm này không có cản trở trôi kiếm này đã làm được hắn nên làm cản trở chấn phong lại tiên hoàng lâu như vậy bây giờ nó muốn đi gấp rút tiếp viện chủ nhân của nó vì độ hoàng kiếp mà chiến phương chu không biết nữ đế độ hoàng kiếp kết quả thế nhưng có thanh kiếm này tương trợ nữ đế chiến lực hẳn là có thể trèo đến đ ỉ n h phong không có đi xem trôi kiếm này trên biển mây phương chu tầm mắt lạnh lùng rơi vào vo bia sơn oanh một tiếng nổ vang v tại tiên hoàng phá phong hưng phấn vô cùng chấp tay sau lưng từng bước đăng thiên lên máy mắt vung ra nằm đấm vừa phá phong tiên hoàng hưng phấn và phần biệt khuất một năm bây giờ cuối cùng gặp lại quang minh biện rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi bay hắn há có thể không hưng phấn nhưng mà hắn hưng phấn mất quá ba giây liền cảm giác được một cỗ cực hạn sát cơ tốc thẳng vào mặt một cái khổng lồ vô cùng nằm đấm một cái huy hoàng khí tức phun trào nằm đấm đột nhiên tại trước mắt của hắn phong to tiên hoàng tê cả ra đầu một cỗ vô biên khí thế khiến cho hắn động dùng tiên hoàng tầm mắt tự nhiên vẫn còn trong nháy mắt cảm ứng liền hiểu rõ động thủ với hắn chính là bán hoàng cấp cái khác lực lượng thần hoàng không đúng này thân thể mạnh mẽ khí thức chẳng lẽ là ma hoàng cũng có thể là yêu hoàng mấy tên này chẳng lẽ vừa chinh phục nhân tộc vực giới liền muốn phải thừa dịp lấy hắn vừa phá phong rét trước hắn mơ tưởng hét dài một tiếng tiên hoàng toàn lực ngăn cản có thể vừa phá phong hắn trạng thái chưa điều chỉnh xong như thế nào chống đỡ được này v ậ n sức chờ phát động sớm liền đợi đến hắn một quyền vơ anh tiên hoàng bị một quyền này truy ra chóc thị bong khuôn mặt đều bóp méo trong mắt kém chút vỡ toan mà ra tại chịu quyền máy mắt tiên hoàng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ h ắ n quá thảm rồi vơ anh một tiếng vang thật lớn vừa phá phong mà ra tiên hoàng lại lần nữa nện trở về võ bia sơn bên trong chương hai trăm mười tám thê thảm đến cực điểm tiên hoàng vơ anh nhân tộc vực giới bên trong có đại chiến bùng nổ võ bia sơn mấy ngàn g i ả m phạm vi bên trong bóng người mất tích đã sớm bị thanh lý cùng di chuyển đi cho nên nơi này gợn sóng cứ việc đáng sợ thậm chí có khủng bố đến cực điểm khí tức quyết tán thế nhưng cũng không dẫn tới khủng hoảng võ bia sơn triệt để đổ s ụ p biến thành một vùng phế tích chỉ còn lại có nhân hoàng tuyệt bích treo thật cao trên không trung xa xa nhìn qua giống như là m ộ t cái cánh cửa khổng lồ giống như mà cái khe kia tựa như là trên cánh cửa mở ra khe hở phương chu trôi nổi tại nhân hoàng tuyệt bích phía dưới sắc mặt đạm mạng một tay nắm nhân hoàng kiếm một tay nắm chặt nằm đấm trên nắm tay kinh khủng khí huyết dâng lên quấn l đang vặn vẹo lấy hư không chấn động tiên đ i ệ m khu khu k h ụ tiên hoàng ho ra máu theo võ bia sơn phế tích bên trong tiên hoàng bỏ lên ra tới nguyên bản tiên phong đạo cốt tiên hoàng bây giờ lại là cũng không tiếp tục phụ bình tĩnh cùng thong dong một cố cường đại khí thế quyết tán quy tắc xiềng xích xen lẫn hoàng đạo khí thế tràn ngập tiên hoàng vô cùng băng lãnh nhìn lại quanh thân bao phủ gió lốc đem võ bia sơn phế tích cho thổi tan ra là ngươi tiên hoàng nhận ra phương chu hắn kinh ngạc rung động không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc hắn làm sao đều không hề nghĩ tới thiếu niên này thế mà sẽ xuất hiện ở chỗ này ngăn cản、hắn. trên thực tế tiên hoàng bị phong cảm giác sỉ nhục vô cùng thế qua vừa ra phong ấn liền muốn giết phương chu tới cho hà giận rửa sạch sỉ nhục nhưng mà bây giờ ngoài dự liệu của hắn là phá vỡ phong in ra hắn chịu một trận đánh mà đánh hắn đúng là cái kia hắn tha thiết ước mơ muốn giết chi cho thống khói thiếu niên lang phương chu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem tiên hoàng trên cao nhìn xuống áo bào trắng bay lên trong đôi mắt không hề bận tâm một tôn bán hoàng mà lại là giải phong bán hoàng nếu là thả lúc trước phương chu sẽ còn hơi có chút kiếm kỵ thế nhưng bây giờ đối với phương chu mà nói một tôn tiên hoàng căn bản không coi là cái gì toàn bộ hư không đều lúc này lấy nhân tộc vi tôn ma hoàng yêu hoàng q u ỷ hoàng long hoàng đều chết rồi này tôn tiên hoàng sống xuất cũng không có ý nghĩa thậm chí cái kêu chạy trốn đi trong đêm k i ê m thần hoàng tháp trốn vào sâu trong hư không thần hoàng phương chu tìm cơ hội cũng phải đi tản bộ một vòng đem hắn chém giết cũng không phải bởi vì phương chu sát thần hoàng suy nghĩ vô cùng m ã n liệt mà là thần hoàng trên người có phương chu cần có hoàng đạo tu hành pháp phương chu cần vào n g a y hôm nay thuyền khí hải tuyết sơ n kinh đã diễn biến đến vô cùng châu mấu chốt thần ma tiên yêu quỷ năm tộc hoàng cảnh tu hành pháp trở thành khí hải tuyết sơn kinh c u n g xương nếu là muốn hoàn toàn trèo chống khí hải tuyết sơn tiểu thế giới n à y năm tộc công phạt nhất định phải tập hợp chỉ có tập hợp năm tộc tu hành pháp diễn biến vạn vật về sau phương chu cảnh giới cùng tu vi mới có thể chân chính thực hiện đột phá cùng mẹ vọt đặt chân đến hoàng đạo lĩnh vực yêu hoàng chết nhường phương chu thu được yêu đan hoàng trải qua bộ kinh văn này thu hoạch vào n g a y hôm nay thuyền đã tại chuyển v õ phòng tối bên trong tiến hành thôi diễn tại cùng tiên hoàng thời điểm đối địch liền đã tại thôi diễn một bên thôi diễn một bên chiến đấu đối phương chu bây giờ tinh thần ý chí mà nói không có chút nào gánh vác cùng áp lực phương chu cảnh giới bây giờ đã được đến to lớn nhảy vọt xem như đặt chân đến trí cường lĩnh vực bây giờ phương chu mới thật sự là nhường tự thân cảnh giới đặt chân đến trí cường cùng thân thể xem như cùng một cái cấp độ cứ việc đối thực lực có tăng phúc thế nhưng tăng phúc kỷ thật không lớn mà lại phương chu chưa từng cảm nộ quy tắc chi lực chỉ là đơn thuần cảnh giới đến trí cường thôi cho dù đối với quy tắc chi lực lĩnh hội phương chu cũng có chút mi mục ó thể là cần hắn bình tĩnh lại tâm tình mới có thể phương chu cũng là hạ quyết tâm chờ giết tiên hoàng hắn liền sẽ bình tĩnh lại hoàn thành tu vi bên trên thuế biến thế nhưng có thể xác định một điểm là phương chu thời khắc này tu vi so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm yêu hoàng chết nhường truyền võ thư phòng rút lấy ra yêu đan hoàng trải qua nhường khí hải tuyết sơn tiểu thế giới càng hoàn thiện phương chu lực lượng cũng càng ngày càng mạnh h o anh tiên hoàng ra tay rồi kinh khủng kiếm khí tự lại mà bên trong dẫn đến hắn biết phương chu xuất hiện ở chỗ này không có chuyện gì để nói liền một chữ chiến tiên hoàng tâm thì là chìm đến đáy cốc hắn có chút mộng vì cái gì xuất hiện ở chỗ này lại là phương chu thân hoàng yêu hoàng ma hoàng bọn hắn này chút bán hoàng cường giả đâu nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán nay chút bán hoàng không đánh vào nhân tộc vực giới còn đang chờ cái gì cũng hoặc là tiên hoàng trong lòng có một cái không tốt l ắ m ý nghĩ thậm chí hắn thật không dám tưởng tượng ý nghĩ chẳng lẽ rất nhiều hoàng giả đều đã chết nhằm vào nhân tộc công phạt cuộc chiến tan tắc rồi tiên hoàng hít vào một hơi bởi vì hắn biết một khi đạo thủ nhằm vào nhân tộc phát động công phạt cái kia tất nhiên là ngũ đại tộc hợp lại thậm chí hư không chư tộc đều sẽ tham chiến nhưng mà bây giờ kết quả xem ra trận này t r i n h chiến sợ là chư tộc bị thua vâng anh phương chu tại trong hư không mở ra nguyên long xuống lưng thân thể bên trong khí huyết như hãn hải nổ vang mỗi một cái t ử huyện đều như ngôi sao trong bầu trời đêm cực hạn sáng chói sợi tóc bay lên áo bào trắng l ư ợ lờ phương chu một bước đặt xuống cái kia sen lẫn tại trước người hắn ngăn cản hắn hoàng đạo quy tắc lập tức bị hắn đạp b i t đoạn thật mạnh tiên hoàng biến sắc thân thể này đến cùng là thế nào tôi lượt được làm sao so với ma hoàng thân thể đều mạnh hơn mà lại yêu hoàng cảm thấy phương chu thân thể chẳng qua là trí cường trình độ nhưng lại có thể đáng sợ như vậy bán hoàng kỳ thật cũng là trí cường chỉ bất quá đục chạm đến một chút hoàng đạo lĩnh vực cánh cửa liền tự xưng là hoàng thế nhưng bán hoàng cũng không siêu thoát ra trí cường cấp độ này cho nên phương chu có thể lấy trí cường chiến bán hoàng tiên hoàng lý giải có thể phương chu thân thể dựa vào cái gì như thế mạnh so ma hoàng cùng yêu hoàng đều mạnh hơn hắn chẳng qua là cá nhân a vê anh phương chu n ă n quyền quét ngang ra nhân hoàng thủy quyền tại nhân hoàng việt bích hạ thi triển nhân hoàng thủy quyền là một loại không có gì sánh kịp trải nghiệm phương chu lúc trước liền là ở chỗ này lĩnh hội nhân hoàng thủy quyền tại tòa kêu bia vỡ bên trên lĩnh hội bây giờ võ bia sơn hết thể võ bia đều biến mất thế nhưng n à y tòa bia vỡ vất tại giờ này khác này theo phương chu quét ngang nhân hoàng thủy quyền bia vỡ lập tức theo võ bia sơn phế tích bên trong vật lên ầm ầm che đậy mà xuống tiên hoàng hai tay quét ngang vô số kiếm khí từ dưới chân khuấy động mà lên hoàng đạo quy tắc xiển xích dung nhập kiếm khí bên trong hình thành kinh thế sát phạt thế nhưng vẫn như c ũ khó mà ngăn cản chẳng qua là t r ớ c mắt mà thôi kiếm khí liền dồn dập tan tác tiên hoàng bị bia ảnh đập chúng giống như bị một quyền đánh trúng thân thể Phúc. tiên hoàng đổ máu n ử a bên thân thể trực tiếp nổ máu thịt bé bét tiên hoàng sợ hãi hắn vốn là bị phong ấn thật lâu lực lượng chưa từng thất tỉnh mà giờ khác này tại nhân hoàng uy năng uy áp d ư ớ i lực lượng của hắn thậm chí bị áp chế suýt nữa bị một quyền đấm chết mới ra phong ấn liền một quyền bị đánh chết hắn cái này tiên hoàng có thể sẽ trở thành thiên cổ chê cười nhưng dù cho một quyền đánh không chết hắn phương chu lại nhiều tới mấy quyền hắn thật sẽ chết ta sẽ chết ta sẽ bị giết、chết. tiên hoàng tim đập nhanh giờ phút này đã không có phá phong về sau vui sướng cùng trả thù cảm xúc hắn chỉ muốn trốn trốn cách nhân tộc vực giới trốn vào sâu trong hư không bàn bạc kỹ hơn tiên hoàng không có chiến đấu dục vọng kinh khủng kiếm khí k h u ấ y động giao hỏa cùng quy tắc xiềng xích bên trong rút đánh về phía phương chu mà chính hắn thì là hướng phía nhân tộc vực giới bên ngoài báo tố bắn đi trên biển mây mây bay k h u ấ y động có vô tận tiên quang đang chạy đây là tiên hoàng thủ đoạn c ự c hạn lóa mắt tiên kiếm khí quy tắc x i ề n xích các loại xe lẫn quận hướng phương chu mục đích chủ yếu vẫn là cản trở phương chu hừ lệnh một tiếng đối với tiên hoàng có thể không có chút nào hào cảm nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng sở dĩ sụp đổ nhanh như vậy đều là bởi vì tiên hoàng nhất kiếm chém nhân hoàng tuyệt bích đưa đến cái này cẩu vật liền là kẻ cầm đầu hắn liền nên chết bằng không thì phương chu còn có cơ hội quá nhiều nhất đoạn ngày tốt lành không cần vội vã như vậy vội vã mạnh lên Hôm nay, Phương Chu hoàng cho hoàng chạy trốn tới chân trời góc biển, sâu trong hư không đều lá giống nhau.、Nắm、chặt nhân hoàng kiếm, theo Phương Chu thực tâm Nắm kiếm, nay, trong lòng còn tiên tiên trốn biển, trong giống tư, góc có sâu đều tất sát tới trời lá l dù theo ư ơ n tu vi cảnh giới của hắn đặt chân trí cường tựa hồ nhân hoàng kiếm cũng xuất hiện thời biến nhân hoàng kiếm còn có huyền bí đặc cách bí mật này cùng nhân hoàng có quan hệ phương chu đôi mắt ngưng tụ trong lòng lập tức lấp lánh quá ngàn vạn ý nghĩ thế nhưng bây giờ không phải là giải mã thời điểm hắn cũng không có tâm tư đi qua nhiều người nghiên cứu hoàng kiếm uy năng tăng lên vội vặn i ế t lên tiên hoàng đến hẳn là sẽ trở nên càng thêm dễ dàng chém kinh khủng kiếm mang vắt ngang tiên hoàng tiên kiếm khí cùng quy tắc x i ề n xích dồn dập đứt đoạn bị nhất kiếm chặt đứt đây là một loại trí cao vô thượng năng lượng tiên hoàng bán hoàng quy tắc lực lượng căn bản cản trở không được cái này tiên hoàng tê cả ra đầu chỉ cảm thấy lạnh lẽo bao trùm toàn thân trôi kiếm này là nhân hoàng kiếm tiên hoàng sống năm tháng d à i đằng đẵng đọc qua vô số cụ thư hắn bên trong liên quan tới nhân hoàng kiếm ghi chép cũng, cũng không ít tiên hoàng trà trộn tại nhân tộc vực giới những năm này tuổi hắn một mực tại tìm nhân hoàng kiếm có thể là vẫn luôn chưa từng tìm đến hắn lúc trước vì bù đắp thanh kiếm kia một trong những mục đích kỳ thật cũng là vì tìm đến nhân hoàng kiếm bởi vì thanh kiếm kia là trong kiếm trí bảo cũng có thể dẫn tới nhân hoàng kiếm cộng minh kết quả bây giờ phát hiện nhân hoàng kiếm thế mà ngay tại phương chu trong tay phốc phốc tiên hoàng hoành không mà lên thân hình như bị xét đánh phương chu kiếm khí chém xuống kiếm khí màu và nóng ở chỗ này phản phất đạt được t ă n g phúc lít nha lít nhít sen lẫn tại mỗi một tấc không gian tiên hoàng vận dụng toàn thân lực lượng hình thành phòng ngự một gốc tiên thụ ở sau lưng chập trờn thế nhưng tiên thụ cơ hồ trong nháy mắt liền r ă n g đầy vết kiếm tiên hoàng toàn thân trên dưới cũng đầy là vết thương vô số máu t ư ơ i r ộ i hạ tại trong hư không bay ngược ra mấy ngàn trượng thoáng chốc cả nhân tộc vực giới đều rung chuyển lên đang ở tu hành tào thiên cương lục t ử từ tú bùi đồng tự triệu hưởng đám nhân kiệt rồn d ậ p mở mắt ra trong con ngươi của bọn họ lấp lánh qua tàn khốc tiên hoàng bọn hắn tự nhiên biết cái kia tôn bị phong cấm tại nhân tộc vực giới bên trong tiên hoàng nhưng chưa từng nghĩ tiên hoàng thế mà tại thời khắc này xuất hiện có địch quắt chói hai thanh âm nổ vang trải qua chiến tranh tẩy lễ nhân tộc đại quân dồn dập nắm chặt vũ khí trải rộng đại địa khí thế kinh khủng phóng lên tận trời hóa thành màn lớn che phủ lên toàn bộ không thiên nhân tộc v ư ợ t giới trên trời cao đang đang chạy trốn tiên hoàng có thể là căn bản không lo được những thứ này phương chu xài bước đánh tới nhân hoàng thủy quyền đánh ra quyền ảnh hoành không tiên hoàng chỉ có thể ngăn cản ngăn cản về sau liền có kiếm khí chém xuống chạm tiên hoàng máu thịt đều bị đánh mở đây là một trận n g ư sát bán hoàng cấp tiên hoàng khác tại phương chu trong tay tựa hồ không có lực phản kháng chút nào đừng muốn b ư ớ ta tiên hoàng đôi mắt cũng là đỏ bừng nộ giống lên trong hư không đòi lại tiên tộc vượt giới cổ lão tiên tộc trí cường nổi lên hư không ngắm nhìn nhân tộc vượt giới lập tức nhìn thấy màn này còn sót lại tiên tộc cường giả cũng là hiện hiện bọn hắn cảm ứ n g được tiên hoàng khí thế tiên hoàng tựa hồ phá phong mà ra nay để bọn hắn không khỏi có chút vui vẻ tiên hoàng phá phong mà ra bây giờ hư không thần hoàng t r ố n chạy ma hoàng q u ỷ hoàng yêu hoàng đều ngã xuống cái kêu tiên hoàng nếu là trở về đây chẳng phải là hoàn toàn xứng đáng c h ú tệ cứ việc bây giờ nhân tộc bậc khởi tiên tộc khó mà chinh phục hư không thế nhưng tiên tộc ít nhất so mặt khác mấy cái đại tộc phải cường n ạ i đi nhưng mà Bọn、hắn không lo được v biết tiên đ b i tộc cũng xong đời sắp đi vào ma tộc yêu tộc quỷ tộc theo gót tiên hoàng một khi chết đi tiên tộc đem nguyên khí tổn thương nặng nề cũng không còn cách nào của thời hiện tại hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể chờ mong tiên hoàng theo nhân tộc vực giới bên trong chạy thoát chết quá nhiều cường giả n h â n tộc v ư ợ t giới bốn phía ngã xuống hoàng giả đều đạt đến hai tôn long hoàng cùng yêu hoàng chết đi chết để cải biến hư không c á c h c ụ c thế nhưng có hy vọng sao n h â n tộc v ư ợ t giới vùng trời tất cả nhân tộc võ giả khí tức khuấy động trận mắt trừng trừng nhìn t r ò n g t r ọ c vào thương cung triệu ư ở n g bùi đồng tự tào thiên cương lục từ chờ đặt chân cựu cảnh võ giả dồn dập phóng lên tận trời hóa thành cột sáng giang đầy tại dân tộc vực giới bên ngoài bọn hắn mặc dù chỉ là cựu cảnh thế nhưng luận đến chiến lực trên thực tế cũng không yếu tại bất luận một vị nào trí cường bọn hắn hợp lại cũng là có hy vọng cản trở một thoáng tin hoàng có thể tiên hoàng căn bản không thể chú ý đến bọn hắn toàn thân n h u ố n máu tiên hoàng tràn đầy bị thương bị phong ấn lâu như vậy vừa xuất thế sẽ chết hắn có thể là sử thượng thảm nhất hoàng giả đi phương chu ngươi đừng muốn bốc ta tiên hoàng giống to sau lưng của hắn tiên thụ hiện ra tiên thụ bên trên càng là có từng vết nước s e lẫn một khi nổ tung tiên thụ tiên hoàng cũng sẽ thực hiện cực điểm thăng hoa liền như yêu hoàng như vậy yêu hoàng ẩn dưỡng là yêu đan mà tiên hoàng ẩn dưỡng thì là tiên thụ vất quá phương chu căn bản không lo lắng tiên hoàng h ắ n tâm thần khẽ động một khỏa to lớn yêu đan hiện hiện phái yêu đan bên trong còn có kinh khủng yêu khí bông u xuống nồng đậm vô cùng trùng trùng đ i ệ p điệp tiên hoàng thấy này yêu đan trong nháy mắt trong đôi mắt vẻ tuyệt vọng càng ngày càng đậm bởi vì tiên hoàng nhận ra viên này yêu đan là yêu hoàng cực điểm thăng hoa sau yêu đan nói cách khác cực điểm thăng hoa cũng không dùng như cũng muốn chết giờ này khắc này phương chu nắm thức tỉnh nhân hoàng kiếm hoàn toàn chính xác không sợ tiên hoàng cực điểm thăng hoa thậm chí phương chu còn có nắm bắt một trận chiến tiên hoàng tóc hai bụ sù trôi nổi tại nhân tộc vực giới vùng trời hắn tuyệt vọng vô cùng thân là một tôn hoàng giả đúng là rơi vào tình cảnh như vậy cùng độ mặn lộ yêu hoàng vỡ vụn yêu đan tăng cường chính là thân thể mà ta vỡ vụn thần thụ tăng cường chính là tinh thần ý chí tiên hoàng trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng hắn sẽ không cứ như vậy nhận m ệ n h vỡ tiên hoàng tinh thần ý chí buộc phát ra mãnh liệt vợ sóng sau m ộ t khắc tiên thụ nổ tung phảng phất từ nội bộ nổ tung có năng lượng bàng bạc phát tiết tràn ra đó là tinh thần lực lượng của ý chí kinh k h ủ n g bao tắp tinh thần tại bao phủ tiên hoàng phảng phất tại thời khắc này đạt được thăng hoa giống như tinh thần chi quang phổ chiếu đại địa phương chu lông mày cao lại cùng yêu hoàng không giống nhau tiên hoàng đây là phương diện tinh thần cực điểm thăng h ó a sao vậy coi như có chút khó giải quyết bất quá phương chu đ ô n g dưng khẽ giật mình sắc mặt biến đến cổ quái tại tiên hoàng bàng bạc tinh thần ý chí hiện ra nháy mắt phương chu trong đầu chuyển võ thư phòng đang rung động sau một khắc trực tiếp cố hiện ra trôi nổi tại phương chu đỉnh đầu hào quan g v ạ n trượng giống như là mở ra miệng lớn muốn nuốt cắn giống như không chỉ có như thế t i ê n tĩnh lại thái hư cổ điện cũng tại thời khắc này trong nháy mắt thất tỉnh môn hộ đầy ra một cái đại thủ hướng phía tiên hoàng bàng bạc tinh thần ý chí liền đột nhiên vỗ tới chuyện võ thư phòng cùng môn hộ sau thần bí tồn tại phản phất cùng thấy được ngọt ngào bánh gà tổ mà vừa hoàn thành cực hạn thăng hoa tiên hoàng triệt để bối rối hắn thời khắc này nội tâm chỉ còn lại có một cái ý nghĩ hắn thật sự là quá thảm rồi đi chương hai trăm mười chín còn kém thần hoàng phương diện tinh thần cực hạn thăng hoa đây là phương chu không có nghĩ tới hắn nghĩ tới tiên hoàng hẳn là cũng sẽ liều mạng cùng yêu hoàng một dạng đem tự thân vô số năm tích lũy cho đánh vỡ tại thời đại này bán ra nhất cực hạn hà quang nhưng chưa từng nghĩ tiên hoàng tiên thụ chi pháp lại có thể là phương diện tinh thần bí thuật giữa đất trời mỗi một cây cành cây tựa hồ kết nối lấy linh hồn của bọn hắn giống như như tiên thần khủng bố đây là tinh thần ý chí mạnh mẽ chỗ chiếu dọi ra ảnh hưởng cho dù là phương chu đều hơi có chút bị ảnh hưởng tiên hoàng tiên thụ giờ phút này là phương diện tinh thần vô cùng lớn thậm chí có khả năng trực tiếp tại phương diện tinh thần đối người tiến hành gặt bỏ tiên hoàng cùng yêu hoàng con đường hoàn toàn khác biệt cũng là cùng thần hoàng đường có chút giống thần hoàng tu thần ô vương thần ý trên thực tế cũng là phương diện tinh thần thuế biến m a yêu hoàng đạo cùng ma hoàng có chút giống nhau đi đều là thân thể phương diện thuế biến bất quá ma hoàng tương đối thảm tại thái hư chỉ bên trong bị thái hư sát trận chỗ phục kích đây chính là chân hoàng cấp bậc sát trận có chuẩn bị khó l ư ờ nguy năng ma hoàng thậm chí cũng không kịp cực điểm thăng hoa liền trực tiếp bị chém giết bị ma diệt máu thịt ma diệt linh hồn triệt để vẫn diệt cho nên phương chu nói ma hoàng thảm là không có vấn đề nếu là khi đó Ma giám hoàng hoàng cùng quỷ hoàng dám cực quỷ đáng i giết i ể m chém một muốn cảm thăng trận, hoa Phương Chu cùng nữ g đế đều sợ là c được v ạ phần khó i i ả q u y ế tiếc Đáng t cái này thói đời không có nếu như phương chu nhìn xem hảo quan vạn trượng tiên hoàng phản p h ấ t cùng cả tòa hư không đều d u n g hợp làm một tiên hoàng đó là thật sung sướng đê mê bàng quan đáng tiếc phương chu nhìn xem cố hiện ra chuyển v õ thư phòng cùng với thái hư cổ điện bên trong hiện ra nhân ảnh thần bí cả hai thèm nhỏ dãi dáng vẻ cực kỳ giống thấy được cực kỳ đồ ăn ngon giống như phản phát thời khắc này tiên hoàng trở thành vật đại bù đại bù phương chu như có điều suy nghĩ bởi vì phương chu biết được một điểm chuyển võ thư phòng cùng thái hư cổ điện trung thần bí môn hộ sau tồn tại tại phương diện tinh thần lực lượng đều cực kỳ cường đại chuyển võ thư phòng tự nhiên không nói bản thân liền là phương diện tinh thần trí bảo có thể quỷ thần khó lường di hồn thần giao các loại mà thái hư cổ điện bên trong hư hư thực thực thanh hoàng tồn tại nhân vật càng la chế tạo ra thanh hoàng đăng dạng này tinh thần trí bảo tồn tại cho nên phương chu hiểu rõ cảm giác của mình là không có sai chuyển võ thư phòng cùng người thần bí đều sẽ r ờ này khắp này tiên hoàng cho rằng là vật đại bồ có t hắn ể c ả thấy được toàn h ế g bộ thế giới bốn phía đều bị vô cùng vô tận khói đen trố lở lở khói đen đang không ngừng nuốt hết lấy thế giới từng điểm từng điểm ăn mà lấy toàn bộ hư không phản phất tại gần như sụp đổ giống như mà chủ yếu nhất là tiên hoàng ánh mắt nhìn ra phía ngoài hắn thấy được khói đen bên trong lít n h t lít nhít vô cùng vô tận thân ảnh những thân ảnh kia dẫm lên khói đen giống là quân đội chủ đóng chờ đợi lấy theo khói đen t h n p h ệ hướng phía toàn bộ hư không khép lại tới tiên hoàng nhìn thoáng qua tựa hồ đưa tới khói đen trung thần bí tồn tại chú ý một cố cường đại ánh mắt lập tức q u é t tới tiên hoàng chỉ cảm giác mình vừa mới thăng hoa tinh thần ý chí tựa hồ cũng muốn bị đông cứng giống như muốn sụp đổ đó là ai trong hắc vụ còn có sinh linh đáng sợ tiên hoàng hít vào m ộ a hơi hắn tinh thần ý chí theo hư không bên ngoài lui về thê lương bí thảm mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn thấy chuyện kinh khủng phát sinh c h u y ể n võ thư phòng đập xuống mà xuống n g n ở trên người hắn ma diệt lấy hắn tinh thần ý chí mà cánh cửa kia sau đập ra tay cũng hung hăng đập vào trên người hắn xé rách lấy hắn tinh thần ý chí tiên hoàng vô cùng thê lương hắn tựa như là bị chia cắt như vậy không ngừng x é rách không ngừng phun ra lấy tinh thần mảnh vỡ tiên hoàng tuyệt vọng hắn cực hạn thăng hoa về sau phản phất để cho mình chết càng nhanh không nên a tại sao có thể như vậy con phương diện tinh thần cực hạn thăng hoa hẳn là so thân thể phương diện cực hạn thăng hoa càng mạnh mới đúng tiên hoàng lâm vào vô biên bao la mờ mịt hắn quá thảm rồi tại nhân tộc vực giới bị phong、cấm. phong cấm v ừ a phá phong mà ra liền chịu phương chu một chậu đánh hắn không thể không cực hạn thăng hoa coi là có thể vươn mình làm chủ chấn áp phương chu kết quả hắn bị cho rằng là thức ăn chia cắt mà lại hắn thấy được cái thế giới này chân tướng thế giới bên ngoài có bóng tối vô tận tại bao phủ hát vụ hải thái hư giới tiên hoàng tinh thần ý chí tại tàm biến bị truyền võ thư phòng cùng người thần bí từng đ i ể m từng đ i ể m cắn mất hết hắn phản kháng không được chỉ có thể tiếp nhận tử vong vơ anh tiên hoàng cuối cùng phát ra thê lương cười một tiếng một tiếng không có ý nghĩa tiếng bạo liệt mặc dù kịch liệt thế nhưng cũng thì tương đương với một tôn nhỏ yếu trí cường tiếng nổ đây là tiên hoàng cuối cùng của cường hắn giữa thiên địa lưu lại cuối cùng đ ầ n ký này tôn mạnh mẽ đến cực điểm tiên hoàng cuối cùng kết thúc lại là như vậy không có chút rung động nào vô số dị tượng hiện ra thư không vì đó d i ê n gì đây là hoàng giả ngã xuống sau chỗ sẽ xuất hiện dị tượng không chỉ là tiên hoàng lúc trước yêu hoàng ma hoàng chờ ngã xuống đều có dị tượng vì đó mà hiện ra tiên tộc vừa giới xuất hiện k ị biến địa liền sân băng trời đất sụp đổ hai ách trải rộng đủ loại thai kiếp bao phủ rất nhiều tiên tộc sinh linh tại rú thảm bên trong chết đi tại rên dỉ bên trong tiêu vong tiên tộc cổ lao trí cường ngắm nhìn hư không mặt tràn đầy đều là nước mắt tiên hoàng vẫn cổ lao trí cường bị thương mở miệng toàn bộ tiên tộc vực ư giới tại sụp đổ tại t à n lụi lại một cái đại tộc kết thúc tiên tộc thời đại triệt để t r u n g kết phương chu an tĩnh nhìn xem chuyến võ thư phòng thôn vệ song tiên hoàng tinh thần ý chí về sau liền trở về phương chu trong cơ thể phương chu có thể cảm nhận được chuyến võ thư phòng tự hồ đạt được không nhỏ thuế biến trở nên càng ngày càng, càng cường đại giống như mơ hồ trong đó tự hồ có đặc biệt ý chí đang kích động bất quá, đến bây giờ, trình độ, phương chu đối võ thư quá, Chu chuyển đến độ, đối Phương phòng giờ võ lần ạ hạ i kỳ thật đã x u này h Phương Chu ấ t tiếp đường, xuống l trùng k cũng là không có tạo thành quá lớn thương vong thật đáng mừng nhân tộc đám võ giả một hồi gieo họ đối bọn hắn mà nói không có thương vong chính là lớn nhất việc vui phương chu đạp không mà lên lục từ từ tú tào thiên cương đám người đều là huyền không trông lại phương chu lộ ra nụ cười việc nhỏ việc nhỏ các ngươi tiếp tục tu hành không muốn buông lỏng hết t h ả đều còn chưa kết thúc đâu còn có càng lớn khiêu chiến cùng cửa hải khó tại chở các ngươi phương chu nói đến phần sau nụ cười t a n biến hắn nói đều là nghiêm túc hắc ám hai á c h chưa bông xuống hắc vụ hải cùng thái hư giới vấn đề chưa giải quyết chớ có thật dùng là tất cả đều an định mọi người gật đầu vốn định thư gián một tí có thể là xem phương chu nói như vậy đại gia cũng không nghi ngờ gì thậm chí bọn hắn ban đầu liền đoán được một chút thái hư giới hát vụ hải bọn hắn đều tiếp xúc đ ế n qua cho nên biết được một điểm bí mật đối phương chu đại gia bây giờ hết sức tín nhiệm huống hồ lần này thu hoạch to lớn tất cả mọi người có hy vọng tại đây một đợt thu hoạch bên trong đạt được to lớn tăng lên yêu hoàng cùng long hoàng thi thể này là tuyệt đối trí bảo bọn hắn phải đem lợi ích cái tốt nhất sử dụng nhường tự thân tu vi tăng lên tới ngưng trệ mới được phương chu thu hồi truyền võ thư phòng hắn nhắm mắt lại bởi vì tiên hoàng chết đi phương chu thu được tiên thủ hoàng kinh bản đầy đủ không tì vết chút nào trước đó theo tiên hoàng châu ấy ép ra tiên thủ hoàng kinh cũng xem như bản đầy đủ thế nhưng tiên hoàng vẫn là tảng từ một chút bất quá vào n g a y hôm nay thuyền t r ẳ n g qua là suy nghĩ khẽ động liền hoàn thành tiên thủ hoàng kinh tu hành khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cơ hồ muốn hóa thành thế giới chân thật có núi có nước có gió có sinh mệnh hết thể đều tại giống chân thực mà quá độ một cái gần như thế giới chân thật cho phương chu cung cấp trợ lực là to lớn phương chu cảm giác mình cơ hồ muốn siêu phàm thoát t ụ c muốn siêu thoát cái thế giới này giống như bởi vì khí hải tuyết sơn tiểu thế giới càng mạnh mẽ hắn liền cùng toàn bộ hư không đều trở nên có chút hoàn toàn không hợp giống như phương chu nhắm mắt đang, đang điều a n g đ chỉnh trạng thái bản thân đây cũng là một loại tu hành khó được thể nộ yêu hoàng yêu đan hoàng trải qua du nhập g n trong khí h ả i phản phất có từng k h o a yêu đan h i ể n hiện mỗi một viên yêu đan bên trong đều thai n g ẽ n sự sống ma văn hoàng kinh thì là hóa thành núi tuyết k h ô n g sương mỗi một đạo ma văn đều hóa thành dây núi sống lưng núi cung nước xen lẫn thành thế giới căn bản nhất dáng vẻ rất lâu phương chu mới là mở mắt ra đôi mắt thâm thúy thần ma thiên yêu quỷ nam tôn hoàng giả tu hành pháp bây giờ còn kém thần hoàng tu hành pháp khí h ả i tuyết sơn tiểu thế giới nếu là có thể dung nhập thần hoàng tu hành pháp có lẽ sẽ đạt được một trận khó mà nói rõ thuế biến phương chu nhìn về phía sâu trong hư không chỗ ấy một c ỗ trùng trùng điệp điệp thần ý đang run rẩy thần hoàng tại sâu trong hư không nhìn chằm chằm nhân tộc vực giới thần hoàng tự nhiên là cảm ứng được tiên hoàng cực hạ n thăng hoa cái này động t ĩ n h quá lớn rất khó che giấu có thể là thần hoàng rất nhanh liền sợ hãi bởi vì cực điểm thăng hoa sau tiên hoàng chết quá nhanh tựa hộ bị đại khủng bố chỗ chia cắt giống như đây chính là đến gần vô hạn chân hoàng lĩnh vực tiên hoàng a làm sao lại không có thần hoàng đang sợ hãi càng phát cảm giác mình chạy trốn quyết định là chính xác cái thế giới này quá tối đen hắn cẩn thận một điểm tuyệt đối không sai đ ô n g dưng thần hoàng cảm ứng được phương chu tầm mắt phương chu theo nhân tộc v ư ợ t giới bên trong quăng bắn ra tầm mắt nhường thần hoàng trong lòng không khỏi nhảy một cái thần hoàng giờ phút này mi tâm mở thần mục phản phất vượt qua thời gian cùng không gian có chuẩn bị khó lường thần thông hắn thần mục khóa chặt phương chu hắn thấy được tiên t ụ chập trờn thấy được ma văn xen lẫn thấy được vị khí tung hành còn có yêu đan chìm nổi thần hoàng chỉ cảm thấy trong nháy mắt tê cả da đầu toàn thân lỗ chân l tiên thụ ma văn quỷ khí yêu đa n có phải hay không chỉ kém cái thần ý a phương chu gia hòa này đang thu thập ngũ hoàng tu hành pháp nói cách khác phương chu không có khả năng khiến cho hắn thần hoàng sống tiếp thế tất sẽ giết hắn thần hoàng cảm thấy một loại số mệnh bên trong không chết không thôi trốn không chút do dự thần hoàng quay đầu liền chạy c h i t để trốn chạy vào sâu trong hư không rốt cuộc tìm tìm không được tung tích phương chu chật chật lấy miệng t i ế t nối thu hồi ánh mắt chạy mất thần hoàng tốt cẩn thận không hổ là có thể sống đến bây giờ tồn tại phương chu tán thưởng một câu thế nhưng trong lòng cũng là càng ngày càng xác định thần hoàng khó dây dưa cùng khó giải quyết thần ý hoàng trải qua không thể thiếu khí hải tuyết sơn tiểu thế giới còn kém thần ý hoàng trải qua dung hợp nếu là dung hợp về sau có lẽ toàn bộ khí hải tuyết sơn đều có thể có được một trận thuế biến có lẽ sẽ hóa thành thế giới chân chính cũng nói không chính xác đâu phương t r ụ như có điều suy nghĩ mơ hồ trong đó hán tự hồ có ngộ hiểu phản phất sờ m ò tới chuyện trọng yếu gì theo yếu khi còn bé một mực tu hành cho tới bây giờ khí hải tuyết sơn kinh khoảng cách chân chính thuế biến chỉ thiếu chút nữa cho nên thần hoàng còn kém ngươi phương chu tầm mắt tinh mang lấp lánh hư không n g ũ đ ạ i tộc bọn hắn tu hành pháp tựa hồ ẩn chứa về bí ẩn chứa vùng hư không này háo nghĩa không tiếp tục tiếp tục suy nghĩ phương chu trôi nổi tại không thu hồi tầm mắt hắn nhìn về phía thái hư cổ điện bên trong trôi nổi mà ra thanh đồng môn hộ cùng với môn hộ sau thần bí thân ảnh đối phương lần này tựa hồ thông qua tiên hoàng lực lượng tinh thần đạt được không nhỏ bổ sung trạng thái tựa hồ so với trước đó đều tốt hơn không ít phản phất cảm ứng được phương chu tầm mắt khẽ v ư ợ cảm sau đó môn hộ khép kín bởi vì môn hộ phía sau chuyển đến song lớn tiếng sóng biển có kinh khủng b đại chiến t kết thúc hư không chư tộc triệt để lâm vào hối loạn chư tộc vực giới bên trong phân tranh chống lên phương chu cũng là không có vội vã xuất lĩnh nhân tộc đại quân săn bằng chư tộc vực giới hoàn thành thanh toán triệt để thống nhất hư không chinh phục hư không phương chu trở về đến võ bia sơn võ bia sơn theo tiên hoàng phá phong đã sớm biến thành phế tích phương chu về tới chỗ này hắn cần tu c h ỉ n h một phiên điều chỉnh một chút trạng thái hắn sở dĩ không có đi truy sát thần hoàng đó là bởi vì thần hoàng chính là chư hoàng đứng đầu phương chu dù cho truy sát cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể g i ế t đối phương phương chu cần c h ỉ n h hợp một thoáng tự thân tu vi điều chỉnh hạ trạng thái chuyến võ thư phòng thôn vệ tiên hoàng tinh thần ý chí về sau tựa hồ càng hoàn thiện cùng mạch lớn giơ tay lên năm ngón tay một nắm võ bia sơn liền khôi phục thành m ọ n núi bộ dáng phương chu xếp bằng ở đỉnh núi thôi động truyền võ thư phòng t h â n tâm thì là chìm vào khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong hắn cần củng cố tu vi tiếp tục tăng cao tu vi khí hải tuyết sơn tiểu thế giới sinh động như thật phản phất thế giới chân thật cụ hiện ở trước mắt quần quận bao la so với ngay từ đầu xây dựng mà ra một vùng biển mênh mông một t ò a n ú i tuyết so sánh bây giờ thế giới bao la quá nhiều không có chút nào khó coi giữa đất trời có hoàng đạo quy tắc x e n lẫn đó là dung nhập hoàng đạo tu hành pháp sau thể hiện hào từng đạo quy tắc không cần sen lẫn tại khí hải tuyết sơn tiểu thế giới vùng trời quật lấy khiến cho khí hải tuyết sơn tiểu thế giới đang không ngừng nghiêng trời lật đất bốn loại hoàng đạo quy tắc cũng không bình thản không ai phục a i bởi vì bọn hắn bản thân đều là bán hoàng cấp cái khác quy tắc xiềng xích bây giờ gánh chịu bọn hắn vật dẫn chết đi những quy tắc này trở nên vô t ự phương chu nhìn xem không khỏi lâm vào trong chấm tư nếu là tùy ý như vậy xuống khí hải tuyết sơn tiểu thế giới rất có thể sẽ bị bốn loại quy tắc lực lượng cho c h a tấn mình đầy tương h tích mà lại nếu là phương chu thật giết thần hoàng tìm hiểu ra loại thứ năm hoàng đạo quy tắc dung nhập trong đó có lẽ chính là khí hải tuyết sơn tiểu thế giới triệt để hủy diệt bắ cần vật dẫn phương chu thì thảo đông dưng đôi mắt của hắn co r i ụ c lại này chút hoàng đạo quy tắc cần vật dẫn phản p h ấ t có một chùm sáng tại phương chu trong đầu lấp lánh mà qua nếu là quả thật muốn hoàn thiện khí hải tuyết sơn tiểu thế giới liền nhất định phải tìm người tới gánh chịu được này chút hoàng đạo quy tắc mà gánh chịu này chút hoàng đạo quy tắc đây chẳng phải là sẽ sinh ra ra mới chư hoàng hư không chư hoàng cái kia khí hải tuyết sơn tiểu thế giới sẽ sẽ không trở thành người tiếp theo hư không phương chu tại võ bia sơn bên trên mở mắt ra ánh mắt thâm thúy hắn ngẩm đầu lên nhìn vô ngần hư không tinh thần lấp lánh hát cám chìm nổi hán phảng phất thấy được vô tận tuế nguyệt về sau k h í hải tuyết sơn tiểu thế giới cùng thời khắc này hư không tạ i đệ lên nhau tất cả những thứ này là trùng hợp sao chuyện ngôn tình chuyên v à mặt nữ cường chương hai trăm hai mươi thế giới chân thật thiên địa giống như trong nháy mắt yên tĩnh trở lại đại chiến kết thúc không có huyết não mặc dù chết không ít người có thể là bi thương qua đi đại gia liền tiếp tục qua nên qua tháng này g thế nhân càng nhiều vẫn là phân chấn cùng nhảy nhót bởi vì này một trận chiến t r i để đem hư không chư tộc cho đánh phế đi rất nhiều người đều có chút n ộ n g một chút trên cổng thành võ giả càng là kinh ngạc mà m ở mịt cảm giác hết thể đều có chút không chân thực n h â n tộc trăm năm q u ấ t nhục thế mà ngày hôm đó toàn bộ đánh trở về hư không chư tộc triệt để phế đi vô pháp đối nhân tộc tại hình thành bất kỳ uy hiếp gì liền chư hoàng đều đã chết sạch sẽ chỉ còn lại có thần hoàng chạy trốn tại sâu trong hư không phao khước toàn bộ thần tộc vực giới có thể nói đại thắng tới quá đột ngột rất nhiều người đều cảm thấy n h â n tộc cùng hư không chư tộc chiến tranh có lẽ phải kéo dài tháng năm dài đằng đắng dân tộc vừa mới có thời có lẽ trăm năm tranh chớp mới chỉ là mới bắt đầu có thể lúc này mới bao lâu chiến tranh liền kết thúc cắt vàng đằng đắng vô số dị tộc thi thể bị tu h trình hóa thành nhân tộc đám võ giả tu hành chỗ trọng yếu tài nguyên trong đó yêu tộc long tộc bao gồm tộc tu sĩ thi thể trọng yếu nhất bởi vì vì yêu tộc máu thịt cùng yêu đan đều là bảo vật có thể xúc tiến tu hành bây giờ đều l u ô n vì nhân tộc trong bảo khố bảo vật đến mức những bảo vật này như thế nào phong thưởng phương chu thì không thèm quan tâm những bảo vật này đối phương chu mà nói nửa điểm tác dụng đều không có bởi vì thực lực của hắn quá mạnh bây giờ chân trình c ó thể đối với hắn sinh ra tác dụng cũng là chỉ có sâu trong hư không thái hư trì nay chút phong thưởng sự tình liền giao cho bùi đồng tự cùng triệu ư ở n g bùi đồng tự tốt xấu đã từng là đấu vũ tràng giáo chủ đối với luận công ban thưởng sự t ì n h so sánh tuyển tới quen thuộc bảo vật rất nhanh liền điểm số dưới thậm chí liền yêu hoàng long hoàng chờ cường giả thi thể đều bị chia cắt không ít bảo vật bị lôi kéo vào thái hư cổ điện bên trong bây giờ thái hư cổ điện sớm đã trở thành bồi dưỡng nhân tộc võ giả thánh điện theo những cường giả này thi thể cùng bảo vật trở vào nhân tộc đám võ giả thực lực sẽ trong khoảng thời gian ngắn thời gian một cái bay qua thanh thành bên trong nhân tộc đám võ giả đều tại tu hành có người thậm chí tại cường giả huyết dịch trợ g ú t dưới trực tiếp liền làm ra đột phá cùng tăng lên n h â n tộc đám võ giả không có b u ô n g lỏng bọn hắn đều tại tăng lên tự thân tu vi trong lòng có chỗ chờ mong cùng nhảy nhót bây giờ nhân tộc chiến tranh kết thúc thế nhưng thật cứ như vậy kết thúc hư không chư tộc nhằm vào nhân tộc vây giết chẳng lẽ nhân tộc không giết trở về đám võ giả đều không ốc chắc chắn còn sẽ có một trận đại chiến tiếp xuống chiến tranh khả năng liền là nhân tộc xuất trình thẳng hướng hư không chư tộc đem hư không chư tộc đối nhân tộc khuất lục gấp bội trả lại trăm năm khuất lục một buổi sáng tật còn cho nên đám võ giả đang mong đợi võ bia sơn lên một mảnh n n bình phương chu nhắm mắt ngồi xếp bằng đang nghiên cứu cùng cứu v thế u tu thuận ậ n thân hành lấy tự Vốt võ đạo. i p x u ố nhưng g đường nên đi nên n thế à à o cho o dù có chiến hắn hôm nay đã có thể h nay, bán n đã tay giết Thế cầm nhân hoàng kiếm, càng là có được lực kiếm, nhân hoàng bán hoàng lực lượng.、Thế、nhưng, là phương chu rất rõ ràng còn chưa đủ nếu là hắn một mực duy trì tu vi như vậy đối mặt tương lai châu đem tao nộ mối nguy còn thiếu rất nhiều mà truyền võ thư phòng b ở i vì hấp thu tiên hoàng cực điểm thăng hoa lực lượng tinh thần về sau tựa hồ tăng cường không ít đối phương chu cảm nộ tăng lên to lớn phương chu mơ hồ trong đó tựa hồ phát hiện cái gì đại bí mật khí hải tuyết sơn tiểu thế giới vận chuyển bốn loại hoàng đạo quy tắc xiển xích xe lẫn phản phất giống như là cái mới sinh thế giới chỉ bất quá cái thế giới này cùng hư không có giống hư không bên trong có ngũ đại tộc còn có thật nhiều tiểu tộc loại bỏ những cái kia liền hoàng giả đều chưa từng có tiểu tộc không tính ngũ đại tộc phát triển nhưng thật ra là xây dựng ở năm loại hoàng đạo quy tắc trên cơ sở thần tộc tu hành kỳ thật liền là thần cách thần ý hệ thống thần cách thuần thần ý tu hành đến cuối cùng kỳ thật liền là giống thần ý chi đạo tụ lại mà tiên tộc cũng giống vậy tiên thụ hoàng kinh là có khả năng nhất cùng tiên thụ hoàng đạo quy tắc sinh ra cộng mình tu hành pháp mà mặt khác tiên tộc tu hành mục đích cuối cùng nhất cũng là tiếp xúc đến hoàng đạo quy tắc mượn nhờ quy tắc lực lượng buộc phát ra thực lực khủng bố bất luận một vị nào tiên tộc trí cường đều là như thế mà phương chu bây giờ trong cơ thể tiểu thế giới khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dung nhập bốn loại hoàng đạo quy tắc bắn ra b ả n g bạc sinh cơ vậy có phải hư không năm đó cũng là bởi vì trồng hoàng đạo quy tắc cho nên mới diễn biến thành thế giới chân thật bây giờ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cùng hư không so sánh tự nhiên là đom đóm cùng t r ă n g sáng khác nhau thế nhưng phương chu nếu là không ngừng mạnh lên đâu nếu là đặt chân đến chân hoàng linh v ư ợ đâu có lẽ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cũng sẽ trở nên như là hư không đâu trên đỉnh núi phương chu mở mắt ra trong đôi mắt tràn đầy trí tuệ truyền võ thư trong phòng lĩnh hội thuộc tính mở ra nhường phương chu suy nghĩ một vài vấn đề trở nên càng thêm toàn diện quá x à o hợp có phải hay không là cái hố phương chu nỉ non hắn ngẩng đầu lên sợi tóc bay lên khâu tỏa đỉnh núi áo bào trắng cũng tại phiêu đãng thế nhưng ánh mắt của hắn lại là một cái chớp mắt vượt ngang vào cổ thấy được rất nhiều hắn thấy được thái hư cổ điện thái hư cổ điện bên trong cũng có một cái tiểu thế giới đã từng vô cùng to lớn nhưng hôm nay cũng là bị khói đen nuốt chừng lấy cũng không tính bao la đó là một cái thế giới cũng như không một dạng là cái thế giới chân thật có lẽ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tu hành phát triển đến cuối cùng cũng là thuế biến thành thế giới như vậy vậy cái này là trùng hợp sao cũng hoặc là nói là muốn trở thành chân hoàng nhất định phải tự thân thai n é n ra một cái thế giới chỉ có thai n é n thế giới người mới thật sự là hoàng phương chu lâm vào trầm t ư yêu hoàng đã từng cực điểm thăng hoa trở nên vô cùng mạnh mẽ khoảng cách chân hoàng tựa hồ chỉ kém một tia thế nhưng thật chỉ kém một tia sao có lúc một bước găng tấp kém lại là chân trời góc biển khả năng yêu hoàng cuối cùng cả đời đều khó có khả năng đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực bởi vì yêu hoàng tu chính là hoàng đạo quy tắc là trong tiểu thế giới hoàng đạo quy tắc khả năng nhất cực hạ chính là bán hoàng định p h o n g thôi yêu hoàng vô pháp thai ngén ra một cái thế giới chân thật cho nên hắn không có tư cách trở thành chân hoàng khí hải tuyết sơn thái hư cổ điện hư không phương chu cảm giác tựa hồ có đầu mối ba cái phản phất có chút chỗ tương thông thái hư cổ điện bên trong tiểu thế giới có lẽ chính là vị kia thanh đồng môn hộ sau người thần bí tiểu thế giới khí hải tuyết sơn là ta tiểu thế giới cái kia hư không đâu phương chu nhìn lên bầu trời nhìn vô ngân tinh không tại hỏi thăm là nhân hoàng thế giới sao nếu là nhân hoàng thế giới cái kia nhân hoàng ở đâu mặt khác thái hư giới tồn tại nguyên nhân lại là cái gì chẳng lẽ là vì thôn vệ thế giới mà tồn tại phương chu giờ này khắc này trong lòng có vô tận nghi hoặc hắn phảng phất đẩy ra sương mù dày thế nhưng lại cảm giác đẩy ra sương mù dày về sau sương mù dày tựa hồ trở nên càng ngày càng đậm cái thế giới này có vấn đề đây là phương chu ý nghĩ mà phương chu còn có một cái lớn nhất nghi hoặc đó chính là chuyển võ thư phòng chuyển võ thư phòng đến từ nơi nào là ai truyền lại hắn phương chu xuất hiện ở đây lại là chuyện gì xảy ra phương chu rất tò mò hắn phát hiện rất nhiều thế nhưng đều không thể đi sâu hiểu rõ hắn đứng người lên không có ở suy nghĩ xuống thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn có lẽ hắn hẳn là đi xem một chút bước ra một bước phương chu xuất hiện ở nhân hoàng tuyệt bích trước đó nhân hoàng tuyệt bích giống như là một cánh cửa thái hư cổ điện bên trong cũng có một cánh cửa có lẽ thế giới chân thật thành hình đều cần một cánh cửa ta nếu là muốn đột phá đến chân hoàng có hay không cũng muốn ngưng luyện ra một cánh cửa cùng bên ngoài cấu kết phương chu nợ nụ cười hắn rất sớm đã tiếp xúc đến những môn hộ này mặc kệ là nhân hoàng tuyệt bích vẫn là thái hư cổ điện bên trong môn hộ phương chu tại khi yêu ớt liền tiếp xúc đến thế nhưng phương chu cho tới bây giờ mới là xem thấu chút hư thực sẽ không lại thái hư cổ điện môn hộ cùng nhân hoàng tuyệt bích sau cấu kết chính là cùng một cái thế giới phương chu méo một chút đầu ánh mắt q u ỷ dị có lẽ thật sự chính là phương chu từng tại thái hư cổ điện môn hộ sau trong thế giới nghe được sóng biển dậy sóng tiếng cái kia hẳn là là hắc vụ hải đi chân thực thế giới chân thực ta tựa hồ càng ngày càng tiếp cận phương chu phun ra một n g ụ m trọc khí hắn g á n h vác lấy nhân hoàng kiếm vươn tay chống đỡ tại nhân hoàng trên vách đá dựng đứng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đột nhiên đẩy một hồi nổ vang nhân hoàng tuyệt bích phảng phất thật hóa thành một cánh cửa muốn hướng phía sau mở ra giống như phương chu sài bước đặt chân đến trong đó một đường theo cổ lộ tiến lên đi tới nhân hoàng cổ thành vê anh một cỗ kinh khủng đến cực điểm áp lực trong nháy mắt rơi vào phương chu trên thân phảng phất muốn đấu đá hết thảy ăn mọi lực lượng trở nên càng ngày càng kinh khủng dùng phương chu bây giờ cực kỳ cường hãn thân thể tựa hô cũng khó mà kháng trụ này ăn m ò i lực lượng giống như thực lực càng mạnh lực đẩy càng mạnh phương chu nheo lại mắt n à y lực đẩy có lẽ cũng không là chuyện xấu mà là một loại bảo hộ đối cường giả bảo hộ nếu là tại thái hư giới bên trong chết quá nhiều cường giả sẽ sinh ra chuyện không tốt vậy cái này c ố lực đẩy thiết lập người là nhân hoàng sao đại khái s u ấ t đúng vậy nhân hoàng có lẽ là toàn bộ hư không trưởng không giả thần hoàng cũng tốt thiên hoàng cũng được bọn hắn đều chẳng qua đều là nhân hoàng sáng tạo tiểu thế giới bên trong sinh linh kế thừa năm tộc đại đạo dùng thế nhưng đồng thời cũng khóa cứng năm tộc tương lai hạn mức cao nhất cho nên nam tộc là không thể nào sản sinh ra chân hoàng chỉ có nhân tộc mới có thể sinh ra chân hoàng vì cái gì nhân tộc đại đạo là nhân hoàng khí phương chu kháng trụ bài xích lực lượng đứng lặng tại nhân hoàng cổ thành vùng trời quan sát toàn bộ đen như mực thái hư giới nhân hoàng khí thái hư lực lượng một dương một âm âm dương lưỡng nghi sao phương chu thở ra một hơi hắn nhìn xem hắc vụ hải dùng cảnh giới của hắn hôm nay mơ hồ trong đó tựa hồ thấy được hắc vụ hải bên trên kết bệ kết đội kinh khủng tồn tại số lượng rất rất nhiều vận sức chờ phát động giống như là sắp phun trào núi lửa có lẽ trong tương lai một cái nào đó thời khắc liền sẽ phát ra thôn p h ệ nhân tộc vực giới phương chu mong muốn bước ra nhân hoàng cổ thành có thể là vừa bước ra hát vụ hải liền gió nổi lên sau đó liền dậy sóng thủy triều hát vụ hải triều bắt đầu cuồn cuộn cuộn tới ẩn chứa phá diệt khí tức trong đó càng là có dục dịch cùng kinh khủng tiếng la g i ế t phương chu hít sâu một hơi rút về chân hát vụ hải thủy triều liền bắt đầu biến mất phương chu lại bước ra thủy triều lại nổi lên phương chu bước ra lùi về bước ra lùi về chơi quên cả trời đ ấ ngôi lai、like, ta đã mạnh đến loại trình độ này không thể bỏ qua trình độ phương chu nợ nụ cười khẳng đương ị n không là bởi vì chính mình bán hoàng cấp cái khác chiến h khác là l bởi cái vì cấp ợ c Hẳn khí hải trong đan điển là bởi vì tuyết s tiểu thế i i khai i ớ h t ê nhiên t địa, t ạ hôn đột, Phương Chu có nhiều thâm Hắn hồ không h nợ nụ cười. Hắn tự hồ đoán được không Đương n đột, được tự cười. có i ý ít. tất cả những thứ này đều là suy đoán của hắn phương chu không có tiếp tục tiến lên thối lui ra khỏi thái hư giới trở về đến nhân tộc vực giới hai tay đột nhiên g ỗ nhân hoàng tuyệt bích ầ m ẩm khép kín sau đó phương chu bước ra một bước đi ra nhân tộc vực giới hướng đi hư không bây giờ đại chiến vừa mới kết thúc trong hư không khắp nơi đều tràn ngập khí tức tử vong chết đi cường giả nhiều lắm mà các tộc vực giới bên trong đều là tiếng buồn bã k h ắ t đồng thê thảm và phần một chút trí cường thấy phương chu đặt chân hư không phản phất gió xét trong lòng đều là sợ h ã i v ô n g ẩn lại tới chẳng lẽ phương chu bây giờ liền muốn bắt đầu t r i n h phạt hư không sao phương chu một cái c h ư ớ c mắt xuất hiện ở tiên tộc vực giới vùng trời ông tiên tộc cái tia tôn cổ l ã o trí cường hiện hiện mặt tràn đầy đều là vẻ phức tạp cổ lao trí cường nhìn xem phương chu cung kính chắp tay không người lão hủ a lam vài kiến người nhân vương tiên tộc trí cường mở miệng phương chu bình t h ẳ n nhìn xem này tôn cổ lão cường giả rất gian mua có lẽ sống tuổi tác cùng tiên hoàng mở dạng chỉ bất quá hắn vô pháp đặt chân đến chân c h í n h bán hoàng lĩnh vực bởi vì tiên hoàng không chết tiên tộc hoàng đạo quy tắc có chủ hắn vô pháp c h i ế m cứ có thể là bây giờ tiên hoàng chết đi trên thực tế này tôn cổ lao trí cường kỳ thật có cơ hội đặt chân bán hoàng lĩnh vực trở thành tiên tộc tân hoàng chỉ bất quá l a o già này hết sức thông minh một khi hắn trở thành chân hoàng sợ là hắn phải chết không nghi ngờ phương chu sẽ không bỏ qua cho hắn nhân vương phương chu nhìn xem hắn n g o ạ vị đạo cổ lao trí cường an lam nhìn xem phương chu nhẹ nhàng thở ra bởi vì làm nhân hoàng chưa chết cho nên chỉ có thể xưng nhân vương làm sao ngươi biết nhân hoàng chưa chết phương chu tiếp tục hỏi hắn cảm giác vô cùng có ý tứ nhân vương cần phải biết thư không đã từng là nhân hoàng chỗ c h ỗ i tệ khi đó chư tộc bất quá là nhân tộc hạ thần mà chư tộc có hoàng đạo quy tắc kỳ thật đều cùng nhân hoàng có quan hệ chính là nhân hoàng chế ước thủ đoạn cùng nhân hoàng quy tắc có không thể chia cắt quan hệ nhân hoàng quy tắc nếu là sụp đổ chư tộc hoàng đạo quy tắc cũng sắp sụp bại thế nhưng bây giờ chư tộc hoàng đạo quy tắc chưa tán cho nên lão hủ có thể xác định nhân hoàng chưa chết trên thực tế thần hoàng yêu hoàng tiên hoàng trợ đều biết nhân hoàng chưa chết phương chu lông mày nhớ lên vậy các ngươi còn dám đối nhân tộc ra tay cổ lao trí cường an lam lập tức cởi khổ lão hủ đã từng quên qua có thể là là một con đường đi đến cực h ạ không nhìn thấy quang minh thời điểm sẽ xuất hiện một chút cực đoan ý nghĩ phương chu gật đầu hắn hiểu tiên hoàng bao gồm hoàng mong muốn đặt chân chân hoàng lĩnh vực bởi vì bọn hắn được chứng kiến chân hoàng mạnh mẽ có thể là tìm không thấy đường vì vậy chỉ có thể đem tầm mắt đặt ở nhân tộc vực giới bên trong cho nên chiến tranh bạo phát phương chu lắc đầu bây giờ lại đi suy nghĩ chiến tranh khởi nguyên đã không có chút nào ý nghĩa phương chu đạ m m ạ c nhìn xem tiên tộc cổ lao trí cường vươn tay đột nhiên một túm tiên tộc trí cường an lam lập tức biến sắc hắn có thể nói là tiên tộc bây giờ duy nhất một tôn trí cường hắn có chút chưa từng dự liệu được phương chu thế mà sẽ ra tay với hắn nhân vương này tôn trí cường cao giọng mở miệng đều như vậy lĩnh hót ngươi liền không thể tha ta phương chu cười n h ạ t nói ngươi t r ù n g kích một toán bán hoàng cho ta xem một chút không t r ù n g kích chính là chết cổ lao trí cường an lam lập tức khẽ giật mình cái tiêu ta chủng kích thành công cũng là chết phương chu đạ mặc nói ta muốn nhìn cho nên ngươi một mực chủng kích liền tốt nhân vương người quá bá đạo cổ lao trí cường an lam tức giận các ngươi đã từng đối nhân tộc không cũng l à n h ư thế bá đạo phương chu x ù y nợ nụ cười an lam khẽ giật mình sau đó im lặng rất lâu cổ lao trí cường thở dài một cái nhân vương nếu muốn nhìn vậy lão hủ liền trùng kích một phiên đi nhưng lão hủ khẩn cầu nhân vương cho tiên tộc liệu chút sinh linh chớ có đuổi tận giết tuyệt an lam k h ẩ n cầu phương chu đạm mạc nhìn xem không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt bởi vì nếu là suy đoán của hắn không sai một khi hắc á m thai ách bùng nổ nhất định d i ệ t an lam hiểu rõ phương chu ý tứ hắn biết cùng phương chu chiến đấu không có bất kỳ cái gì hy vọng vì vậy hắn vẫn là trong lòng còn có vẻ mong đợi hy vọng phương chu có thể có t h i ệ n tâm bi thương chi sắc tại trên khuôn mặt l ó e lên có thể cổ lao trí cường cũng biết không có gì tốt bi thương kẻ thắng làm v a thôi tiên t ộ c cổ lao trí cường hét dài một tiếng toàn thân khí tức bắt đầu tăng lên ngay tại phương chu ngay dưới mắt bắt đầu t r ù n g kích bán hoàng lĩnh vực chuyện ngôn tình chuyên vào mặt nữ cường chương hai trăm hai mươi một tìm kiếm thần hoàng đặc biệt thủ đoạn khí tức kinh khủng đang kích động toàn bộ tiên vực đều đang dung chuyển theo tiên hoàng nga xuống tiên vực vốn là tràn ngập nguy hiểm đủ loại thiên thai đủ loại họa loạn tầng tầng lớp lớp h o à n g giả, đó là một cái vực giới ổn định nền tảng mỗi một vị hoàng giả đều tượng trưng cho một cái vực giới bọn hắn nắm giữ lấy một cái vực giới hoàng đạo quy tắc là vực giới ổn định căn bản mà bây giờ tiên tộc vực giới lại lần nữa dung chuyển tựa hồ có tu sĩ muốn một lần nữa nắm giữ tiên tộc vực giới hoàng đạo quy tắc muốn tấn cấp trở thành mới tiên hoàng phương chu lơ lửng giữa không trung chấp tay sau lưng đạo mạc nhìn xem đôi mắt của hắn thâm thúy trong đầu truyền võ thư phòng đang phát tán ra quy năng khiến cho phương chu tinh b ư ớ c bách tiên tộc cổ lao trí cường an lam đột phá bán hoàng c h i cảnh đối phương chu mà nói không tính là cái gì về khó ngược lại cũng không phải nhất thời h ứ n g khởi mà là hắn đối với tu hành càng lộ đối hoàng đạo quy tắc lý giải cần một trận thực tiễn mà an lam tu vi vừa vặn đầy đủ tiên hoàng lại chết đi vừa vặn có thể cho an lam tới thử một lần đến mức an lam đột phá đến bán hoàng lĩnh vực về sau sẽ hay không đối phương chu hình thành lý hiếp vậy khẳng định là sẽ không bây giờ phương chu tu vi so với s á t tiên hoàng thời điểm tăng lên lớn hơn tiên hoàng vừa chết phương chu khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong tiên thụ hoàng kinh càng thêm hoàng t r n h phương chu tu vi càng là bước ra kiên cố một bước bây giờ phương chu có lẽ so với cực điểm thăng hoa thời điểm yêu hoàng phải kém hơn một chút thế nhưng cũng không kém được quá nhiều nhân vương mời xem an lam gầm thét hắn triệt để thả ra khí tức nguyên bản mục nát cổ lão khí tức trong chớp mắt rửa sạch sạch sẽ vô tận tiên quang sông lên trời không tựa hồ sông vào sâu trong hư không đây là kiếm khí là kiếm ý không kém gì tiên hoàng kiếm ý n à y an lam cũng là một tôn tiên tộc tuyệt đại tiên tiêu thậm chí tại t i ề n tư bên trên không kém gì tiên hoàng nửa phần chẳng qua là đáng tiếc là tiên hoàng đặt chân bán hoàng cấp độ mà mất đi hoàng đạo quy tắc an lam cả đ ờ i này đều chỉ có thể dừng bước tại trí cường đ ỉ n h đây mới là đáng tiếc nhất mà bây giờ phương chu cho hắn cơ hội nhường an lam có đặt chân hoàng đạo lĩnh vực cơ hội cứ việc an lam biết đại hắn chân chính sau khi thành công phương chu sẽ không để cho hắn sống thế nhưng hắn cho tới nay nguyện vọng cuối cùng đạt được thực hiện an lam cũng không biết là tốt là xấu thậm chí đối an lam mà nói đây là một loại ngoài ý liệu giải thoát Vâng vực anh! Tiên tộc vực giới dung chuyển. Tiên tộc hư thành giới hư tộc tộc cánh cửa k i a h ộ c h ầ u thông lấy thái hư giới mà giờ này khắc này hoàng đạo quy tắc biến thành xiềng xích hoành không mà ra sen lẫn quấn quanh lấy cánh cửa này hộ phương chu đôi mắt trong nháy mắt tinh quang bùng lên quả nhiên giống như hắn suy đoán chư tộc hoàng đạo quy tắc là xiềng xích hẳn là nhân hoàng chỗ bố trí tới phong tỏa thái hư giới xiềng xích một khi thái hư giới xông phá ngăn trở trước hết nhất hủy diệt không phải nhân tộc mà là hư không chư tộc trước theo chư tộc vực giới bắt đầu sụp đổ sau đó mới có thể đến phiên nhân tộc nhân hoàng khả năng đã sớm biết tất cả những thứ này cho nên rất sớm liền làm ra chuẩn bị ngay từ đầu Hư không chư tộc đều là tại nhân tộc vực giới nội sinh tồn bị nhân hoàng chỗ khu trục mà khu trục về sau liền xuất hiện ở các đánh c h â n áp thái hư giới hư thành chỗ vực giới bên trong sinh tồn trở thành nhân tộc hàng rào phương chu tầm mắt lấp lánh như có điều suy nghĩ cái cuối cùng thời đại nếu là này chút hàng rào đều pha thoái vô pháp cản trở cái kia toàn bộ hư không đều sẽ triệt để luân hãm cùng hủy diệt cho nên đây cũng là cái cuối cùng thời đại phương chu thở ra một hơi nữ đế từng nói phương chu chỗ thời đại là cái cuối cùng thời đại nàng ngủ say và cổ theo cái cuối cùng thời đại thất tình chỉ là vì chống lại có lẽ nữ đế đã từng trải qua thai ách thời đại cũng không phát sinh chư tộc vực giới hư môn sụp đổ sự tình mà bây giờ thời đại này hư môn tất nhiên sẽ sụp đổ hoàng đạo quy tắc xiềng xích vô pháp cản trở phương chu đã hiểu ít nhất đối tại suy đoán của chính mình có đầu mối t h ở dài một tiếng một thời đại cuối cùng m ạ n là b i a i mà là rất nát áp lực rất lớn a vê anh hoàng đạo quy tắc s e lẫn một gốc tiên t h ụ hành không đang không ngừng c h ậ m trởn cánh ăn nằm ăn làm đột phá hắn đặt chân chân chính hoàng đạo lĩnh vực trở thành tha thiết ước mơ bán hoàng hắn cảm giác mình trở nên vô cùng mạnh mẽ cực hạn mạnh、mẽ. nay cố cường đại khiến cho hắn trầm luân khiến cho hắn mê luyến hắn vốn là ô m tử trí có thể là giờ này khắc này hắn không muốn chết hắn có chút điên cùng nhìn phương chu l ê n mắt sau lưng hoàng đạo quy tắc x é lẫn hắn đã làm mới tiên hoàng hắn không muốn liền như vậy chết đi tương lai của hắn vô hạn mỹ hảo hắn đã chờ mấy chục văn năm cuối cùng đợi đến cơ hội này hắn mong muốn tại bán hoàng cảnh giới này ngốc càng lâu phương chu cho hắn đột phá bán hoàng cơ hội thế nhưng tất nhiên sẽ giết hắn phương chu sẽ không cho phép hư không chư tộc vẫn tồn tại bán hoàng trong lúc nhất thời an lam trong lòng có mánh hổ dẫn đến hắn mong muốn sẽ hắn thời khắc này mạnh mẽ vượt ra khỏi di vãng hắn cảm giác mình cũng có thể cùng phương chu chống lại đặc biệt bây giờ càng là tại tiên tộc vừa giới nơi này là thuộc về hắn sân nhà dưới đáy vô số tiên tộc sinh linh đang hoan hô đó là tại vì sinh ra tân hoàng mà hốt hoảng đây là một loại vô biên vinh dự cho nên an lam không muốn chết đi hắn hưởng thụ này loại vinh dự hắn nhìn về phía phương chu nhân vương cho một đầu sinh lộ đi an lam nói hắn khí thế bắn ra chìm nổi không ngừng có vô tận tiên quang thiên khí khuấy động phương chu chấp tay sau lưng thứ trong trầm tư lấy lại tinh thần đ ạ m mạc quét an lam liếc mắt khoe miệng không khỏi đã phủ lên một vệt nghiền n g ấ m quả nhiên cho điểm ngon ngọt ngươi liền muốn thượng tiên tiên tộc đều là một đám dối trá đến cực điểm tồn tại nhìn qua hiên ngang lẫm liệt trên thực tế nội tâm đều t r ô n giấu dối trá đến cần thiết thời khắc dối trá sẽ bùng nổ nuốt hết hết thảy này an lam là cảm thấy đặt chân đến bán hoàng cấp độ có đ ư ợ c cùng hắn phương chu chống lại thực lực cho nên không muốn chết có lẽ là vậy thế nhưng không trọng yếu đối với bây giờ p ư ơ n g chu mà nói tất cả những thứ này đều không trọng yếu không có đường sống tự vật đi p ư ơ n g chu thản nhiên nói nhờ ngươi đột phá đến bán hoàng chỉ là muốn nghiệm chứng một chút p h ò n g đoán ngươi thật đúng là nghiện cảm giác mình vô địch hơi anh an lam đôi mắt đỏ bừng đặt chân bán hoàng về sau hắn phản lao hoàng đồng trở nên trẻ lại rất nhiều sinh mệnh năng lượng tựa hồ cũng trở nên mạnh mẽ hắn không muốn chết bán hoàng lực lượng khiến cho hắn mê mội nơi này là tiên tộc vừa giới là tiên tộc địa bàn là ta chi chủ tràng nhân vương cho con đường sống đi an lam trên người khí tức liên tục tăng lên sau lưng tiên thụ hiện ra rêu g a o không ngừng tiên thụ căn cắm rễ tại toàn bộ tiên tộc vừa giới giống như là cấu kết lên mỗi một vị tiên tộc sinh linh phương chu khẽ giật mình sau đó lắc đầu hắn nhìn xem an lam trong đôi mắt vẻ mặt càng đảm mạng ư ơ i từng nói mong muốn để cho ta cho tiên tộc lưu lại chút sinh linh ta từng cho là ngươi xem như tiên tộc trí giả cùng lương tâm hiện tại xem ra tiên tộc toàn bộ đều là dối trá đạo mạo trang nghiêm phương chu nói ra lời nói hạ xuống an lam liền ra tay rồi dây lát kia hơi thở tiên thủ căn bộ phát ra kinh khủng h ấ p lực đem tiên tộc vực giới bên trong hết thệ còn thừa tiên tộc sinh linh tinh thần ý chí cùng sinh cơ toàn bộ thu n ạ n a lam rất rõ ràng phương chu vô cùng mạnh mẽ dù sao trước đó trận chiến kia hắn xem t ấ u trượt phương chu có thể tùy tiện chém giết tiên hoàng hắn an l a m mong muốn phá cục chỉ có nhắc lên cả tộc lực lượng mới có thể chống lại tiếng hét thảm tại tiên tộc vực giới bên trong bán ra vô số tiên tộc sinh linh bị tiên thụ rút khô sinh cơ hóa thành tây h khô trực tiếp chết đi đây là một bức vô cùng khinh khủng hình ảnh toàn bộ tiên tộc vực giới tại một trong n g á y mắt liền hóa thành từ vực một chút sống sót cựu cảnh đỉnh cấp siêu phàm tu sĩ các loại cũng khó khăn trốn tử vong số mệnh mà một chút không có tu vi tiên tộc thậm chí một ít cảnh tiên tộc tu sĩ cũng trực tiếp bị tức đoạt sinh cơ t ử vong g i lốc bao phủ toàn bộ tiên tộc vực giới tiên thụ căn vắt ngang mà qua vơ vét lấy sinh mệnh cùng lực lượng an lam lực lượng càng ngày càng mạnh hoàng đạo quy tắc nổ vang hạo đảng phương chu s u i cười rộ lên lúc trước còn cầu xin tha thứ nhường phương chu vì tiên tộc lưu lại chút sinh mệnh mà bây giờ nhường tiên vực lâm vào chết hết lại là hắn an lam chính mình phương chu một tay mang một tay nâng lên nhân hoàng kiếm c h ố n g rông xuất hiện tại trong tay của hắn bị phương chu trôn nắm chặt không có cái gì kinh khủng huyên áo vô cùng bình tĩnh phương chu bây giờ nắm nhân hoàng kiếm tựa hồ có chút phản phát quy chân giống như thế nhưng khí hải tuyết sơn tiểu thế giới ở sau lưng của hắn phơi bày ra trong tiểu thế giới đồng dạng có hoàng đạo quy tắc tại trở trợn tiên thụ yêu đan ma văn quỷ khí an l a m cảm giác mình vô biên mạnh mẽ hắn muốn trở thành tiên tộc tân hoàng hắn không muốn liền chết đi như thế hắn nâng toàn tộc lực lượng hướng phía phương chu phát động sát phạt đây là phản kích của hắn phương chu cho hắn cơ hội phản kích nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt an l a m toàn thân n ệ n rung động hoàng đạo quy tắc tự hồ cũng tại thời khắc này bị áp chế như vậy trong mắt của hắn chỉ còn lại có nhất kiếm hắn hết thẻ tiên kiếm khí tất cả đều sụp đổ căn bản khó mà hình thành ngắn trở đây cũng là khoảng cách huy hoàng nhất kiếm không thể địch nổi nhất kiếm p h ả n phất muốn chém hết toàn bộ hư không đem hư không đều một phân thành hai giống như đây là bán hoàng lực lượng lĩnh vực sao này phương chu trở thành sự thật hoàng sao an lam trong đôi mắt lấp lánh qua một hồi bao la m ở mịt、Phúc. đầu phóng lên tận trời tinh thần ý chí bị nhất kiếm chản diệt an lam vì hắn tham lam bỏ ra đại giới đại giới là toàn bộ tiên tộc vực giới toàn bộ tiên vực biến thành từ địa nửa điểm sinh cơ đều không có chỉ có vô tận thây khô vậy cũng là tiên tộc sinh linh bị rút khô sinh mệnh sau thây khô đông một tiếng văng trầm an lam đầu đập xuống tại tiên tộc v ư ợ t dưới mặt đất nhấp nô mấy tuần trong mắt giữ tợn nhìn xem tiên tộc dừng lại thế giới rách nát k h ắ p trốn phương chu quét tiên vực liếp mắt trước mắt xuất hiện ở tiên tộc hư môn trước đó hoàng đạo quy tắc một lần nữa trở về quấn quanh cùng phong tỏa cánh cửa này hộ mà môn hộ về sau không ngừng có đen như mực năng lượng phun trào mà ra cái kia là tử vong khói đen hư môn môn hộ đóng chặt thế nhưng trên đó đã che kín vết dạng do g i n g chống đỡ không được quá lâu hát á m hai ếch có lẽ lại không lâu nữa liền đem bông xuống phương chu lông mày cao lại có chút gấp gáp dâng lên chớ nhìn hắn bây giờ chém giết đặt chân bán hoàng lĩnh vực an l a m dễ dàng thế nhưng trên thực tế phương chu nếu là đối mặt hắc cám hai á c h sợ là rất khó vì nhân tộc trèo c h ố n g một mảnh bầu trời có thể bị nữ đế xưng là cái cuối cùng thời đại tự nhiên nói rõ trận này hắc cám hai á c h khẳng định không tầm thường ít nhất so với nữ đế thời đại kia phải cường đại quá nhiều dựa theo phương chu phỏng đoán nữ đế dưới trạng thái toàn thịnh tu vi khả năng so với hắn bây giờ còn phải cường đại hơn một chút là có thể dẫn tới chân hoàng kiếp tồn tại mà bây giờ phương chu mặc dù mơ hồ trong đó cũng có thể dẫn động chân hoàng kiếp thế nhưng còn kém chút thần ma thiên yêu Quỷ. bây giờ còn kém thần hoàng phương chu thở ra một hơi phương chu không có lựa chọn trở về nhân tộc vực giới tu vi của hắn đã đến một cái bình cảnh hắn kỳ thật có một cái to gan ý nghĩ ứng đối diệt thế nguy cơ ý nghĩ bất quá trước đó hắn đến tìm tới thần hoàng đồng thời chém giết thần hoàng chỉ có tập hợp thần hoàng thần ý hoàng trải qua phương chu mới có thể viên mãn thậm chí có khả năng dẫn động chân hoàng kiếp thần hoàng phương chu nhìn về phía sâu trong hư không sau một khắc không khỏi nhẹ cười rộ lên thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng phía sâu trong hư không phi tốc t o á bắn đi thần hoàng ở nơi nào phương chu hoàn toàn chính xác không biết thế nhưng nhất định phải tìm tới thần hoàng thần hoàng cẩn thận mà tham lam thế nhưng cẩn thận chiếm cứ phần lớn đây cũng là hắn vì cái gì có thể sống đến bây giờ duyên cớ như thế nào tìm tìm thần hoàng đâu thần hoàng khăng khăng lần nút một vị đỉnh cấp bán hoàng khăng khăng lần nút đừng nói thật đúng là rất khó tìm đến thế nhưng đáng tiếc gặp phải là phương chu phương chu tại trong hư không bắn mạnh mà ra tốc độ cực nhanh mà một bên chạy như bay phương chu còn một bên nhắm mắt thần tâm chìm vào chuyển võ thư trong phòng chuyển võ thư trong phòng hôm nay đã sớm trải qua đại biến dạng nói là p h o n g sách cũng không quá thích hợp bởi vì trở nên kinh hoàng đại khí phảng phất một tòa sừng sững tại trong tinh không thần bí cung khuyết giống như cổ lão thần bí phương chu đặt chân cung khuyết bên trong đi tới cái kia trước sau như một bàn bắt tiên trước trên bàn có hồn nến đang thiêu đốt phương chu nhìn xem b ù n g cháy ánh nến có chút hốt hoảng trong lúc nhất thời hắn phảng phất cảm giác mình về tới lúc trước khi y ế u ớt ở trong bóng tối vô tận thấy này tượng trưng cho hy vọng ánh nến phương chu n ở nụ cười kỳ thật đi qua cũng không bao lâu nhưng phảng phất theo tới vô tận t u ế nguyện giống như bàn vô ngồi trên g h nhìn xem ánh nến mẹ lên khoe miệng chứa lên một vệ khí cười di hồn thần giao di hồn mục tiêu thần hoàng phương chú nói sau một khắc ánh nến nhảy lên kịch liệt ánh lửa đại thịnh phản p h ấ t hóa thành một mảnh trùng trùng điệp điệp b i ể n lửa trong chốc lát đem phương chu cho bao phủ sâu trong hư không một k h ỏ a cằn côi đến cực điểm tinh thần phía trên hết thệ đều là cắt đ u ô i đất đai tối tăm mờ mịt một mảnh bị cuốn lên cắt đ u ô i hình thành gió lốc đang không ngừng bao phủ che lấp hết thẻ tung tích mà tại đây vô tận cắt bụi ở giữa có một cái nhỏ bé không thể nhận ra cơ hồ muốn bị phong bạo cuốn lên cắt bụi bao phủ hoàn toàn lỗ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra cửa hang. theo cửa hang một đường đi đến tia sáng đều không thể đến địa phương có một đạo thân ảnh l ạ n g y ê n không một tiếng động nửa điểm sinh mệnh ba động đều chưa từng khuyết tán thân ảnh khe run lên sau một khắc thân ảnh mở mắt ra không phải hai cái mắt mà là ba con mắt mi tâm còn có một cái con mắt con mắt này quay tít một vòng tinh thần ý chí k h u y ế t tán dùng tinh thần làm trung tâm tan ra bốn phía chuyện gì xảy ra vì cái gì có cỗ tim đập nhanh cảm giác ta đều tránh đến nơi này chẳng lẽ sẽ còn bị tìm tới hẳn là không thể nào a thân hoàng có chút không phải mái động hạ thân con hắn vô cùng cẩn thận hắn ẩn nấp thủ đoạn thư không đệ nhất hắn không tin phương chu còn có thể tìm tới hắn đ ô n g dưng thần hoàng toàn thân cứng đ ở cái kêu mi tâm viên thứ ba con mắt tại không ngừng run dày một cô tuyệt vọng một cô hoảng sợ đột nhiên phủ hiện trên mặt của hắn bởi vì trong đầu của hắn đột ngột vang dội ngậm lấy ý cười quen thuộc lười biếng thanh âm đó là phương chu thanh âm cái kêu nhân tộc đáng chết thiếu niên thanh âm nha tìm tới ngươi chuyện ngôn tình chuyên b ả o mặt nữ cường chương hai trăm hai mươi hai thần hoàng nga xuống thần hoàng t ê cả ra đầu một loại cảm giác rợn cả tóc gáy tự nhiên sinh ra hắn là thân hoàng thực lực bản thân tại trong hư không xem như sừng sức tại định phong ngoại trừ phương chu cái quái vật này cùng nữ đế cái kia cổ lào nữ nhân bên ngoài trên cơ bản không người có thể cùng hắn chống lại đến mức cái kia thần bí môn hộ sau tồn tại thần hoàng cũng không kiếm kỵ bởi vì đối phương giống như có hạn chế không dám đi ra cửa hộ thế nhưng chính vì vậy thần hoàng giờ phút này mới tìm đập nhanh trong đầu của hắn không hiểu thấu vang dội thanh âm thanh âm kia là của ai đoạt xá đặc biệt vùng hư không này ai có thể đoạt xá hắn thần hoàng cái kia đến cùng là ai lại có thể trực tiếp tại trong đầu của hắn phát ra âm thanh đây không phải truyền âm đây là một loại tinh thần ý chí trực tiếp xuất hiện tại bên trong thân thể của hắn quỷ dị tình huống thần hoàng hết sức xác định hắn trong cơ thể có những vật khác mặc kệ là người vẫn là cái gì ít nhất không phải vật gì tốt mà lại nghe lời nói này tiếng vì sao quen thuộc như vậy phương chu không thể nào cái này đáng giận nhân tộc làm sao lại chống rông xuất hiện tại trong đầu của hắn thần hoàng có chút nán lại không được hạ tại trong hư không tìm kiếm lâu như vậy thật vất vả tìm tới viên này do lốc bao phủ tinh thần trốn ở trong đó tinh thần mặt ngoài g i lốc có thể triệt để xé rách hắn lưu lại khí tức khiến cho hành tùng của hắn trở nên càng khó mà suy nghĩ cùng tìm chẳng lẽ hắn bại lộ thần hoàng trong lòng run sợ run sợ về sau thì là vô cùng cuốn cuồng tiên hoàng chết rồi ma hoàng q u ỷ hoàng yêu hoàng đều đã chết bây giờ hư không năm đại bán hoàng liền thừa hắn thần hoàng còn sống mà phương chu m ỗ i giết chết một tôn hoàng thực lực liền sẽ có được mười phần tăng lên gia hòa này thông qua giết bán hoàng tới đ ể cao tu vi của bản thân đây là thần hoàng suy luận ra tới sự tỉnh hắn đại phương chu trên thân thấy được thai ách cùng sắc cơ phương chu cái kia đáng giận nhân tộc tựa hồ tại sáng tạo một loại đặc biệt công pháp tức đoạt chư hoàng tu hành pháp dung luyện vào tự thân hắn mong muốn khai sáng vạn cổ chi pháp tốt có gia tâm một cái tiểu gia hỏa thế nhưng hắn khả năng sắp thành công ta tuyệt đối không thể bại lộ ta không thể để cho hắn đạt được t h ầ n hoàng trốn ở trong h ồ sâu không núp n í c hắn h cảm thấy khả năng này chẳng qua là h ảo giác nhưng mà ngay tại hắn dạng này cảm thấy thời điểm trong đầu t r e o tức thanh âm lại một lần vang lên nha không hổ là thân hoàng sống năm tháng dài đằng đắng trong hư không tối vi cẩn thận tồn tại thật đúng là bị ngươi đã nhìn ra không sai ta đích x á c là tại dung luyện ngũ hoàng c h i pháp tước đoạt năm tộc bán hoàng tu hành pháp có âm thanh tại thần hoàng trong đầu nổ vang phương chu lợi dụng di hồn thần giao thần thông tìm đến thần hoàng vị trí phương chu không có dầu diếm cũng không có hủ l ử a gạt bởi vì không cần thiết không cần thiết giống hủ l ử a gạt lục tử từ tú đám người như vậy giả bộ như cao nhân bởi vì bây giờ phương chu bản thân liền là cao nhân huống hồ phương chu cùng thần hoàng không có cái gì tốt chứa dù sao phương chu muốn s á t thần hoàng đây là nhất định sự tỉnh phương chu cũng làm ơn qua có thể hay không hủ lừa gạt thần hoàng cung cấp xuất thần ý hoàng trải qua thế nhưng suy nghĩ một chút đại khái s u ấ t là không thể nào bởi vì thần hoàng quá cẩn thận cẩn thận như vậy ra hỏa không dễ lựa không giống lục từ từ tú như thế trẻ non cái gì cũng đều không hiểu cho nên phương chu chỉ có thể lựa chọn r ế t từ thần hoàng nhường truyền võ thư phòng rút ra công pháp đây là đơn giản nhất hiệu suất cao nhất biện pháp huống hồ phương chu tìm thần hoàng cũng là hao tốn không nhỏ khí lực không cần thiết hủ lựa gạt vê anh khí t ứ c kinh khủng trong n g á y mắt bán ra thần hoàng nghe được trong đầu van dội thanh âm chính là hiểu rõ này xuất hiện trong đầu thanh âm là ai phương chu thế mà thật chính là phương chu cái này nhân tộc đáng chết thế mà tìm đến vị trí của hắn không cái tên này là như thế nào ra hiện tại trong đầu của hắn hắn nhưng là thần hoàng a bán hoàng đình tồn tại thế nhưng phương chu lại có thể thần không biết quỷ không hay ra hiện tại trong đầu của hắn mạnh mẽ phương chu đã cường đại đến trình đội như vậy sao thần hoàng không n ố c phương chu không kiêng nghề gì như thế biểu hiện ra thân phận của mình mục đích rõ ràng chỉ có một cái đó chính là giết hắn vê anh tinh thần phía trên gió lốc trong nháy mắt l i ễ u lo sau một khắc chỉ ngôi sao từ nội bộ bắt đầu nổ tùng nổ chia năm xẻ bảy thần hoàng thân hình từ trong đó bắn ra mà ra tràn đầy h o à n g hốt cùng phẫn nộ thế nhưng không có quát trói thai không có giận mắng thần hoàng vừa xuất hiện trên thân kinh khủng thần ý khuấy động thần uy hạ o đảng hóa thành một đạo lưu quang bắn ra hướng sâu trong hư không trốn tiếp tục trốn phương chu nghĩ muốn giết hắn hắn tuyệt đối sẽ không nhường phương chu đạt được thần hoàng không biết mình có thể hay không đánh thắng được phương chu thế nhưng cũng không trở ngại hư không ngưng trệ tiếp theo một cái trước mắt hết thảy trước mắt đều đang thay đổi huyễn hãn hải chìm nổi đó là sóng cả mãnh liệt thanh âm sau đó có một ngọn núi tại hãn hải bên trong vụt lên từ mặt đất trên đỉnh núi có tuyết mà trong tuyết có một cái cây vô tận thần dị đây là một cái thế giới một t o a thế giới đ è xuống thần hoàng chỉ cảm thấy gánh vác lấy giữa thiên địa tối vi áp lực nặng nề phu một tiếng thần hoàng trong nháy mắt toàn thân nổ tung máu tươi bộ dáng vô cùng chật vật phương chu thần hoàng gào thét trong đôi mắt lấp lánh qua vẻ sợ hãi mạnh mẽ phương chu đã đã cường đại đến trình đ ộ như vậy sao khoảng cách chân hoàng sợ là đều không xa nhất làm cho thần hoàng hoàng sợ chính là hắn trong cái thế giới này Thấy được b một, một cái thế giới hoàn toàn mới cái này phương chu muốn làm nhân hoàng sao nhân hoàng cũng là chế tạo ra một cái thế giới hoàn toàn mới sau đó thế giới bên trong đã đản sinh ra nhân tộc cùng chư tộc thần ma tiên yêu quỷ bao gồm tộc đều là tại nhân hoàng sáng tạo trong thế giới sinh ra mà bây giờ phương chu tựa hồ cũng tại đi đường này t h ầ n hoàng sống quá tháng năm dài đằng đắng hắn thấy quá nhiều thậm chí biết giờ phút này phương chu đường chủ yếu nguyện cảnh vì vậy thần hoàng mới khinh khủng bởi vì thần hoàng phát hiện phương chu tựa hồ ở trên con đường này đi ra rất xa hư u Hưu không một hồi run rẩy h ắ n hải lên sóng cả sau đó một tòa đường hoàng đại khí cung khuyết hiện hiện thần bí m à khí tức cổ xưa chiếu d ọ i vào cổ cung khuyết phía trên phương chu ngồi xếp bằng ánh mắt thâm thúy chuyến võ điện thần hoàng khẽ giật mình sau một khắc sắc mặt đại biến hắn giống như là nghĩ đến cái gì trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng phẫn nộ c h u y ể n võ điện liền là ngươi vừa thuyền nguyên lai căn bản không có cái gọi là c h u y ể n võ giả hết thệ đều là ngươi phương chu biên tạo hoang nôn thần hoàng gia đầu đều muốn nổ tung nguyên lai cho tới nay h ắ n kiên kỵ nhân tộc cổ lao cường giả đều là giả căn bản cũng không có cái gì nhân tộc cổ lao cường giả có đều chẳng qua là phương chu sáng tạo ra được âm mưu c h u y ể n võ giả c h u y ể n võ điện đều mẹ nó là giả mà bởi vì kiên kỵ những cường giả này cùng tồn tại chư tộc bỏ qua nhiều lần công phá nhân tộc thời cơ đáng giận a thần hoàng nộ đến cơ hồ điên cúng hơn phương chu xếp bằng ở chuyến võ điện bên trong đạo mạc nhìn xem thần hoàng khoe miệng ngầm lấy một vệ cười não không chuyến võ giả vẫn phải có phương chu thản nhiên nói lưu lãng thi nhân hồng trần đạo nhân bọn họ đều là chuyến võ giả sao có thể nói hắn phương chu tại chế tạo âm nhu đâu hắn phương chu nói đều là lời nói thật không có cùng thần hoàng có quá nhiều trao đổi phương chu từ chuyển võ điện bên trên đứng người lên theo hắn đứng lên toàn bộ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới đều đang dùng c h u y ệ n phương chu kỳ thật có chút chờ mong đây là hắn lần thứ nhất dùng khí hải tuyết sơn tiểu thế giới để đến vận dụng khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cũng là phương chu ý tưởng đột phát trên thực tế khí hải tuyết sơn tiểu thế giới hết sức kiên cố không t h như nay hư không tới yêu đất thần hoàng mặc dù mạnh có thể là tại hắn chủ đạo tiểu thế giới bên trong sợ là khó mà c ô n g phá phương chu ánh mắt thâm thúy trong lòng có c ỗ hỏa diễm đang thiêu đốt trường không thế giới lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào phương chu lần này dự định tử một lần mặc dù bây giờ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới chưa hoàn chỉnh vẫn như cũng là bỏ sót thế giới thế nhưng đầy đủ bởi vì thần hoàng cũng không phải thần hoàng chẳng qua là một vị bán hoàng thôi bây giờ chết tại hắn phương chu trong tay bán hoàng có thể số lượng cũng không ít cho nên không có chút nào kiên kỵ chỉ có thí nghiệm thủ hưng đoạn mới phấn. phương ấ n p h chu người quá cuộc vọng thần hoàng cắn răng trên thực tế trong lòng của hắn đã sớm vụ chết có thể là không có cách thế cục hôm nay thần hoàng rất rõ ràng hắn ở vào h à phòng nhất định phải để cho mình kiên cường dâng lên bằng không sợ là thật liền chống lại dung khí cũng không có sợ cùng cẩn thận quá tháng năm dài đằng đắng hắn đều mất đi nghiêm túc một trận chiến dũng khí không có hoàn toàn chắc chắn hắn cũng không dám ra ngoài chiến mà bây giờ hắn không có lựa chọn chỉ có một trận chiến phương chu cười nhạt một tiếng không vận dụng nhân hoàng kiếm cũng chưa từng thi triển nhân hoàng t h ủ y quyền phương chu ánh mắt đạm mạc nhìn xem sau đó hai tay n h ấ c chuyển như vung mạnh thái cực đây là phương chu mình tạ i yếu khi còn bé sáng tạo thái cực chi ý giờ k h ắ c này phương chu lựa chọn dùng chính mình sáng tạo kỹ pháp tới giao thủ thần hoàng cường đại cỡ nào thần ý lan tràn giống như mặt trời phổ chiếu hư không có thể là hai c ố quy tắc xiềng xích có tới giống như toàn bộ thế giới như cối x a y nghiền ép mà xuống thần hoàng trong nháy mắt đổ máu màu vàng kim máu tươi ho ra thần hoàng gia quyền hắn mong muốn x ẽ rách cái thế giới này nhưng mà một gốc tiên thủ quật lấy cảnh cùng thần hoàng nắm đấm va chạm khí tức kinh khủng khiến cho hãn hải chìm nổi không ngừng tiên hoàng thần hoàng biến sắc nhưng mà đó cũng không phải tiên hoàng chẳng qua là phương chu sáng tạo tiên tộc hoàng đạo quy tắc vê anh sân nhạc dung chuyển hóa thành một tôn vô cùng to lớn đan sen ma văn tặng đá cự ma ma hoàng thần hoàng đôi mắt thích chặt tràn đầy không thể tin phương chu kẻ này đây là thật nắm giữ bốn tộc bán hoàng chân ý đem bốn tôn bán hoàng cho dung nhập thế giới của mình đây là cái gì quái v ậ ta vê anh hãn h ả i bên trong từng k h ỏ a yêu đan xông phá dòng nước phóng lên tận trời trôi nổi sau đó nổ tung ra kinh khủng yêu khí bắn ra hóa thành vô cùng vô tận yêu tộc sinh linh hội tụ thành một đầu kinh khủng đại yêu ma quỷ khí dẫn đến hình thành kỳ l ạ trường vực phong tỏa thần hoàng chạy trốn đường đi vê anh thần hoàng trong nháy mắt bị vây công trong chốc lát bị đánh vào hãn hải bên trong phương chu một bước bước vào khí tức không ngừng tăng lên dung tứ hoàng lực lượng bây giờ phương chu càng ngày càng cường đại t h â n hoàng chỉ cảm thấy không ngừng nghẹt thở nay loại nghẹt thở cảm giác khiến cho hắn khó mà thở dốc t h â n hoàng biết hôm nay hắn khả năng thật phải chết sống năm tháng dài đằng đắng không nghĩ tới hôm nay muốn hao tổn ở chỗ này thế nhưng t h â n hoàng còn có một cái lựa chọn hắn có khả năng lựa chọn cực điểm thăng hoa bắn ra lúc trước yêu hoàng như vậy lực lượng kinh khủng đến gần vô hạn tại chân hoàng thần hoàng cắn răng nhìn chằm chằm phương chu phương chu chờ ép ta ta nếu là cực điểm thăng hoa so với yêu hoàng càng thêm cường đại thần hoàng q u á t lên hắn đang uy hiếp phương chu mong muốn tìm một đầu đ ư ờ n g ra cực điểm thăng hoa đây là thần hoàng duy nhất á t chủ bài duy nhất có thể uy hiếp phương chu nhường phương chu kiêng kỵ lá bài tẩy nhưng mà phương chu cười nhìn xem thần hoàng hoàng đạo quy tắc xiềng xích sen lẫn quật lấy thân thể của hắn phương chu thân thể bắt đầu toát ra hào quang từ h u y ệ t từng cái thắp sáng sau đó thân thể giống như hóa thành một mảnh t i n h không phương chu khí tức cũng đang không ngừng tăng lên h à anh cuối cùng đạt đến một cái làm người hít thở không thông trình độ thậm chí dung hợp tứ hoàng hoàng đạo quy tắc phương chu lực lượng bây giờ đủ để so sánh cực điểm thăng hoa yêu hoàng đến để cho ta cảm thụ một chút lực lượng của ngươi phương chu nhìn xem thần hoàng đạm mặt nói thần hoàng trong đôi mắt nổi lên v ẹ tuyệt vọng làm sao sẽ mạnh như vậy cái này nhân tộc vì sao sẽ mạnh mẽ như thế một tiếng nổ hiếu thần hoàng không có lựa chọn nào khác hắn lựa chọn bùng nổ lựa chọn cực điểm thăng hoa cứ việc thăng hoa về sau hắn hẳn phải chết không nghi ngờ có thể là thần hoàng cảm nhận được phương chu bức bách là phương chu tại từng bước một bức bách hắn thăng hoa gia hòa này tại khi nhục hắn nhưng hắn là thần hoàng a hắn không h ế u hắn thật không có chút nào yếu v ơ i anh thần hoàng mi tâm con mắt thứ ba hiện hiện một k h ỏ a sáng trói như là mặt trời trói trang thần cách trôi nổi mà ra, thần cách bên trong phảng phất có chân linh đang múa may toàn bộ hư không đều bị chiếu rọi thần hoàng giống như là bao trùm lấy áo giáp màu vàng kim tỏa ra ánh sáng lung linh khí tức cường đại thần hoàng thắp nắm trong tay thần hoàng lanh tịch nhìn c h ầ m c h ầ m phương c h u nếu bức bách hắn đến cực h ạ n này cái kia thần hoàng không có lựa chọn nào khác cẩn thận mấy chục vạn năm hôm nay ta liền điên cùng một thanh thần hoàng mở miệng chi bật quá nay đến cuồng có lẽ là đời này một lần cuối cùng phương chu sắc mặt nghiêm nghị khí hải t u y ế t sơn tiểu thế giới dung chuyển bốn tôn kinh khủng h ư ảnh hệ ra quấn quanh lấy hoàng đạo quy tắc xiềng xích phong tỏa thần hoàng đường lui mà phương chu cũng là giơ tay lên cầm nhân hoàng kiếm toàn bộ mái tóc bay lên trên thân hắc kim áo giáp hiện ra rất tốt phương chu nói đã như vậy hắn cũng cho thần hoàng đủ nhiều tôn trọng thần hoàng nợ đủ cười cực điểm thăng hoa sau hắn khi tức khủng bố đến cực điểm hắn nhắm mắt lại tràn đầy mê luyến lực lượng thật là cường đại đáng tiếc trung bi là ngắn ngủi cùng phụ dung sớm nợ tối tàn thế nhưng thật chính là để cho người ta mê luyến đáng ể c h tiếc a nghĩ thông n dân、like, mãi mãi chân chân tộc, tộc, tộc, tộc ra cái phương chu thần hoàng mở mắt ra hắn nhìn xem phương chu thần hoàng tháp ném mà ra trong chốc lát thần hoàng tháp trở nên khổng lồ chấn áp hư không phản phất muốn đụng nát khí h ả i tuyết sơn tiểu thế giới giống như mà thần hoàng toàn thân màu vàng kim áo giáp tâm vang ánh mắt như sát nhìn chằm chằm phương chu chiến ý sôi t r à o nếu trốn không thoát vậy liền oanh oanh liệt liệt chiến một trận đi giết thần hoàng gào i í t hóa thành một vệ kim quang quét ngang ra quyền thẳng hướng phương chu một ngày này h ư không chấn động thần tộc v ư ợ t giới dung chuyển địa liệt s ơ n băng sơn hà đổ xuống có huyết vũ rội tiếng rên dỉ r u n động vô số thần tộc sinh linh quỷ dạp trên đất dung lệ bảy có thần tộc chí cường n ó n g nhìn hư không gào khóc một ngày này thần hoàng ngã xuống. Bộ trong t chóc, điệu chấm cờ cờ có nhịp N n n điệu đều rãi. ã v v ư hư Úc Chi Linh thời hư đại người. buồn Trong bí mật, thời đại người. Trong hư không loạn lưu đang kích động hoàn toàn tích mịch một bộ mạnh mẽ vô biên thi thể chìm nổi đoạn n ư ớ t thành hai nửa bàng bạc khí thế quấn quanh kinh khủng thần ý lan tràn đây là thần hoàng thi thể một khối vỡ tan tinh thần đá vụ bên trên một bóng người an tĩnh ngồi ngay thẳng không có nửa điểm c h ậ vật nhân hoàng kiếm cắm ở trên đó phương chú an vị ở chỗ này quan sát lấy hư không nhìn xem tinh thần chập trùng nhìn xem thi thể chìm nổi thần hoàng đã chết đi phương chu đôi mắt có chút xuất thần bất chi bất giác thứ năm tôn bán hoàng cũng bị hắn giết chết đến tận đây thư không ngũ đại tộc năm tôn hoàng giả đều là chết đi đã từng mộng tưởng làm được hết thảy và hôm nay viên mãn nhân tộc đã từng gặp đại nạn đáng sợ uy hiếp và hôm nay bị c h à m phá đây là một thời đại chung kết rồi lại là khác một thời đại bắt đầu phương chu phun ra c h ọ c khí có loại như chút được gánh nặng phản phất ép ở trên người hắn đại sơn tại giờ này n à y này toàn bộ bị rời đi đến một quyền đánh vỡ bất quá đây chỉ là mới bắt đầu thôi phương chu ngẩng đầu lên sợi tóc đang tung bay t h ầ n hoàng chết mặc dù nhường phương chu một cái giai đoạn mục tiêu có thể hoàn thành thế nhưng còn chưa đủ chân chính t hai á c h chưa bung ô xuống hư không chư tộc cũng cho tới bây giờ không phải nhân tộc chân chính đại địch h ắ cám t hai á c h phương chu ánh mắt ngưng tụ tại thần hoàng thi thể bốn phía có nồng đậm khói đen tuôn ra cái kia là đến từ thái hư giới khói đen phương chu phảng phất nghe được h á c vụ hải tại nổi lên sóng cả thanh â m giống như là to lớn sóng biển từ đằng xa đen tới quất vào phương chu một phía nhìn tới nhanh tới gần nhân tộc vượt giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán h á c vụ hải liền không sai biệt lắm nên bông u xuống bây giờ nam tộc hoàng giả đều là chết đi h á c vụ hải bông u xuống sẽ không còn lo lắng cũng không biết phải bao lâu một năm hai năm phương chu lắc đầu không nữa đi suy nghĩ những vấn đề này trong đầu chuyến võ thư phòng tại rung động cuối cùng hội tụ thành một bản chói lọi lấy ánh sáng màu vàng nóng sách thần ý hoàng trải qua phương chu thì thảo sau đó khoe miệng toát ra một vệ t nụ cười cuối cùng đạt được thần ý hoàng trải qua thần hoàng nắm giữ kinh văn bây giờ cuối cùng bị hắn sở được đến đến tận đây nam tộc hoàng giả tu hành pháp hắn phương chu đều là nắm giữ có lẽ nam tộc hoàng đạo quy tắc đều sẽ trước mắt hắn lại không c h á lấp phương chu đứng người lên nắm chặt nhân hoàng kiếm nhân hoàng kiếm đang run rẩy vô số kiếm quang lập tức tiết ra thần hoàng thi thể tại trong hư không trôi nổi trực tiếp bị kiếm quang cho chạm nát vụn hóa thành năng lượng b ả n g bạc bao phủ sau đó khí hải tuyết sơn tiểu thế giới kéo ra đem thần hoàng thi thể biến thành năng lượng đều là thối h ệ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới khôi phục bình tĩnh thế nhưng trong bình tĩnh lại là nhiều một chút sinh động như thờ không có ở chỗ này chiến trường ở lại lâu chém giết thần hoàng đối với phương chu mà nói không tính là việc khó bước ra một bước hư không dưới chân hắn cực nhanh nơi này là sâu trong hư không phương chu biết sâu trong hư không có cái gì nữ đế độ hoàng kiếp tựa h ồ ngay tại sâu trong hư không lựa chọn tại sâu trong hư không ảnh hưởng đến cùng ảnh hưởng nhỏ nhất địa phương dạng này mới sẽ không ảnh hưởng đến nhân tộc vừa giới đương nhiên nữ đế cũng là bởi vì không có năm chắc không muốn tại hoàng kiếp chúng chết đi thời điểm bị tất cả mọi người sợ chứng kiến bất quá vào ngay hôm nay thuyền đặt chân hư không cũng là có thể đi xem một chút thần tâm k h é động nhân hoàng kiếm hóa thành một vệ kim quang rơi vào khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong cắm vào núi tuyết phía trên kim quang sán lạ nguyên bản hơi có chút dung chuyển khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tại lúc này thì là triệt để yên tĩnh trở lại không nữa nổ v a n g không nữa dung chuyển phản phất không ổn định thiên khung đều ổn định lại mà nhân hoàng kiếm lên một cây lại một cây quy tắc xiềng xích quân quanh phản phất lâm vào đ ứ n g im tuyên cổ trường tồn phương chu thấy bên trong l ư ớ c mắt sau đó thần tâm thoát ly thần ý hoàng trải qua phương chu hoàn toàn chính xác theo thần hoàng châu ấy tháo rời ra thế nhưng phương chu cũng chưa hoàn thành tu hành đem hắn hiện hóa dung nhập vào khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới bởi vì phương chu còn không có chuẩn bị sẵn sàng thời cơ chưa tới khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bây giờ đã hướng tới chân chính tiểu thế giới có thể cung cấp sinh linh sống sót thế giới một khi phương chu đem thần ý hoàng trải qua cũng dung nhập trong đó có lẽ sẽ sớm dẫn phát hắc cám hai á c h phương chu đã cảm nhận được một tiêu một sợi khói đen bắt đầu ở hắn quanh thân lăng không hiện hiện p h ả n phất muốn thôn v h ả hắn phương chu đứng lặng tại hư không n g ử a đầu nhìn tinh hà lưu chuyển ánh mắt thâm thúy mà sáng chói hắc vụ hải tồn tại ý nghĩa là cái gì không cho phép thế giới mới sinh ra phương chu cười nạo một tiếng là ai b á đạo như vậy nhanh rất nhanh hắn đem thăm dò tận tất cả huyền bí vê anh bước ra một bước tỏa ra ánh sáng lung linh phương chu trong nháy mắt tan biến tại trong hư không tốc độ nhanh đến mức cực hạn sâu trong hư không mênh mông biển mây đang quay cuồng biển mây bên trong không ngừng có tiếng oanh minh nổ v a n g lôi cung toán loạn ở giữa phản phất hóa thành thượng cổ long tộc gào thét ở giữa nhường hư không đều tại từng khúc nổ tung đáng sợ mà khí tức n g t ngạn giống như là sinh ra tại sâu trong tâm linh để cho người ta liền nâng người lên cán đều trở nên mười phần khó khăn đây cũng là chân hoàng kiếp còn chưa tiêu tán cũng hoặc là nói vẫn còn tiếp tục lôi hải trùng trùng đặc đ i ể vô cùng vô tận so với một cái vực giới đều còn bao la hơn Giờ phút này, tất cả đều áp bách lấy một đạo thân ảnh tại lôi dưới biển có một đạo toàn thân nhốn u máu thân ảnh chống kiếm tóc trắng thơ đang tung bay nữ đế nâng lên khuôn mặt k h í tức suy yếu nhìn qua cơ hồ muốn tần chết rồi nàng có chút ngơ ngác nhiều ít nói nhiều như vậy thời gian nàng độ kiếp độ đều hơi c h ó n g n à y chút lôi đình vô cùng mạnh mẽ mỗi một đạo đều có bán hoàng cấp cái khác lực lượng quật mà xuống hư không pha thoái phản phất diện thế thai kiếp cho dù là ta dưới trạng thái toàn thịnh có lẽ cũng không có năm chắc có thể vượt qua đi nữ đế lắc đầu trong lòng có chút thở dài nàng đã từng cao n ạ o vô cùng trong ự giác tay i định t t kiếm đã che kín vết rách trôi này đi theo nàng vô tận thuế người kiếm đúc lại về sau hôm nay tựa hồ lại muốn một lần nữa đứt gãy không độ chân hoàng kiếp khó mà chống lại hắc vụ hải bên trong những cái kia kinh khủng tồn tại mà chân hoàng kiếp nạn độ hoặc là sẽ có tử vong thai tiếp cho nên đây là một cái vòng lặp vô hạn sao nhất định phải hủy diệt nhân tộc sao nữ đế có chút bi thương lựa chọn yên lặng cá biệt thuộc về nàng thời đại ngủ say đến nay mong muốn tại cái cuối cùng thời đại liều một phát vì nhân tộc chiến một trận có thể là nàng phát hiện nàng sai cái cuối cùng thời đại thái ách mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của nàng mà nàng cũng không thể trở thành cái cuối cùng thời đại bên trong cứu thế người thời đại này ai có thể cứu vớt nữ đế thân thể lung la lung lay trên đỉnh đầu ấp vụ lôi kép tại oanh minh vô biên khủng bố mơ hồ trong đó nữ đế phảng phất có khả năng thấy trên đó ngưng tụ lôi k i ế p quy tắc chủ đạo người siêu thoát hết thảy lãnh tịch quan sát nữ đế bi thương vào thời khắc này nữ đế nghĩ đến phương tru cái này trưởng thành nhanh đến vượt quá tưởng tượng thiếu niên có thể là hắn có thể gánh được sao có lẽ chỉ có đặt chân đến chân chính nhân hoàng lĩnh vực mới có thể gánh được đi có thể là nếu là nhân hoàng có thể gánh vác được tại sao lại biến thành như vậy nhân tộc xuống dốc suýt nữa bị chư tộc chỗ hủy diệt nữ đế cơ khổ nàng đ ỗ n nhiên liền cảm thấy không có hy vọng lòng dạ tự hồ cũng muốn bị ma diệt giống như làm thật đang đối mặt mới có thể cảm giác được kiếp này phạt khủng bố ầm ầm phản phất cuối cùng một đạo kiếp phạt đang nổi lên hư không đều đang đổ nát kinh khủng lôi vân tích góp tựa hồ biến đến không gì sánh kịp trầm trọng nữ đế ngửa đầu tại trong lôi vân nàng tựa hồ thấy được cái kia đã từng chết đi thời đại vào lúc đó đ ờ i bên trong nàng nhìn thấy rất nhiều rất nhiều một tấm khuôn mặt quen thuộc đều là nàng thời đại kia lộng triều nhân nhưng mà n à y chút khuôn mặt đều thực diện thiên địa cô tịch chỉ còn lại có nàng lựa chọn tại sâu trong hư không độ kiếp nữ đế kỳ thật cũng không có hoàn toàn chắc chắn mà nàng nếu là thất bại chết ở chỗ này có lẽ mới là nơi q u ý tụ giống như là một mảnh trở về mấy chục vạn năm trước lá rụng sẽ không ở thời đại này tái dẫn lên bất kỳ vận sóng tiếp nối sao nữ đế vẫn là cảm giác được có chút tiếp nối u thế nhưng tại tiếp nối đồng thời nữ đế cũng có chút giải thoát theo sống lại đến bây giờ trên người nàng áp lực vô cùng to lớn theo phương trù, nàng có lẽ qua hết sức thoải mái thế nhưng trên thực tế nữ đế mỗi giờ mỗi khắc đều gánh vác lấy trọng đại áp lực nàng mang là một thời đại nàng từng chỗ tồn tại thời đại kia hy vọng đáng tiếc nàng tựa hồ đánh giá cao chính mình cũng hoặc là nàng sai nàng đoán sai chân hoàng cấp bậc đoán sai đặt chân chân hoàng cần thiết t í c h xúc lực lượng cũng hoặc là con đường của nàng là sai đường là sai nữ đế khẽ giật mình tại ý nghĩ này tư phát lên trong nháy mắt nữ đế trồng kiếm toàn thân đều đang rung động đường là sai có lẽ từ vừa mới bắt đầu nàng liền sai con đường này có thể chống đỡ nàng đi đến độ chân hoàng kiếp có thể là lại không cách nào chống đỡ nàng hoàn toàn vượt qua chân hoàng kiếp cho nên đường là sai nữ đế lẩm bẩm nàng tự hồ tại thời khắc này có chút nhớ nhung thông mang ở trên người thời đại áp lực tại thời khắc này phản phất như sơn băng địa liệt đổ xuống nguyên lai、like, con đường của nàng sai đường từ vừa mới bắt đầu liền sai làm sao có thể đủ đi đến phần cuối nữ đến ở nụ cười khổ kết quả là hết t h ả đều là công giá tràng nàng đã từng không cam lỏng cho nên lâm vào ngủ say tại này cái cuối cùng thời đại tỉnh lại mong muốn đánh vỡ gông cùng xiềng xích xé rách xiềng xích chạm phá hạ cám có thể là nguyên lai、like, chẳng qua là nàng mong muốn đơn phương nàng căn bản không có thực lực như vậy hết t h ả nguyên nhân căn bản là con đường của nàng sai có tiếng cười theo nữ đế trong miệng truyền ra không ngừng truyền ra tiếng cười khuấy động tại hư không không ngừng quanh quần quanh quần vê anh trên người của nàng đ ỗ n g nhiên tản ra một hồi k i m quang mơ hồ trong đó phảng phất có một cỗ thu nạp lực lượng tại trên người của nàng dẫn đến linh hồn chân chiến ở giữa nàng nói nàng hết thể trải qua võ học của nàng thậm chí còn có một phần tinh thần ý chí dường như bị đơn độc cắt chém mà ra giống như nữ đế trên đỉnh đầu có một quyển sách sách thành hình sách đang phát tán ra vô ngần k i m quang nhìn xem này sách nữ đế giật mình mơ hồ trong đó nàng tựa h ầ nghĩ tới điều gì phương chu nữ đế hít sâu một hơi nàng cảm thấy khí tức quen thuộc n à y sách khí tức nàng tại phương chu trên thân từng cảm ứ n g thấy trong hư không một hồi nổ vang tiếp theo một cái trước mắt một vện kim quang nổ tung l ó a mắt vô cùng phương chu trôi nổi tại hư không áo bào trắng bay lên lông mày hơi hơi dâng lên trong đầu của hắn chuyến võ thư phòng tại chấn động mơ hồ trong đó phản phất có đại đạo nổ vang thanh âm đang vang vọng tựa hồ có vô biên hấp lực tự chuyện võ thư trong phòng bán ra ông long long chuyến võ điện tại phương chu trước mắt hiện hiện tại chuyến võ điện bên trong phương chu thấy được lần lượt từng bóng người thư ốc chi linh phương chu khẽ giật mình sau đó hắn giống như là nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía sâu trong hư không chỗ ấy có một mảnh lôi vân c h i hải hiện ra đang ở tích góc vô biên lực lượng kinh khủng phương chu trên mặt vẻ mặt lập tức cổ quái nguyên lai、like. thư ú c chi linh lại như thế này tới phương chu tự hồ tại thời khắc này nghĩ thông suốt hết thảy lang thang thư sinh hồng trần đạo nhân nguyên lai、like、đều là bán hoàng đình phong cấp bậc tồn tại sao mà bọn hắn đều là kẻ thất bại là tại trong bóng tối vô tận mong muốn thông qua độ hoàng kiếp tìm đến tìm được cái tia một tia sinh cơ tồn tại đáng tiếc hoàng kiếp mẫn diệt bọn hắn hy vọng bọn hắn không cam tâm đồng thời tại sinh mệnh đi đến cuối thời khắc lĩnh n g ộ chân lý bọn hắn hiểu rõ con đường của mình là sai không cam lòng ý chí hóa thành thư ốc chi linh bị du đạn giữa g thiên địa chuyển võ thư phòng thu nạp thì ra là thế phương chu phun ra một ngụm trọc khí hắn nhìn xem chuyển võ điện bên trong lần lượt từng bóng người có chưa từng thức tỉnh có vẫn như cũng ủ say có thậm chí ngơ ngơ ngác ngác mà chân chính có thể như lưu lạng thi nhân như vậy thức tỉnh có lẽ cũng không nhiều thậm chí có chút sỗ ít đại đa số thư ốc chi linh khi còn sống thực lực khả năng cũng là cùng thần hoàng không sai bị lắm vì vậy sẽ hóa thành thư ốc chi linh về sau chỉ sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác mà lớn mạnh một chút tỉ như lang thang thư sinh hồng c h â n đạo nhân bọn hắn khi còn sống thực lực có thể cùng nữ đế không kém bao nhiêu thậm chí mạnh hơn một t i a thế nhưng cũng mạnh có hạn cuối cùng hóa thành thư ốc chi linh còn có thể bảo trì một sợi tinh thần ý chí thư thái phương chu đã hiểu tại thời khắc này đối chuyển võ thư phòng có chút ít hiểu chuyển võ thư phòng trên thực tế đều là một đám vì thời đại mà hy sinh tràn đầy bị a i người bọn hắn cứ việc thất bại cứ việc biết mình đường đi nhầm có thể là bọn hắn không cam tâm vẫn như c ũ lưu lại chính mình pháp và đạo khó trách. lưu lãng thi nhân nói với ta qua hãn đạo là sai không nên theo con đường này đi ta nên đi ra đạo thuộc về mình phương chu thở dài sâu trong hư không lôi hải nổ vang nữ đế trên đỉnh đầu có một quyển thư tịch ngưng tụ mà ra phán phất có linh bị thư tịch châu ngưng tố phương chu biết ý vị này nữ đế độ hoàng kiếp sợ là đã định trước thất bại cho nên nàng hết t hệ tinh khí thần pháp cùng lý cùng quy tắc đều đúc nóng thành sách tại lôi kiếp về sau thân tử đạo tiêu thi cốt đều sẽ tan biến phai mở tại hư không chỉ còn lại có sách còn để lại cuối cùng bị chuyển võ thư phòng thu nạp hóa thành thư ốc chi linh phương chu đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười cái kia ta đạo là chính xác sao phương chu thì thảo hắn không biết hắn đạo có phải là hay không chính xác thế nhưng cái kia lại có làm sao phương chu bước ra một bước hướng phía nữ đế vị trí gào thét mà đi mà nữ đế trên đỉnh đầu kinh khủng lôi vân tích xúc đến cực hạn cuối cùng hóa thành một đạo phản phất muốn đem chọn cái hư không đều xé vì làm hai nửa lôi đ ỉ n h vây anh một tiếng vang thật lớn phản phất truyền khắp toàn bộ hư không cho dù là nhân tộc vực giới người người đều là trong lòng một vì sợ mà tâm rung động nghe được này đáng sợ tiếng vang mà tại đây tiếng vang bên trong có cười to thanh â m đang kích động nữ đế trên đỉnh đầu màu vàng kim sách lầm ầm tiêu tán nữ đế toàn thân đ ề u c h ấ n tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi nàng run sợ vô cùng nhìn về phía đỉnh đầu đã thấy một đạo bóng người á o trắng trôi nổi tại đỉnh đầu của nàng phía trên năm năm đ ấ m cười to ở giữa quét ngang mà ra hào khí ngút trời ngàn vạn trượng hướng phía cái k i a kinh khủng lôi k i ế p đánh tới bộ chuyện đậm chất sinh tồn không hệ thống không bàn tay vàng lodi nhiều cảnh g i t chóc nhịp điệu chầm rãi nờ vờ cờ đều có não chương hai trăm hai mươi bốn chân hoàng nữ đế đẩy ra phủ đ u ổ i vạn cổ môn hộ nữ đế kinh ngạc nhìn đột nhiên theo sâu trong hư không xuất hiện thân ảnh cái kia đột nhiên ngăn tại nàng trên đỉnh đầu mặt hướng lôi đỉnh tồn tại thân ảnh này không là người khác chính là phương chu quen thuộc thiếu niên thời đại này nhân vật chính nữ đế theo không nghĩ tới qua phương chu sẽ xuất hiện ở chỗ này bản thân nữ đế độ hoàng kiếp liền không có niềm tin quá lớn bởi vì dùng thực lực của nàng mong muốn độ hoàng kiếp vẫn là kém chút phủ đụi vạn cổ ở thời đại này thất tỉnh thân thể mục nát mất đi đã từng chúa tể lực lượng chiến lực chạy xuống một đoạn dài vì vậy nữ đế quyết thiếu lòng tin nàng vốn là coi là lôi kiếp sẽ không xuất hiện có thể là dù cho nàng ở thời đại này sống lại lôi đình vẫn như cũ xuất hiện vô pháp tránh né vẫn như cũ muốn đối mặt cho nên nàng lựa chọn dẫn dắt lôi đình đến sâu trong hư không tại sâu trong hư không độ kiếp dù cho chết đi cũng sẽ không tại thiên hạ mắt người bên trong n g ã xuống nữ đế một đời là kiêu ngạo nàng không cho phép chính mình n g ã xuống bị tất cả mọi người chỗ quan tâm đó là nàng không thể nào tiếp thu được sự tỉnh phương chu nữ đế ánh mắt phức tạp lẩm bẩm một câu phương chu thực lực tăng lên rất nhanh làm vì thời đại này nhân vật chính nữ đế cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Thế nhưng, phương chu xuất hiện ở đây là vì sao cản trở lôi kiếp hành động này có chút ngu xuẩn sẽ đem tính mạng của mình đều dựa vào bây giờ phương chu rất mạnh nữ đế liếc thấy ra tới phương chu trên thân cái kia khủng bố đến cực điểm cảm giác gáp bách cùng lực lượng nữ đế phỏng đoán phương chu tu vi sợ là đạt đến bán hoàng đ ỉ n h đây là chuyện tốt nhưng tương tự là xấu sự tình mang ý nghĩa phương chu khả năng cũng phải đối mặt lấy chân hoàng cướp một khi phương chu thay nàng càng kiếp tất nhiên sẽ dẫn dắt lên phương chu tự thân chân hoàng kiếp mà lại chân hoàng kiếp lực lượng sẽ càng khủng bố hơn đây cũng là chân hoàng lôi đình phát、tác. ngăn cản người không chỉ có sẽ bị liên lụy càng phải bị đến gấp đội công phạt đừng không cần ngươi c ả n ngăn nữ đế nhìn xem phương chu t r ố n g kiếm nghiêm nghị nói nàng từng bước một lên trời mà lên trên người khí tức tại cực điểm thăng hoa nàng đã đến cực hạn không cực điểm thăng hoa khó mà ngăn cản cuối cùng này một đạo kiếp phạt nàng không muốn phương chu liên lụy vào nàng kiếp phạt mà chết đi phương chu là thời đại này nhân vật chính là thời đại này hy vọng nàng không hy vọng bởi vì nàng mà nhường thời đại này hy vọng hao tổn ở chỗ này vâng nhưng mà nữ đế trên đỉnh đầu phương chu áo trắng bay lên lại chẳng qua là nhàn nhạt nhìn nữ đế lên mắt khỏe miệng ngậm lấy một v ệ cười một quyền vẫn như cũ chưa từng có nửa điểm ngừng hướng phía lôi kiếp đánh tới lôi long cùng quyền mang va chạm chỉ một thoáng toàn bộ hư không đều đang rung chuyển giống như một đám vô hình gợn sóng năng lượng đang kích động hiện ra như gió bao k h u y ế t tán ra đến đâu đã cùng phá toái lấy hết thảy phương chu quần áo trên người tại bay phất phới thế nhưng lại lù lù bất động vững như bàn thạch nữ đế ngơ ngác sau đó có chút dồn sợ biến sắc thật mạnh làm sao sẽ mạnh như vậy nữ đế có chút rung động lúc này mới bao lâu phương chu tu vi liền đã đạt đến loại trình độ này so với nàng đều cường đại hơn rồi cuối cùng này một đạo kiếp phạt nàng không cực điểm thăng hoa căn bản không có khả năng ngăn lại mà nàng một khi lựa chọn cực điểm thăng hoa vậy liền mang ý nghĩa nàng sắp chết đi hai loại lựa chọn đều là bi kịch kết quả sau cùng cũng là bi kịch có thể là phương chu xuất hiện một quyền quét ngang quyền pháp thông tin h ê đúng là đỡ được này đạo kiếp phạt lôi vân ẩm ẩm rung động biển mây quay cuồng phương chu liếc qua nữ đế cười ha h a không nên để lại cái gì tiết mới cái cuối cùng thời đại vì sao muốn lưu lại tiết mới phương chu cười to trên người khí tức liên tục tăng lên càng ngày càng kinh khủng thân thể nổ vàng khí huyết quay cuồng cuộc sống p h ạ g phất chuyển ra chấn tiên long â m nổ tung tại trong hư không nguyên long sống lưng thân thể cực đ ỉ n h có quy tắc xiềng xích h i ể n hiện soạn ở giữa không ngừng quấn quanh lấy phương chu thân thể giống như là trói thắt tuyệt thế hung ma thân thể lực lượng đạt đến hư không cực hạ phương chu năm quyền nhân hoàng thủy quyền đánh ra đây là nhân hoàng tuyệt học giờ phút này tại phương chu quyền mang ở giữa nở rộ kinh thế quyền pháp đánh ra quyền mang ngược dòng thẳng lên đúng là trực tiếp đụng vào trong lôi vân sẽ rách lôi hải nhường vô số lôi xả toàn loạn trong hư không lôi vân bắt đầu sụp đổ nữ đế đôi mắt k u ấ trương không thể tưởng tượng nổi tại đáy mắt hiện hiện nàng chân hoàng kiếp bị đánh tan rồi cái này đây là khôi h à i a hết thệ đều là hư hào đi đều là giả a nữ đế cảm giác mình có thể là thấy được h u y n tượng t tất cả những thứ này khả năng đều là lôi vân sáng tạo ra h u y n tượng t cố ý dụ hoặc nàng để cho nàng c h ầ m luân thế nhưng nữ đế l ắ t đầu lại là phát hiện phương chu vẫn tồn tại như cũ vẫn như cũ trôi nổi nói cách khác tất cả những thứ này đều là thật phương chu thật một quyền nắm tiếp vân đều cho đánh nổ đánh tiêu tán rung động tiểu từ này làm sao nhảy vọt lớn như vậy ông nóng giữa đất trời đột nhiên có một cỗ huyễn hoặc khó h i ể u gợn sóng quyết tán năng lượng kỳ dị bung xuống lăng không tại nữ đế thân thể bên trong dẫn đến nữ đế nguyên bản mục nát cô quản thân thể tại thời khắc này tựa hồ trở nên sinh cơ bừng bừng một lần nữa tỏa ra sinh cơ nguyên bản tóc trắng cũng tại thời khắc này hóa thành mái tóc đen nhánh như ngân hà trải tán tuyệt diễm sinh cơ sáng chói chói mắt nữ đế tại thời khắc này phản p h ấ t sinh mệnh thức tỉnh trở thành hư không thiên địa bên trong nhất lóe sáng một ngôi sao đây là nàng vượt qua chân hoàng tiếp sau chỗ hạ xuống ban thường sinh cơ phản hồi thu vi tăng lên cảnh giới nhạy vọn nữ đế tại thời khắc này dường như đẩy ra một cái hoàn toàn mới môn hộ trong cơ thể của nàng tại dẫn đến gia đạo và pháp quy tắc xiềng xích xen lẫn tại hư không quấn quanh với thiên địa phương nàng phảng phất trở nên có khả năng nôn xuất phát p h ủy nhất nghiệm là có thể cải biến thiên địa giống như chân hoàng nữ đế nhìn xem hai tay của mình lầm bầm mà đã từng cái kia nắm đúc lại đ o ạ n kiếm cũng tại thời khắc này bị theo trong cơ thể nàng chỗ dẫn đến mà ra hoàng khí bao vây thay đổi đã đản sinh ra càng thêm cường đại cùng thâm túy đạo ẩn ý vị này trôi này binh khí tại hướng về chân hoàng binh mà chuyển biến bây giờ sợ là trở thành chân chính chân hoàng binh có được nhìn xuống toàn bộ hư không khó lường n g u năng chấm thành công nữ đế thì thảo nàng cho là mình muốn thất bại đều dự định tán đi một thân tu vi ngưng tụ ra suốt đời tu v i tinh hoa nhưng chưa từng nghĩ phương chu xuất hiện một quyền phá vỡ để cho nàng đứng trước sinh tử hai kiếp lôi đỉnh ý vị này một k h ắ c này phương chu một quyền n g u năng sánh được cực điểm thăng hoa nàng ông ngong ngong hư không đều phảng phất tại chấn động vô tận kim quang đang c u ủ n trào trùng chung n h ậ điệp không ngừng c h ì nổi trong hư không có kim liên tại nợ rộ có ánh sáng màu vàng nóng tại lộng lẫy đây là sinh ra chân hoàng dị tượng vô song tại đương thời nữ đế tại không thuộc về nàng thời đại b ư ớ c ra cái kia một bước cuối cùng thực sự trở thành hoàn g cảnh tu sĩ trở thành siêu thoát hư không vô thượng tồn tại mà hết thẻ này đều là bởi vì phương chu phá vỡ cái kia cuối cùng một kia chớp tạo thành ầm ầm toàn bộ hư không đều đang dung chuyển đều bởi vì này phần dị tượng mà sinh ra không thể tưởng tượng nội biến hóa thần ma tiên yêu quỷ bao gồm tộc vừa giới náo động cùng rách nát đều biến mất bán hoàng ngã xuống dị tượng căn bản là không có cách cùng chân hoàng đạn sinh dị tượng cùng so sánh bị triệt để áp chế xuống vô số cường giả rung động nhìn về phía hư không có thể thấy cái k i a sáng trói kim quan g nhân tộc vực giới l ụ c từ từ tú tào thiên cương đám người rồn d ậ p bay lên không ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong bọn hắn tỏ mò động tĩnh này là phương chu tạo thành sao vừa không lâu bọn hắn cảm ứng được thần tộc vực giới dung chuyện vô số thần tộc sinh linh chết đi thần tộc sơn hà sụp đổ giang xuyên ngăn nước ý vị này là thần hoàng nga xuống nói cách khác thần hoàng bị phương chu giết chết mà lúc này mới qua bao lâu lại có như vậy dị tượng hiện ra chẳng lẽ phương chu đã đã vượt ra nhân gian tại giết chết thần hoàng về sau chứng đạo vì chân hoàng đủ loại phỏng đoán đều có có người hưng phấn có người tò mò có người không cam lòng tào thiên cương cắn răng ta ta còn có hy vọng ta nhất định sẽ đuổi kịp lao phương tào thiên cương vĩnh không chịu thua mặc dù hắn hiểu rõ chính mình cùng phương chu tri ở giữa t r a n h lệch càng kéo càng lớn càng ngày càng xa có thể là hắn chưa từng từ bỏ đây là tín nhiệm của hắn nhân sinh một cặp tay đó là bực nào chuyện may mắn nhân sinh có một truy đuổi mục tiêu đem không nữa cô tịch tào thiên cương bây giờ liền không cô tịch mục tiêu của hắn chính là tu hành chính là truy đuổi phía trên thuyền nhưng mà nội tâm của hắn vẫn là hết sức tuyệt vọng hắn vừa có một chút kết quả bên trên đột phá phương chu liền làm ra lớn như vậy trên trận lao phương đột phá đến c h â n hoàng sao cái tiếp như thật là như vậy h n tào thiên cương còn có hy vọng truy đuổi bên trên sao không bằng nằm ngựa đi ý nghĩ của mọi người phương chu tự nhiên là không biết thay nữ đế ngăn lại lôi phạt đây là phương chu nghĩ lại sau làm ra quyết định trên thực tế chớ nhìn hắn một quyền kia hời h ậ n thế nhưng phương chu đã dùng tới toàn bộ lực lượng một quyền quét ngang buộc phát ra lực lượng so sánh bán hoàng đình phong mặc kệ là võ đạo ý chí vẫn là thân thể cực hạ ngoại trừ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới lực lượng chưa từng vận dụng bên ngoài phương chu vận dụng hắn có khả năng bùng nổ cực hạ n lực lượng chân hoàng k i ế p chẳng qua là như thế sao một quyền đánh nát lôi hải phương chu lại là n h ư mày hắn không để ý đến dưới đáy nữ đế không ngừng thuế biến lực lượng vượt qua chân hoàng k i ế p có thể có được thiên địa b i ể u tặng sẽ có đạo và pháp sinh ra này vốn là độ i chân hoàng k i ế p ý nghĩa chỗ nữ đế vốn nên bi a i chết đi bất quá phương chu nhớ tới nữ đế đã từng cho trợ lực của hắn cho nên xuất thủ tương trợ đánh nát nữ đế chân hoàng tiếp phương chu cũng không có bưng lỏng bởi vì hư không bên trên lôi hải cũng không triệt để tiêu tán ngược lại là một chút ngưng tụ lại một cố kinh khủng đến cực điểm khí thế tại lan tràn mơ hồ trong đó phảng phất có đại khủng bố ở trong đó sinh ra giống như chân hoàng kiếp thuộc về phương chu chân hoàng kiếp ra tay vì nữ đế ngăn lại chân hoàng kiếp phương chu dẫn dắt ra thuộc về hắn chân hoàng kiếp hiu nữ đế không lo được củng cố tu vi bây giờ nàng sinh mệnh đạt được phụng dưỡng lần nữa khôi phục đến đ ỉ n h phong có thể là nàng lại là không có nửa điểm vui sướng người lỗ mãng nữ đế nhìn xem phương chu ánh mắt vô cùng phức tạp phương chu vì chợ nàng ngăn lại chân hoàng kiếp có thể là lại là dẫn xuất thuộc về phương chu chân hoàng kiếp nữ đế c h ư ớ c mắt liền đ o á n được này chân hoàng kiếp uy lực so với nàng càng kinh khủng này nên bực nào tuyệt vọng kiếp này làm sao độ kế tiếp nữ đế không có khả năng ra tay đặt chân chân hoàng lĩnh vực về sau nữ đế có khả năng thấy rõ ràng toàn bộ hư không đều đan sen quy tắc những quy tắc này trồng chất triệt đề hóa thành chân hoàng kiếp quy tắc cũng không đơn giản chúng nó thậm chí có thể nói là có ý chí một khi nàng ra tay này lôi kiếp sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng thậm chí đi đến chân hoàng cấp bậc trình độ khi đó toàn bộ hư không sợ là đều sẽ bị tiêu diệt bị lôi hải c h ô ấy ê n diệt tất cả sinh linh đều sẽ ở trong sấm sét bốc hơi tàn biến hải quất không còn cho nên nữ đế đang thở dài phương chu nhìn nữ đế lên mắt đôi mắt lấp lánh rất mạnh đặt chân chân hoàng sau nữ đế t u vi khí thế vô cùng mạnh mẽ dù cho ngưng tụ ra khí hải tuyết sơn tiểu thế giới phương chu đều không hoàn toàn chắc chắn có thể thắng nữ đế có thể là phương chu cũng không cảm thấy nữ đế tính hạn chế nữ đế cái này chân hoàng cùng sáng tạo thế giới nhân hoàng không phải một cái tầng cấp nữ đế đặt chân chân hoàng quy tắc của nàng xiềng xích cùng hư không cấu kết nàng vẫn như cũng là dựa vào tại hư không cái thế giới này trên cơ sở thành tựu chân hoàng nói là đã vượt ra nhưng cũng không tính đến chân chính siêu thoát cho nên tại nắm giữ lấy khí hải tuyết sơn tiểu thế giới phương chu trong mắt nữ đế cũng không tính là chân chính mạnh mẽ thậm chí không bằng thanh đồng môn hộ sau người thần bí tới mạnh mẽ thần bí nhân kia phương chu suy đoán có thể là sáng tạo ra một cái thế giới thanh hoàng chỉ b ấ t quá thế giới kia có lẽ cũng gần như tan vỡ、Ấm、ẩm ẩm đè nén mà khí tức kinh khủng không ngừng hội tụ nhưng nữ đế h i ế t dịch khắp người đều đang run dậy cùng s ô i trào giống như đây là chân hoàng kiếp làm sao khủng bố như thế nữ đế hiểu rõ ý vị này phương chu tu vi cùng thực lực khả năng cường đại đến một cái không có thể mức tưởng tượng nhưng càng là như thế nữ đế thì càng tiết v ố i vạn một thất bại nên làm cái gì nữ đế có chút tạo não nữ đế mặc dù đặt chân chân hoàng lĩnh vực có thể là nàng cũng không nằm chắc dẫn đầu thời đại này n ê n t ộ c tiến diệt hát cám t hai á c h nữ đế vẫn là có tự mình hiểu lấy nếu là tại nàng thời đại kia nàng có niềm tin cũng có dũng khí cùng quyết đoán có thể là nàng cuối cùng bỏ qua thuộc về nàng thời đại thời đại này không thuộc về nàng phương chu cười cười làm sao lại thất bại đâu phương chu lắc đầu thế nhưng hết sức thoải mái rất lạnh nhạt nhìn xem đầy trời chân hoàng k i ế p khoe miệng của hắn treo lên một vệt cười hắn chấp tay sau lưng áo trắng trôi nổi có loại siêu nhiên cùng thoát tục nữ đế bị phương chu tâm tính cho làm n g â y n g ẩ n cả người hắn không có chút nào lo lắng sao vì sao hắn có như thế tự tin mãnh liệt này chân hoàng kiếp muốn tích xúc liền tiếp theo tích g ó p đi ta nên trở về một chuyến nhân tộc vực giới đợi đến này chân hoàng kiếp hạ xuống h á cám hai ếch hẳn là cũng nên bạo phát hư không chết quá nhiều cừng giả hát vụ hải đã s mà con đường của ta cũng nên đem hắn hoàn thiện phương chu cười nói thần ý hoàng đ ạ i tới tay hắn còn chưa từng tu hành khí hải tuyết sơn tiểu thế giới hắn còn chưa từng hoàn thiện đối với đủ loại hoàng đạo quy tắc xử lý cũng chưa giải quyết phương chu còn có chỗ tăng lên này chân hoàng tiếp cũng không phải không biện p h á p độ hắn nhìn về phía nữ đế mời nữ đế t ỏ a c h ấ n nhân gian nữ đế tự nhiên sẽ không tự tuyệt nàng cái mạng này đều là phương chu kiếm về sau đó hai người sẽ rách hư không hướng phía nhân tộc vực giới vị trí mà đi mà cái kia khủng bố đến cực điểm lối hải cũng bắt đầu di chuyển hướng phía nhân tộc vực giới di chuyển mà đi c hai người vắt ngang hư không trong chốc lát liền xuất hiện ở nhân tộc vực giới phía trên phương chu áo trắng phiêu nhiên một bước đặt xuống rơi vào thái hư cổ điện trước đó nữ đế cũng là đi theo hạ xuống nữ đế nhìn thoáng qua phương chu thấy phương chu xuất hiện ở đây liền hiểu rõ phương chu hẳn là đối thanh đồng môn hộ sau cái vị kia tồn tại cảm thấy hứng thú trên thực tế nữ đế cũng cảm thấy rất hứng thú hai người liếc nhau một cái lẫn nhau tựa hồ cũng hiểu rõ tâm tư của đối phương b e n nhìn nhau cười đặt chân thái hư cổ điện thái hư cổ điện thiên giai phân c u ố i thanh đồng môn hộ nửa đậy phương chu cùng nữ đế chống dông xuất hiện tại này đứng lặng tại thiên giai phân khối cổ lão môn hộ đứng lặng lấy mơ hồ trong đó có rách nát cùng khí tức tử vong theo môn hộ sau chạy x u ô i mà ra hai người mặc dù chưa đẩy cửa ra tiến vào thế nhưng lại cũng nhìn thấy môn hộ sau phảng phất có một đạo thân ảnh cô còn ngồi toàn thân nguồn máu k h ổ chiến vô tận tưới n g u y ệ t đầy người đều là vết thương toàn thân đều là bờ bộn cô đơn không cam lòng bất đắc dĩ nữ đến ngơ ngác nàng phảng phất thấy được đã từng thuộc về nàng thời đại thời kỳ cuối tuyệt vọng phương chu ánh mắt sắp bén hắn biết hắn đối lưu không đối với thiên địa đối h ắ c vụ hải suy đoán có lẽ đẩy ra cánh cửa này hộ l i ề n có thể giải thích cho hắn trên thực tế phương chu tin tưởng vững chắc hắn đã tiếp xúc đến trần tướng thanh hoàng đăng xuất hiện trong tay ánh l ử a trong chốc lát hóa thành kinh khủng tinh thần ba động â m ầm đụng vào thanh đồng trên cánh cửa làm cổ lao tiếng vang giống như mộ cổ thần trung khuấy động giống như là tại góc ử a rất lâu môn hộ sau cái k i a tôn thần bí tồn tại thở dài một cái vào đi môn hộ có âm thanh v a n g vọng phản phất rất gần lại tựa hồ vô cùng xa xôi phương chu cười một tiếng đôi mắt lấp lánh cuối cùng đợi đến một ngày này thái hư cổ điện phương chu tiếp xúc vô cùng sớm lúc trước phương chu tại thanh đồng môn hộ trước đó luyện hóa thanh hoàng đăng thời điểm đó hắn hồ đồ vô c h i nhưng lại thêm một ngày kia nhất định sẽ đẩy cửa ra nhìn một chút bây giờ hắn làm được không chút do dự phương chu vươn tay một trưởng đặt tại thanh đồng trên cánh cửa môn hộ nặng nề g h vô cùng giống như phong bế lấy một tòa thiên địa ẩm ẩm môn hộ bị đẩy ra phản phất có một cái phủ đuổi vô tận tuế n g u y ệ t thiên địa hiện ra ở phương chu trước mặt bộ chuyện đậm chất sinh tồn không hệ thống không bàn tay vàng l ọ dít nhiều cảnh r i ế t chóc nhịp điệu chậm rãi nvq nvq đều có não chương hai trăm hai mươi năm thái hư âm dương t â n sinh thế giới phương chu đẩy ra thanh đồng môn hộ này phiến cổ lao môn hộ rất nặng nề p h ả n phất gánh chịu lấy một toàn bộ thế giới xa xăm mà trầm trọng thanh â m nổ vang bên hai m ờ giống như là đánh thẳng vào người linh hồn để cho người ta theo bàn chân bắt đầu toàn thân đều trải qua tẩy lễ giống như nữ đế hơi b i ế n sắc mặt cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm đè nén có thể làm cho đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực nàng cảm giác được đè nén điều này nói rõ cánh cửa này hộ về sau cũng đồng dạng có đặt chân chân hoàng lĩnh vực tồn tại phương chu cũng là sắp mặt như thường bởi vì hắn sớm có đ n trước môn hộ sau cái vị kia thần bí tồn tại hẳn là thanh hoàng không phải là người khác Dựa theo phương chu thanh hoàng phải cùng bây giờ hư không nhân hoàng một dạng sáng tạo ra một thời đại chỉ bất quá thời đại bây giờ gần như phá diện thế giới cơ hồ muốn yên diện bị khói đen thối vệ tao nộ d i ệ t thế thái kiếp mà thanh hoàng tọa lạc tại môn hộ về sau t ử thủ môn hộ t ử thủ cuối cùng một đường q u a n minh phương chu cùng nữ đế đặt chân trong đó n ồ n g đậm đến cực điểm khói đen liền phát tiết tới may m à bây giờ phương chu cùng nữ đế tu vi mạnh mẽ trong thân thể năng lượng bắn ra hóa thành vòng bảo hộ liền đem này chút xâm nhập mà đến khói đen năng lượng trò đỡ ra tới khu khu khục g a thiên địa có tiếng ho khan chuyển đến ngượng ủng chiêu đại không chủ đạo không hề nghi ngờ này người chính là thanh đồng môn hộ sau tồn tại chỉ bất quá khiến phương chu rất ngạc nhiên chính là tại thái hư cổ điện bên trong quan sát đối phương vị này tồn tại vẫn là thần bí mà mạnh mẽ thế nhưng tới gần xem mới phát hiện đối phương trạng thái rất kém cỏi khoảng cách tử vong phảng phất cũng không xa phải biết đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực sinh mệnh cấp độ đạt được nhảy vọn t ù đối,、so、đối với thanh hoàng phương chu vẫn là hết sức cảm kích đối phương nhiều lần ra tay là giả không nhân tộc sáng tạo ra không ít cơ hội nếu là không có vị tiền bối này phương chu trước đó tại thái hư cổ điện bên trong thời điểm khả năng liền sẽ tao nộ đến nguy cơ sinh tử phương thế giới này nổ tung sắp đến ta từng muốn hiếu thắng chống đỡ xuống nhưng hôm nay phát hiện ráng chống đỡ xuống cũng không có quá nhiều ý nghĩa c ư ờ i nhạt tiếng chuyển đến bóng người kia nhìn xem phương chu cùng nữ đế ánh mắt thâm thúy đây là một vị nam tử trung niên tóc hai b ù i sủ bộ dáng nhìn qua cũng không tính giàn mua nhưng lại che kín tử vong cùng mục nát khí tức b ố n phía đều là màu đen nồng đậm khói đen tại nhấp nô mà này chút khói đen bên trong có khủng bố đến cực điểm khí thế đang kích động có kim qua tích mã có đủ loại quy tắc đ a n nằm phương chu cùng nữ đế dò xét bột phía trong lòng vô cùng trầm、trọng. bốn phía khói đen cho bọn hắn mang đến không có gì sánh kịp áp lực phản phất tùy thời có thể dùng nghiền nát bọn hắn giống như nay phân áp lực để bọn hắn cơ hồ khó mà thở dốc phương chu còn tốt nữ đế phản phất là bị khơi gợi lên cái gì không tốt lắm hồi ức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi đây cũng là hắc cám hai á c h phương chu hỏi nữ đế gật đầu thần bí nam tử trung niên cũng gật đầu đây cũng là tiền bối một mực tại chống lại cùng ngăn cản sự t ì n h sao phương chu thở ra một hơi giống như là muốn đem trong lồng ngực đệ nén chỗ phóng thích mà ra đúng nam tử trung niên trầm mặc một hồi lợi ít mà ý nhiều trả lời nói cách khác hư không nhân tộc lại không lâu nữa đối mặt thai ách chính là những thứ này thái hư giới bên trong hắc vụ hải sẽ xâm nhập nhân gian thu hoạch sinh mệnh phương chu trong lòng nặng nề nữ đế cùng nam tử thần bí đều là im lặng rõ ràng bọn hắn chấp nhận phương chu lợi đã nói ra thừa nhận nhân tộc sắp tao nổ mối nguy cho nên ta một mực nói hư không chư tộc căn bản không phải nhân tộc sắp đối mặt mối nguy thái hư khói đen mới là nam tử trung niên thản nhiên nói trước đó tại thái hư cổ điện bên trong gặp được phương chu thời điểm nam tử đã nói phương chu giờ này khắp này xem như đã hiểu tiền bối là thanh hoàng đăng đã từng chủ nhân sau phương chu hỏi nam tử trung niên g ậ t đầu trong đôi mắt có chút hoài niệm xa xăm thân thể của hắn quấn quanh lấy khói đen phảng phất có từng k i a từng k i a khí tức tử vong quanh quần lấy hắn thanh hoàng đăng a cỡ nào xa xưa đồ vật đích thật là ta hoàng minh chỉ bất quá bây giờ ta cắt đứt cùng nó liên hệ nó không thuộc về ta bây giờ thanh hoàng đ ă n g thuộc về ngươi nam tử nói phương chu giơ tay lên trong lòng bàn tay thanh hoàng đăng tản ra ánh sáng nhạt chìm nổi không ngừng phương chu trong lòng có rất nhiều n g h i hoặc thanh hoàng dường như nhìn ra phương chu nghĩ hoặc cười nói ta thời gian không nhiều lắm ngươi có vấn đề gì cứ mở miệm ta đều sẽ vì ngươi tận lực giải đáp như thế tháng năm dài đằng đẵng đã từng người quen đều là chết đi cái cuối cùng sinh linh cũng là tàn biến ta với cái thế giới này đã lại không lưu luyến thanh hoàng thở dài tiếng thở dài của hắn bên trong tràn ngập không dám cùng tiếp với nữ đế đến bây giờ đều có chút không hiểu chẳng qua là đánh giá b ố n phía hắc á m hai á c h 2x, tựa hồ cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm đã từng nữ đế cảm thấy nàng đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực có lẽ liền có thể trợ giúp nhân tộc vực giới ngăn lại hắc á m hai ếch thế nhưng hiện tại xem ra dù cho nàng đột phá sợ là cũng khó có thể thành công ngăn lại bởi vì luận đến thực lực nữ đế cũng không cảm giác mình có thể mạnh hơn thanh hoàng phương chu sắc mặt trầm ngưng hắn nhìn xem thanh hoàng nói không có hy vọng rồi hả thanh hoàng cười nói ngươi phải hiểu bởi vì ngươi cũng bước ra một bước kia trong cơ thể của ngươi ngưng luyện ra một cái thế giới hoàn toàn mới mà lại có hoàng đạo quy tắc đang đan sen thiên phú của ngươi cùng tài hoa đều là hàng đầu ngươi có cơ hội dẫn đầu thời đại này nhân tộc đi ra hắc cám thai ách thuy hiếp cho nên ta tình huống ngươi hẳn là cũng có thể suy đoán ra một chút ta sáng tạo thế giới chính là thái hư cổ điện bên trong thế giới đã từng bao la vông ẩn Cương vực thanh hoàng i hư cổ đ tự r triệu ă m lần, hồ nhìn ra trong cơ thể hắn khí hải tuyết sơn tiểu thế giới đối với điểm này phương chu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thế nhưng ngoài ý muốn chính là thanh hoàng tự a hồ cũng không có quá xem trọng phương chu p h ả n p h ấ t cảm thấy phương chu có lẽ sẽ đi vào hắn theo gót phương chu không có tức giận hắn ôm quyền con người hỏi thăm rất nhiều tiền bối hắc ám t hai ách căn nguyên là cái gì phương chu trịnh trọng hỏi đây là phương chu cho tới nay đều t r ă m mối vẫn không có cách giải vấn đề thái hư giới cùng hư không tự a hồ là hai cái thiên đ i ệ m thái hư giới vô ngẩn có hát vụ hải hát vụ hải tự a hồ là sinh ra hát ám t hai ách căn nguyên thế nhưng phương chu không hiểu là hát vụ hải bên trong những hát vụ linh đó là vì sao mà tồn tại hát ám hai ách tự hồ là này chút hát vụ linh xâm nhập tạo thành hát vụ linh tại sao lại tiến đánh nhân gian một bên nữ đế cũng là những mày nàng không hỏi vấn đề bởi vì rất nhiều vấn đề nàng cũng không hiểu lúc trước nàng thời đại kia hắc ám thai ách bùng nổ vô số hắc vụ linh dễ ra thiên địa đều vào thời khắc ấy thiên bang địa liệt vô số sinh linh tại hắc vụ linh sát phạt bên trong chết đi mà hắc vụ linh bên trong cường giả nhiều lắm bán hoàng cấp bậc cường giả số lượng vượt xa ngay lúc đó nhân tộc thậm chí nữ đế còn cảm giác được hắc vụ hải c h ỗ sâu khả năng có chân hoàng cấp hắc vụ linh khác tồn tại thế nhưng đến nàng tự phong thời điểm những cái kia tồn tại cũng không từng ra tay đợi đến tỉnh táo thời điểm người đã ở phương chu chỗ thời đại cho nên cũng không cảm nhận được hắc vụ hải bên trong chân hoàng cấp bậc hắc vụ linh của bố thế nhưng nữ đế cũng không hiểu nhiều đến hắc ám t hai ách căn nguyên đến cùng là cái gì thanh hoàng nhìn một chút nữ đế lại nhìn mắt phương chu ở trong mắt thanh hoàng hai người đều rất trẻ trung phương chu càng là tuổi trẻ đến khó có thể tưởng tượng thanh hoàng nhìn thoáng qua vô tận khói đen cuối cùng nhìn xem phương chu nói ra ta không thuộc về hư không hư không kỳ thật thuộc về thiên địa hoàn toàn mới hẳn là trong miệng các ngươi cái gọi là nhân hoàng mở thiên đ i ệ trong miệng các ngươi nhân hoàng để ta cảm thấy quen thuộc cùng ta rất giống đều là đã từng mở ra một cái thế giới truyền xuống tân hỏa sinh ra chủng tộc nhường chủng tộc trở nên cường thịnh nhường thế giới trở nên náo nhiệt tồn tại thanh hoàng cười nói cũng không phải hắn khoe khoang thanh hoàng trong mắt lấp lánh qua hoài niệm x a x ă m bởi vì thái hư cổ điện bên trong thế giới đỉnh phong thời điểm kỳ thật không thể so hư không yếu bao nhiêu thế nhưng các ngươi biết xây dựng một cái thiên đ ị a nhưng thật ra là từ không sinh có quá trình thanh hoàng nói xong r ộ i ra một cây tiểu t ụ n g ó tay điểm tại phương chu trên thân phương chu trên thân lập tức có nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng hiện hiện hóa thành hắc kim áo giáp đây là hai loại khác biệt năng lượng thế nhưng kỳ thật căn gia đầu nguyên có thể lẫn nhau chuyển hóa thế gian v ậ n vật đều là một âm m dương âm dương thủy t r u n g chúng ta tại thái hư bên trong mở ra thế giới sinh ra thế giới năng lượng là dương vậy liền sẽ có một bộ phận khác năng lượng vì âm này p h ầ n âm năng lượng chính là thái hư lực lượng hoàng khí tràn ngập sinh cơ sáng tạo cùng tân sinh thái hư lực lượng liền ẩn chứa rách nát hủy diệt cùng tử vong thái hư giới sẽ duy trì cái này cân bằng thế nhưng mở ra thế giới quá yếu ớt ẩn chứa hoàng khí lực lượng liền cần phải đối mặt thái hư lực lượng ăn mòn uy hiếp khiến cho âm dương giao hòa cuối cùng duy trì một cái bình m ộ điểm đây cũng là hắc vụ hải xâm nhập nguyên nhân căn bản trên thực tế không phải cái gì xâm nhập mà là một loại duy ổn duy trì thái hư giới bình ổn thanh hoàng chậm rãi nói ra thái hư bản chất đây cũng là hắn nhiều năm như vậy gian nan tử thủ đoàn thấu cùng n ộ ra thế nhưng hiểu là hiểu được nhưng hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp đối mặt này loại duy ổn hắn vô lực chống lại cuối cùng vẫn là hắn sáng tạo thế giới quá yếu thái hư giới duy ổn tốc độ cũng không nhanh mà là tiến hành theo chất lượng nước chạy đá mòn cái c h ủ loại kia cho nên thế giới mới có thể hoàn hảo sinh ra đồng thời sinh ra sinh linh phồn diễn sinh sống nhưng cuối cùng theo thời gian cùng t u ế nguyện tan m g ọ n thế giới lại ở thái hư giới duy ổn hạ bắt đầu sụp đổ đối mặt hắc vụ hải lực lượng xâm nhập cuối cùng vô pháp hoàn thành â m dương cân bằng bởi vì thế giới quá yếu cuối cùng chỉ còn lại có một kết quả bị hắc vụ hải t h ô n p h ệ triệt để biến mất phương chu mơ hồ trong đó đã hiểu thiên địa hủy diệt nguyên nhân là bởi vì sáng tạo thế giới quá yếu phương chu ngớ ngác nói thanh hoàng nhẹ gật đầu đây cũng là thế giới sụp đ ổ nguyên nhân căn bản các ngươi chỗ thế giới nhân hoàng hẳn là cũng ý thức được vấn đề này có thể là hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp một lần lại một lần thời đại hủy diện trên thực tế đều là thái hư giới duy ổn quá trình tựa như là hắc vụ hải tiểu lãng triều mỗi một lần tiểu lãng triều đánh tới đều sẽ nhắc lên một lần hắc cám thai ách mà tại ngăn cản tiểu lãng triều quá trình bên trong trong thế giới sinh linh thì tất cả đều chết trận thế nhưng chết trận qua đi linh hồn của bọn hắn liền sẽ bị thái hư giới lôi kéo dung nhập hắc vụ hải bên trong hóa thành hắc vụ linh trở thành lần sau thủy triều công phạt một lần lại một lần thủy triều xếp đến cái cuối cùng thời đại thủy triều trồng chất đến cao nhất hắc vụ linh góp nhặt mấy cái thời đại cường giả cuối cùng ầm ấm, ấm phát tiết thế giới ngăn không được liền sẽ chỉ bị thốn vệ thanh hoàng hắn ngơ ngác nhìn xem bốn phía vô tận khói đen khói đen bên trong một đạo lại một đạo kinh khủng tồn tại nợ nụ cười nhìn xem phương chu cùng nữ đế chỉ chỉ nói giống như như vậy phương chu đã hiểu cho nên thái hư cổ điện nhưng thật ra là thế giới m ả n h vỡ là tiền bồi sáng tạo thế giới cuối cùng còn x u ấ t lại mà thanh hoàng đăng là trèo c h ố n g cái thế giới này bất d i ệ t căn bản thanh hoàng gật đầu có thể cuối cùng lại có chút bi hay có thể là vô dụng làm ta chết đi thanh hoàng đăng ánh lửa cũng đem p a i mở thế giới này cuối cùng bừng sáng cũng đem bị thốt vệ cuối cùng như trôi nổi sâu trong hư không những cái kia mạnh vỡ k h ô nữ đế tò mò hỏi nàng trở thành trân hoàng trên thực tế liền không có sáng tạo cái gì thế giới nàng đều có thể sống tốt như vậy thanh hoàng hẳn là cũng có khả năng mời đúng a thanh hoàng nhìn nữ đế lên mắt vô dụng người bây giờ bình yên vô sự đó là bởi vì vùng hư không này chưa hủy diệt thế nhưng đợi đến này hư không hủy diện thái hư lực lượng sẽ không bỏ qua n g ư ơ i n g ư ơ i trừ phi có thể đủ cường đại đến ngăn trở thái hư lực lượng hắc vụ hải a n mòn bằng không n g ư ơ i vẫn như cũ sẽ chết không có thế giới bảo hộ chết càng nhanh thanh hoàng nói nữ đế có chút mờ mịt phương chu cũng là nghe hiểu ý tứ rất đơn giản nói đúng là nữ đế này đều không có xây dựng thế giới c h â n hoàng l á rã rưỡi đợi đến hư không phá diệt trước tiên l i ề n sẽ trở thành hắc vụ hải mục tiêu trong nháy mắt bị nuốt hết phương chu nhữ mày cái kia có thể cản trở sao có thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh sao phương chu hỏi thanh hoàng nghe vậy nợ nụ cười ngươi nhìn một chút bùn phía thanh hoàng nói phương chu nghe vậy lập tức trầm m ặ t xuống thanh hoàng nếu là có biện pháp liền sẽ không đi cho tới bây giờ mục nát chỉ mộ gần như tan vỡ kỳ thật cũng không phải là không có cách nào thanh hoàng giống như là nghĩ đến cái gì nhìn về phía phương chu ánh mắt lại tràn đầy thâm thúy chỉ bất quá biện pháp này rất khó nguy hiểm rất lớn thanh hoàng nói ra phương chu nghe vậy trong lòng không khỏi khẽ động trên thực tế phương chu tu vi bây giờ mặc dù tăng lên to lớn thế nhưng đối mặt hắc á m hai ếch vẫn không có niềm tin quá lớn nếu là thanh hoàng có biện pháp vậy dĩ nhiên là tốt nhất dù cho rất khó cũng có thể đi l i ề u một phen phương chu thậm chí có khả năng gửi hy vọng ở thanh hoàng biện pháp tiền bối mời nói phương chu ô m quyền nữ đế cũng là hiếu kỳ lắng nghe thanh hoàng thật sâu nhìn xem phương chu biện pháp then chốt ở chỗ ngươi cũng hoặc là nói ở chỗ ngươi cái k i a chưa hoàn chỉnh tân sinh thế giới phương chu nghe vậy lập tức khẽ giật mình ở chỗ hắn ở chỗ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cái này sao có thể mạnh mẽ hư không đều khó mà chống cự hát vụ hải mạnh như thanh hoàng thế giới đều sắp sụp đổ non nớt khí hải tuyết sơn tiểu thế giới làm sao có thể ngăn lại được chuyện được quảng cáo do có bở cờ lờ chương hai trăm hai mươi sáu hư không đại nhất thống phương chu n g ạ bài gửi hy vọng ở khí hải tuyết sơn tiểu thế giới một cái tân sinh thế giới thanh hoàng lời nói là phương chu chỗ không hề nghĩ tới phương chu cẩn thận suy tư cũng không cảm thấy khí hải tuyết sơn tiểu thế giới có thể thay đổi gì mặc kệ cùng hư không so sánh vẫn là cùng cái này thái hư cổ điện bên trong thế giới so sánh khí hải tuyết sơn tiểu thế giới đều quá bé nhỏ thậm chí non nớt quy tắc chưa tính là hoàn thiện hết thể đều vừa mới bắt đầu nếu để cho phương chu đầy đủ nhiều thời giờ có lẽ phương chu có thể có cơ hội n h ư ờ n g khí hải t u y ế t sơn tiểu thế giới phát triển thế nhưng bây giờ cũng không có nhiều thời giờ như vậy cho phương chu hát vụ hải mang đến t hai á c h chẳng mấy chốc sẽ bùng nổ đến lúc đó toàn bộ hư không đều gặp phải lấy diệt thế thai hương nguyên bản phương chu còn có chút lòng tin dù sao hắn bây giờ tu vi đặt đến bán hoàng đình thực lực mạnh có thể nói thế gian hiếm người có thể cùng địch nổi cho nên phương chu có tự tin lại thêm đặt chân chân hoàng lĩnh vực nữ đế dù cho gánh không được hát cám hai ếch cũng có thể cho dân tộc trèo t r ố n một chút thế gian phát triển cùng lớn mạnh thời gian nhưng mà cùng thanh hoàng tán gẫu qua về sau phương chu mới hiểu được hắn quá coi thường hắc cám thai ách chân chính hắc cám thai ách căn bản không phải hắn tưởng tượng như vậy dễ dàng cùng đơn giản đây là giữa thiên địa năng lượng cân bằng âm dương chú trọng một cái cân bằng mong muốn nhường thái hư lực lượng cùng hoàng khí cân bằng phương chu căn bản làm không được nếu làm không được vậy liền mang ý nghĩa hủy diệt hư không sẽ bị t h ố p hệ sẽ bị thái hư lực lượng triệt để ăn mòn cuối cùng hóa thành hư vô toàn bộ sinh linh đều sẽ chết đi cuối cùng theo một mảnh tịch vô bên trong sản sinh ra truyền kỳ mới xây dựng thế giới mới tại trong lúc này khí hải tuyết sơn tiểu thế giới căn bản không thay đổi được cái gì thanh hoàng thật sâu nhìn xem phương chu ngươi trong tay nắm giữ thanh hoàng đăng còn rút ra nhân hoàng kiếm ngươi có thể nói là có hy vọng nhất dẫn đầu nhân tộc tại cuối cùng này thời đại bên trong sống t i ế p người thanh hoàng nói ra hắn không có vạch trần có ý riêng rất nhiều chuyện cũng không làm mở ra rằng là có thể cần phương chu chính mình đi ngộ hắn nếu làm mở ra rằng phương chu có lẽ có thể nghe hiểu thế nhưng chỉ còn thiếu loại kia chính mình lĩnh hội mà ra giật mình cảm giác nay loại giật mình cảm giác rất trọng yếu có thể cho phương chu vô hạn tự tin phương chu còn muốn hỏi ý kiến hỏi chút gì thanh hoàng lại là không muốn trò chuyện tiếp đi xuống phương chu thấy thế cũng không có tiếp tục ở lại lâu bất quá lần này cùng thanh hoàng trao đổi phương chu thu hoạch tương đối khá biết được đến thái hư giới chân thực bí mật cũng hiểu do hắc cám thai ách căn nguyên đối với tiếp xuống cần thiết phải đối mặt hắc cám thai ách có chuẩn bị tâm tư đầy đủ đến mức tuyệt vọng có thể có chút thế nhưng phương chu cũng là không có quá mức tuyệt vọng dù sao hắc cám thai ách chưa chân trình đến có lẽ đến lúc đó liền có chuyện cơ cũng nói không chính xác đâu rời đi thái hư cổ điện、Ấm、ẩm ẩm dân tộc vượt giới vùng trời đột nhiên có mây đen bao phủ người là đến t chân, chân, đế chân hoàng kiếp rõ ràng so với ta càng thêm khủng bố nữ đế không thể không thừa nhận điều này phương chu nhúng tay nàng chân hoàng kiếp thay nàng đỡ được cuối cùng một đạo kiếp số lại là nhường tự thân chân hoàng kiếp uy năng ít nhất tăng lên mấy lần cái này đối phương thuyền mà nói cũng không là tin tức tốt gì hát cám hai ếch tiến đến sắp đến lại thêm chân hoàng kiếp nếu là đến lúc đó hai cỗ thai kiếp đồng thời bùng nổ ngươi làm sao bây giờ nữ đế có chút lo lắng nhìn về phía phương chu nàng lo lắng kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý trên thực tế đến lúc đó thật có thể sẽ phát sinh tình huống như vậy chân hoàng kiếp cùng hắc ám thai ách đồng thời bùng nổ bao phủ phương chu cho dù là nhân hoàng trở về gặp phải tình huống như vậy sợ là đều thai kiếp khó thoát đi phương chu cũng là hết sức thoải mái không sao binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn phương chu c ư ờ i khẽ hắn thu hồi quan sát chân hoàng kiếp tầm mắt chân hoàng kiếp còn đang nổi lên trên thực tế c h â n hoàng kiếp không chỉ có chẳng qua là kiếp số càng là một loại siêu thoát cùng t ẩ y lễ thế nhưng phương chu bây giờ thật đúng là chưa từng nghĩ ra độ kiếp biện pháp trước tiên cần phải đem khí hải tuyết sơn tiểu thế giới thôi diễn hoàn thiện chính như thanh hoàng nói khí hải tuyết sơn tiểu thế giới mới là ta căn bản phương chu thì thảo sau đó hắn cáo biệt nữ đế trở về nhân tộc vừa giới hắn rơi vào võ b i a sơn nhân hoàng tuyệt bích phía d ư ớ i khoanh chân tại đỉnh núi tiến vào tu hành trạng thái mà tại phương chu bế quan tu hành thời gian bên trong bách phế đại hưng nhân tộc thì là lại lần nữa nhấc lên trùng trùng địa điểm chiến tranh nhân tộc đại chiến kết thúc h ư không chư tộc triệt để bị đánh bạo cũng không còn cách nào cho nhân tộc vực giới mang đến chút nào uy hiếp chư hoàng chết đi nhân tộc tại phương chu dẫn đầu dưới trở thành trong hư không cường đại nhất vực giới chủng tộc mạnh nhất thanh thành bên ngoài cắt vàng đằng đắng một vị lại một vị võ giả hội tụ ở này bọn hắn khoác lên áo giáp bài binh bộ trận lục từ từ tú tào thiên cương mấy người cũng người khoác áo giáp dẫn theo đám võ giả bây giờ võ giả thành quân khí tức cường hãn trải qua chiến tranh tây lễ những võ giả này cũng không tiếp tục là trước đó những người yếu kia bây giờ nhân tộc võ giả tạo thành quân đội tại trong hư không có cực lớn lực các bách tôn hồng viên cũng khoác lên áo giáp tay cầm một cây trường côn hai con ngươi đỏ bừng tràn đầy sắc cơ rất nhiều đặt chân đến võ đạo đ ỉ n h phong nhân tộc võ g i ả trở thành tướng quân xuất lĩnh lấy đại quân đặt chân hư không hướng phía chư tộc vực giới xuất phát mà đi phương chu không có đ ộ c thủ thế nhưng cũng không có nghĩa là hết thể cứ như vậy kết thúc hư không chư tộc chư hoàng chết đi trí cường cũng tử thương hầu như không còn thế nhưng chư tộc còn vẫn tại vực giới bên trong phồn diễn sinh sống chịu đủ khuất nhục nhân tộc bây giờ thật vất và chiếm trước thời cơ đương nhiên sẽ không nhường hư không chư tộc qua như thế dễ chịu nhân tộc đại quân bắt đầu t r i n h phạt hư không không phải tại phương chu dẫn đầu dưới mà là tại lục tử tử tú tào thiên cương đ á m người dẫn đầu xuống huyết mạch võ giả đại quân đại quân xuất phát thiết huyết đánh thẳng vào hư không lục t ử mang theo đại quân thẳng hướng thần tộc vực giới thần hoàng chết đi thần tộc vực giới còn tại dị tượng tra tấn bên trong không ngừng phát sinh t hai á c h có cường giá chết đi có sinh linh bị thiên thai nước mất lục t ử đánh tới thần tộc vực giới bên trong còn sót lại tu sĩ tổ kiến thành đại quân cũng là lao ra vực giới cùng nhân tộc huyết mạch võ giả đại quân chống lại lục tư c ư i lệnh năm ngón tay thành c ô n đột nhiên khẽ hấp thiếu khuyết trí cường toa c h ấ n càng là trong chiến tranh tác tác mất đi lòng tin thần tộc như thế nào ngăn cản lục từ cùng nhân tộc huyết mạch võ giả đại quân lục từ năm ngón tay thành c â u đột nhiên khẽ hấp liền hút khô mấy tôn đến đây cản trở thần tộc tu sĩ máu tươi giống như p h o n g ma nhường thần tộc tu sĩ đều là tâm kinh đặng hàn nhân tộc huyết mạch võ giả tiến v à o thần tộc vực giới đại địa lập tức bị la n g y ê n nơi bao bọc khói lửa ngập trời thương vong vô số chỉ bất quá nhân tộc trong đại quân không người toát ra vẻ đồng tình nếu là bây giờ thất bại là nhân tộc xung chẳng sẽ chỉ so đầy căng thảm bởi vì không ít nhân tộc huyết mạch võ giả đều trải qua khốn khổ thời đại bây giờ nhân tộc c u ộ thời tự nhiên muốn lấy lại danh dự s á t lục thần tộc tu sĩ chiêu hàng thần tộc sinh linh thần tộc vực giới tại nhân tộc đại quân công phạt giới rất nhanh mất đi tâm tư phản kháng cùng lực lượng dần dần thần tộc vực giới bị nắm giữ xuống tới lục tư nắm giữ lấy thần tộc vực giới đứng lặng tại thần tộc vực giới đỉnh cao nhất phong hoa tuyệt đại môi đỏ đẹp đẽ từ tú mang theo đại quân thì là thẳng hướng tiên tộc tiên tộc cuối cùng một tôn trí cường cũng đã chết đi bị phương chu bắt buộc vội và chủng kích bán hoàng lĩnh vực cuối cùng chết、đi. cho nên tiên tộc đối mặt từ tú dẫn đầu đại quân không có lực phản kháng chút nào làm từ tú dùng phi diệt bao một đ a o r a trực tiếp chém giết mạnh nhất tiên tộc thống linh về sau tiên tộc đầu hàng không có chút hồi hộp nào vô số tiên tộc con dân quỷ dạp trên đất hướng phía từ tú dập đầu bọn hắn nhận lầm sáng hối dùng nhân tộc vi tôn ma tộc quỷ tộc yêu tộc long tộc các loại đều là bị nhân tộc đại quân trà đạp cùng chinh phạt nguyên bản phân tán tại hư không rất nhiều vị trí hư không chư tộc trung bi là vô pháp ngăn cản đại thế nhân tộc nhất thống hư không đại thế như quần quận hồng lưu khó mà chống lại chư tộc đều là đầu hàng trở thành nhân tộc tù binh cùng phụ thuộc bộ tộc phương chu bê quan thế nhưng trận này nhằm vào hư không c h í n h phạt có nữ đế toa c h ấ n không có cái gì đại nguy hiểm thậm chí nửa điểm vợn sóng đều không có mấy lần trước đại chiến hư không chư tộc nội tình bị triệt để đánh hụt theo chư hoàng n g ã xuống liền mất đi bất kỳ sức phản kháng nhân tộc thuận lợi ngạo thị hết thể hư không chư tộc trở thành hư không chố tệ nữ đế sừng sững tinh không xem ánh mắt phức tạp p h ả n phất tỉnh mộng thuộc về nàng thời đại tạo thiên cương toa trấn ma tộc thân thể vô song hắn đánh ma tộc tu sĩ không có chút nào tính tỉnh bùi đông tự toa trấn quỷ tộc triệu ư ở n g toa tr h ư không chư tộc đều từ bỏ phản kháng dùng nhân tộc vi tôn đến tận đây h ư không triệt để thực hiện đại nhất thống võ bia sơn lên phương chu ngồi xếp bằng hắn tinh thần chìm vào khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong hắn bắt đầu thôi diễn thần ý hoàng trải qua thần tộc tu chính là thần ý thần hoàng tu cũng là thần ý có thể nói là một loại phương diện tinh thần thăng hoa phương chu đem hắn dung nhập khí hải tuyết sơn tiểu thế giới về sau thần ý hoàng đạo quy tắc xen lẫn khiến cho tiểu thế giới bên trong thần ý bao phủ một loại phương diện tinh thần lực lượng làm cho này đạn sinh, sinh linh bắt đầu từ, từ hoàn thiện năm loại hoàng đạo quy tắc du nhập nhường khí hải tuyết sơn tiểu thế giới triệt để trở nên sinh cơ bừng bừng lên có thể dựng lên hoàn thiện sinh mệnh luân chuyển hệ thống ẩm ẩm tại thần ý hoàng trải qua dung hợp thành công sau phương chu trên người nhân hoàng khí tựa hồ trở nên càng lúc càng nồng nặc đột phá bình cảnh đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố toàn bộ thế giới lực lượng đều dung nhập hắn trong cơ thể nhường phương chu cảm giác mình cơ hồ chống đỡ được là cực điểm thăng hoa mà lại là loại kia cực kỳ cường đại cực điểm thăng hoa phương chu cảm giác hắn coi như cùng nữ đế giao thủ đều có thể nắm chắc thắng lợi trong tay cái này khiến phương chu hơi kinh ngạc ý vị này hắn có lẽ có được chân hoàng cấp bậc lực lượng thế nhưng phương chu có thể xác định một điểm là hắn bây giờ cũng không phải thật sự hoàng nói cách khác đây là khí hải tuyết sơn tiểu thế giới kỳ dị rồi phương chu như có điều suy nghĩ phương chu khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cùng hư không có chút giống hư không hẳn là nhân hoàng chỗ dựng dục thế giới tại trong hư không có thần ma tiên yêu quỷ chờ hư không chư tộc bọn hắn cũng đều là nhân hoàng sáng tạo dựng dục hoàng đạo quy tắc vững chắc lấy hư không cũng đã trở thành cố thủ b ố n phương đối kháng thái hư giới ăn mỏ lực lượng mà bây giờ phương chu đem thần ma tiên yêu quỷ chờ năm tộc lực lượng dung nhập khí hải tuyết sơn tiểu thế giới t h a i ngén ra mới sinh mệnh tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ có thể nói phương chu có lẽ là đã sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới hư không nếu là có đầy đủ thời gian phát triển khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tương lai có lẽ sẽ trở nên cùng hư không một dạng rộng lớn cùng bao la hư thế nhưng phương chu kỳ thật cảm thấy dạng này còn chưa đủ v a n h phương chu thần tâm rung động tiếp theo một cái trước mắt khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong đột nhiên hào quang rực rỡ vô số kim quan g chiếu sáng thiên địa sông núi một tòa hoa lệ mà cổ lão c u n g k h u y ế t trôi nổi tại khí hải tuyết sơn phía trên tiểu thế giới chuyển võ thư phòng đây là phương chu lần thứ nhất đem trong đầu chuyển võ thư phòng tháo rời ra đặt tại khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới nếu là khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tiếp tục đi hư không con đường cuối cùng sẽ đi vào hư không theo gót phương chu không muốn như thế hắn mong muốn nhường khí hải tuyết sơn tiểu thế giới trở nên càng thêm mạnh mẽ phương chu xếp bằng ở chuyển võ thư trong phòng mong muốn để cho mình sáng tạo khí hải tuyết sơn tiểu thế giới trở nên càng thêm mạnh mẽ phương chu kỳ thật một mực có một ý tưởng đầu tiên chính là lớn mạnh khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới năm loại hoàng đạo quy tắc đó là hắn chém giết năm tôn bán hoàng sau chỗ gom góp đến hoàng đạo quy tắc là khí hải tuyết sơn tiểu thế giới mạnh mẽ tư bản phương chu muốn làm liền để cho này năm loại quy tắc tăng lên tới chân hoàng quy tắc trình độ như thế khí hải tuyết sơn tiểu thế giới mới có thể so hư không càng thêm mạnh mẽ thế nhưng mong muốn làm đến như thế quá khó khăn đem bán hoàng quy tắc tăng lên tới chân hoàng quy tắc trình độ n à y căn bản không phải người bình thường có thể làm được cho dù là chế tạo ra hư không nhân hoàng đều chưa từng làm đến phương chu cũng không cảm giác mình có thể tùy tiện làm đến có thể phương chu có một cái to gan ý nghĩ hoàng đạo quy tắc tự thân không cách nào tăng lên thế nhưng nếu là bị luyện hóa sau đâu bị người nắm giữ sau đâu nếu là luyện hóa bán hoàng quy tắc người đặt chân chân hoàng lĩnh vực cái kêu hoàng đạo quy tắc không phải cũng lại biến thành chân hoàng quy tắc đây cũng là phương chu ý nghĩ mà nhờ người nào tới luyện hóa những quy tắc này phương chu trong lòng tự có ứng cử viên hắn theo yếu khi còn bé bắt đầu đi chính là di hồn thần giao thần giao thức võ đạo kỳ thật mới là phương chu có thể quật khởi cậy vào cùng k h e n chốt mà bây giờ phương chu vẫn là có ý định dùng thần giao phương thức tới hoàn thiện này chút hoàng đạo quy tắc thần tộc thần ý quy tắc đi là tinh thần chạy lục từ di hoa t i ế p mục bây giờ tu hành đến nở rộ tinh thần c h i hoa trình độ cùng lấy thần ý quy tắc vô cùng phù hợp cho nên lục từ tới dung hợp thần ý quy tắc từ tú tu chính là phi diệt đao dùng lá làm đao có thể chạm hư không hư vô m ở mịt có thể cùng tiên thụ hoàng tình quy tắc chỗ giao hỏa tạo thiên cương tu chính là cựu long sống lưng đi là nhục thân, đạo, cùng ma văn có thể, tăng mạnh thân thể vừa vạn thích hợp hắn lao đùi thì có khả năng dung yêu đàn quy tắc r mà về sau phương chu cũng có thể để bọn hắn lấy tay trùng kích chân hoàng lĩnh vực đem hoàng đạo quy tắc kéo theo vì chân hoàng quy tắc nếu t là làm t ơ n g bước tu hành mọi người có lẽ đời này đều rất khó đặt chân chân hoàng lĩnh vực mà hắc cám thai ách lại không lâu nữa đánh đến nơi chỉ dựa vào phương chu chỉ dựa vào nữ đế không có hy vọng cho nên phương chu không thể không liệu một đợt thậm chí phương chu còn có một cái ý nghĩ nếu là khí hải tuyết sơn tiểu thế giới có thể hoàn thiện t h à n h hình làm vô pháp chống lại hắc cám thai ách thời điểm có lẽ có khả năng đem nhân tộc vực giới bên trong sinh linh toàn bộ chuyển rời đến khí hải tuyết sơn tiểu thế giới nói như vậy cũng, cũng có thể xem như vượt qua thai ách bất quá nếu là kế hoạch như thế liền cần khí hải tuyết sơn tiểu thế giới trở nên đủ mạnh cho nên phương chu dự định n h ư ờ n g lục từ chờ năm người dung hợp khí h ả i tuyết sơn trong tiểu thế giới hoàng đạo quy tắc liền vô cùng có cần phải trên thực tế đội những người khác đến rất khó dung hợp thành công lục từ đám người bởi vì phương chu thường xuyên cùng bọn hắn di hồn thần giao tại phương diện tinh thần cùng võ đạo lý giải phương diện có cộng minh cho nên mới là dễ dàng nhất dung hợp thành công vừa nghĩ đến đây võ bia sơn đ ỉ n h phương chu mở mắt ra thần tâm k h ẽ động chuyến võ thư phòng hào quan vạn t r ợ g phương chu dự định trực tiếp cùng thần giao đối tượng nhóm mặt đối mặt nói chuyện với nhau lần này không giả phương chu dự định nạ bài c h u y ệ n được quảng cáo do có b ở cờ lờ chương hai trăm hai mươi bảy trúc dung là ta toại nhân là ta đều là ta thần tộc vực giới t h y chất thành núi thần tộc quân phản kháng thi thể xếp liên miên đã chết đi quá nhiều thần tộc tu sĩ nay chút thần tộc tu sĩ đều là phản kháng nhân tộc võ giả đại quân chiếm linh thần tộc vực giới tồn tại lục từ chấp tay sau lưng người mặc áo giáp đã từng sanh thảm t h i ế u nữ bây giờ đã trưởng thành là chúa tể một phương cấp nhân vật nàng thực lực hôm nay đã đạt đến trí cường lĩnh vực tinh thần chi hoa nợ rộ tinh huyết tinh khí tinh thần tam hòa hợp nhất lực lượng mạnh mẽ không thể địch nổi Tại、thần ạ i t tộc vực giới không qua bao lâu liền bị đã bình định mặc dù thần tộc còn có không ít phản kháng cường giả thế nhưng những cường giả này số lượng cuối cùng vẫn là số ít bị lục từ giết sợ về sau bọn hắn đầu hàng ủy dạp dưới đất không có tiếp tục đối kháng nhân tộc đại quân tâm tư do núi quét lục từ ngồi tại thần tộc vực giới đỉnh núi nhìn toàn bộ thiên hạ thần tộc vực giới phong cảnh hoàn toàn chính xác có k h ắ c đẹp đấu dưng lục từ vẻ mặt khéo đậu nàng cảm thấy một cỗ triệu hoán tin tức tiền bối là người sao lục từ tinh thần trúc dung tiền bối lục từ có thể sẽ không q u ê n nàng quốc khởi đều là bởi vì trúc dung tiền bối truyền võ chính là bởi vì có trúc dung tiền bối mới có nàng lục từ bây giờ di hoa tiếp một bậc này tuyệt thế công pháp đều là trúc dung truyền lại ừ n là ta nhanh chóng trở về nhân tộc vực giới võ bia sơn bên trên thấy thanh âm nhàn nhạt từ lục từ trong đầu vang vọng mà lên lục từ nghe vậy đôi mắt lập tức sáng lên Toàn t Hơi â n h hơi r u n g động, lời này có ý t ứ gì. t r ú c dung tiền b ố i chẳng lẽ m u ố n g ặ p n à n g Chẳng lẽ t r ú c dung tiền b ố i c u ố i c ù n g h ồ i trở lại quy n h â n g i a n sao. l ụ c t ừ theo không nghĩ t ớ i qua, đ ờ i này t h ế mà còn c ó c ơ hội nhìn thấy t r ú c dung tiền b ố i c á i này một mực tồn tại ở nàng ý c h í bên trong t ồ n tại, một mực nhìn l ấ y nàng t r ư ở n g t h à n h tiền b ố i l ụ c t ừ l à phát từ đ á y l ò n g bên trong s ù n g k í n h Tại nàng nhân sinh t h ấ p nhất cốc thời điểm, cũng là t r ú c dung tiền b ố i cho nàng to lớn duy trì, để cho nàng đi za bong mờ kung hà ram. Ma bây giờ, c h u c dung tiền bôi mừng n g n g ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang n g a n thông báo cho bọn hắn nàng muốn trở về nhân tộc vực giới tin tức tướng h quân muốn trở về nhân tộc vực giới rồi thủ hạ tướng lĩnh lập tức toát ra vẻ kinh ngạc bây giờ thần tộc vực giới đã không có bao lớn uy hiếp hỏa loạn thần tộc vực giới loạn đảng cũng đều là bị trừ sạch thần tộc vực giới không có ta t ỏ a c h ấ n các ngươi cũng có thể rất tốt thống trị ta có một số việc cần muốn trở về một chuyến lục tư nói ra các ngươi t ỏ a c h ấ n thần tộc vực giới nếu là thần tộc tu sĩ có di động không cần hạ thủ lưu tỉnh giết lục tư lanh k ô n g nói tướng lanh phía dưới nhóm cũng đều đã sớm quen thuộc lục tư phong cách hành sự nghe vậy đều là đứng thẳng thẳng t lục từ sắp xếp xong xuôi hết thẻ công việc về sau không kịp chờ đợi phóng lên tận trời hóa thành một đạo lưu quang rời đi thần tộc vực giới không chỉ là lục từ tòa trấn tiên tộc vực giới tư tú ma tộc vực giới tào thiên cương mấy người cũng đều thu vào tin tức không có quá nhiều lưỡng lự chuyến võ giả hiệu triệu bọn hắn tự nhiên dự định đi xem một cái bùi đông tự cùng triệu tưởng cũng không có cự t u y ệ n bây giờ hư không chư tộc thực hiện đại nhất thống đều bị nhân tộc chỗ trấn áp chư tộc mất đi chư hoàng trí cường cũng tử vong hầu như không còn sớm đã không có uy hiếp mọi người rời đi cũng là cũng không có quá lớn gánh nặng trong lòng đương nhiên nếu là chư tộc thật xuất hiện phản loạn cũng không có gì đáng ngại bây giờ nhân tộc một nhà độc đại dù cho thật gặp được phản loạn cũng có thể tùy tiện trợ giúp cùng c h ấ n áp bọn hắn bây giờ tò mò thì là chuyển võ giả sự tình t r ú c dung toại nhân này chút chuyển võ điện chuyển võ giả tại bọn hắn quật khởi bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật chính là bởi vì này chút chuyển võ giả truyền đạo mọi người mới có thể lĩnh hội đạo thuộc về mình đi ra thuộc về mình con đường trưởng thành đến bây giờ mức độ mặc kệ là bùi đồng tự cũng hoặc là là triệu hưởng kỳ thật đều có ăn vào chuyển võ giả mang đến tiền lãi trong nháy mắt chói l õ i chói mắt nở rộ lục từ toàn thân khí tức dậy sóng sau l ư n g tam hoa hợp nhất siêu phàm thoát tục từ tú cụt một tay phiêu đãng không còn là năm đó ngây ngô đôi mắt ở giữa ẩn chứa một cô cường đại cùng vô cùng t à o t h i ê n cương bùi đồng tự triệu ư ở n g ba người cũng đều là tại nhân tộc vực giới vùng trời xuất hiện năm người trôi nổi tại không đ ô i mắt nhìn nhau lẫn nhau im lặng các ngươi cũng là tiếp đến chuyển võ giả hiệu triệu bùi đồng tự cười hỏi một tịch lam sam đang tung bay lục từ đám người nhẹ gật đầu mọi người đôi mắt lập tức l o a lên cảm thấy chuyện không bình thường lắm chuyển võ giả bây giờ nhân tư ộ c v ợ tú nói đại chuyện g đều không có như vậy cả lắm mọi người nhớ mày như thế có khả năng có lẽ thái hư giới bên trong thế cục mười phần nguy cấp chuyển đám võ giả gánh không được đến đây cầu viện cũng nói còn nghe được bất quá đại gia trong lòng l u ô n cảm giác khả năng này rất thấp không cần nghĩ nhiều như vậy đến võ bia sơn bên trên nhìn một chút thuận tiện tào thiên cương cũng là thoải mái cười nhạt một tiếng mọi người nhìn nhau đều là cười ha h a sau một khắc hóa thành năm đạo lưu quang đều là mang theo trở mong bắn mạnh hướng về phía nhân tộc vực giới bên trong võ bia sơn lên phong vân vẫn như cũ đám mây tại trên trời cao mây c u ố n mây bay phương chu an tĩnh ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi áo trắng như tuyết hắn ngồi xếp bằng trong cơ thể ẩn chứa khủng bố đến cực điểm bạo tạc tính chất lực lượng nữ đế thì là ở phía xa ngồi trên ghế an tĩnh nhìn xem sách nữ đế tầm mắt khen â n g nhìn về phía xa xa bầu trời chỗ ấy có mấy đạo lưu quang phi tốc bắn mạnh mà tới lưu quang t ắ n đi lộ ra bóng người lục t ử từ tú tào thiên cương triệu ưởng bùi đồng tự năm người tập kết tại này nha l ã o phương cũng tại a tào thiên cương thấy được phương chu con mắt lập tức không khỏi sáng lên đối với phương chu ở chỗ này tào thiên cương đám người cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao tào thiên cương biết phương chu giống như bọn họ giống như đều là bị chuyển võ giả nhìn chúng hậu bối cứ việc vào ngày hôm nay thuyền cấp độ xa xa vượt qua bọn hắn phương chu mở mắt ra đôi mắt chỗ sâu phảng phất có hỗn độn tập kết tại nổ vang không ngừng sụp đổ phai mờ trong cơ thể khí h ả i tuyết sơn t i ể u thế giới đang tại thuế biên lấy theo hoàng đạo quy tắc tập hợp theo sinh mệnh thai n é n phương chu bây giờ hẩn chứa vô biên lực lượng thế nhưng còn chưa đủ phương chu cần hoàn thiện ý nghĩ của hắn nhàn nhạt nhìn xem treo lơ lửng giữa trời tào thiên cương phương chu trên mặt phủ lên một v ệ c nghiền n g ó c cười không sai cựu long sống lưng viên mãn đặt chân đến nguyên long sống lưng cảnh giới còn có thể phương chu nói tào thiên cương khẽ giật mình không nghĩ tới tu vi của mình cảnh giới bị phương chu liếc mắt một cái thế ngay bây giờ tào thiên cương trinh chiến ma tộc vừa giới thu vi cũng tăng lên tới nguyên long sống lưng bằng được trí cường mức độ chỉ b ấ t quá phương chu cảnh giới tựa hồ càng mạnh sau đó phương chu nhìn về phía lục tử tinh huyết tinh khí tinh thần t a m hoa hợp nhất còn có thể phương chu tán dương ngay sau đó tầm mắt lại rơi vào t ừ tú đ ù i đồng tự triệu tưởng đám người trên thân đều có thể lập tức liền điểm ra bọn hắn tu hành công pháp bầu không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại lục tứ nghe được phương chu là mình cái kia quen thuộc n ữ khí để cho nàng một trái tim không khỏi nhấc lên nàng quét nhìn bốn phía cũng không nhìn thấy dư thừa bóng người truyền võ giả trúc dùng tiền bối cũng không xuất hiện mà lục từ tựa hồ hiểu rõ cái gì trong đầu có một cái lớn mật mà ý tưởng bất khả tư nghị ánh mắt của nàng rơi vào phương chu trên thân đôi mắt thích chặt từ tú ha to miệng tựa hồ lại lần nữa trở nên bắt đầu cả lăm nhìn xem phương chu không thể tưởng tượng nổi tào thiên cương cũng hiểu một mặt một bức bùi đồng tự cùng triệu đ ư ờ n g thì là sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái hai người lẫn nhau lẫn nhau ở giữa đều là tồn tại khó có thể tin phương chu chẳng lẽ liền là truyền võ giả bùi đồng tự cổ quái nói n h ư thật chính là như thế không hiểu cảm giác có chút xấu hổ bọn hắn trước đó đối chuyển võ giả là như vậy sùng kính cùng cung k í n h đủ loại tán dương nhưng mà chuyển võ giả lại có thể là phương chu phương chu khỏe miệng nhịn không được nổi lên nụ cười hôm nay hắn ngả bài chỉ bất quá ngả bài cảm giác tựa hồ có chút không hiểu thoải mái t r ú c dung tiền bối lục từ nhìn xem phương chu thận trọng nói phương chu khỏe miệng ngầm lấy cười ôn hòa nhẹ gật đầu là ta toại toại nhân tiền bối từ tú dương cái miệm nhỏ nhắn thì thảo ừ n cũng là ta phương chu không tiếp tục phủ nhận cười nhặt nói c á i k i a hiến viên tiền bối tào thiên cương treo lơ lửng giữa trời một mặt rung động là ta đều là ta truyền v õ giả đều là ta phương chu nói vâng phương chu ngà bài không tiếp tục trang thế nhưng cho mọi người mang tới rung động lại là còn như lôi đình nổ v a n g giống như không dám tin không thể tưởng tượng nổi phương chu lại có thể là truyền v õ giả trúc dung toại nhân hiến viên nay c h ú t truyền v õ giả thế mà toàn bộ đều là phương chu đều là phương chu giả trang thật là sao mọi người lắc đầu cũng là không như trong tưởng tượng thất lạc chỉ bật quá là có chút tiếp nối đi khả năng nhiều như vậy cường đại người tộc tiền bối đột nhiên đều toàn bộ biến mất nội tâm vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận cái k i a lần này ngươi triệu tập chúng ta tới mục đích là cái gì vui đồng tự cũng là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính cứ việc phương chu lần này cho ra tin tức thật sự là quá chấn động lòng người triệu t ư n g cũng là tò mò nhìn tới nếu là không có chuyện trọng yếu gì phương chu hẳn là căn bản không có nhất định muốn công khai này chút thân phận mới đúng có lúc hoa ngôn cũng có thể là rất tốt đẹp phương chu bây giờ vạch trần thân phận của mình hẳn là tuyệt đối là có mục đích của mình phương chu nhẹ gật đầu không có dấu g i ế m cái gì đưa hắn đ ă m chiêu chô muốn cáo chi mà ra vê anh khí tức kinh khủng phong thích phương chu tinh thần ý chí phun g trào võ bia sơn vùng trời phản phất có trường ngực đang v ậ t mẹo sau đó khí hải tuyết sơn tiểu thế giới hình chiếu nổi lên đem mọi người bao phủ tất cả mọi người rung động chỉ cảm thấy một cỗ vô biên khí tức ngột ngạt hiện hiện đây là ta chỗ thai n g ẽ n cùng xây dựng tiểu thế giới ta chém giết năm tộc hoàng tức đoạt bọn hắn hoàng đạo quy tắc hỏa vào trong thế giới thế nhưng mới chỉ ta cần để cho trong thế giới hoàng đạo quy tắc tăng lên chỉ có như vậy mới có thể gánh vác được tiếp xuống hắc á m hai ếch phương chu đem chính mình suy nghĩ cáo chi mọi người hắn cùng thanh hoàng chỗ trao đổi nội dung không có chút nào giữ bí mật hát cám t hai ách sắp đ ư ợ c kích thái hư lực lượng cùng người hoàng khí lẫn nhau cân bằng mang đến ảnh hưởng đến chờ chút phương chu biết nói càng nhiều mang đến áp lực thì càng nhiều thế nhưng đến bây giờ không cần thiết lại tiếp tục giấu dếm ta dự định để cho các ngươi nắm giữ ta trong thế giới hoàng đạo quy tắc đem này chút hoàng đạo quy tắc tăng lên tới chân hoàng lĩnh vực phương chu nói ra mục đích của mình mọi người nhất thời hít vào mùa hơi điên cuồng bọn hắn thấy điên cùng là phương chu thực lực mạnh mẽ càng thêm thấy điên cùng là phương chu ý nghĩ để bọn hắn chấp trưởng hoàng đạo quy tắc đồng thời đem quy tắc tăng lên tới chân hoàng lĩnh vực điều này có ý vị gì mang ý nghĩa phương chu muốn tạo hoàng hắn dự định chế tạo chân hoàng đem bọn hắn chế tạo cùng tăng lên trở thành chân hoàng hát cám hai á c h thật khủng bố như vậy sao nhớ ngươi đều cảm thấy khó mà chống lại tào thiên cương n h ư mày hỏi trên thực tế dung nhập phương chu tiểu thế giới bọn hắn cũng không là hết sức nguyện ý bởi vì này để bọn hắn có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác phương chu tựa hồ cũng nhìn ra điều này yên tâm thư không bản chất cùng ta tiểu thế giới bản chất là giống nhau đều là người làm mở xây dựng hư không tồn tại là nhân hoàng các ngươi liền đem khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cũng làm thành cùng hư không một dạng thế giới không là có thể phương chu vừa cười vừa nói vừa nói như vậy mọi người cũng là cảm giác trong lòng gánh vác nhỏ đi rất nhiều Tốt, ta tử nhất đáp ứng trước. Phương chu là Trúc dung, tin tức trùng Thế tử trong mắt Trúc bất trong mắt hay của dung Dung, Dung Chu Chu, ứng Phương này nàng lớn nhưng, nàng, không Phương cũng nàng hợp. cho kích. phải đáp Lục là lục là là cực mặc có mãi mãi kệ, kể k ở vị lục từ tiến nhập khí hải tuyết sơn tiểu thế giới toàn bộ thế giới đều tại nổ vang thần ý hoàng đạo quy tắc lập tức phun trào mà ra hóa thành quy tắc xiềng xích rút đấm hư không lục từ năm ngón tay một quất hướng phía hoàng đạo quy tắc trộm tới ta cũng dung hợp từ tú cũng không có cự tuyệt từ vừa mới bắt đầu nàng liền sẽ không cự tuyệt bởi vì từ tú rất rõ ràng nàng có thể u ậ t khởi đều là toại nhân tiền bối cho trợ r ú t bây giờ toại nhân tiền bối cũng chính là phương chu cần muốn trợ g ú p nàng tự nhiên sẽ phấn đấu q ê n mình huống chi ai giúp ai còn nói không chừng đây dung nhập phương chu khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dung hợp hoàng đạo quy tắc phương chu nhưng vẫn là muốn trợ giúp bọn hắn t r ù n g kích chân hoàng lĩnh vực nghiêm t r ì n h mà nói là phương chu muốn trợ giúp bọn hắn hành động lần này có thể nói là một trận giúp đỡ tương trợ sự t ì n h bùi đồng tự cùng triệu hưởng tự nhiên sẽ không tự tuyệt hai người cười khẽ nhìn xem phương chu tràn đầy bất đắc dĩ ngươi ha ngươi d ấ u g i ế m chúng ta thật đắng sau đó hai người cùng nhau đặt chân khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cuốn theo hoàng đạo quy tắc bắt đầu dung hợp phương chu đối với bọn hắn quả quyết cùng dứt khoát hơi sửng sốt hắn còn tưởng rằng cần phải hao phí rất nhiều miệng lưỡi tới nói phục bọn hắn đây cứ việc theo phương chu dung hợp khí hải tuyết sơn, tiểu thế giới, nắm giữ hoàng đạo quy tắc đối bọn hắn mà nói kỳ thật cũng không là chuyện gì xấu bất quá dù sao cũng là dung hợp vào hắn phương chu thế giới cười cười phương chu đôi mắt hiện hiện có chút ngu hòa thần tâm khẽ động khí hải tuyết sơn tiểu thế giới phảng phất cụ hiện đến hiện nay trong tiểu thế giới do lốc bao phủ năm loại hoàng đạo quy tắc xen lẫn mà mỗi loại hoàng đạo hướng về quy tắc bên trên đều có thân ảnh ngồi xếp bằng quấn quanh lấy xứng xích tại luyện hóa tại dung hợp khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cũng là tại nổ vang theo bọn hắn dung hợp tựa hồ phát sinh khó mà nói rõ thế giới cấp độ thuế biến ta đem hoàn chỉnh hải đồ đã ặ ở hãy tìm nó và đ ọ c nó Chương hắc ầm ầm toàn bộ hư không đều tại chấn động nhân tộc v ư ợ t giới bên ngoài đáng sợ năng lượng đang chấn động không ngừng có vô cùng vô tận thiên kiếp hội tụ ở này ẩn chứa một mảnh khí tức hủy diệt mà giữa thiên địa khói đen cũng càng lúc càng nồng n ặ n g không biết từ chỗ nào lan tràn giống như là làng không dẫn đến q u e n quẩn ở trong n h â n thế trong hư không các nơi hư không bị nhân tộc chỗ bình định nhân tộc trở thành duy nhất chúa tể bây giờ các tộc đều tại nhân tộc chúa tể sống x u t lấy bất quá so với chư tộc tàn nhẫn cùng huyết tinh n h â n tộc thống trị càng thêm hòa bình cũng không có cái gì s á t lục càng nhiều vẫn là duy trì hòa bình thống trị bất quá t ư ờ n g giả c h ấ n áp chư tộc tu sĩ không để bọn hắn phát động bạo động đây là nhất định mà n h â n tộc đủ loại văn hóa cũng lan rộng ra ngoài tại chư tộc trì bên trong lưu truyền n h â n tộc vực giới có cố kỳ dị khí tức tại lan tràn phản phất cả nhân tộc vực giới đều hồi phục lại giống như phương chu xếp bằng ở võ bia sơn bên trên cả người giống như là bao phủ kỳ dị thần quang dường như theo thời gian bên trong đi tới trong năm tháng giảm ước hắn thái thần dị dường như muốn siêu thoát thế gian này giống như thực lực của hắn đạt đến một cái phi thường cường đại mức độ. Đã sớm siêu việt bán hoảng, cho dù l à nữ đế, bây giờ c ũ n g giác cảm tư ợ c m ộ từ tú đám người tất cả đều chìm nổi tại khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong bọn hắn tại dung hợp cùng luyện hóa quy tắc hoàng đạo quy tắc bị luyện hóa về sau phương chu khí hải tuyết sơn tiểu thế giới trở nên càng ổn định mà lại lực lượng cũng tại tăng cường Thế giới một ạ n h l ê n h bên khác từ tú bùi đồng tự tào thiên cương triệu ưởng đám người cũng tại hao tốn thời gian dài về sau hoàn thành dung hợp đặt chân đến bán hoàng lĩnh vực phương chu khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới bán hoàng quy tắc tất cả đều bị nắm giữ có người nắm giữ bán hoàng quy tắc liền càng ngày càng ổn định khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cũng đang không ngừng lớn mạnh cùng mạnh lên bây giờ nếu là phương chu nguyện ý một ý niệm khí hải tuyết sơn tiểu thế giới thậm chí có khả năng mở rộng đến bao trùm cả nhân tộc vực giới phương chu mở mắt ra võ bia sơn bên trên mấy đạo thân ảnh hiện hiện, hiện chính là lục từ đám người nữ đế còn đang ngồi đọc s á c h tịch nhìn lướt qua hiện hiện lục từ đám người lên mắt trong đôi mắt lấp lánh qua tìm mang bán hoàng mà lại là bán hoàng bên trong cực hạn bọn hắn tr cơ c hội là, là phương u chu. Phương chu chân, chân nữ g đế khép xét lại mở miệng hỏi nàng biết phương chu dự định tại mọi người dung hợp bán hoàng quy tắc về sau lại đem mọi người tu vi tăng lên tới chân hoàng lĩnh vực cái tia khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới quy tắc liền trở thành chân hoàng quy tắc sẽ để cho khí hải tuyết sơn tiểu thế giới đạt được một cái bay bọn có thể là đồng rạng phương chu áp lực cũng sẽ trở nên to lớn bởi vì tại t quy ắ chân chân chẳng khác gì là nói phương chu một người cũng nâng lên mấy vị chân hoàng kiếp số đây quả thực là tại trên vực sâu tiến lên hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục thế nhưng phương chu dũng cảm chẳng qua là cười nhạt một tiếng đôi mắt của hắn tâm thúy làm xong dự định về sau hắn liền sẽ không lại phủ nhận cái gì muốn gánh chịu nhiều người kiếp số phương chu cũng là chuẩn bị kỹ càng thành cũng tốt bại cũng được dù sao cũng so tìm không thấy đường chậm d ã i chờ chết tới tốt lắm hắc cám hai ếch đã sắp muốn bùng nổ phương chu tinh thần ý chí bao phủ có thể thấy trong hư không càng lúc càng nồng nặc khói đen đó là theo thái hư giới thẩm thấu mà đến khói đen giống như là một đầu hắc cám bàn tay lớn nắm lấy cả tòa hư không n h â n tộc vượt giới chư tộc vượt giới bên trong đều có khói đen tiêu tán mà vào mơ hồ trong đó phản phất có khả năng nghe được á o giáp tranh tranh nhâm đó là hắc vụ hải bên trong hắc vụ linh đại quân tại chỉnh quân chờ phân phó thanh â m áp lực vô tận to lớn thiên địa hủy diệt ngay tại trong trước mắt, bây giờ hư không chính là nhân hoàng chỗ sáng lập nhưng nhân hoàng đi nơi nào phương chu vẫn như c ũ hoàn toàn không biết gì cả thế nhưng có thể suy đoán ra tới nhân hoàng có lẽ ở hư không phần cối u dùng sức một mình ngăn cản hắc vụ linh bên trong nhân vật đáng sợ chấn áp đây là cái cuối cùng thời đại muốn hủy diệt hết thể thời đại đối mặt áp lực so thanh hoàng lớn hơn thanh hoàng thế giới đã ở bị áp xúc chỉ còn lại có một góc nhỏ cuối cùng tồn tại ở thái hư cổ điện bên trong có lẽ cuối cùng hư không cũng sẽ biến thành như thế mà nhân hoàng thì như thanh hoàng một mực tại kiên thủ mãi đến ngàn vạn năm về sau c h ư ớ c trận tại trong bóng tối chỉ để lại vô biên vô tận bi ca phương chu tự nhiên không muốn như thế hắn không muốn thúc thủ chịu c h ó i n à y không phải là phong cách của hắn cho nên hắn đang tìm cơ hội đột phá phương chu không muốn nhân tộc vượt giới hủy diệt có lẽ chỉ có một cái biện pháp chính là lớn mạnh thuộc về hẳn khí h ả i tuyết sơn tiểu thế giới cuối cùng đem tất cả nhân tộc đều di chuyển đến khí h ả i tuyết sơn tiểu thế giới bên trong có lẽ như thế mới có cơ hội bảo tồn tôi tơ tộc phương chu vừa nghĩ đến đây ý nghĩ này thì là đang không ngừng lớn mạnh thế nhưng cái này cử động cũng gặp nguy hiểm một khi hắn phương chu chết đi cái tiêu cả nhân tộc cũng sẽ theo mà chết đi phương chu vừa chết khí hải tuyết sơn tiểu thế giới đã định trước sụp đổ đến lúc đó hết thảy bị hắn bảo hộ sinh linh đều sẽ đi theo chết đi cho nên phương chu áp lực vô cùng lớn lao trên đỉnh núi nữ đế nhìn xem phương chu hỏi ngươi muốn thế nào trợ giúp bọn hắn tăng lên tới chân hoàng lĩnh vực chính ngươi bây giờ cũng không tính là là chân hoàng cứ việc ngươi có được chân hoàng cấp bậc chiến lược nữ đế hoàn toàn chính xác là nghĩ không ra phương chu vì sao có lớn như vậy quyết đoán cùng g i tâm n â n cho hắn có thể trợ giúp mọi người đặt chân đến chân hoàng hư không bên trong chư tộc phát triển nhiều năm như vậy chư tộc bán hoàng dùng lấy hết tất cả đi tu hành chiếm cứ đại lượng tài nguyên có thể là đều khó mà đặt chân chân hoàng phương chu tại sao lại cảm thấy có thể dễ dàng nhường mọi người đặt chân chân hoàng lĩnh vực vấn đề này nữ đế đích thật là có chút không rõ ràng cho lắm mà lục từ từ tú đám người thì không nói gì bọn hắn cũng không hiểu thế nhưng bọn hắn cảm thấy phương chu nếu nói như vậy có lẽ hẳn là có n ắ m chắc đối mặt nữ đế hỏi thăm phương chu có chút ngây người có chút hoảng hốt nhìn xem hư không rất lâu lấy lại tinh thần Trong mắt tiêu thể thành hay không, thử một chút là được. Nữ đế thấy thế, biết bắt, thế thời tử, thời thể hết thẻ trận, lần nữa nợ nụ không, Nữ không nói nữa. Nữ đế không biết Phương Chu có cái gì nắm bắt, thế nhưng, Phương này này vọng cùng, nàng cũng vọng Phương Phương nếu nàng cũng gì gửi đôi được. đế đế đại đại đem khôi cười, cái cuối Bởi chiếc làm làm là lẽ là là hay phục Chu Chu hy chỉ hy Chu. Chu cự, có có có có kêu vì vì, ở sau ố n không g được b o l â vùng hư không này hư đó ề u Sau sẽ vì thế mà phai mà mở. đ đặt chân đến bán hoàng lĩnh vực mọi người dồn dập xếp bằng ở võ bia sơn phía trên tại cà nộ tại củng cố tự thân tu vi nữ đế thỉnh thoảng sẽ mở khẩu g i ả n g một chút càng lộ tới tăng tiến mọi người chia đôi hoàng lĩnh vực tu vi n ắ m giữ mà phương chu thì là một mực tại nhắm mắt tu hành theo thời gian trôi qua thời gian một năm đi qua giữa thiên địa khói đen đã càng ngày càng dễ thấy nồng đậm đến làm cho cả hư không đều hóa thành hắc á m thế giới giống như phản phất thái hư rơi chiếu chiếu đến hư không lục từ đám người tất cả đều cảm nhận được không thích hợp bọn hắn hiểu rõ hắc á m hai á c h có lẽ thật sắp lung xuống mà phương chu vẫn như cụ khâu tọa tại đỉnh núi đang tìm phá cục đ ư ờ ra lục từ từ tú đám người tu vi có tăng lên nhưng là muốn đặt chân chân hoàng lĩnh vực căn bản không có khả năng khoảng cách lớn như trời hố trong lòng mọi người hiện ra vẻ lo lắng hư không bên trong k i ế p vân càng ngày càng dày đặc lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống mà khói đen cũng không ngừng hiện hiện cùng dẫn đến phản phất hắc cám thái hư bông xuống hai loại chen ép lực lượng mang đến áp lực là đáng sợ đáng sợ đến để cho người ta tuyệt vọng phương chu có thể đỡ nổi sao lục từ trong đôi mắt hiện ra vẻ lo lắng cho dù là đối phương chu cực độ có lòng tin tạo thiên cương cũng khó có thể che giấu lo lắng chân hoàng kiếp thì cũng thôi đi nếu là hắc á m hai á c h cùng chân hoàng kiếp đồng thời bông xuống hai loại diệt thế thai kiếp bùng nổ làm sao có thể cản húng chi lần này hắc cám t hai á c h chính là đáng sợ nhất danh sưng muốn hủy diệt toàn bộ hư không chính là hư không cái cuối cùng thời đại đến mức sẽ có hay không có người tại hắc cám thái hư bên trong khai sáng ra thời đại mới vậy liền còn chưa thể biết được thậm chí cần có niên thuế đều là ngàn v ạ n năm ước vạn năm mà tính chỉ bất quá thời đại này thì là vĩnh c ử u phá diệt hai loại thai á c h phản g p h ấ t trước có sói sau có hổ đơn giản làm người nghe thở phương chu khô tọa đỉnh núi một mực nhắm mắt trên thực tế phương chu cũng không là cũng không có làm gì tinh thần của hắn chìm vào truyền võ thư trong phòng đang ở không ngừng thôi diễn thôi diễn ra sinh cơ duy nhất mong muốn tại vô tận thai ách cùng chân hoàng k i ế p u y nhất dưới cái kia còn sót lại một s ợ i quang độ khó rất lớn phương chu thôi diễn quá trình bên trong thất bại quá nhiều lần thế nhưng một lần lại một lần thất bại phương chu đều không hề từ bỏ hắn tại nếm thử mỗi một loại sẽ thành công khả năng cứ việc hy vọng vô cùng xa vời vẫn như cũng là lấy thất bại mà kết thúc thế nhưng phương chu không kiệt dư lực không ngừng thôi diễn một lần hai lần ba lần thời gian một năm phương chu thôi diễn gần một lần chỉ bất quá gần vạn lần kết quả toàn bộ đều là thất bại hư không sụp đổ mọi người chết đi giữa thiên địa chỉ còn lại có rên rỉ cùng tử vong phương chu thở dài cuối cùng hắn không tiếp tục tiếp tục thôi diễn bởi vì không có kết quả hắn mở mắt ra đôi mắt thâm thúy khí tức của hắn mạnh mẽ thân thể sớm đã đạt đến vô biên mạnh mẽ mức độ k h ẽ động khả năng liền sẽ yên diệt tinh thần giống như võ bia sơn bên trên mọi người nhìn về phía phương chu chỉ bất quá phương chu trong đôi mắt thất lạc n h ư n g trong lòng mọi người chìm xuống bọn hắn hiểu rõ phương chu tựa hồ cũng không có thấy tương lai đường chẳng lẽ sẽ thất bại sao mọi người có chút mở mịt cùng nghi hoặc lục từ trong lòng đ ố n g nhiên có chút không cam lòng tại sao lại như thế nhân tộc thật vất vả kết thúc bị chư tộc khi nhục trăm năm lại là vẫn còn chưa qua tới mấy năm ngày tốt lành liền phải tao n ộ đến hắc ám thai ách xâm nhập cùng hủy diệt cỡ nào làm người không cam lòng a những cái kia người đã chết tộc đám v õ giả vì sáng tạo cuộc sống tốt đẹp dân g ra sinh mệnh có thể là hắc ám thai ách tiền đến lại là muốn dễ dàng tước đoạt bọn hắn dùng sinh mệnh đổi lấy mỹ hảo thế giới vực nào bất công vực nào hài hước có thể là lại lần nữa không cam lòng hắc ám thai ách khủng bố cũng là không thể ngăn cản bởi vì hư không liền là tại thái hư giới bên trong xây dựng hát cám thai ách bất quá là thái hư giới chỗ buộc phát ra thanh tẩy chuyển động thôi phương chu tại võ bia sơn bên trên đứng người lên giữa thiên địa khói đen càng ngày càng nồng nặc mơ hồ trong đó phương chu ngầm đầu đều có thể thấy trên vòm trời b ả y biện ra thái hư giới hình chiếu đó là một cái chật trội cùng để cho người ta tuyệt vọng thế giới t ử vong p h ả n g phất trở thành giọng chính giống như mà những cái kia bao phủ tại khói đen bên trong đại quân càng là tử vong hình chiếu những cái kia chết đi sinh linh cuối cùng đều sẽ chuyển hóa làm hát vụ linh rất có thể là bên trên một thời đại trước đó cái thời đại thậm chí, rất nhiều thời đại chết đi sinh linh chuyển hóa hát vụ linh hóa thành đại quân muốn đạp diệt này cái cuối cùng thời đại phương chu thậm chí cảm ứng được rất nhiều tôn khí tức cường đại vô cùng đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực hát vụ linh đáng sợ đến thực điểm cả nhân tộc vừa i ớ i đều đang dung chuyển vô số nhân tộc sinh linh đều đang r u n r ơ dày bọn hắn hoảng sợ vô cùng ngày đêm điên đảo khó mà ngủ phương chu biết hát cám t hai ách thật m u ố n tới nhân hoàng tuyệt bích bị phá ra năm thứ ba hát cám hai ách lại không ngăn cản trước đó phương chu từng dự đoán nhân hoàng tuyệt bích phá vỡ năm thứ ba là nhân hoàng lực lượng tiêu tán thời điểm khi đó Chư trên ộ thực tế đối với thái hư giới mà nói thư không tồn tại mới xem như ngoại tộc thái hư giới muốn duy trì năng lượng bình ổn thư không khó mà gánh chịu thái hư giới bùng nổ thái hư lực lượng cho nên chính là ngoại tộc muốn bị sa bằng cho nên như là dựa theo lập trường mà nói thái hư giới chẳng qua là qua quýt bình bình dị ổn thôi chỉ bất quá thái hư giới hết sức lơ lỏng chuyện bình thường đối với hư không mà nói chính là thai họa ngập đầu duy ổn phương chu lầm ầ m hắn giống như là nghĩ đến cái gì chỉ bất quá lõe lên một cái rồi biến mất ánh sáng hắn cũng không có thể bắt lấy phương chu cảm thấy cần trước di chuyển nhân tộc vực giới bên trong bách tính cùng sinh linh bằng không một khi thai ách bùng nổ này chút không có tu vi chưa từng tu hành yếu tiểu sinh linh có thể sẽ tại trong nháy mắt bị hủy diệt vê anh phương chu nhất nghiệm sinh khí h ả i tuyết sơn tiểu thế giới lập tức bùng nổ phản phát hóa thành phe thứ ba thế giới bao phủ lại cả nhân tộc vực giới bao trùm lấy ầm ầm địa liền sân băng thiên địa tung bay phương chu lực lượng tinh thần bao phủ thao túng khí hải tuyết sơn tiểu thế giới các h â n tộc vực giới đem cả n h â n tộc vực giới cho di chuyển đến khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong n h â n tộc dân chúng chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt phản p h ấ t d i ệ t thế thai kiếp bùng nổ giống như bọn hắn thấy t h i ê n liệt tựa hồ đổi một mảnh bầu trời thế nhưng bọn hắn đối với hết thạy đều hoàn toàn không biết gì cả lúc từ, từ tú ừ t đám người thì là thao túng hoàng đạo quy tắc khóa chặt lại bị di chuyển vào khí hải tuyết sơn tiểu thế giới nhân tộc vực giới khiến cho hắn từ, từ ổn định lại xuất hiện khe nước to lớn có kinh khủng sóng cả theo bên trong bùng nổ h á c vụ hải n h ấ t lên thao tiên sóng lớn mà sóng lớn bên trong thì là có vô số bóng đen hóa thành đại quân lướt sóng tới ba năm kỳ đến hắc ám hai á c h cuối cùng vẫn là đến rồi chương hai trăm hai mươi chín chân chính tuyệt cảnh thời gian ba năm thoáng qua mạ qua toàn bộ hư không bắt đầu chân chính dung chuyển nồng đậm khói đen không ngừng dẫn đến bao trùm tiên điệm thần ma tiên yêu ủy bao gồm tộc v ự c giới hư cửa thành hộ đều khó mà trưởng khống b ộ c phát ra nồng đậm đến cực điện khói đen phản phất có hắc á m thủy chiều tại đập cửa hộ n h â n tộc vực giới tọa c h ấ n tại chư tộc cường giả đều không thể lại tiếp tục tọa c h ấ n bị triệu hồi trở về đến nhân tộc vực giới chỉ để lại chư tộc đang đối kháng với này chút t h a i ách n h â n tộc vực giới bên trong có cường giả nhìn ra xa hư không quan sát lấy chư tộc vực giới tình huống từng cái sắc mặt đều là vô cùng nghiêm trọng thần tộc vực giới từng tôn thần tộc tu sĩ đầy dây dữ tợn lòng tràn đầy đều là bi hay bị nhân tộc thống ngự về sau bây giờ thần tộc đúng là gặp phải t a i họa ngập đầu thông hướng thái hư giới hư thành tri môn tựa hồ băng liệt hắc vụ hải thủy triều phản phất muốn đánh vỡ môn hộ theo thái hư giới chiếu thần tộc tu sĩ há lại không biết cho nên bọn hắn có thể xác định chính là một khi hư thành môn hộ bị đánh phá cái kia thần tộc vô số sinh linh đối mặt chính là bị ăn mòn thành hư vô thê lương x u ố n g chẳng tuyệt vọng liền như vậy bao phủ lại vô số thần tộc tu sĩ trong lòng trên thực tế nhân tộc thống trị cũng là không có cho thần tộc mang đến cái gì hủy diệt nhân tộc thống trị mặc dù bá đạo thế nhưng cũng không có thi hành cái gì điên c u ồ n g sát lục cử động cứ việc vẫn là có không ít thần tộc tu sĩ mong muốn khôi phục thần tộc vinh quang bất quá bây giờ hai ếch bung xuống nhân tộc võ giả toàn bộ bị triệu hồi nhân tộc vực giới Thần tộc các tu sĩ cũng là có chút tưởng niệm nhân tộc nghiệm cũng nhân các có sĩ là vâng õ giả. Bởi vì, thiếu vì, khuyết h n tộc võ i anh sóng lớn dậy sóng phán p h ấ t có kinh khủng sóng lớn tại môn hộ về sau không ngừng vỗ hư thành c h i môn môn hộ dường như t r u y ề n đến không chịu nổi gánh nặng thanh âm có chút gánh không được muốn hoàn toàn nứt t o á t giống như dạng nứt hoa văn tại hư thành trên cửa thành hiện ra từng vị thần tộc tu sĩ t ụ đến sắc mặt ngưng trọng cảnh giác và phần và anh cuối cùng một tiếng tiếng vang đinh thái như c môn hộ nổ tung nâm đậm khói đen từ trong đó mãnh liệt mà ra khói đen thủy triều còn u quận những nơi đi qua mang tới chỉ muốn hủy diện cùng phá hư ngăn trở một tôn thần tộc t r í cường giống to hãn toàn lực ra tay mi tâm thần cách hào quan g v ạ n trượng chấn động ra kinh khủng thần ý gợn sóng có thể là hắc vụ hải thủy triều không có chút nào ngăn trở cùng ngưng trệ trong nháy mắt bao phủ mà qua vị thần này tộc t r í cường trực tiếp bị n u ố t hết tiếng hét thảm bán ra m á u thịt tại hắc vụ hải bên trong bị xoạt đi chỉ còn lại có bạch cốt â m ú vẫn như cũ tồn tại so với thái hư giới bên trong hắc vụ hải nước biển tính ăn mòn càng thêm mạnh mẽ phản phất bông xuống hư không về sau này chút hắc vụ hải triệt để hóa thành đ thần tộc vực giới bị hắc vụ hải thủy triều nuốt mất địa liền sân băng vô số sinh linh đều chết đi mặc kệ là thảm thực vật vẫn là động vật vẫn là tu sĩ tất cả đều tại hắc vụ hải nuốt hết án m ò nguồn dưới hóa thành hư vô bị hắc vụ hải thôn h ệ nước biển trôi qua cuối cùng chỉ còn lại có trần trụi nham thạch vẫn tồn tại như cũ bất kỳ sinh mệnh khí thức đều bị xóa đi đây là một trận thanh tẩy vừa giống như là một trận s á t lục hư không tại sụp đổ nay toàn bộ thế giới tại yên diệt thần tộc vực giới tu sĩ tất cả đều tuyệt đề vọng bọn hắn phấn khởi ngăn cản lại là giống như châu châu đa xe vô pháp ngăn cản vụ hải tiến lên một ch toàn bộ thần tộc vực giới l u ô n hãm hết hệ thần tộc đều là chết đi đến tận đây hư không lại không thần tộc cùng lúc đó không chỉ là thần tộc vực giới tiên tộc ma tộc quỷ tộc yêu tộc chờ hư không chư tộc đều tràn ngập tại một mảnh t r o n g tuyệt vọng hư thành cửa thành bị đánh nát hắc vụ hải thủy triều mãnh liệt mà vào càng có bao trùm tại màu đen áo giáp bên trong hắc vụ linh hành tẩu mà ra trùng t r u n g điệp giống như là một nhánh nghiêm mật đến cực điểm quân đội những nơi đi qua hủy thiên diết đ i ệ hắc vụ linh đại quân xuất hiện thần ma tiên chúng yêu các tộc cờ giả căn bản khó mà chống lại một c h ú t may mắn nào thoát chưa từng vì các tộc tử chiến cường đại tu sĩ cũng khó có thể đ à o thoát hắc vụ linh phong tỏa cùng truy sát hắc vụ linh phản phất muốn gạt bỏ trước mắt tất cả những gì chứng kiến sinh linh hết thể có sinh mệnh tồn tại đều muốn bị hắc vụ linh mặt sát trường đao màu đen ngang qua chân trời phản phất muốn bổ ra không thiên giống như hư không đều muốn tại đây hắc đao dưới một đao một phân thành hai Vâng, có vô cùng vô tận thái hư lực lượng đang cuộn trào máy liệt vực này kinh khủng thái hư lực lượng đơn giản làm người thấy tuyệt vọng này lại là một tôn bán hoàng cấp bậc tồn tại phốc phốc, phốc. từng vị dị tộc tu sĩ căn bản khó mà chống lại trực tiếp bị hắc đao chém giết sinh cơ tất cả đều tiêu tán thi cốt đều bị nghiền ép vì mảnh vỡ bị hắc vụ hải n u ố t mất đây là một trận khủng bố đến cực điểm diệt thế thái kiếp m a b u n g nổ mở đầu theo chư tộc vực giới bắt đầu thần ma tiên yêu quỷ ngũ đại tộc vực giới hư môn thất thủ hoàn g đạo quy tắc khó mà ngăn cản cho nên hắc vụ hải yên diệt hết thảy năm tòa vực giới lại lục tan thành mây khói hoàn toàn biến mất tại hư không sông núi hồ nước đủ loại tú lệ phong cảnh đều là trong bóng đêm biến thành hư vô đây là một trận yên diệt hết thể thái ách dân tộc vực giới sớm thu vào mệnh lệnh nhân tộc đám võ giả dồn dập theo chư tộc vực giới lui về thanh thành bên ngoài vô biên hoang mạc giờ này khắc này nhân tộc đám võ giả đều là đứng lặng ở đây mặt mũi tràn đầy đều là mở mịt cùng rung động không có thưa không chư tộc triệt đ ề không có t h ầ n ma tiên yêu quỷ năm người đại tộc đều là tạm biến bị hắc vụ hải chỗ hủy diệt đây là triệt triệt để để yên liên diện thậm chí liền chủng tộc kéo dài cùng truyền thừa đều là tuyệt liền ngũ đại tộc đều như vậy chớ nói chi là một chút trong hư không tiểu tộc nay một ít tộc liền càng không cách nào cùng ngũ đại tộc bị mô phỏng làm hắc vụ hải che diện xong rồi ngũ đ ạ i tộc cuối cùng không sớm thì m u ộ n sẽ y ê n diện rất nhiều tiểu tộc mà n à y một ít tộc cứ việc có trí cường tọa c h ấ n có thể là cũng căn bản khó mà ngăn cản h ắ c vụ h ả i tuyệt vọng tràn ngập tại toàn bộ trong hư không theo chư tộc vực giới trở về nhân tộc đám võ giả thì là có chút vui mừng thế nhưng tại vui mừng đồng thời nhưng như cũng là cảm giác được hoảng sợ nếu là bọn họ lui chậm hơn một chút có lẽ bọn hắn cũng sẽ chết dùng bọn hắn lực lượng tuyệt đối vô pháp gánh vác bóng tối này thái ách thái hư giới bạo phát hắc vụ hải chiều thế mà xuất hiện ở hư không nhân gian này làm sao cản không ai có thể ngăn cản a tất cả mọi người nhìn hư không thiên cung nhìn xem giống như là bị đáng sợ cự thú từng chút từng chút thôn vệ hết chư tộc vực giới vẻ mặt đều là trở nên hết sức khó coi cùng nghĩ mà sợ bọn hắn thậm chí đang nghĩ nhân tộc vực giới có thể hay không gánh vác được bóng tối này thái ách hư không chư tộc hủy diện có lẽ tiếp xuống liền nên đến nhân tộc đi tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên mờ mịt nguyên bản xương ba hư không nhất thống hư không nhân tộc vi tôn tự tin cũng là bắt đầu giao động lần này kẻ địch không phải hư không chư tộc mà là toàn bộ thái hư giới trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều không chắc võ bia sơn trên đỉnh núi nữ đế ngồi tại trên ghế xích đu khép xích lại nàng cảm thụ được trong hư không truyền đến g ầ n sóng cỗ này quen thuộc nhường linh hồn đều tại rung động g ầ n sóng nàng là sẽ không quên mất loại cảm giác này quá quen thuộc nàng thời đại kia đã từng tao n g ộ qua đó là hủy diệt một thời đại rung động đây là hủy diệt bắt đầu đầu tiên là hư không chư tộc sau đó là nhân tộc vật giới hết thể đều tại sụp đổ hết thể đều tại hủy diệt vạn vật đều bị xóa đi về sau lại lại bắt đầu lại từ đầu giơ tay lên nữ đế ngón tay thon dài điểm tại trong hư không lại là cảm giác được hư không kịch liệt rung động tốt sóng gợn mạnh mẽ nữ đế thì thảo này hắc vụ hải thủy triều chỗ bùng nổ gọn sóng so với nàng thời đại kia càng thêm đáng sợ uy lực tăng lên số cấp bậc mà cái này vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu cho nên đây cũng là cái cuối cùng thời đại mối nguy sao nữ đế có chút buồn vô cớ nàng ngủ say đến thời đại này đây có lòng trong lòng không cam lòng mong muốn ở thời đại này ngăn chặn lại liên diện cùng phá diệt thế nhưng nàng phát hiện mình có chút chắc hẳn phải như vậy thực lực của nàng có lẽ tăng trưởng một chút thế nhưng đối mặt hắc cám hai á c h nhưng như cũ yếu cực kỳ nhỏ nàng ngăn không được dù cho nữ đế đặt chân chân hoàng lĩnh vực có thể nàng vẫn như cũ có rất rõ ràng nhận biết nàng tuyệt đối ngăn không được đây là muốn hủy diệt nhân tộc cái cuối cùng thời đại đáng sợ gần sóng cũng theo theo thời đại này bắt đầu trong hư không sẽ không còn nhân tộc thậm chí lại không có sự sống có lẽ là đản sinh rất nhiều chân hoàng cấp bậc tồn tại chọc dẫn thái hư giới chọc dẫn hát vụ hải nữ đế đứng d ậ y đôi mắt thâm thúy phản phất tại một cái trước mắt nhìn xuyên vô ngần hư không nàng nhìn thấy háo giáp t âm vang hát vụ linh hát vụ linh đại quân đang ở đấu đ á lấy hết thảy hủy diệt lấy cái này đến cái khác vượt giới đây mới thực là mạnh mẽ đại quân có thể nói là hư không cường đại nhất quân đội cho dù là chân hoàng có lẽ đều sẽ bị giết chết t h á bây giờ thời ắ c đại này là góp nhặt mấy cái thời đại hắc vụ linh tại giờ này ngày này bùng nổ đối với thời đại này người mà nói là vô biên tuyệt vọng cùng thái họa cái này thật chống đỡ được sao nữ đế quay đầu nhìn về phía khâu tọa đỉnh núi bóng người phương chu vẫn như cũ khâu tọa đỉnh núi cả người phản phất đạt được thăng hoa giống như là dung nhập hư không bên trong giống như đây là một loại siêu thoát trạng thái nữ đế thừa nhận bây giờ phương chu cường đại đến để cho nàng nhẹ g tở nàng mặc dù là chân hoàng nhưng là tuyệt đối không thể nào là phương chu đối thủ nữ đế mặc dù là chân hoàng thế nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói chỉ có thể coi là ngụy chân hoàng bởi vì nàng chưa từng xây dựng thế giới thuộc về mình cùng nhân hoàng thanh hoàng loại tồn tại này bằng được nàng quá yếu t ố t mà bây giờ phương chu là có thể cùng nhân hoàng cùng thanh hoàng cùng so sánh tồn tại có thể là hữu dụng không nữ đế mờ m ị thái hư giới quá cường đại nhân hoàng cùng thanh hoàng sáng tạo thế giới cũng chỉ là tại thái hư giới bên trong xây dựng căn bản không có khả năng siêu thoát ra thái hư giới mà phương chu có thể làm được siêu việt sao khó nữ đế lắc đầu là thật khó thậm chí không có hy vọng mà phương chu có lẽ cũng biết điểm này chỉ b ấ t quá tại dùng hết toàn lực mong muốn tại trong bóng tối vô tận chạm ra một tia ánh sáng cùng hy vọng thế nhưng tuyệt vọng nhiều không nhìn thấy hy vọng thời điểm thật sẽ rất sụp đổ phương chu sẽ sụp đổ sao nữ đế có chút xuất thần ẩm ẩm phương chu trong cơ thể khí tức đang không ngừng mạnh lên khí hải tuyết sơn tiểu thế giới Đem có thể â n là dù cho đem nhân tộc vực giới đặt vào trong cơ thể vẫn như trước không nhìn thấy hy vọng nếu là người phương chu chết trận cả nhân tộc vực giới đều muốn vì người mà cho cùng nữ đế thì thảo phương chu cử động lần này hoàn toàn chính xác rất có tài tình đem nhân tộc vực giới đặt vào trong cơ thể liền có thể bảo đảm vô số sinh linh sẽ không ở hắc vụ hải a n mòn hạ chết đi sẽ không giống c h ư tộc vực giới như vậy hủy diệt thế nhưng phương chu thì sẽ trở thành vì thái hư giới mục tiêu chủ yếu trở thành hắc vụ linh đại quân đối tượng bị công phạt phương chu không có khả năng chạy mất có lẽ bây giờ phương chu có thực lực thoát ly thái hư giới có thể là mong muốn thoát ly thái hư giới đầu tiên muốn theo hắc vụ linh đại quân công phạt bên trong xé mở một đường vết rách cho nên mới có hy vọng mà chủ yếu nhất là phương chu còn cần đối mặt lôi tiếp chân hoàng lôi kép đây mới là kinh khủng nhất không chỉ có như thế p h bây giờ nữ đế cũng nhìn không ra nửa điểm hy vọng phương chu mở mắt ra đôi mắt thâm thủy mà chìm nổi khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dung hợp cả nhân tộc vực giới nuốt sống cả nhân tộc vực giới lục từ từ tú đám người nằm trong tay hoàng đạo quy tắc ổn định lấy thế giới giữa lẫn nhau khí tức đều tại tăng lên khoảng cách chân hoàng đều chỉ kém một t i a đều không kém gì lúc trước cực hạn thăng hoa yêu hoàng phương chu tự hồ cảm ứng được nữ đế tầm mắt thấy được nữ đế trong ánh mắt tuyệt vọng cùng nghi hoặc phương chu nợ nụ cười tiền bối có phải hay không cảm thấy vì sao đến dạng này hoàn cảnh ta còn chưa từng thấy tuyệt vọng phương chu cười nói nữ đế nhẹ gật đầu phương chu đứng người lên toàn thân đều tại nổ vang đó là một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng đang chấn động lấy nhìn mất sống chư tộc vực giới bây giờ giống như là mây đen vô kinh thiên sóng lớn hắc vụ hải hải chiều hướng phía nhân tộc vực giới quấn tới thời điểm phương chu n é t miệng mà cười bởi vì lúc trước nhân tộc bị chư tộc xâm lấn thời điểm so với bây giờ càng thêm hắc ám cùng tuyệt vọng khi đó không có người thức tỉnh người người đều n g u muội đều cảm thấy chư tộc không thể chiến thắng dưới tình huống như vậy vẫn như cũng là sẽ toan hắc ám tìm đến một tia ánh sáng mà bây giờ tình huống lại có sợ gì đâu nhân tộc trải qua là hắc ám nhất thời đại nhân tộc bồi dưỡng được tự tin bồi dưỡng được dũng cảm dù cho đối mặt diện thế thai kiếp cũng trong lòng còn có dũng cảm đây cũng là thời đại này nhân tộc phương chu cười nói nữ đế ngây n ẩ n cả người bởi vì trải qua càng thêm đen tối cho nên đ ố i bây giờ h ắ c ám trong lòng còn có dũng cảm nguyên lai là như vậy sao nữ đế có chút giật mình thời đại này nhân tộc trong lòng còn có dũng cảm sao nữ đế hồi tưởng lại lúc trước cái kia cuộc chiến tranh thần hoàng cùng tiên hoàng trôi nhấc lên nhằm vào nhân tộc v ư ợ t giới hủy d i ệ t cuộc chiến chiến tranh hoàn toàn chính xác trong trận chiến ấy nhân tộc người người hung hãn không sợ chết đối mặt cường đại hơn bọn hắn lực lượng quá nhiều cũng không sợ hãi nhân tộc nhân t h i ệ t căn bản không sợ hy sinh có can đảm dùng tính mạng của mình đổi lấy một mảnh bầu trời sáng đây cũng là thời đại này võ giả tinh thần sao nữ đế đã hiểu phương chu cười s á n g l ạ hắn nhìn về phía xếp bằng ở trong hư không m ấ y đạo thân ảnh hắn nhìn về phía lục tử mở miệng ngươi sợ sao lục tử n é t miệng lên lắc đầu cùng lắm thì vừa chết có sợ gì chi nhân tộc sợ chính là không có tự tin không có đấu trí không có dũng cảm nếu có tự tin có đấu trí có dũng cảm dù cho chết trượt lại có làm sao từ tú ngươi đây l o bùi ngươi đây lao triệu ngươi đây phương chu cười từng cái hỏi t h ă m q u a đi đáp lại hắn đều là âm vang hùng hồn không sợ hãi phương chu cười ha hả nhìn về phía nữ đế mở ra hai tay c h í nàng h l h thế, ta nhân ư ta tộc, n d ũ c ả mặc chiến. Nữ đế banh một tiếng, chỉ cảm thấy trong óc đều tại ông ngâm, trong cơ thể có một cô banh thấy tiếng, tại đế Nữ trong ông trong nóng ở trên tuân. Nàng đều một âm, một máu m thể ở dù không phải thời đại này nhân tộc thế nhưng nàng nhớ lại cuộc đời của mình lại là cảm giác được có chút xấu hổ con mắt của nàng hơi hơi nổi lên đỏ bừng chi sắc nàng tại nàng sở thuộc thời đại bởi vì không căm l ò n g cho nên lựa chọn ngủ say không cũng là bởi vì dũng cảm sao nàng dũng cảm huyết chiến cho nên lựa chọn ở thời đại này t h ứ c t ỉ n h làm sao đặt chân chân hoàng về sau chân chính phải đối mặt thời điểm ngược lại bắt đầu e ngại rồi này không nên là nàng nên có biểu hiện nữ đế tại thời khắc này phảng phất chân chính vừa tỉnh lại nàng đã hiểu trên người có một cỗ hùng hồn khí tức bắt đầu b ắ n ra phương chu áo trắng như tuyết cười sáng lạ hán dương mắt màn nhìn phía trong hư không trùng trùng đ ệ a đ i ệ m nhất tuyến thủy triều đó là y ê n diện toàn bộ hư không nhất tuyến thủy triều tại thời khắc này phảng phất thiên địa chân chính quý nhất một là ban đầu một vị chung kết bây giờ phương chu võ đạo gia cảnh giới là thập phương cảnh thập phương duy ta nhất nghiệm phá thương cung có thể là căn bản không đủ phương chu còn tại truy tìm thập phương võ đạo già phía trên cảnh giới có lẽ chính là cái kia cuối cùng một vâng n h phương chu bước ra một bước vụt lên từ mặt đất trong chốc lát cả nhân tộc vực giới đều đang dung chuyển sau đó bị thu nhận vào khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong triệt để cùng hư không cách biệt nhân tộc vực giới bên trong vô số sinh linh cùng vô số nhân tộc võ giả đều là cực kỳ chấn động không biết xảy ra chuyện gì hát vụ hải triều mang đến tuyệt vọng cùng áp lực triệt để biến mất không thấy gì nữa giống như trong hư không chỉ còn lại một mặt tuyết bích một tòa cổ điện hai người phương chu cùng nữ đế trôi nổi tại g i n g tuyết trong hư không nhân tộc vực giới vị trí không thấy cả nhân tộc vực giới đều bị phương chu cho thu nạp vào khí hải đan điển bên trong thân thể thu n ạ p một toàn bộ thế giới đơn giản như thần thoại thái hư cổ điện môn hộ mở ra thanh đồng môn hộ về sau thanh hoàng mệt mỏi ngồi xếp bằng bởi vì thái hư giới tại hư không bùng nổ cho nên thanh hoàng thừa nhận áp lực đống nhiên yếu bớt có thể là thanh hoàng mảy may không có cảm giác được vinh hạnh bởi vì một khi hư không thất thủ cuối cùng hắn kiên thủ vô tận tuế n g u y ệ t tiểu thế giới cũng sẽ tùy theo mà sụp đổ thanh hoàng nhìn về phía phương chu thấy được phương chu trên mặt dung cảm cùng chiến ý thanh hoàng đôi mắt hơi hơi ngưng tụ lại không nhìn thấy nửa điểm tuyệt vọng cái này khiến thanh hoàng không khỏi cười cười trong hoảng hốt phảng phất thấy được lúc trước chính mình. có thể là không có ích lợi gì hắn kiên thủ vô tận tuyến nguyệt vẫn như cũ chưa từng thấy hy vọng bây giờ nếu là hư không hủy diệt hết thể thuận tiện đều kết thúc phiến thiên điệu này đem triệt để hóa thành hỗn độn lại không một chút sinh mệnh khí t ứ c dầm dầm dầm lôi vân quần quận đ á n g sợ lôi đỉnh ở trong đó thay nén b ố n phía khói đen dậy sóng áo giáp tầm vàng thủy chiều t r ố n g lên hát vụ hải bên trong hát vụ linh đại quân x ú g lại tới một c ố kinh khủng chân hoàng trật tự quy tắc gợn sóng đan của trào đó là đã từng dẫn dắt một thời đại chân hoàng cường giả bây giờ này chút đã từng kiên thủ cùng chống cự qua chân hoàng cường giả đ bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp nhưng hôm nay bọn hắn là thái hư giới lơi đao bọn hắn thân bất gió kỷ đem trong hư không cuối cùng bừng sáng cùng tịnh thổ ba o phủ đây mới thực là t u y ệ t cảnh chương hai trăm ba mươi không phá thì không xây được trận chiến cuối cùng hư không trở nên chống không dâng lên v ỗ ngần năng lượng tại ba o phủ t r ù n g t r ù n g điệp điệp hắc cám theo bốn phương tám hướng lan tràn đem nguyên bản nhân tộc vực giới vị trí n u ố t mất hư vô đang quyết tán tiên diệt đang kích động âm vang áo giáp âm thanh giống như thực chất những hắc vụ hải đó bên trong một tôn lại một tôn thân ảnh đứng lặng lấy nắm trường đao nắm đại phủ nắm trường thương. bọn họ đều là cái này đến cái khác thời đại rực rỡ chói mắt tồn tại chỉ bất quá chết đi về sau biến thành hắc vụ hải bên trong hắc vụ linh trở thành thái hư giới lao binh đèn nén trầm trọng kinh khủng sát phạt khí tức lan tràn không nớt phương chu cảm thấy áp lực cực lớn hắn đứng lặng lấy trong đôi mắt mang theo ngưng trọng hư không bên trên phương lôi vân c u ầ n c u ộ n đó là c h â n hoàng kiếp k i ế p vân mang theo khí tức tử vong một khi hạ xuống đủ để h i ê n diện hết thảy cho dù là phương chu đều không hoàn toàn chắc chắn có thể chống đỡ được kiếp này mây mà lại bây giờ trân hoàng kiếp ấp ủ quá lâu đã đạt đến một cái vô cùng mức đáng sợ phương chu một mực chưa từng độ kiếp cho nên kiếp này mây càng ngày càng đáng sợ thậm chí còn dung nhập lục tử t ử tú đám người chân hoàng kiếp khiến cho này chân hoàng kiếp sợ là đạt đến vạn cổ đến nay kinh khủng nhất cấp độ một tia chớp đánh xuống sợ là đủ để yên diệt hết thảy phương chu thu hồi quan sát kiếp vân tầm mắt hắn quét nhìn một phía nhìn xem đống kia tích mà đến hát vụ hải hát vụ hải bên trong từng tôn hát vụ linh trôi nổi bọn hắn không phải sinh linh mà là hát vụ linh có thể nói là người chết tử vong về sau ý chí bị thái hư giới lôi kéo cũng không có trải qua cái gì luân hồi cũng không có đi cái gì chủ sinh mà là hóa thành hắc vụ linh trở thành pha d i ệ t thời đại binh khí đông dưng phương chu tầm mắt đột nhiên ngưng tụ ánh mắt của hắn khóa ổn định ở hắc vụ hải bên trong ở nơi đó hắn thấy được thân ảnh quen thuộc t à o mang hắc vụ linh khôi ngô vô cùng màu đỏ tươi trong đôi mắt mang theo mấy phần vẽ phức tạp hắn đứng lặng tại hắc vụ linh trong quân đội cũng không tính hết sức dễ thấy cứ việc t à o man thực lực không tệ có thể là đối với hắc vụ linh đại quân mà nói lại chỉ có thể coi là bình thường thời đại này chết trận vó giả cũng hóa thành hắc vụ linh mặc dù bọn hắn còn bảo lưu lấy ý chí có thể là tại thái hư giới quy tắc trưởng không giới b không không ọ đương thể nhiên đ ạ phương chu chủ yếu nhất là muốn vì nhân tộc mở ra mới sinh tồn chỗ không cần gặp tử vong lòng uy hiếp thái hư giới không chào đón sinh linh vì vậy cần mở ra mới có thể gánh chịu sinh mệnh sống sót địa phương phương chu quan sát l ấ y bốn phương tám hướng bao trùm mà đến hấp vụ linh đại quân trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu đó chính là đánh vỡ thái hư giới phong tỏa có thể hay không cho người ta ở giữa mang đến mới q u a n minh thế nhưng thái hư giới quá cường đại từng cái thời đại nhân hoàng đều là tại thái hư giới trên cơ sở mở ra nhân tộc vực giới bởi vì từng cái thời đại nhân hoàng đều là thái hư giới chỗ thai nén bọn hắn mượn nhờ thái hư lực lượng chuyển hóa làm nhân hoàng khí dùng bê ngông n nhân hoàng khí xây dựng nhân tộc vực giới xây dựng hư không nên tới một cái sinh mệnh tình thế chỉ bật quá cuối cùng bị thái hư giới chỗ hủy diệt thái hư giới lực lượng, đã là sáng thế lực lượng nhưng cũng đồng dạng là diện thế lơi ư lao khó a thái hư cổ điện bên trong thanh đồng môn hộ sau thanh hoàng phát ra t h ở d à i bởi vì hắn thấy được rất nhiều không kém gì hắn tồn tại vậy cũng là chân hoàng cấp bậc tồn tại chỉ bất quá bọn hắn bây giờ đều đã chết đi bị thái hư giới chuyển hóa thành hắc vụ linh mà loại tồn tại này có chừng thất tôn thất tôn chân hoàng cấp bậc tồn tại này làm sao đánh phương chu mong muốn vì nhân tộc n c h tiên c ả i mệnh hắn có thể làm được sao thanh hoàng cũng không coi trọng thế nhưng không coi trọng về không coi trọng bây giờ đã không có lựa chọn nào khác thanh hoàng cũng nhất định phải đi ra thái hư cổ điện từ c h i ế nữ đế n có n Nếu g chút n bi thương nàng đã từng muốn giải qua nhân hoàng tại sao lại tàn biến vì sao muốn để nhân tộc xa vào đến như thế hoàn cảnh mà bây giờ tín ngưỡng của nàng có chút sụp đổ đã từng cường đại người hoàng cũng đã chết đi nữ đế cầm kiếm trên người hoa phục hóa thành áo giáp nàng ngửa mặt lên trời cười dài tóc xanh bay lên này một trận chiến không thể tránh né nhất định phải t ử chiến đến cùng thanh hoàng đi ra thái hư cổ điện hắn ăn mặc màu vàng xanh nhà tháo giáp cổ lão mà rách nát trên đó che kín loang lộ dấu vết ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía trong đó một tôn chân hoàng cấp hắc vụ linh khác đó là thanh hoàng vị trí thời đại bên trên người cùng một thời đại hoàng cùng hắn xem như đối thủ cũ tại thái hư cổ điện thanh đồng môn hộ sau trong thế giới thanh hoàng chính là cùng đối phương tại giao chiến cùng chấm giết chỉ bất quá chiến đấu nhiều năm như vậy thanh hoàng càng ngày càng suy yếu mà đối phương lại căn bản không có nửa điểm bộ dáng yêu ớt thái hư g i i có thể liên tục không ngừng cho bọn hắn cung cấp lực lượng bạn cũ chiến như thế tháng năm dài đằng đắng hôm nay liền một quyết sinh tử đi ta cũng mệt mỏi thanh hoàng nói ánh mắt k hóa chặt lại cái kia tôn tồn tại sau đó bước ra một bước trong hư không lập tức ánh lửa bùng nổ đó là linh hồn chất lượng là thanh hoàng hòa diễm hóa thành một chén nhỏ đèn phản phất muốn chiếu sáng linh hồn cùng hư không thanh hoàng đang bắn mạnh mà ra bị thanh hoàng nằm trong tay hóa thành trường cùng thanh hoàng đang triệt để hồi phục lại đáng sợ khí tức khuấy động cực kỳ cưng hãn thanh hoàng đang biến thành trường cung kéo căng hỏa diễm tiễn mũi tên bắn mạnh mà ra hư không p h á thoái bị xuyên thủng da hẹp dài dấu vết một tôn toàn thân đều là đen như mực nhân hoàng thở dài một hơi sau đó từ trong đó phóng lên tận trời kinh khủng thái hư lực lượng bắn ra một quyển quét ngang đông quyền c u n g mũi tên b a chạm thiên điệu từng khúc nổ t u n g trong hư không hỗn độn dẫn đến không ngừng lan tràn quy tắc biến thành siềng xích trật tự quật giờ khác này thanh hoàng khí tức liên tục tăng lên vô tận thuế nguyện trinh chiến đã sớm khiến cho hắn cùng đối thủ quen thuộc chỉ bất quá trước đó đều tại ngăn cản bởi vì hắn muốn giảm bất năng lượng tiêu hắn không cách nào lại theo thái hư giới bên trong hấp thu lực lượng một khi năng lượng tiêu hao hầu như không còn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng hôm nay không phá thì không xây được không cần lại cất giấu lực lượng oanh oanh liệt liệt chiến một trận dù cho chết trận cũng đầy đủ hắn chỗ thời đại kia đã kết thúc này một trận chiến nếu là thắng chính là mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới nếu là bại vậy liền hết thảy tất cả thuộc về linh thanh hoàng p h a o khước hết thảy chỉ còn lại có trận chiến cuối cùng oanh cả hai đánh vào hư không c h ố sâu quanh thân đều là khủng bố đến cực điểm siềng xích trật tự cùng năng lượng ba đậu một chút đến gần hấp vụ linh thời r ự c tiếp bị xoắn bay á Thái, hư. thái hư phát i rơi triển đến nay, chúng sinh i Hư. Hư chúng nhân hoàng, đến nay, ra bây g vị hắc vụ l n bên trong có 7 vị, trong h có vị, đại ó Thanh thiếu khuyết 1 vị. Thời Hoàng kia còn là vị. vị. Cái đ này nhân hoàng cũng không ở chỗ này nữ đến ó i ra lời này là nói với phương chu phương chu neo h lại mắt hoàn toàn chính xác thời đại này nhân hoàng hoàn toàn chính xác không ở chỗ này vậy hắn ở nơi nào đến cùng ở đâu giờ phút này phương chu hơi nghi hoặc một chút bây giờ nhân tộc gặp phải thai hỏa ngập đầu vị này xây dựng hư không nhân hoàng vì sao vẫn chưa xuất hiện có lẽ còn giấu ở nơi nào tòa c h ấ n ở nơi nào chống cự cường địch không có khả năng nếu là thật chính là tại chống cự cường địch hết thẻ cường địch đều ở chỗ này có lẽ cái kia tôn nhân hoàng phá vỡ thái hư giới rời đi đâu nữ đế giống như là nghĩ đến cái gì lẩm bẩm nói phương chu nghe vậy toàn thân đều là chấn động phá vỡ thái hư giới rời đi nơi này có lẽ thật sự có khả năng này cũng chính là mang ý nghĩa phương chu có thể sẽ thiếu khuyết một phần trợ lực phương chu thời khắc cuối cùng dùng lấy hết tất cả lực lượng đi đánh đi nữ đế nói ra sau đó thân hình của nàng trung tiên chân đạp hư không trong tay kiếm hào quang vạn trượng mục tiêu của nàng là nàng thời đại kia nhân hoàng chỉ b ấ t quá nữ đế thực lực vẫn là kém chút nàng có thể vượt qua trần hoàng tiếp đều là bởi vì phương chu trợ giúp trong hư không đống nhiên phát sinh nổ lớn vô số kiếm khí khuấy động nữ đế toàn thân đổ máu áo giáp bạo liệt tại trong hư không bay ngược mà ra đặng đặng đặng n g ư ợ lại một chiêu va chạm lập tức phân cao thấp có thể nữ đế cũng không có nửa điểm v ẻ tuyệt vọng trong đôi mắt vẫn như c ũ lập lòe chiến ý đi cùng tiếp tục sung phong mà ra nữ đế cũng đi giao chiến cùng chấm giết lắc đầu phương chu không tiếp tục suy nghĩ này thế hệ hoàng sự tỉnh mặc kệ chạy trốn cũng tốt chết trận cũng được bây giờ cũng đều không phải là để ý tới hắn thời điểm phương chu cầm nhân hoàng kiếm thanh hoàng đ ă n g bị thanh hoàng lấy đi nay một trận chiến phương chu chỉ có thể dựa vào chính mình chiến phương chu quát trói thai khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong nổ vang trận trận di chuyển đến nhân tộc vực giới bên trong nhân tộc sinh linh đều có chút t r o n g váng mà khí hải tuyết sơn tiểu thế giới trong hư không từng tôn bóng người mở mắt ra lục t ử t ừ tú tào thiên c ư ơ n g bùi đồng tự triệu h ư ở n chờ năm người bây giờ khí tức đều mạnh mẽ đáng sợ bọn hắn đang toàn lực ứng phó muốn bước ra một bước kia muốn dẫn dắt chân hoàng kiếp chỉ có đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực mới có thể có đến chân chính thăng hoa mới có thể cùng này chút từng cái thời đại nhân hoàng liệu mạng một trận chiến vê anh phương chu điều động dẫn dắt khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong lực lượng sau đó bước ra một bước không có cái gì loẹ loẹ mánh khỏe chẳng qua là thuần túy nhất nhất kiếm chẳng ra thư không đều phản phất bị cắt mở một vết nước giống như bây giờ phương chu đủ để hoàn toàn phát huy ra nhân hoàng kiếm lực lượng chứa đựng tại nhân hoàng kiếm bên trong chung chung điệp điệp nhân hoàng kiếm chi ý điên cuồng bùng nổ trước thời đại nhân hoàng hóa thành hóa hắn ra tay rồi cùng phương chu công phạt đụng vào nhau cả hai lực lượng va chạm năng lượng k h u ấ y động phương chu lù lù bất động ổn định tại hư không trong đôi mắt chiến ý chẳng trề mà lên cái thời đại nhân hoàng cũng, cũng không lui lại nửa bước hắn chính là là chân chính nhân hoàng hóa thành hắc vụ linh về sau thực lực có thể muốn càng thêm tăng lên một chút hắn nhìn về phía phương chu trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp không muốn từ bỏ Vâng! Sau một khắc, hắn lại lần nữa ra tay. Hắn gọi Sau ra tay. một khắc, lại linh điều khiển hắn một thân lực lượng là thái hư rơi ý chí hắn vô pháp chống lại này phần ý chí đông phương chu cùng này tôn nhân hoàng chiến tại cùng một chỗ hư không phá d i ệ t hỗn độn đang q u y ế t tán phương chu bây giờ hoàn toàn chính xác rất mạnh có thể là cũng là so sánh nhân hoàng trình độ thôi mong muốn chiến thắng nhân hoàng cũng c ó nói thế cục trong n g a y mắt mười phần mối nguy thanh hoàng bật hết hỏa lực cũng là cùng một tôn nhân hoàng h ấ c vụ linh chiến tương xứng nữ đế thì hoàn toàn bị áp chế đánh thực lực khoảng cách thủy trung tồn tại phương chu cũng cùng đối phương chia năm năm cầm trong tay nhân hoàng kiếm có thể phát huy ra thực lực cường đại nhưng hắn cuối cùng chưa từng chân chính vượt qua chân hoàng k i ế p đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực nơi xa còn lại bốn tôn nhân hoàng hắc vụ linh cũng động thư không đều là dung chuyển tốc độ của bọn hắn cực nhanh hóa thành màu đen ánh sáng hướng phía phương chu b ư ớ c ép tới trong nháy mắt mà thôi phương chu liền cảm thấy vô biên sắc cơ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đưa hắn bao phủ danh sưng nhân tộc cái cuối cùng thời đại t h a i ách tự nhiên là vô cùng kinh khủng chỗ có thời đại nhân hoàng đều là ở thời đại này hóa thành hắc vụ linh bực kích này làm sao chiến phương chu thân hình theo kinh khủng trong bạo tạc rời khỏi toàn thân đều bị máu tươi trỗi nhộn dần trạng thái kém đến kỳ lạ nếu không phải hắn thân thể phá vỡ cực hạ n khả năng một chiêu này phía dưới hắn liền muốn máu thịt h ủ y d i ệ t bị diệt sát quá khó khăn quá cường đại phá diệt như khuấy động khuyết tám trăm ngàn vạn lần năng lượng mây hình n ấm bên trong đi ra nằm tôn nhân hoàng hắc vụ linh mạnh mẽ vô địch không có thể ngang hàng bọn hắn vẻ mặt đều là phức tạp quan sát phương chu cứ việc bọn hắn rất muốn nói nhường phương chu không muốn từ bỏ có thể là bọn hắn tựa hồ cũng không có mở miệng tư cách giống như phương chu toàn thân đều tại nhốn máu nắm nhân hoàng kiếm máu tươi nhộn dần lấy nhân hoàng kiếm. năm tôn nhân hoàng cấp hắc vụ linh khắc đang không ngừng tới gần phương chu thở hồn hẹn tại trong hư không xê dịch lấy giao chiến trên đỉnh đầu lôi hải đang quay cuồng đang ở tích góp khủng bố đến cực điểm lực lượng kinh khủng lôi long phảng phất muốn nuốt hết hết thẻ giống như khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong truyền võ thư phòng trôi nổi kim quan văn trượng rơi xuống lấy ánh sáng màu và lóng trợ giúp lấy năm người lĩnh hội cùng thôi diễn mà lục từ thần tâm g i a o động khó mà tinh tâm nàng có khả năng rất rõ ràng cảm ứng được tình huống ngoại giới nàng biết phương chu đang ở đem hết toàn lực vì bọn họ tranh thủ thời gian có thể là giờ này khác này lục từ bên hai t loạn. t vang vọng mà lên đây là phương chu thanh âm thế nhưng rơi vào lục từ bên hai lại trở nên vô cùng quen thuộc t h ú c dung tiền bối là chúc dung thanh âm này là chúc dung tiền bối đem lục từ dẫn dắt bên trên tu hành đường vị tiền bối kia cứ việc phương chu ngà bài trúc dung là hắn t ọ a nhân là hắn h i ê n viên cũng là hắn chuyển võ giả đều là hắn thế nhưng lục từ trong lòng hiểu rõ cho tới nay để cho nàng tồn kính vị kia chuyển võ giả không phải phương chu mà là trúc dung là nàng cho tới nay tin tưởng vững chắc sư trưởng cho nàng động lực cho nàng hy vọng để cho nàng tại trong tuyệt vọng thấy ánh sáng sư trưởng cùng trường bối lục từ tỉnh táo lại nàng an tĩnh trôi nổi quanh thân quy tắc x i ề n g xích đang dung chuyển lấy một bên khác từ tú cũng là như thế từ tú bên h a y vang dội chính là t o ạ nhân t h a nhâm cho tới nay cùng phương chu thần giao đều là từ tú nỗ lực mạnh lên cùng kiên trì động lực bây giờ vẫn như cũng là như thế tào thiên cương thì là nghĩ đến lao sư t à o mãn cũng nghĩ đến hắn truy đuổi phương chu quyết tâm cứ việc hắn biết truy đuổi phía trên thuyền rất khó thế nhưng nhìn xem phương chu tại tử chiến vì hắn tranh thủ thời gian hắn liền không muốn chính mình như vậy trầm luân xuống b u i đông tự cùng triệu tưởng đều là phá rồi lại lập tồn tại bọn hắn không cần giám sát bọn hắn tự thân liền hiểu được thế cục hôm nay phương chu đang vì bọn hắn tranh thủ thời gian đang chờ đợi bọn hắn đặt chân chân hoàng lĩnh vực bọn hắn tự nhiên không thể để cho phương chu thất vọng mỗi người bọn họ nắm giữ lấy một đầu hoàng đạo. làm hoàng đạo tấn cấp chân hoàng thời điểm phương chu khí hải tuyết sơn tiểu thế giới có lẽ sẽ đạt được thể biến cũng là phương chu cho tới nay bố cục ứng đôi hắc cám thai ách thủ đoạn mà bây giờ chỉ thiếu chút nữa phương chu nắm nhân hoàng kiếm toàn thân n h u ố n máu thế nhưng hắn đang cười hắn cảm rất nhanh b ó n g tối vô tận không ngừng bao phủ tới tay hắn nắm màu vàng kim kiếm phá vỡ hắc cám nhường màu vàng kim ánh sáng tại âm u đầy tử khí trong hư không k h u ấ y động mang đến cuối cùng một sợi q u a n minh nợ xa thanh hoàng gào rít thanh em dung chuyển toàn bộ hư không thanh hoàng đăng đè xuống hư không từng khúc bạo liệt cái kia tôn cùng hắn giao chiến nhân hoàng cũng là bị y ê n d i ệ t phá toái h hóa thành khói đen t ậ n tán một tôn nhân hoàng hắc vụ linh bị thanh hoàng chỗ đả d i ệ t thế nhưng thanh hoàng cũng không có c h ả y lộ ra bất luận cái gì vẻ vui thích hắn nắm thanh hoàng đăng cả người tựa hồ cũng trở nên vô cùng g i á n mua đôi mắt nhìn phía xa hư không có mấy phần bất đắc dĩ bởi vì trong hư không khói đen khói động một cỗ xiềng xích trật tự b u ô n g xuống một lần nữa ngưng tụ ra nhân hoàng hắc vụ linh bộ g á n g bàng bạc đến cực điểm thái hư lực lượng theo thái hư giới tôn g a muốn một lần nữa nhường này tôn nhân hoàng hắc vụ linh khôi phục chiến lực mạnh nhất đánh cũng đánh không chết diệt cũng diệt không xong nay nên như thế nào、chiến? thanh hoàng đã sớm biết tình huống này cho nên hắn bất đắc dĩ mà dạng này nhân hoàng hắc vụ linh còn có thật nhiều làm sao thắng thanh hoàng không nhìn thấy hy vọng nay cái cuối cùng thời đại cường giả quá ít chân chính có thể đi đến chân hoàng lĩnh vực tu sĩ quá ít dù cho đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực có thể cùng nhân hoàng hắc vụ linh một trận chiến v õ giả cũng ít đến thương cảm quá gian nan phương chu có thể ứng đối ra sao tại tuyệt đối lực lượng trước mặt lại nhiều thủ đoạn cũng khó có thể phát huy tác dụng đi nhân hoàng hắc vụ linh g i t không chết chảm bất diệt bởi vì thái hư giới chỉ cần tồn tại nay chút hắc vụ linh liền sẽ không tàn biến nơi xa phương chu toàn thân n một máu bị năm vị nhân hoàng h ắ t vụ linh b â y công tiếng len kén vang phương chu thân thể phá vỡ một cái lô máu máu tươi bởi bay mà trong tay nhân hoàng kiếm thậm chí che kín vết dạn cơ hồ muốn phá toái giống như phương chu tại trong hư không đ ả o trượt ra mấy văn trượng thở hổn hển thế nhưng hắn đứng người lên không nói gì im ắng cầm kiếm lại lần nữa huy kiếm hết chiến phương chu đang c h ở h ắ n tại vì khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong lục từ đám người tranh thủ thời gian vê anh khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tào thiên cương đột nhiên mở mắt ra trên người hắn một cố khí tức khuấy động lên đột nhiên tăng vọt trên người hắn c u ố n quanh lấy quy tắc x i n g xích đột nhiên trở nên trầm trọng lên chân hoàng khí tức bắn ra tào thiên cương hoàn thành lao phương tà tới giúp n g ư ơ i tào thiên cương gào d í bước ra một bước thân thể bùng nổ kim quang xông ra khí h ả i tuyết sơn tiểu thế giới c u ố n quanh lấy hướng về quy tắc long hướng phía một tôn vây giết phương chu nhân hoàng hắc vụ linh đánh tới mà khí h ả i tuyết sơn trong tiểu thế giới truyền võ thư phòng chấn động phản phất có cổ lao tiếng chung văn vọng đang ăn mừng lấy tào thiên cương thành công tào thiên cương thành công phản phất đưa tới phản ứng dây truyền giống như bùi đồng tự triệu ưởng cũng r ồ n dập mở mắt ra hai người giữ im lặng dẫn theo kiếm vung đao liền rết ra tới cuốn quanh lấy chân hoàng cấp bậc quy tắc lực lượng từ tú cũng là mở mắt bấm tay phảng phất có một mảnh lá một hạt trần một cây cỏ bị nán g trô vê vê bỗng nhiên vung ra phi đao pha không phảng phất toàn bộ hư không đều bị hết thể vì h a i phi dịp đao giờ khác này t ừ tú t h i t r i ể n ra phi dịp đao sớm đã đạt đến suất thần nhập hóa cảnh giới mà bây giờ khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới chỉ còn lại có lục từ còn chưa từng song thành quy tắc thuế biến có tạo thiên cương bùi đồng tự đám người tương trợ phương chu áp lực giảm nhiều chỉ cần đối mặt một tôn nhân hoàng hắc vũ linh tự nhiên áp lực không tính lớn lục từ còn tại nỗ lực thuế biến lấy phương chu tinh thần k h ẽ động thì là chìm vào chuyển võ thư phòng di hồn thần giao cùng lục từ trao đổi lục từ k h ẽ giật mình quen thuộc trạng thái để cho nàng trong nháy mắt hết thẻ khẩn trương đều biến mất b u ơ n g lỏng tinh khí không nên gấp gáp phương chu phản phất một lần nữa hóa thân trúc dung cùng lục từ thần giao lục từ nợ nụ cười hết thẻ khẩn trương phản phất tại quen thuộc tiền bối xuất hiện lúc tất cả đều tan biến tinh huyết tinh thần c h i hoa tại trong hư không nở rộ quy tắc xiềng xích c u ố n quanh lấy thân thể một bước nàng đạp ra khí hải tuyết sơn tiểu thế giới mà khí hải tuyết sơn tiểu thế giới theo năm người hoàn thành quy tắc thuế biến năm loại chân hoàng quy tắc thành hình trong nháy mắt n h ư ờ n g khí hải tuyết sơn tiểu thế giới biến đến không gì sánh kịp cưng c õ i cùng mạnh mẽ trong hư không phương chu chống nhân hoàng kiếm theo năm vị nhân hoàng hắc vụ linh trong chém g i ế t dành tay trên mặt của hắn treo nụ cười bọn hắn không để cho hắn thất vọng không hổ là thời đại này nhân kiệt sau đó hắn chậm rãi ngầm đầu tầm mắt rơi vào khủng bố đến cực điểm chân hoàng tiếp phía trên tích xúc lâu như vậy trân hoàng kiếp tại tăng thêm lục tử từ tú chờ năm người trân hoàng kiếp uy năng đến cùng mạnh cơ bao nhiêu phương chu nhìn lướt qua lít nha lít nhít hát vụ hải bên trong hát vụ linh trên khỏe miệng trọn hy vọng đừng khiến người ta thất vọng chương hai trăm ba mươi một thế giới mới đại kết cục dầm dầm dầm hoàng đạo quy tắc lực lượng dồn dập tại khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới bán ra tại truyền võ thư phòng trợ giúp giới tại phương chu đem hết toàn lực phụ trợ dưới lục tử từ tú đám người cuối cùng thành công đem hoàng đạo quy tắc năm giữ đồng thời tăng lên tới chân hoàng lĩnh vực tại đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực trong nháy mắt toàn bộ hư không cũng bắt đầu dung chuyển kinh khủng lôi đình bắt đầu lựa chọn n à y mỗi một tia chớp đều là quy tắc lực lượng cụ hiện là thái hư rơi ý chí cụ hiện mà này chính là phương chu cho tới nay góp nhặt lấy chân hoàng kiếp mục đích vê anh năm vị tân tấn chân hoàng chân hoàng kiếp lại thêm phương chu tự thân chân hoàng kiếp cùng cản trở nữ đế độ kiếp chân hoàng kiếp kinh khủng màu tím lôi đình xé rách hư không vắt ngang ở giữa nhường không gian đều đang và mẹo đều tại phá diệt đây là sử thượng kinh khủng nhất chân hoàng kiếp thanh hoàng hơi hơi thở dốc có chút giật mình th phương chu đang làm cái gì tại sao lại hội tụ thành kinh khủng như vậy chân hoàng kiếp ra tới đây là tại muốn chết sao bây giờ thái hư giới hắc ám thai ách bùng nổ phương chu còn đem chân hoàng kiếp bức bách đến tận đây đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g l kiếp này làm sao có thể độ thanh hoàng thở dài thở ra một hơi trong lòng có chút cô đơn xem ra nay một trận chiến có lẽ cuối cùng là phải thất bại bất quá thanh hoàng cũng là cũng không có quá thất vọng dù sao ban đầu liền không có mang quá nhiều hy vọng hắn kiên trì tới bây giờ cũng sớm đã có chút gánh không được cho nên thuận theo tự nhiên、đi. một bên nữ đế sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến hóa song đời tầng thứ này chân hoàng kiếp so với nàng chô độ chân hoàng kiếp uy lực muốn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần nghìn lần dạng này chân hoàng kiếp chính là là chân chính đại sắc kiếp có lẽ là thái hư giới cảm giác được phương chu cấp độ hiểu rõ phương chu một khi đ ộ t phá có lẽ sẽ siêu thoát ra thái hư giới t r ư n g khống cho nên mới buộc phát ra khủng bố như thế chân hoàng kiếp có thể là tiếp số này cũng quá mạnh căn bản xem không đến bất luận cái gì hy vọng sống sót khí hải tuyết sơn tiểu thế giới nổ vang chân trận nuất sống cả nhân tộc vực giới về sau khí hải tuyết sơn tiểu thế giới địa vực bao la rất nhiều, mà lại. trên h e o người của bọn hắn quy tắc trật tự quân quanh tại thời khắc này bọn hắn cuối cùng đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực hát vụ hải bên trong nguyên bản vây giết phương chu năm tôn nhân hoàng hát vụ linh dồn dập bị bọn hắn ngăn cản Mặc mới đặt chỉ chân chân vực, chút lực lực, cùng chút cái chiến dù bọn hắn chỉ là vừa mới đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực, lại là không sợ chút nào, toàn này từng nhân hoàng hãi hết hỏa thời là lại là vừa ra tay, đại vật sợ ư ở trong đó có lẽ có từng cái thời đại nhân hoàng lưu thủ duyên cớ thế nhưng mọi người chân hoàng lực lượng lĩnh vực hiện ra vẫn là rất mạnh mẽ hư không khắp nơi đều tại đại chiến thất tôn hắc vụ linh nhân hoàng dồn dập bị cản trở mà trùng trùng điệp điệp hắc vụ linh đại quân cũng cuối cùng tiếp t h ụ lấy thái hư giới mệnh lệnh bắt đầu diễn ra hắn bước ra một bước thân hình trong chớp mắt tan biến ngay tại chỗ một người tại trong hư không chạy hướng phía hắc vụ linh đại quân đánh tới giống như là một thanh kiếm muốn đục xuyên hắc vụ linh đại quân trận hình giống như vê anh thứ nhất đạo lôi đỉnh ầm ầm hạ xuống trong n g a y mắt khóa chặt lại phương chu phảng phất muốn yên d i ệ t thiên địa không gian đều tại đây lôi đỉnh trùng kích vào từng khúc pha toái phương chu toàn thân khí tức bắn ra thân thể nở rộ k i m quang đây là thân thể cực hạ tay cầm nhân hoàng kiếm hướng phía lôi đình chém đi bất quá thân hình của hắn nhưng như cũng đang phi nước đại dẫn dắt hạ xuống lôi đình hướng phía hắc vụ linh đại quân đánh tới. Lôi rơi. giống như thiên diệt thiên địa tại thời khắc này đều trở nên yên tĩnh không một tiếng động dường như lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong giống như vô biên vô tận năng lượng ba động bao phủ ra khí hải tuyết sơn tiểu thế giới đang dung chuyển mà vô số hắc vụ linh đại quân trong náy mắt liền dồn dập phi hôi yên diệt trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa nổ thành nguyên thủy nhất khói đen phiêu đãng tại trong hư không tầng thứ này lôi đỉnh ẩn chứa quá mức năng lượng cường đại hạ xuống trong náy mắt liền yên diệt lấy hết thảy thanh hoàng giật mình lục từ từ tú mấy người cũng là một bên giao chiến một bên chú ý chỗ này có mấy phần rung động nữ đế thì là ngây ra như phóng, sau đó dường như phản ứng lại trong đôi mắt toát ra thật sâu rung động nàng hiểu được phương chu mục đích phương chu một mực tại tích góp chân hoàng kiếp thậm chí đem lục t ử t ử tú đám người đặt chân đến chân hoàng cấp độ chân hoàng kiếp cũng đều ôm vào lòng nguyên lai、like, là vì tại thời khắc này bùng nổ thông qua lôi kiếp bùng nổ tới yên diệt hắc vụ hải bên trong hắc vụ linh có thể là n à y chút hắc vụ linh sẽ còn tái sinh đó a nữ đế hít sâu một hơi lẩm bẩm nói nơi xa thanh hoàng cũng đã hiểu sống như thế tháng năm dài đằng đắng vẫn luôn tại cùng hắc vụ linh giao thủ thanh hoàng sao lại xem không hiểu giờ này khắc này phương chu mục đích cùng quyết sách đôi mắt của hắn ba động một chút đúng là có tinh quang n ở rộ hắn vì phương chu gan lớn mà rung động hắn vì phương chu kỳ tư diệu tưởng mà h ư n phấn này chân hoàng kiếp là cái gì lực lượng là đến từ thái hư rơi ý chí là thái hư lực lượng mà hắc vụ hải hắc vụ linh bọn hắn cũng là thái hư lực lượng châu ngưng tụ n à y chút hắc vụ linh bị bọn hắn lực lượng chỗ yết diệt có lẽ sẽ một lần nữa ngưng tố nhưng nếu là bị thái hư lực lượng chỗ hủy diệt sẽ còn một lần nữa ngưng tố sao thanh hoàng cảm thấy chưa chắc sẽ một lần nữa ngưng tố nói cách khác phương chu lợi dụng thái hư lực lượng tới đối phó thái hư biện pháp này có lẽ thật sự có hiệu quả. thế nhưng duy nhất cần muốn lo lắng chính là phương chu có thể hay không gánh vắt được nếu là phương chu gánh không được lôi đ ỉ n h tại độ kiếp bên trong chết đi cái kia lôi đ ỉ n h tự nhiên liền sẽ tàn biến thứ nhất đạo lôi đ ỉ n h năng lượng tiêu tán hết thể rách nát cảnh tượng phơi bày ra tất cả mọi người nhìn chăm chú tới thanh hoàng nữ đế lục tử t ử Tú đám người đều là trái tim p h ả n g phất đều bị không lý lẽ lực lượng chỗ n ắ m lấy khó mà thở dốc giống như bùi mù tàn đi một bóng người đứng lặng lấy toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo máu thịt máu tươi tại chạy tràn kịch liệt thở dốc như gió lớn thổi phá vang vọng h ơ không mọi người toàn thân chấn động sau đó có mừng rỡ như điên ý chí bao phủ phương chu không chết không có chết tại chân hoàng kiếp h ạ phương chu tại t h ở hào hẹn hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn sụp đổ giống như này tích xúc lâu như vậy chân hoàng kiếp là thật đáng sợ hắn gần như nếu không g á n h được triệt để bị đánh bạo may mà hắn thân thể đột phá cực h ạ n phá vỡ gông cùng xiềng xích cho nên mới có thể chật vật bằng vào thân thể kháng trụ này một tia chớp mặt khác khí hải tuyết sơn tiểu thế giới chất chứa tại phương chu thân thể bên trong cho nên khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tăng cường trên thực tế cũng là tại tăng cường phương chu thân thể phương chu thân thể dùng khiếu huyệt vì tinh thần, giống như hóa thành một mảnh tinh không. Hắn thân thể khiếu như hóa mảnh không, hắn dùng giống vì chống í khí n sơn tiểu thế giới tinh không. Tiếp tục. Phương h hài thế Chu h là tiểu giới Tiếp tuyết tục. c tre kín vết dạn nhân hoàng kiếm n h ê t miệng cười một tiếng hắn nhìn chằm chằm vâu ngần hư không phản phất là tại cùng thái hư ý chi đang đối thoại giống như mà một bên khác thanh hoàng đám người đạt được cổ vũ chiến ý tăng vọt bọn hắn vốn cho rằng này một trận chiến sẽ thất bại nhưng chưa từng nghĩ xuất hiện dạng này chuyển hướng phương chu còn có thể cho bọn hắn hy vọng đã như vậy vậy bọn hắn liền toàn lực ra tay vì hy vọng cùng ánh dạng đông mà chiến dầm dầm dầm. đang sợ chiến đấu gợn sóng tại trong hư không b ắ n ra năng lượng hình thành gợn sóng hóa thành kinh khủng gió lốc không ngừng phát tiết không ngừng yên diệt lấy hết thảy phương chu thân thể bên trong máu thịt đúc ních thương thế khôi phục toàn thân chấn động đem tất cả máu tươi đều s ấ y khô hắn nhìn chằm chằm hư không trong đôi mắt hiện ra một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng thật mạnh nếu không phải khí hải tuyết sơn tiểu thế giới mạnh lên hắn thật đúng là chưa hẳn chống đỡ được bất quá hết thảy đều đáng giá hắn vương chu cực đúng rồi xa xa hắc vụ hải bên trong nguyên bản trùng trùng điệp, điệp hắc vụ linh chín cái thời đại tập kết tại cùng một chỗ hắc vụ linh biến mất rất nhiều. bị một tia chớp chỗ yên diệt khó mà lại lần nữa khôi phục nếu là phương chu ra tay chém giết dù cho giết phát nổ này chút hát vụ linh bọn hắn vẫn như cũ có thể một lần nữa thất tình thế nhưng bị động nguyên năng lượng c h i c h ả m diệt tự nhiên liền sẽ tiêu tán phương chu phun ra một ngụm trọc khí khí hải tuyết sơn còn tại k h u ế t trương năm vị chân hoàng lĩnh vực quy tắc lực lượng dung nhập trong đó nhường khí hải tuyết sơn tiểu thế giới thực hiện trước nay chưa có tăng cường thế nhưng như thế vẫn chưa đủ vẹn vẹn chẳng qua là như thế n h ư cũ khó mà đánh vỡ thái hư giới phong tỏa phương chu cao mày hắn dự định chung kết tất cả những thứ này liền đem hy vọng đều đặt ở hắn chỗ sáng lập khí hải tuyết sơn trên tiểu thế giới n h ư n g tiểu thế giới siêu thoát ra thái hư giới nói như vậy có lẽ liền sẽ không có lần nữa hắc cám t hai á c h liền sẽ không lại gặp được đáng sợ hủy diệt nhưng mà hiện tại xem ra mong muốn siêu thoát ra thái hư giới khả năng có chút khó ầm ầm đạo thứ hai lôi đình bắt đầu hội tụ cơ hồ bao t r ù m toàn bộ hư không lôi vân phát ra gầm t h é t cùng gào t h é t sau một khắc đạo thứ hai lôi đình phát tiết mà xuống tại thời khắc này hư không từng khúc nổ tung lộ ra hư không về sau thái hư giới bộ dáng một mảnh hư vô không có chút nào sinh cơ năng lượng sụp sôi phương chu gào rít nắm nhân hoàng kiếm lại lần nữa ngăn cản lập lại chiêu cũ hướng phía hắc vụ linh chạy như điên v ơ i anh hắc vụ hải hắc vụ linh cũng không tránh né dồn dập hướng phía phương chu đánh tới thậm chí đối bọn hắn mà nói có thể triệt để biến mất có lẽ là một loại giải thoát Ph phương chu tại trong hư không bay tứ tung ra mấy ngàn vạn trượng thân thể p h á t o á i máu thịt đều t ă n g d ã lộ ra ùm m ị xương cốt hắn ngã xuống trong hư không cơ hồ khó mà đứng thẳng lên toàn thân trên dưới đều là r é nát bất quá đạt được khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong năng lượng tưới n h u ẩ n khiến cho phương chu máu thịt bắt đầu một lần nữa hội tụ năng lượng khôi phục trở về phương chu nhường lục từ đám người nắm giữ năm loại hoàng đạo quy tắc đem hoàng đạo quy tắc tăng lên tới chân hoàng lĩnh vực hoàn toàn chính xác vẫn hữu dụng bằng không n à y đạo thứ hai lôi k i ế p phía dưới phương chu khả năng liền muốn mất hận n à y một đợt tiên diệt hắc vụ linh có chừng một phần tư số lượng hư không đều trở nên chống không rất nhiều phương chu cầm kiếm mà lên máu thịt khôi phục áo trắng như tuyết không nhiễm máu tươi chỉ bất quá phương chu sắc mặt tảm đạm trạc cực kém lại đến phương chu thở ra một hơi. Thí như bay kiếm cắt đứt hư không mấy ngàn trượng vê anh kinh khủng lôi k ế p lại lần nữa hạ xuống toàn bộ hư không năng lượng phảng phất đều đang sôi trào này một đợt lôi đỉnh trở nên càng thêm kinh khủng phương chu ngẩng đầu lên trong tay nhân hoàng kiếm che kín vết dạn cơ hồ muốn triệt để nổ tung giống như lập lại chiêu cũ phương chu lại lần nữa đem lôi đỉnh dẫn dắt hướng hắc vụ hải bên trong hắc vụ linh trước mắt mà thôi vô số hắc vụ linh liền dồn dập bị bốc hơi tàn biến mà lần này phương chu chỉ còn lại có một bộ khung xương làm một lần nữa gian nàn khôi phục lại một tia chớp hạ xuống lần này tiên diệt hơn phân nửa hắc vụ linh mà phương chu còn thừa không xương không xương đều che kín vết dạng cơ hồ muốn phá thoái nhân hoàng kiếm thì là triệt để gánh chịu không ở nổ tung ra chia năm xẻ bảy hóa thành mảnh vỡ bắn mạnh hướng bốn phương tám hướng lần lượt lôi đ ỉ n h công phạt phương chu đều tại chật vật ngăn cản máu thịt s ấ y khô không xương vỡ tan tinh thần ý chi đều cơ hồ muốn bị yên diệt thiên địa hoàn toàn t ĩ n h mịch thanh hoàng cùng nữ đế đám người xem mặt mũi tràn đầy phức tạp quá điên cuồng phương chu thật quá điên cuồng có thể là này phần điên cuồng là vì ánh dạng đông cùng hy vọng bây giờ trong h ư không hắc vụ linh đại quân triệt để biến mất toàn bộ bị phương chu lợi dụng lôi đình chỗ y chỉ có còn lại thất tôn hát vụ linh nhân hoàng cường đại như trước vẫn tại cùng bọn hắn chinh chiến có thể là phương chu còn có thể gánh vác được sao phương chu bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục liền phải đối mặt hạ một đạo lôi k i ế p tẩy lễ hắn còn có thể tiếp nhận mấy đạo thanh hoàng lắc đầu cuối cùng vẫn là khó mà cải biến vận mệnh bất quá thanh hoàng lắc đầu về sau đôi mắt kiên định đem trong tay thanh hoàng đăng ném ra ngoài vứt cho phương chu phương chu tiếp nhận thanh hoàng đăng khuôn mặt khẽ giật mình bây giờ thanh hoàng đăng bản liền thuộc về ngươi vì ngươi mà chiến là nó c h ấ nguyện thanh hoàng nói sau đó hắn tử chiến đến cùng lại lần nữa thẳng hướng hát vụ linh nhân hoàng mất đi thanh hoàng đăng thanh hoàng lực lượng rơi xuống rất nhiều bị đối phương nhất kích đánh đổ máu phương chu nắm thanh hoàng đăng l ử a đèn mẻ lên hắn ngẩng đầu lên đôi mắt lập lòe tinh mang chân hoàng k i ế p tổng cộng có trí đạo đây là cao nhất quy cách phương chu có thể cảm ứng được còn thừa lại ba đạo chân hoàng cướp nếu là có thể vượt qua hắn cũng có thể thực hiện chân chính siêu thoát sẽ rách thái hư giới phong tỏa tới phương chu nắm lên thanh hoàng đăng gào rít lên tiếng vê anh lôi đ ỉ n h nổ rơi thanh hoàng đăng trong nháy mắt phá t o á i chia năm xẻ bảy mà phương chu thân thể yên diệt hóa thành xương máu liền xương cốt đều pháoái thành bột mịt b ấ t quá tinh thần ý chí hình thành gió lốc lại lần nữa ngưng tố ra phương chu thân hình đồng thời đem thân thể mảnh vỡ cùng bột phấn một lần nữa ngưng tụ quay về trở thành thân thể còn có hai đạo phương chu sắc mặt t r ắ n g bệnh không có chút huyết sắc nào lần lượt thân thể pha thoái lần lượt tinh thần ý chí gặp trọng ác đội bất cứ người nào sợ lạ đều gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ không có nhân hoàng kiếm không có thanh hoàng đăng phương chu nên như thế nào ngăn cản nếu không phải có hai kiện chân hoàng binh lính bảo hộ phương chu khả năng sớm tại trước hai đạo lôi đình phía dưới liền triệt để yên diện đã chết đi Toàn không dung bộ hư không đều cái h h u y n t hư ý chí ý thế ự ồ bị t ọ giới n b này h đạo sát phá toái khủng bố đến cực điểm thái hư lực lượng theo phá toái vết nứt ra thẩm thấu mà vào tiến diệt lấy hết thảy phương chu đứng lặng lấy nhân hoàng kiếm không có thanh hoàng đăng không có thân thể cũng khó có thể ngăn cản phương chu còn có thể ngăn trở thế nào đông dưng này một cái trước mắt chuyến võ thư phòng theo khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong tàn biến lại một lần nữa xuất hiện thời điểm liền trôi nổi tại phương chu trên đỉnh đầu đón nhận cái kia một đạo khủng bố đến cực điểm lôi đỉnh chuyến võ thư phòng phương chu khẽ giật mình tại thời khắc này hán tâm trở nên mười phần phức tạp cùng khó mà nói rõ chuyến võ thư phòng cái này nương theo lấy hắn trưởng thành tồn tại bây giờ cũng muốn yên d i sao cũng muốn cùng hắn cùng nhau biến mất sao lôi đỉnh rơi vào chuyển võ thư phòng phía trên phảng phất có vô biên lực lượng tại đụng vào nhau chuyển võ thư phòng phía trên hào quang đột nhiên tăng v ọ n sau m ộ t khắc liền trở nên ảm đạm xuống từ phương chu trên thân hấp thu lực lượng tại thời khắc này tất cả đều hao hết h a n hết h thể đều tại đổ sụp thái hư lực lượng bao trùm chuyển võ thư phòng lại không cách nào yên diện đối phương đây là không thuộc về cái thế giới này tồn tại thái hư r ơ i ý chí tựa hồ tại thời khắc này cuối cùng phát hiện chuyển võ thư phòng huyền bí không thuộc về cái thế giới này lực lượng hư không pha toái thái hư bên trong phảng phất nổi lên một vết nước vắt ngang mà ra sau một khắc chuyến võ thư phòng liền bị này vết nước cho thu nạp mà vào cuối cùng gào thét một tiếng bỏ đi ra thái hư giới bất quá chuyến võ thư phòng tại bị bỏ đi mà ra trong nháy mắt thì là có một đạo quang mang từ trong đó bắn ra mà ra dung nhập phương chu thân thể bên trong sau đó vết nước khép lại hư không hoàn toàn nứt ư toát thái hư giới yên diệt hư không triệt để phơi bày ra kim quang dung nhập phương chu mi tâm phương chu nhắm mắt lại thì là bắt đầu trầm tư này kim quang là chuyển võ thư phòng lưu lại cái kia ngọn đèn h ù n đăng nhường phương chu ý chí trở nên thư thái cho phương chu chiếu sáng đường phía trước giống như theo truyền võ thư phòng bị trục xuất theo hư không triệt để yên d i ệ t thời đại triệt để thực d i ệ t phương chu hiểu rõ cuối cùng một tiết chớp thái hư ý chí nhất định phải yên diệt hắn muốn hủy diệt khí h ả i tuyết sơn tiểu thế giới bởi vì hư không mặc dù hủy diệt thế nhưng từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói thời đại này còn chưa tàn biến bởi vì phương chu chưa chết đi nhân tộc vực giới cũng chưa từng sụp đổ nhân tộc vực giới mới là một thời đại chân chính kéo dài Hoài anh, cuối cùng một chớp, ẩn chứa cuối tiêu cùng ẩn một t vô hắn cũng không có đồ vật có thể thay hắn ngăn trở phương chu bày ra tay nên đón này đạo lôi đỉnh hắn nhắm mắt trước mắt của hắn nổi lên rất nhiều hình ảnh có trên đỉnh núi hắn tại đánh quyền có trong bóng tối vô tận hắn đốt lên đoàn thứ nhất hỏa có trong cồn phong bạ vũ hắn mang nhân tộc leo tuyệt bích từng cái xuất hiện ở phương chu trước mắt lấp lánh m ạ qua phương chu đột nhiên mở mắt ra tất cả những thứ này đều là thời đại này nhân hoàng trải qua sự tình mà bây giờ lại tại phương chu trong đầu nổi lên phương chu bỗng nhiên đã hiểu nguyên lai thời đại này nhân hoàng cho tới bây giờ chưa từng rời đi một mực đều tồn tại p h ư ơ n g cũng h u c rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn có thể leo lên nhân hoàng t u y ệ t bích có thể tại tẩy trần kiểu bên trên độc chiếm nhân hoàng khí chiến đấu bởi vì hắn phương chu liền là nhân hoàng thời đại này nhân hoàng một cái đã từng đứng ở đỉnh phong nhất thấy được nhất tuyệt vọng hắc cám về sau hiểu rõ tự thân lực lượng không có khả năng chống lại thái hư lực lượng bởi vì hắn thấy được các triều đại nhân hoàng kết quả đó không phải là hắn muốn xem đến kết quả cho nên dứt khoát quyết nhiên lựa chọn từ bỏ hết thạy toàn lực ứng phó muốn đánh vỡ thái hư phong tỏa hắn có lẽ thành công thế nhưng hắn cũng là thất bại hắn tinh thần ý chi siêu thoát ra thái hư có thể là thân thể biến thành nhân diện ý chí của hắn tại thái hư bên ngoài thiên địa bên trong nao du lần lượt chúng sinh ở thời đại này thời kỳ cuối bị truyền võ thư phòng lực lượng lôi kéo trở về đến thái hư bên trong chưa từng đến cùng bắt đầu lại từ đầu chế tạo có thể chống lại thái hư lực lượng của ý chí Vâng vẻ vẫn vì nhân anh! Phương Hắn không mình hoàng, Phương Hắn hắn không đường lui, nhất định phải vì thời đại này ra, Chu chút phức thèm Chu. phải thời hết tạp. có cuộc có dốc lui, mở mắt mặt rốt biết, to đại đã để ý là là nhân hoàng kiếm đại biểu là hư không nhân hoàng kiếm pha t o á i hư không cũng ẩ m ẩ m vỡ tan thanh hoàng đăng đại biểu là thanh hoàng kiên trì thời đại mà thời đại kia bây giờ cũng y ê n diện thái hư cổ điện triệt để nổ nát vụn một thời đại chung kết phương chu đem nhân hoàng kiếm mảnh vỡ cùng thanh hoàng đăng mảnh vỡ đều cùng một chỗ dung nhập khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong hai thế giới dung nhập tại thời khắc này khiến cho khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới quy tắc càng hoàn thiện cũng càng phát triển phương chu lên trời mà lên bày ra hai tay hướng phía cuối cùng một đạo lôi kếp và chạm mà đi trên mặt của hắn treo cười hắn tự hồ hiểu được như thế nào đối kháng cuối cùng này một tia chớp. thanh hoàng nữ đế lục t ử từ tú bùi đồng tự triệu cường đ á m người đều là ngơ ngác nhìn xem thất tôn nhân hoàng hắc vụ linh đã biến mất tựa hồ bị thái hư cho thu hồi lực lượng hóa thành lôi đ ỉ n h bắn ra kinh khủng nhất nhất kích một cách này thái hư chặn đánh xuyên khí hải tuyết sơn tiểu thế giới muốn đập tan phương chu tất cả mọi người tầm mắt đều là thích chặt nhìn trong chọc vào một màn này dù cho lôi đ ỉ n h hào quang sáng chói đến cực hạ trói mắt trói mắt làm người không khỏi rơi lệ bọn hắn vẫn là nhìn chằm chằm hoa n h đông dưng cuối cùng một tia chớp cùng phương chu đánh vào nhau thiên địa tại thời khắc này đều trở nên an tĩnh g ọ n sóng năng lượng không ngừng khuyết tán ra đến t ầ n g tầng lớp lớp không ngừng ngất tán mà phương chu thân thể thì là ở trong sấm xét triệt để tan thành mây khói thậm chí liền cho bụi đều chưa từng lưu lại tinh thần ý chí gợn sóng cũng triệt để yên diện tàn biến khí hải tuyết sơn tiểu thế giới đang rung chuyển địa liền sân băng trời đất sụp đổ giống như tại thời khắc này tất cả mọi người lâm vào t ĩ n h lặng ngơ ngác nhìn lôi đỉnh tán đi thiên địa khôi phục quang minh vẫn l ạ thanh hoàng khẽ giật mình một cái chớp mắt mà thôi thân thể của hắn trở nên vô cùng giàn u a kiên định tín n i ệ m cũng trong nháy mắt sụp đổ chiến lâu như vậy cuối cùng vẫn là thất bại rồi hả? nữ đế ngơ ngác lúc từ từ tú đám người thì là không thể tưởng tượng nổi không thể tin được ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt liền biến v ỏ bừng vui đông tự cùng triệu t ư ờ n g càng là hốt hoảng không thôi phương chu là bọn hắn nhìn tận mắt trưởng thành lúc trước tại đấu vũ tràng bên trong cái kia quật cường mà kiên cường thiếu niên bây giờ trưởng thành đến tầng thứ này là bọn hắn trăm triệu không hề nghĩ tới thiếu niên này sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích chẳng lẽ lần này kỳ tích không còn sao mà t à o thiên cương thì là nắm chặt nắm đấm lão p ư ơ n g không có khả năng chết tiểu thế giới vất còn chúng ta cũng chưa chết đi chúng ta là phụ thuộc phương chu mà tồn tại t i hãn hải ế ớ i phía i trên p h nổi lơ lửng nhân tộc vực giới bên trong vô số nhân tộc sinh linh đều là nghe nói đến một hồi tiếng cười đó là tại trong đầu của bọn họ vang vọng mà lên tiếng cười không chỉ là bọn hắn lúc từ từ tú tại à o t n người thời nói đến tiếng c khắc cuối cùng phương chu thi triển di hồn thần giao cùng cả nhân tộc vực giới sinh linh tiến hành thần giao đây là khiến cho hắn quật khởi võ đạo đã như vậy thời khắc cuối cùng hắn liền dùng này võ đạo tới sáng tạo kỳ tích phương chu đem tự thân linh hồn thông qua thần giao võ đạo giấu tại ư ớ c ư ớ c vạn sinh linh tinh thần bên trong bây giờ một lần nữa ngưng tố thành hình nhân tộc v ư ợ t giới vùng trời một bóng người thành hình áo trắng như tuyết phong hoa tuyệt đại chân hoàng kiếp triệt để vượt qua có sinh lực lượng bắt đầu t h ứ c tỉnh thái hư lực lượng tại nổ vang mà phương chu trong cơ thể hiện ra vô biên vô tận năng lượng phương chu thậm chí cảm ứng được thái hư ý chí đó là khiến cho hắn mau chóng rời đi thái hư giới ý tứ phương chu nợ nụ cười hắn lại là không nóng nảy rời đi thái hư giới tinh thần ý chí gợn sóng khí hải tuyết sơn tiểu thế giới vô ngần trên mặt bi hư không thành hình nhân hoàng kiếm hạ xuống bắt đầu vô biên lớn mạnh hóa thành trời sao vâng ẩn thanh hoàng đăng cũng là hạ xuống bắn ra vô biên vòng sáng cái kêu biến mất thời đại tại thời khắc này tại trên mặt b i ể n khuất trường phản p h ấ t một lần nữa bắn ra sinh cơ cùng sức sống phương chu ngưng tố ra hoàn toàn mới thân thể mặc dù hắn thân thể lên i n diện cho bùi cũng không thấy nhưng bởi vì bây giờ phương chu tu vi triệt để đã vượt ra thái hư cấp độ dù cho thái hư giới đều cầm phương chu không có cách nào cho nên ngưng tụ thân thể không đang kể chút nào việc khó phương chu chấp tay sau lưng bước ra một bước rời đi khí hải tuyết sơn tiểu thế giới xuất hiện ở thái hư giới bên trong hắn nhìn về phía thanh hoàng nhìn về phía nữ đế nhìn về phía lục từ đám người mỉm cười các ngươi tiến vào khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong đi h á cám t hai á c h kết thúc phương chu nói ra thanh hoàng ánh mắt bên trong tràn đầy xúc động hắn nhìn xem cái k i a tại khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong một lần nữa bao la hùng v ĩ khôi phục như cũ thiên địa trong lòng t r ă m mối cảm xúc n ổ n g a n g b ù i đ ô n g tự cùng triệu tử lẫn nhau không thể không tin tưởng tiểu tử này lại sáng tạo ra kỳ tích mọi người như trút được gánh nặng thở ra mùa hơi sau đó n ư ờ i to thanh em lần lượt tại bọn hắn trong miệm truyền ra cứ việc cùng rất nhiều nhân hoàng hắc vụ linh giao chiến tràn đầy thương thế có thể là giờ khắc này bọn hắn không quan tâm áp lực tất cả đều phóng thích sau thoải mái khó mà đẻ nén hóa thành lưu quang bọn hắn dồn dập về tới khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong nữ đế cùng thanh hoàng cũng không có cự t u y ệ t dồn dập bước ra bộ pháp tiến nhập khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới ông khí hải tuyết sơn tiểu thế giới chấn động mạnh một cái hóa thành lưu quang đặt vào phương chu trong cơ thể phương chu năng quyền một quyền đánh ra t r ớ c mắt sẽ rách thái hư giới một vết n ư ớ hiện hiện phương chu cuốn theo lấy trong cơ thể khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bước ra một bước phá vỡ phong tỏa sẽ mở hỗn độn hơi anh b i ể n rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi m bay mới khí tức nối đuôi nhau mà b ả o không còn là âm u đầy từ khí đó là hy vọng sống sót đó là hy vọng khí t ứ c vô ngần thiên địa tại trước mắt của hắn hiện ra phương chu đứng lặng lấy khắp khuôn mặt là nụ cười đ ồ n g nhiên hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa chỗ ấy truyền võ thư phòng trôi nổi một vị mặc áo trắng mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười thiếu niên quét ngang lấy truyền võ thư phòng tới thấy phương chu đôi mắt không khỏi sáng lên tại hạ ngao du thiên địa thấy này tòa phòng sách bị sức mạnh mạnh mẽ gạt bỏ mà ra liền thuận tay cản trở mà xuống bây giờ xem ra huynh đài chính là phòng sách chủ nhân đi có thể đánh vỡ nguyên sinh thiên địa phong tỏa đi ra thuộc về mình con đường các hạ nhất định là một vị oanh oanh liệt liệt thiên tài ra phương ngỗ người tốt nhất cùng thiên tài trao đổi hạnh ngộ mạng n ộ i hỏi một câu không biết huynh đài họ cái gì tên cái gì thiếu niên ôn hòa mở miệng phương chu lại là khẽ giật mình sau đó sáng lạ cười một tiếng tiếp nhận qua chuyển võ thư phòng cùng đối phương chắp tay chắp tay trao đổi lẫn nhau thân phận thiếu niên rời đi ngự kiếm tan biến thiếu niên cáo chi phương chu thiên địa bao la v ô ngần vô hạn cường giả vô số hãn tại truy đổi cường giả bộ pháp cùng cường giả đồng hành cùng thiên tài đồng hành thế giới này rất lớn thêm ra đi đi một chút nhìn một chút phương chu cũng là có chút hướng tới chưa từng nghĩ thái hư giới bên ngoài còn có bắt ngát như vậy thế giới thở ra một hơi phương chu thần tâm k h é động trong đan điển khí hải tuyết sơn tiểu thế giới lập tức nổi lên khuyết trương chiếm cứ triệt để ổn định lại phương chu vây trảo nhân hoàng kiếm cùng thanh hoàng đang trôi nổi mà lên phương chu điểm chỉ nhường nhân hoàng kiếm hóa thành l u ệ n dương nhường thanh hoàng đang hóa thành min nguyện treo ở thế trời. ở giới vùng、trời. mà lục từ từ tú chờ năm vị n ắ m trong tay hoàng đạo quy tắc cờ giả thì thành v ì duy trì thế giới vận chuyển trụ cột thoát ly thái hư giới phương chu lại là chưa từng bông tha thái hư giới thái hư giới vốn là một đoàn hỗn loạn vô tự năng lượng như là không quan tâm có lẽ tương lai sẽ uy hiếp được nhân tộc vực giới cho nên phương chu chỉ có thể cố mà làm đem luyện hóa mấy trăm ngàn năm tuế y nguyện về sau phương chu thành công luyện hóa thái hư giới đem thái hư giới cùng khí hại tuyết sơn thế giới rung hợp lại cùng nhau trở thành người chết nơi quy tụ địa phương m ộ tâm một dương lưỡng nghi sinh tượng hình thành thái cực chi thế năng lượng bảo toàn sẽ không lại xuất hiện mất cân bằng tình huống thế giới mới cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có võ giả độ cao phát triển người tu hành vô số đủ loại chủng tộc phồn diễn sinh sống trở thành một cái chân chính mình mông đại thế giới lại cũng không cần lo lắng thái hư giới mang đến uy hiếp cùng hủy diệt phương chu chấp tay sau lưng trên mặt mang nụ cười sán lạ đã từng mọc tưởng bây giờ cuối cùng thực hiện thế giới này hòa bình hòa bình thế giới ta cũng nên ra ngoài đi một chút nhìn một chút phương chu cười một tiếng tinh thần ý chí đột nhiên câu thông chuyển võ thư phòng thi triển di hồn tần g a o đến mức thần giao đối tượng l i ê n lựa chọn vị kia vừa phá vỡ thái hư mà ra châu gặp phải yêu thích cùng thiền tài trao đổi thiếu niên áo trắng đi đối phương nhiệt tình như vậy hán vương chu tự nhiên cũng phải nhiệt tình chút c a ầm ầm sau một lát cổ lão mà thần bí phòng sách phá vỡ hư không một cái chuyện xưa kết thúc lao lý sẽ chuẩn bị cẩn thận người tiếp theo chuyện xưa chúng ta hạ bản gặp lại thế giới mới gặp lại sau đó sẽ dâng lên bản hoàn tất cả m nghĩ